Trước mưa. mưa tại r ư Mưa. t nhân sinh quá khứ hơn hai mươi năm bên trong vũ sinh vẫn luôn cho là mình cũng chỉ là một cái người bình thường mà thôi trải qua người bình thường sinh làm lấy bình thường sự t ì n h mà tại có thể tiên đoán tương lai bên trong phần này phổ thông cũng nhất định sẽ tiếp tục kéo dài thẳng đến nhân sinh bình thường kết thúc ngày ấy đúng vậy hắn một mực là cho là như vậy nhưng những cái kia thời gian tựa hồ đã là trước đây thật lâu sự t ì n h sắc trời âm u hỗn loạn tầng mây tựa như dậy đặc sợi bông một dạng chậm rãi từ đông bắc phương hướng lan trả tới bao phủ cả t o à thành thị trong không khí thấm vào lấy ở mức khí tức một trận mưa xuống ngay tại trong khí tức này nổi lên có lẽ sau mười mấy phút liền sẽ bên dưới đứng lên mang theo mới từ trong siêu thị mua về rau quả cùng gia vị vũ sinh sen lẫn trong người đi đường ở giữa bước chân vội vàng xuyên qua khu phố tại căng ngày càng mở tối sắc trời bên dưới hướng về chỗ ở đi đến tại trải qua một gian cửa hàng thời điểm hắn vội ý thức dừng bước lại nhìn xem cửa hàng cửa ra vào chưa bài nhìn chằm chằm bên kia nhìn mấy g i â y mới thu hồi ánh mắt lại tiếp tục vội vàng đi về phía trước người đi đường dần dần thưa thớt lớn như vậy thành thị giống như ngay tại cái này sắp mưa rơi bầu không khí bên trong trở nên an t ĩ n h lại vũ sinh ngâng lên ánh mắt nhìn về phía trước đ ấ y chăn thương ánh đèn chiếu sáng phố thương mại mặc dù đã là quen thuộc cảnh sát một loại nào đó khó nói nên lời cảm giác xa lạ vẫn không khỏi từ đáy lòng nổi lên đúng vậy cảm giác xa lạ hắn đã tại trong tòa thành này ở lại sinh sống hơn hai mươi năm nhưng hiện tại tòa này to lớn đến không h ợ p t ố i thường phản phát không có giới hạn giới thành đối với hắn mà nói chính là một cái mười phần địa phương xa lạ bởi vì tòa thành thị này cũng không phải là hắn trong trí nhớ chân chính dáng vẻ cứ việc có nhiều chỗ mười phần giống nhau nhưng càng nhiều địa phương lại chỉ tốt ở bên ngoài hắn từ nhỏ sinh hoạt giới thành cũng không có khổng lồ như vậy hắn nhớ kỹ trung tâm thành phố tòa cao ố c kia phải gọi b á c nguyên cao ố c mà không phải hiện tại tòa kia tháp quản sự hắn nhớ kỹ tứ nguyên ngai giao lộ cửa hàng vốn là một bức tường mà chính mình lúc đầu nhà cũng không phải khu thành cũ chỗ sâu tòa kia to lớn mà cũ nát đến lung lay sắp đổ phòng ở cũ cùng càng quan trọng hơn hắn trong trí nhớ trong thành thị cũng sẽ không có nhiều như vậy không đúng lắm đồ vật bao quát lại không giới hạn trong sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại một ít giao lộ phong cách vẽ phản phất thế kỷ trước t i ể u cũ buồng điện thoại tại lúc đêm khuya chạy qua mái nhà đầu xe hơi nước không ngừng truyền đến tiếng đọc sách phòng học trống cùng tại sắp trời mưa chạm vào tối đứng dưới ánh đèn đường mặt giống cột điện một dạng vừa ốm vừa cao bóng dáng đen kịt vô sinh ngầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đèn đường một cái phản phất ma can một dạng hình dáng hình người chính khô khan đứng ở nơi đó chừng cao ba bốn mét thân thể định chóp là một bức để cho người ta nhìn không ra ngũ quan đen kịt gương mặt hình bóng kia giống như cũng chú ý tới bên này nhưng nó chỉ là khô khan đ ư n g đấy cùng vô sinh ánh mắt xa xa ràng co thần thái trước khi xuất phát người đi đường v ộ i vã từ cái kia cao gầy bóng dáng phía dưới xuyên qua phản phát không có người chú ý tới cái này đứng tại đèn đường bên cạnh quỷ dị sự vật thậm chí có người trực tiếp từ trong bóng dáng xuyên qua cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì chỉ có vô sinh chính mình có thể nhìn thấy vật kia cho nên tại vài giây đồng hồ không có chút ý nghĩa nào đối mặt đằng sau hắn thu hồi ánh mắt đẻ xuống có chút thẳng thắn n h ẹ nhịp tim đổi một con đường khác bước chân vội vàng đi mở vô sinh một mực không quá xác định đến cùng là tòa thành thị này trong lúc bất trợt phát sinh biến hóa hay là trên người mình phát sinh biến hóa nhưng hắn tin tưởng nhớ kỹ trong trí bình thường nhân sinh là tại hai tháng trước một buổi sáng sớm cách mình đi xa hắn nhớ kỹ tại cái kia ánh nắng tươi sáng, sáng sớm á n g s hắn đẩy ra trong nhà cửa lớn muốn đi giao lộ siêu thị nhỏ mua mấy cái quả quýt đó là hắn một lần cuối cùng đẩy ra cửa nhà mình tại sau đó hắn liền không còn có gặp qua trong trí nhớ mình cái nhà kia hắn đã từng phân tích qua có lẽ đây là một loại nào đó xuyên qua chính mình đẩy ra cửa chính liền một b ư ớ c b ư ớ c vào một cái khắc c ù n g cố hương chỉ tốt ở bề ngoài thế giới song song hắn cũng tìm không được nữa cái kia phiến có thể trở về nguyên bản thế giới cửa lớn là bởi vì thời không thông đạo tại chính mình vượt qua cửa lớn một khắc liền đổ sụ mà đổi thành một cái khả năng là trên người mình phát sinh d ị biến tại bước ra cửa thời điểm cũng có thể là là tại s a u đó thời khắc nào đó bởi vì một loại nào đó không biết ảnh hưởng chính mình trở nên khác hẳn với t h ư ờ n g nhân thế là chính mình một đôi mắt bắt đầu có thể nhìn thấy một ít dấu ở biểu tượng phía dưới sự vật hắn vẫn sinh hoạt tại chính mình quen thuộc cái chỗ kia chỉ là rốt cuộc không nhìn thấy những cái kia quen thuộc đồ vật thôi nhưng những phân tích này đều không có ý nghĩa vô luận như thế nào hắn đã không thể quay về trong trí nhớ cái kia phổ thông mà bình thường thế giới trên thực tế hắn hiện tại cũng chỉ mới vừa đại khái thích lưng cái tia quen thuộc vừa xa lạ nhà mới miễn cương ở chỗ này khôi phục sinh hoạt hàng ngày thôi may mắn là hắn tại tòa này cùng trong trí nhớ không hợp nhau giới thành bên trong vẫn là vũ sinh có bình thường chứng minh thân phận có hợp pháp hữu hiệu địa chỉ còn có một số không nhiều không ít tích xúc cùng một phần nhìn không thế nào đáng tin cậy nề g h kiếm sống nếu như đây thật là một loại nào đó xuyên qua vậy h ắ n chí ít không cần giống đại bộ phận người xuyên việt một dạng đối mặt ta là ai ta ở đâu ta nên đi đâu xử lý thẻ căn cước đi cái này tam đại nan đề cân nhắc đến nơi đây là một tòa trật tự d à n h mạch hiện đại hóa đại đô thị kể trên nan để liền lộ ra đặc biệt trọng yếu dù sao xã hội hiện đại nhân khẩu quản lý chế độ hoàn thiện người xuyên việt rơi vào loại thành thị này bên trong muốn thoát khỏi hát hộ thân phận cũng không dễ dàng đương nhiên thay cái góc độ cân nhắc xuyên qua trật tự hỗn loạn xã hội xưa hoặc là pháp luật dã man thế giới khác khả năng cũng có k h á c phiền thoái nhỏ t h như bị xem như địch quốc mật thám cho cát bị xem như dị tộc xâm lấn cho cát bị xem như lòng đất xuất hiện sinh vật tà ác cho cát bị trong huyện động gỗ lìn xem như lâm thời khẩu phần lương thực cho cát lấy nấu xuyên qua phố thương mại bên cạnh cũ ký tiểu đạo từ một con đường khác hướng về nhà phương hướng đi tới s á t trời càng phát ra âm t r ầ m mà tựa hồ chính là bởi vì cái này càng phát ra âm t r ầ m s á t trời những cái kia không thích hợp đồ vật bắt đầu từ từ trở nên nhiều hơn tại vô sinh tầm mắt biên giới một chút lung la lung lay bóng người chiếu dọi tại bên đường công trình kiến trúc pha tạp cổ xưa trên tường ngoài một cái nhanh nhẹn mẹo từ trên vách tường trong bóng dáng nhảy ra ngoài nhẹ nhàng trèo lên một chùn không biết từ chỗ nào chiếu xuống ánh đèn hướng về phía vô sinh phương hướng meo meo kêu hai tiếng liền theo dọn mưa cùng nhau hòa tan về xuống rơi trên mặt đất tóe lên từ trời mưa đi lên so suy đoán còn sớm một chút gió trở nên có chút lạnh hơi lạnh như có như thực chất đánh lấy xoáy hướng quần áo trong khe hở chui vô sinh sách một tiếng chỉ có thể đem trong tay túi mua sắm con đội ở trên đầu dưới chân tăng nhanh tốc độ nếu như không phải là vì né tránh đèn đường kia dưới bóng đen hắn vốn có thể từ trên đại đạo đi càng mau trở lại hơn nhà mặc dù ngôi nhà kia cũng ít nhiều có chút lạ lẫm kỳ dị nhưng ít ra cũng là che gió che mưa địa phương nhớ tới đèn đường kia dưới bóng đen vô sinh trong lòng dù sao cũng hơi hảo não căn cứ kinh nghiệm hắn biết mình nhìn thấy những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật trên cơ bản nhưng thật ra là vô hại c h ỉ ít tại không chủ động t r e o chọc tình huống dưới những vật kia cũng sẽ giống người bình thường không nhìn bọn chúng một dạng không nhìn hắn nhưng cho dù trong lòng biết hắn bình thường hay là sẽ bản năng né tránh những cái kia nhìn thực sự quá t à môn đồ chơi nhưng bây giờ xem ra hôm nay đường vòng cũng không phải là ý kiến hay càng ngày càng lạnh lấy một trận mưa mà nói cái này lạnh có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g vũ sinh phát hiện chính mình thở ra khí ngay tại từ từ biến thành ngưng kết băng vụ từ trên trời rơi xuống dọn mưa thật giống như sắc bén cái đinh một dạnh xuống đến cứng rắn lạnh ướt đ mà mặt đất ngay tại mưa tuyết này bên trong dần dần biến thành một mặt bóng loang tấm gương to lớn bất an để v ụ sinh trong nháy mắt tỉnh táo hắn ý thức đến tình huống không thích hợp phi thường không thích hợp cho dù là tại tòa này cổ quái trong thành thị tình huống này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cùng thường n g à y thấy những cái kia nhiều lắm là có chút có chướng ngại thưởng thức bóng dáng không giống với lần này hắn cảm giác đến ác ý trận mưa này có ác ý hắn đột nhiên ngầm đầu lại nhìn thấy trước đó còn có top năm top ba người đi đường trên đường nhỏ chẳng biết lúc nào đã không có mưa hay không lắm rộng lớn trong đường phố chỉ còn lại có chính mình một người đều không nhìn thấy xa xa ánh đèn cũng biến thành mông lung mở đi tầm mắt cuối giao lộ liền giống bị thứ gì cách trở giống như chợ xa chợ gần t r u n g quanh trừ băng lãnh mà phong bế kiến trúc liền chỉ có mưa băng lanh mưa hắn cảm giác thật giống như toàn bộ thế giới đều đang vì mình một người trời mưa vũ sinh đột nhiên hít vào một hơi cực nhanh chạy hướng cách mình gần nhất một chỗ phòng ở một cánh cũ kỹ cửa sắt đứng ở đó nhìn qua hẳn là nơi nào đó phòng dưới cửa sau mặc kệ đó là cái gì hắn đến mau chóng tìm người trợ giúp chính mình bởi vì trong mưa dọn nước đã bắt đầu hiện ra đao phong sắc bén cảm nhận mà nhiệt độ chung quanh đã hạ xuống đến mỗi một lần h ngắn ngủi mấy b ư ớ c đường vô sinh chạy tới cánh cửa kia trước đưa tay dùng sức vỗ xuống đi có người hắn mở to hai mắt nhìn thanh em im mặt mà dừng tay của hắn đập vào trên tường cánh cửa kia là vẽ ở trên tường phu cận cửa sổ cũng là vẽ ở trên tường một trận thanh â m huyên náo từ phụ cận chuyển đến vô sinh từ từ quay đầu nhìn xem phương hướng âm thanh chuyển tới như lưới đao rơi xuống mưa tuyết bên trong một cái hình thù cổ quái đ ồ vật đang từ từ từ mặt kính giống như trong mặt nước hiện lên nó từ đen như mực trong bóng dáng thu được thực thể lạnh lùng nhìn chăm chú lên vô sinh đó là một con đít xanh một cái gần cao một thước đầu lít nha lít nhít mọc đầy con mắt trên thân phản chiếu lấy đầy trời mưa tuyết g h ế t xanh g h ế t xanh hé miệng một đầu sắc bén đầu lưới trực tiếp hướng lấy con mồi trái tim kích xả mã tới ngoa ít người tờ mờ vũ sinh dùng từ ưu nhã phản ứng n h y bén trong miệng ngự khi t r ợ từ còn chưa rơi xuống đất thân thể đã sớm một bước làm phản ứng hắn bỗng nhiên hướng bên cạnh tránh ra một bàn tay đã từ trong túi lấy ra bình thường phòng thân suy côn để bước xoay gheo túi người vọt tới trước g h ế t xanh đầu lưới g i a không trùng gạt cái sắc bén góc độ từ phía sau lưng xuyên thấu vũ sinh trái tim vị trí vũ sinh. hắn ngay nháy, nháy mắt nhìn xem ít xanh đầu lưỡi từ trước ngực vươn ra một khoả trái tim ở tại mũi nhọn cấp tốc này lên ít h ô n trướng cái đồ chơi này là của ta hắn nghĩ nghĩ ở trong lòng như thế mắng một câu sau đó chết rồi chương hai không người thụ hại chương hai không người thụ hại hoàng hôn sắp tới nghiêng nghiêng ánh nắng từ thành thị cuối cùng một đường tràn ngập tới tại như rừng cao lầu ở giữa tiết ra từng đạo màu vàng nhạt phát sáng nhưng ở cao lầu vờn quanh c ũ ự u thành chỗ sâu ánh nắng khó mà soi sáng địa phương trong hẻm nhỏ sớm đã trước một bước lâm vào lờ、mờ. trong không khí còn sót lại ở mức khí tức cùng có chút ý lạnh lộ ra cùng ngoài ngõ nhỏ khô r á o không khí không hợp nhau mà những cái kia ngay tại gạch đá giữa khe hở nhanh chóng hòa tan biến mất vụn băng thì thành một loại nào đó chứng cứ chứng minh chỗ này an tính trong đường phố từng phát sinh qua một số việc không giống bình thường tình mấy đạo nhanh chóng lưu toán h bóng đen vượt qua giữa đường phố kiến trúc khe hở phản phát không có trọng lượng giống như từ không trung nhảy xuống rơi vào hẻm nhỏ một góc các bóng đen biên giới lay động cấp tốc ngưng k í c thành như là chó sói hình thể những này khuôn mặt cái bóng mơ hồ trong ngõ hẻm bắn văn tìm toi một hồi sau đó từ từ hội tụ đến cùng một chỗ cầm đầu bóng dáng đối với bầu trời phát ra một tiếng to rõ c h ú lên ngao vê đốt ẩm một khối đá chuẩn sắc nện ở bóng sói trên đầu đem cái kia vừa ngao đến một nửa c h ú lên cho s i n h s i n h đập trở về ngay sau đó là từ công trình kiến trúc trong bóng tối truyền đến một tiếng q u á t lớn im miệng tại thành khu không cho phép gọi phía sau thêm vùng cũng không được nhân loại lại không phải người ngu không ai sẽ tin các ngươi là chó huyết ảnh ngưng tụ mà thành mấy cái sói lập tức phát ra vài tiếng nhỏ giọc l ầ m b ầ m n h a o nhao hiệu chuyện hướng bên cạnh t ố i lụy một cái hơi có chút thân ảnh kiểu tiểu thì từ nơi không xa đi tới đó là một vị mặc màu đen quần ngắn cùng đỏ sầm áo khoác thiếu nữ tóc ngắn trên trán một chỏm tóc hơi nít lên lấy nhìn bất quá mười sáu mười bảy tuổi biểu lộ lại có vẻ đặc biệt tỉnh táo lao thành nàng từ trong bóng tối đi ra trực tiếp xuyên qua những cái kia t ú i lầu sói sau đó liền thấy được cúc kia chính đổ vào bên đường nam tính thi thể trên mặt thi thể ngồi sổm người xuống kiểm tra cái gì mà một con sói thì từ bên cạnh tới gần dùng châm thấp u ố n đội lẩm bẩm âm thanh truyền đạt một ít tình báo vừa mới mưa khí thức thiếu nữ nhiễu mày sau một lúc lâu nàng tựa hồ minh bạch cái gì lại cúi đầu xác nhận một chút nam tính thi thể trên người cái kia dọa người miệng vết thương nhỏ giọng lẩm bẩm mưa trái tim hết xanh mùi thối đúng lúc này một trận đột nhiên từ bên hông trong bao nhỏ chuyển đến chung điện thoại di động đánh gãy nàng nói một mình tiếng chung là tám mươi sáu bản tây du ký đầu phim k h thiếu nữ tóc ngắn tại con khỉ lật cái thứ tư té ngã trước đó nhận nghe điện thoại đúng vậy rất không may chỉ vì một người xuống mưa ta đến lúc sau đã ngừng hiện tại nơi này chiều sâu đã khôi phục lại l mưa Đã cùng giao rơi trong n g đi, điện thoại di động truyền đến cái nào đó trung niên lãnh đạo nói liên miên lại nhả âm thanh thiếu nữ cũng đã không có kiên nhẫn thuận miệng nhận lời vài câu liền cúp điện thoại tiếp lấy nàng lại thở dài cất bước trở về đưa tay đem một cái ngay tại đứng bên cạnh cương vị sói trào hỏi tới nằm dạm trên mặt đất trực tiếp hướng thân sói bên trên ngồi xuống hai tay chống lấy cái cầm nhìn xem vô sinh thi thể ra hỏa xui xẻo cũng không biết có hay không người nhà một người chết ở chỗ này ai ta cùng ngươi một hồi đi chết tại mưa bên trong rất lạnh a đáng tiếc ta cũng không phải cái kia bán diềm bằng không liền có thể để cho ngươi ấm áp đ ố t đường thiếu nữ thấp giọng nói một mình lấy kiên nhận chờ đợi kết thúc công việc nhân viên đến qua một lát nàng liền nghe được một trận tiếng động cơ nổ âm thanh từ mấy chục mét bên ngoài giao lộ phương hướng chuyển đến thanh âm kia có thể xưng đất dung núi chuyển phảng phất một cỗ xe trang giáp hạng nặng phía sau lại kéo lấy cái thùng đường hàng một đường đốt tụi lửa từ thập liên n a i giảm tốc độ bên trên chạy tới giống như ngay cả nàng cái mông dưới đáy sói đều bị động tĩnh này giật mình suýt chút nữa thì nhảy dựng lên nhưng trên thân n g ồ i người không có nhảy lên sau đó thiếu nữ theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy được một cỗ bánh mì lớn xe chính cách cách từ giao lộ bàn tới qua đai giảm tốc độ thời điểm run dậy phảng phất năm một nghìn chín trăm chín thiếu nữ không nhanh không chậm từ trên lưng sói đứng dậy mà không thay đổi nhìn xem bánh mì lớn xe qua đai giảm tốc độ tắt lửa sau đó từ trên xe nhảy xuống mấy cái mặc một thân màu đen chiến thuật đổ bộ nguyên bộ công nghệ cao trang bị vũ trang đến răng hàm tráng hán bắt đầu ở phía sau xe đẩy lại có một người mặc màu cà phê áo khoác màu da hơi đen dáng người cường tráng trung niên nhân từ trên xe bước xuống đi theo phía sau một vị mặc váy liền áo màu trắng giữ lại màu nâu tóc chạm vai nữ từ trẻ tuổi hai người quay đầu có chút bất đắc dĩ nhìn ngay tại xe đẩy các đội viên một chút liền quay người hướng bên này đi tới chờ đến hai người đến gần thiếu nữ tó dáng người, xin mời, xin mời người, người, người cường tráng trung niên nhân nghe chút tranh thủ thời gian khoác khoác tay hạ dọn g quay đầu nhìn thoáng qua tắt lửa xe cùng xe đẩy các bộ hạng chớ nói lung tung người không hiểu rõ tình huống chúng ta cục đặc công tình huống đặc thù xe này cũng chính là hôm nay trạng thái không tốt lắm đội thế nhưng là tuyệt đối đội không được tổ chức lớn quả nhiên rất nhiều chuyện thiện thoại thiếu nữ tóc ngắn bị môi hiển nhiên đối với cái đề tài này không thế nào cảm thấy hứng thú ngay sau đó liền quay đầu nhìn về hướng cùng theo một lúc tới vị kia mặc váy liền áo màu trắng nhỏ nhắn xinh xắn nữ sĩ buổi chiều tốt bác sĩ lâm đã lâu không gặp nên nói chào buổi tối cô bé quàng khăn đỏ được xưng bác sĩ lâm nữ tử váy trắng nhàn nhạt, nhạt cười cười miệng nàng m ô i rất mỏng lộ ra khắc chế mà nội liễm lần trước thương thế nào được rồi không sai bịt lắm được xưng cô bé quàng khăn đỏ thiếu nữ tóc ngắn hoạt động một chút cổ tay phải ngươi biết sói năng lực khôi phục bình thường đều tương đối mạnh người năng lực h ô i phục mới là mạnh nhất chỉ bất quá nhân loại luôn luôn tương đương mâu thuẫn thụ thương thôi bác sĩ lâm v thiếu nữ tóc ngắn thuận miệng qua loa một tiếng liền đem chủ đề lại chuyển rời đến thi thể trên đất bên trên hay là xem trước một chút bên này đi người bị hại nam tính nhìn hơn hai mươi tuổi trái tim bị vũ hoa h á i đi tử vong thời gian ước chừng là hai giờ trước ta còn không có xoát người không xác định hắn có hay không tùy thân mang giấy chứng nhận đúng vì bảo hộ hiện trường vừa nói nàng vừa nghi nghi ngờ nhìn bác sĩ lâm một chút ngươi qua đây một chuyến chẳng lẽ lại dạng này ngươi cũng dự định chị a cái này cũng có thể chị không? không có khả năng ta cũng không phải thần bác sĩ lâm lắc đầu một bên hướng về vô sinh thi thể túi người vừa mở miệng chỉ là tới xem một chút nơi này cách nhà ta rất gần nàng tại trên thi thể kiểm tra một hồi trừ xác nhận vết thương bên ngoài lại xác nhận người chết vật phẩm tùy thân cũng tìm được giấy chứng nhận thân phận người chết tên gọi vô sinh hai mươi b ố tuổi đăng ký địa chỉ là khu thành cũ đường ngô đồng số sáu mươi sáu nàng nhìn xem tấm kia đại biểu thân phận hơi mỏng tấm thẻ một bên so với người chết hình dạng vừa nói tống đội trưởng quay đầu ngươi dùng trong cục thiết bị t r a một chút nhìn xem có thể hay không liên hệ với người nhà của hắn đi một bên cường tráng trung niên nhân ừ một tiếng đồng thời cũng thăm dò nhìn thoáng qua bác sĩ lâm trong tay giấy chứng nhận thân phận nhìn không được nhịu những mày phía trên này tấm hình làm sao mơ mơ hồ hồ cô bé quàng khăn đỏ nghe chút cũng tò mò xích tới nhìn xem tấm kia từ trên người người chết tìm tới thẻ căn cước chỉ chứng kiến kiện bên trên ảnh hình người bộ phận phán phất thoa lên một lớp đuổi đen vết bẩn cả khuôn mặt đều bị dán lên căn bản thấy không rõ chi tiết bác sĩ lâm dùng ngón tay trà sắt những cái k i a vết bẩn phát hiện hoàn toàn xoa không sạch sẽ những n à y vết bẩn so dự đoán rắn chắc mà lại cơ hồ rán đầy giấy chứng nhận ngay cả danh tự đều thấy không rõ lắm cô bé qu số thẻ căn cước cũng nhìn không ra tới là bao nhiêu các ngươi chỉ có thể lấy về dùng máy móc đọc chim được sưng t ổ n g đội trưởng trung nhiên nhân có chút bất đắc dĩ thở dài gật gật đầu nhìn xem trên mặt đất đống kia hải cốt có chút tiếc nuối nói ra đáng tiếc nếu có thể tìm tới người bị hại giấy chứng nhận thân phận liệt tốt như bây giờ manh mối quá ít bác sĩ lâm cũng đi theo tiếc nuối nhẹ gật đầu nhìn trên mặt đất những cái kia đã bị nước mưa cọ rửa đến cơ hồ nhìn không ra dấu vết vết máu ngay cả thi thể đều không có lưu lại rất khó điều tra rõ tình huống lúc đó cô bé quảng khăn đỏ nghe hai người nói chuyện với nhau tự hô lẳng lặng tự hỏi cái gì sau đó đột nhiên nhìn xem bên cạnh nữ tử v á y trắng bác sĩ lâm chào buổi tối chào buổi tối à cô bé quàng khăn đỏ bác sĩ lâm mỉm cười cùng thiếu nữ tóc ngắn chào hỏi tuần tra tình huống thế nào cô bé quàng khăn đỏ nhìn chung quanh một chút đưa tay vớt ve cách mình gần nhất một con sói đầu nơi này hạ mưa mà lại khả năng tạo ra không thực thể vũ hoa nhưng hẳn không có người bị hại xuất hiện động cơ phát động thanh nhâm từ nơi không xa chuyển tới rách rưới bánh mì lớn xe hự hữ hự khởi động sau đó tiếng động cơ dần dần hướng tới bình ổn trước đó xe đẩy mấy cái vũ trang tiền viên thở h ồ n hển từ xe phía sau vòng qua đến một người cầm đầu đi hướng bên này tống đội trưởng xe phát động bọn ta được xưng tống đội trưởng cường tráng trung nhiên nhân nhẹ gật đầu cất bước đi hướng đội viên của mình bọn họ được vậy liền trở về cùng đi đúng đừng quên mang lên bác sĩ lâm Chứ Chứ Khóa lại gian phòng. Chương 3. khóa lại gian phòng đầu hôn loạn, trong tầm mắt đồ vật giống như nghề phương kín gian gian xa lại lại loạn, lộ đại giống nơi trong tầng nặng náo đầu đồ tầm mắt vật một mặt tơ, bị bị Tại dạng này làm cho người khó chịu hôn mê trạng thái dưới đi không biết bao lâu đầu nao mới rốt cục thoáng khôi phục một chút năng lực suy tính vũ sinh trần c h ờ dừng bước quay đầu nhìn xem chính mình lúc đến đường sắc trời cơ hồ đã hoàn toàn tối d ọ c đường đèn đường sớm thắp sáng hắn chính đi ở nhà phụ cận một đầu chật hẹp trên đường phố hai bên đường thấp bé cũ kỹ lầu cư dân tựa như hai hàng phụ phục ở trong màn đêm m á n h thú mà lầu một những cái k i a do hộ gia đình một mình cải tạo ra p h ò n g dưới nhưng lại hướng ra phía ngoài tỏ khắp lấy ấm áp lửa đèn xua tan lấy đáy lỏng của hắn chiếm cứ một tia rét lạnh, Z lạnh. trong lúc bất t r ậ n vũ sinh phảng phất lại cảm thấy đến cô kia đâm vào chính mình phế phủ cốt tủy lạnh ý cảm giác lưỡi đao giống như mưa tuyết rơi vào trên da rẻ của mình cảm thấy cái kia hai đạo lạnh bớt chân nhăn ánh mắt h ế t h xanh nhìn chăm chú lên chính mình ánh mắt hắn đột nhiên ngạt thở mười mấy giây sau mới t ố t giống lại đột nhiên nhớ tới làm như thế nào hô hấp một bên miệng lớn thở hổn hển một bên cực nhanh túi đầu nhìn xem bộ ngực mình giờ khác này hắn sinh ra như vậy trong nháy mắt ảo giác cảm thấy mình ngực giống như vẫn có cái lô lớn cảm thấy mình đã không có trái tim trong lồng ngực tựa như tắt mất lò một dạng yên tính băng lánh nhưng thậm chí bên thai đều phảng phất nghe được một tiếng đặc biệt rõ ràng phù phù âm thanh đúng người sống là tim có đập hắn còn sống cũng không có bị một cái quỷ dị to lớn ít xanh ăn trái tim nhưng những cái kia điên cuồng dâng lên hồi ức đoạn ngắn tựa như biện động giống như cọ rửa đầu não mặc cho làm sao không nhìn cũng xa lánh không đi ra trí nhớ của mình vô sinh nhớ tới trận mưa kia nhớ tới cái kia tranh quạt ở trên tường cửa còn có cái kia to lớn ít xanh hắn nếm thử nói với chính mình đây chẳng qua là một trận ảo giác nhưng ý nghĩ này chính theo ký ức lặp đi lặp lại cọ rửa cùng dần dần rõ ràng mà cấp tốc dao động hắn chết một lần nhưng không biết vì cái gì. hắn hiện tại còn sống mà lại chính trên đường đi về nhà đã nhanh đến nhà còn kém hai cái đầu đường đây là đang đi vào tòa này tà môn thành thị đằng sau gặp gỡ tất cả tà môn trong sự tỉnh tà môn nhất một kiện phu cận truyền đến ánh mắt vũ sinh chú ý tới mình lúc này dị thường cử chỉ giống như đã khiến cho người qua đường chú ý bên cạnh có người đang do dự muốn tới gần có lẽ là nghĩ đến hỏi thăm chính mình có phải hay không cần trợ giúp hắn vội vàng k h o á t tay á o không cùng người qua đường giao lưu quá nhiều sau đó tăng tốc bước chân rời đi nơi này hắn không biết mình trên thân chuyện gì xảy ra nhưng hiển nhiên dừng ở trên đường lâm vào suy nghĩ hiển nhiên đối với giải quyết hoang mang không có chút nào trợ rút hắn vội vàng xuyên qua đường nhỏ rời đi cũ kỹ cư xá phụ cận một đầu cuối cùng khu phố đi hướng mình tại nơi này tòa thành thị nhà cứ việc chỉ qua hai cái đầu đường nhưng hoàn cảnh chung quanh rõ ràng lại lộ ra càng hoang vu vắng lạnh một chút thật giống như đi vào thành thị bị người quên lãng một góc tại trên mặt đường người đi đường càng ngày càng ít đến cuối cùng v u sinh bên cạnh b ồ i tiếp hắn chỉ còn lại có thanh lãnh đè đường sau đó lại đi một hồi hắn liền thấy được tòa kia đứng lặng ở trong màn đêm. Cùng kiến trúc chung kiến quanh vũ ậ t phất phản lấy đều lưu bảo m ộ sinh cũng xưa p h không phải là hiểu rất rõ tòa này cùng trong trí nhớ của mình có rất lớn khác biệt giới thành có như thế nào xây thành quản lý chế độ dù sao vừa tới nơi này hai tháng bài trừ rơi ngay từ đầu bởi vì cẩn thận mà đóng cửa không ra chỗ lãng phí hết thời gian hắn hiện tại cũng chỉ là vừa mới thích đứng nơi này cuộc sống mới thăm dò xung quanh khu vực t ỉ n h huống thôi nhưng có một chút hắn biết rõ căn phòng lớn này là hắn tại tòa này nguy hiểm mà không hài hòa trong thành thị duy nhất coi như an toàn nơi đặt chân chí ít ở trong phòng thời điểm hắn chưa từng nhìn thấy những cái k i a tả môn bóng ma mặc dù căn phòng lớn này bản thân cũng tồn tại rất nhiều hắn thấy quỵ dị địa phương vũ sinh nhẹ nhàng hít vào một hơi mang theo như cũ tại trong tay mình siêu thị túi mua sắm cất bước xuyên qua đèn đường hạ xuống thanh lanh ánh đèn đi tới cửa móc chìa khóa mở cửa cũ kỹ cửa phòng két két một tiếng mở ra v u sinh vào nhà mở ra đèn điện cứ việc tòa này phòng ở cùng hắn trong trí nhớ nhà cơ hội hoàn toàn khác biệt nhưng ở ánh đèn sáng lên một khắc này hắn hay là thiết thiết thực thực cảm giác được một loại nào đó an tâm hắn quay người đóng cửa đem thành thị ban đêm nốt ở ngoài cửa sau đó hắn đem từ siêu thị mua về đồ vật tiện tay ném ở vào cửa rẽ phải cửa phòng bếp giá được bên trên liền bước chân vội vàng xuyên qua có chút trống trải sành phòng đi vào toa l một thanh kéo ra ngực quần áo trong trí nhớ hình ảnh thực sự quá rõ ràng khắc sâu để hắn không nhịn được muốn lặp đi lặp lại xác nhận n g ư ờ không có bất kỳ cái gì vết thương cũng không có vết máu liền phăng phất tử vong chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng vũ sinh nữ nhữ mày lại kiểm tra một chút quần áo hoàn chỉnh theo theo trong trí nhớ bị hết xanh móc tim móc phổi vị trí lúc này mới thật sự xác định mình bây giờ cũng không phải là một cái lòng dạ khoáng đặc người Ta môn. Hắn nhỏ bồn rửa tay phía trên tấm gương mặt ngoài lặng yên không một tiếng động đã nứt ra từng đạo vết nứt sau đó lại cấp tốc mà im lặng khép lại ngồi ở phòng khách trên ghế salon vô sinh sửa sang lấy chính mình dối bởi suy nghĩ cũng không biết trải qua bao lâu hắn cái k i a m ỏ i m ệ t đến cực điểm đầu nào rốt cục mơ màng an t ĩ n h lại ngủ mơ đem hắn bao phủ hôn mê cảm giác kéo dài cực kỳ lâu thẳng đến một cái đột đột đông âm thanh trong đầu nổ vang thanh âm tia nghe vào tựa như có người tại trên đầu mình dùng sèn sắt gõ lấy tảng đá đem vô sinh trong nháy mắt từ trong mê ngủ bừng tỉnh hắn ở trong hát mở to mắt sửng sốt một chút mới hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình trước khi ngủ là mở ra đèn trong lòng báo động nảy sinh vũ sinh cơ hồ vô ý thức liền đưa tay đưa về phía bên cạnh suý côn tại đi vào tòa này lạ lẫm quỷ dị thành thị đằng sau hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là cho chính mình chuẩn bị kiện này phòng thân công cụ mặc dù trước mắt xem ra nó cũng không có cử đi chỗ dụng có gì nhưng là một cái vợn ư đứng thẳng khủng bố trong tay nắm căn cây gậy chí ít có thể mang đến một chút trên tâm lý an ủi sau đó hắn mới cẩn thận từ từ đứng dậy đồng thời chú ý trong hạt á m hết thể động、tính. tại như thế cái hoang vu địa phương vắng vẻ trong nhà tiến tặc giống như cũng không là cái gì chuyện không thể tưởng tượng chẳng nói giờ phút này v u sinh càng hy vọng trong nhà là tiến tặc tối thiểu tặc có thể bị quăng côn gõ chết cao hơn một mét hết xanh không được nhưng trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh không nhìn thấy có người xâm nhập vết tích cũng nghe không đến tặc nhân độc t ĩ n h tin tức tốt là cũng nghe không đến hết xanh độc t ĩ n h mượn ngoài cửa sổ chiếu vào đèn đường ánh sáng nhạt v u sinh một bên đ ẻ thấp thân thể di động một bên phân biệt bốn phía từ từ mò tới trên vách tường chốt mở phụ cận đưa tay theo sáng đèn điện ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát ra hào quang sáng tỏ ở trong hắc á m tạo xạ sành Vũ sinh n g á y n y mắt luôn cảm giác trong tầm mắt có chút kỳ quái nhưng cũng nói không lên là nơi nào dị thường bất quá mặc kệ như thế nào chỉ ít chung quanh phát sáng lên hắn bây giờ có thể thấy rõ sành phòng tình huống hắn có chút không lưng mang theo suy côn bắt đầu kiểm tra trong nhà mỗi một cái địa phương lâu một chỉ có sành phòng phòng bếp cùng phòng ăn còn có một gian tạm thời vô dụng phòng chống hết thể bình thường hắn đứng tại thông hướng lầu hai đầu bậc thang do dự một chút cất bước lên lầu lâu hai có ba cái gian phòng bên trong một cái là hắn hiện tại phòng ngủ một cái chất đống lấy tạp vật cái cuối cùng ở vào gian phòng cuối cùng thì bên trên lấy khóa tại vũ sinh lúc đến nơi này gian phòng kia chính là khóa lại hắn ở trong căn phòng lớn này lật ra mấy lần cũng từ đầu đến cuối không tìm được qua chìa khóa hắn trước kiểm tra phòng ngủ của mình cùng đối diện phòng tạp vật lại đi tới cái kia khóa lại trước gian phòng giống như ngày thường đại môn đóng chặt trên thực tế vô sinh cũng không phải không có thử qua dùng chút kỹ thuật thủ đoạn giải quyết đạo này khóa những n à y kỹ thuật thủ đoạn bao quát lại không giới hạn trong máy khoan cùng cầm trong tay cưa điện nhưng tất cả nếm thử đều không thể thành công khi đó máy khoan cùng cưa điện tại cái k i a phiến nhìn như yếu ớt cửa gỗ trước hỏa tinh loạn bốc lên m ù i khoan cùng răng cơm mải khoan khoái cũng không có cắt ra một chút vết tích tới đương nhiên hắn cũng thử qua tìm kiếm cao cấp hơn kỹ thuật thủ đoạn tỉ như hoa khai khóa sư phụ tuần tự đi tìm ba cái trước hai cái đến giả thành khu liền l à đường đi vòng vo nửa ngày cũng không tìm được đường ngô đồng số sáu mươi sáu ở đâu cái thứ ba vừa qua khỏi giao lộ liền bị xe gắn máy đụng dâng lễ bai mới ra viện thật giống như có một lo đang ngăn trở vũ sinh mở ra trong nhà mình cái này mang khóa gian phòng đúng vậy cứ việc căn phòng lớn này là hắn ở trong thành phố này duy nhất coi như an toàn điểm dừng chân nhưng liền ngay cả căn phòng lớn này bản thân kỳ thật cũng coi thật nhiều không thích hợp địa phương vũ sinh đưa tay nắm chặt trước mắt chóc cửa thử nghiệm đi lòng vòng quả nhiên không n ú c nhích tí nào cũng không có phát sinh cái gì trong dự liệu ngoài ý mớn nó hay là khóa lại nhưng không biết có phải hay không nào i á c tại chính mình phí công chuyển động thanh kia tay lúc hắn giống như nghe được một tiếng loang thoáng cười khẽ tiếng cười kia là từ đối diện cửa truyền đến nghe giống như là cái trẻ tuổi g i ọ nữ thật giống như đang cười nhạo hắn đối với một cánh cửa bất lực vô sinh trong nháy mắt lông tơ đứng thẳng hắn tại tòa thành thị này duy nhất an toàn điểm dừng chân hắn đã ở hai tháng phòng ở ngay tại trong nhà của hắn căn này từ đầu đến cuối bên trên lấy khóa gian phòng bên trong cất g i ấ u cá nhân nàng thế nào không có chết đói đâu t r ư ơ n g bốn trong phòng không ai t r ư ơ n g bốn trong phòng không ai căn này từ đầu đến cuối không cách nào mở ra khóa lại trong phòng ẩn giấu một người chuyện này để vô sinh trong nháy mắt cảm giác tê cả ra đầu mà theo sát lấy xuất hiện chính là không ức chế được liên tiếp phỏng đoán đó là ai chủ nhân của thanh âm kia là lúc nào giấu vào đi là tại chính mình ngủ thời điểm vụ n trộm trốn vào tới hay là tại chính mình hai tháng trước đến nơi này thời điểm liền đã tại rồi nếu như là loại tình huống thứ hai như vậy chính mình đã từng thời gian dài đợi ở trong căn phòng lớn này không ra khỏi cửa hắn có thể xác định trong lúc đó lầu hai căn phòng này chưa bao giờ bị người mở ra như vậy người trong phòng vẫn nút ở bên trong là trong phòng có lối đi riêng hay là nói cái kia phát ra c ư ờ i khẽ thật là cái người sao loạn thất bát tao suy nghĩ trong đầu đ i ề n cuồng chập trùng dâng lên vũ sinh trên mặt biểu lộ lại dần dần bình tĩnh trở lại tựa hộ là trước đó gặp phải cái kia ế c xanh kinh lịch mang đến một ít biến hóa cũng có lẽ là khởi tử hoàn sinh mang tới ảnh hưởng hắn cảm giác mình bây giờ tâm tính có chút kỳ quái thanh âm kia nghe không ra thiện ý hoặc các ý nhưng có thể nghe ra thiết thiết thực thực quỷ dị có thể vô sinh phát hiện tại ban sơ trong nháy mắt cảm giác r a đầu tê dại đằng sau tất cả sợ h ã i cùng trần trờ đều từ trong lòng mình biến mất hắn hiện tại còn lại chỉ có tò mò m á n h liệt hắn muốn hiểu rõ trong phòng đến cùng có đồ vật gì hắn muốn hiểu rõ tòa này bị chính mình xem như điểm dừng chân căn phòng lớn bên trong đến cùng có bí mật gì nơi này là an toàn của hắn phòng là hắn tại tòa này cự đại thành thị bên trong duy nhất nhà trong phòng an toàn không thể có không an toàn đồ vật hắn t ừ t ừ đụng lên đi đem lỗ thai d á n tại trên cửa nghe được bên trong phảng phất còn ẩn giấu đi trầm thấp tiếng cười nhưng cũng có thể là chỉ là ảo giác cái kia có lẽ chỉ là chống giông tiếng gió tại trong lỗ thai hắn đ à o quanh hắn cong lên ngón tay gõ cửa một cái mở cửa ta nghe được ngươi môn đương nhưng không có mở ra nhưng n à y chống giông cười k h ẽ sát thực biến mất trong dự liệu tình huống vô sinh không hề nói gì chỉ là quay người rời đi hắn đi sát vách ra n g kia chất đống lấy rất nhiều tạ vật phòng ở đi bên trong cầm một thanh dịu trở lại khóa lại trước cửa phòng hắn trầm mặc dơ lên cao cao dịu dù tới lực khí toàn thân chém vào xuống dưới búa bén chém vào thật mỏng trên cửa gỗ phát ra kim loại va chạm lúc thanh â m bén nhọn lười búa trước hỏa hoa v a n g khắp nơi nhìn như một cước liền có thể đá v a n g trên cửa phòng thậm chí không có để lại một tia vết tích cái k i a tiếng cười khẽ lại mơ hồ chuyển tới nhưng v u sinh không để ý chút nào chỉ là một mặt bình tĩnh lần nữa nâng lên lơi ư búa tựa như đang là một m kiện đặc biệt chăm chú cẩn thận lại cần kiên nhẫn làm việc tiếp tục một búa một búa chém vào xuống dưới hắn biết cánh cửa này là mở không ra dù n g máy khoan điện cùng cưa điện đều mở không ra nhưng cho dù biết điểm này tại quá khứ trong hai tháng hắn cũng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nếm th hôm nay từ trong cửa truyền đến một cái q u ỷ dị thanh âm ngược lại càng thêm khơi dậy hắn muốn vào hôm nay mở ra canh cửa này động lực mà theo lần lượt chém vào không công mà lui phần này động lực ngược lại càng phát ra súng túc đứng lên v ũ sinh thủ hạ mỗi một d ư ợ u chém vào đều trở nên càng thêm dùng sức càng thêm thuật tay thậm chí càng thêm rắn vào chính hắn tâm ý hắn cái kia dần dần chạy không trong nao thậm chí chống r ô n g toát ra chút ly kỳ liên tưởng đến hắn cảm thấy mình thật giống như cái kia ở trên mặt trăng đốn cây ngô cương chỉ cần đem cây kia đang chết quế hoa thụ cho chặt đi xuống bên cạnh xem trọ vui thường nga ngọc cọ hắn cũng không biết vì cái gì xì xìp hờ sẽ xuất hiện tại chính mình liên tưởng bên trong mà cái kia từ phía sau cửa truyền đến tiếng cười khẽ lại càng phát ra trói thai thậm chí đang trở nên càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng tới gần thật giống như thanh âm chủ nhân đã từng bước một đi tới chính rán tại cánh cửa gỗ kia phía sau thật giống như nàng hoàn toàn biết cánh cửa này không thể phá vỡ liền không chút kiên g kỵ cách đạo này thán tức chi bích trào phúng lấy ngay tại bên ngoài vùng vầy dịu vô sinh nhưng trong lúc bất trận cái kia quỷ dị trói t a i trong tiếng cười khẽ xuất hiện một cái thanh âm khác nghe vào mang theo khẩn trương cùng tức giận ngươi có thể hay không đừng vui vẻ、à? hắn thật mở cửa ra tiến đến cái thứ nhất chặt chính là ta trong cửa tiếng cười khẽ lập tức liền không vui chính giơ lên lưỡi búa hướng xuống đập vô sinh cũng trong nháy mắt s ữ n g sở sau đó liền nghe đến chính mình eo phát ra r ắ t băng một tiếng nương theo lấy r ắ t băng âm thanh trong tay hắn thu lại không được kỉnh lưỡi búa cũng đi theo rơi xuống chém vào một cái hoàn toàn không tại hắn trong kế hoạch vị trí cùng lúc trước chói hai tiếng va chạm hoàn toàn khác biệt một loại nào đó âm thanh thanh thúy t ử trên cửa chuyển đến vô sinh trong tay dịu rơi trên mặt đất ngay sau đó hắn liền đột nhiên đưa tay đ ợ eo của mình đau thắt lưng lóe thật nghiêm trọng giật mình gi chấm hai dây mới đem l ự c chú ý đặt ở chính mình vừa rồi cuối cùng một đứa chém trúng vị trí bên trên có một đạo chớp lóe dừng lại tại khoảng cách cánh cửa đại khái hai ba cm địa phương vị trí là tại cửa t r ụ p một bên cái kia tựa như là dịu chém đi xuống lúc t ó é lên h ỏ a hoa lại phảng phất bị cố định ở trong không khí một dạng ngưng trệ tại ánh lửa nổ sáng một chớp mắt kia mà mượn điểm này ánh sáng vũ sinh loáng thoáng nhìn thấy phụ cận kia trên cánh cửa giống như có đồ vật gì hắn đưa tay hướng nơi đó sơ soạng phía sau cửa truyền đến một tiếng kiềm chế âm thanh kêu sợ hãi a vũ sinh đột nhiên mở mắt sảnh phong sáng loáng đèn điện có vẻ hơi trứng mắt nằm trên ghế s a lon chìm vào giấc ngủ thì để hắn cảm giác đau nhức toàn thân cách đó không xa đồng hồ treo trên tường tí tách rung động trên mặt đồng hồ thời gian biểu hiện hắn vừa ngủ không đến bốn mươi phút vũ sinh nằm trên ghế s a lon sửng suốt một hồi trong đầu hơi choáng ký ức mới rốt cục dần dần rõ ràng chính mình ngủ thiết đi vừa rồi chỉ là trong giấc mộng hắn phát g i a ngốc nhưng trong lúc bất t r ợ n hắn cảm giác không đúng cái kia mộng quá trình quá chân thật chi tiết lại quá rõ ràng hoàn trình hắn thậm chí có thể tinh tưởng nhớ kỹ dịu nằm trong nhớ kỹ hắn đột nhiên từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy đột nhiên đưa tay đỡ heo của mình đau thắt lưng tránh thật nghiêm trọng giật mình giật mình đau ngoạ n t t à o vũ sinh nhịn không được miệng tụng tá tử vừa tránh e o phối hợp bên trên mánh liệt lên động tác lại thêm ghế s o f a đi ngủ mang tới toàn thân đau nhức sinh ra hỗn hợp hiệu quả trị liệu trong nháy mắt để hắn cảm thấy còn không bằng để hết xanh k i a đâm trái tim tốt xấu cái k i a liền đau hai giây sau đó hắn mới một bên đẻ xuống e o một bên khó khăn đứng lên đồng thời trong lòng càng khẳng định vậy tuyệt đối không phải cái bình thường trong n g n g tránh eo có thể đau không đến hiện thực thật sự có cái gì tả môn đồ vật xuất hiện món đồ kia xâm lấn hắn phòng an toàn hắn điều chỉnh một chút tư thế cùng tâm tính để đau thắt lưng đ ừ n g quá ảnh hưởng tự thân hoạt động sau đó hơi chút suy nghĩ mới n g h e răng trận mắt thuận trên bậc thang lầu hai hắn một tay cầm xúy côn lại đi tới để đó tạ vật gian phòng tìm được trong n g n g đã dùng qua t h a n h kia l i búa giữ tại trong tay phải cắn búa nắm ở trong tay cảm giác cùng trong ngậu giống nhau như lúc thậm chí cắn cây gỗ bên trên phảng p h ấ còn lưu lại chính hắn bàn tay nhiệt độ hắn đi vào cái kia phiến khóa kín trước cửa cửa vẫn hoàn chỉnh như mới. mà lại cũng không nhìn thấy trong ngộng chém vào lúc lưu lại đạo kia quang ấn trong cửa thì im lặng thật giống như hết t h ể như thường cái gì cũng không có xảy ra một dạng nhưng vô sinh còn rõ ràng nhớ kỹ quang ấn kia vị trí hắn đem s u i côn treo ở trên eo đem lưới búa đổi sang tay trái đưa tay phải ra đi lục lọi trên cửa lục lọi trong ngộng đạo kia bị chính mình chém ra tới chấp lóe vị trí hắn nhớ kỹ là tại cửa trục phụ cận khi đó chính mình thấy được một cái loáng một giây sau hắn m ỏ tới một cái tay cầm một cái mắt thường không cách nào quan sát được nắm tay nhưng hắn tin tưởng nhớ kỹ nơi này là không có đem tay sớm tại chính mình ngày đầu tiên phát hiện cái này phiến khóa kín cửa lúc hắn liền kiểm tra qua cánh cửa này mỗi một tấc chi tiết tìm tòi qua nó mỗi một chỗ mặt ngoài hắn có thể khẳng định chính mình căn bản không có sở đến qua cái gì không tồn tại năm tay vì cái gì là bởi vì chính mình trong ngộng quan sát được nó là bởi vì chính mình dung dịu khám phá một loại nào đó nguy trang bởi vì chính mình xác nhận nó tồn tại cho nên nó liền thật tồn tại rồi vũ sinh trong đầu đem chính mình nhìn qua phim ảnh tv trò chơi tiểu thuyết toàn qua một lần trong nháy mắt tìm một đống lớn khả năng lý do mà động tác trên tay của hắn lại không chút nào chần chờ đã cầm cái kia nhìn bằng mắt thường không đến tay cầm cửa sau đó nhẹ nhàng nhất c h u y ệ n không thể phá vỡ khóa kín cửa phòng cứ như vậy dễ như chở bàn tay mở ra từ cửa t r ụ p một bên mở ra đó là một cái gian phòng trống rỗng từ dần dần khe cửa mở ra nhìn thấy chỉ có sàn nhà cùng mặt tường từ cửa ra vào vung đi vào ánh đèn một chút xíu chiếu sáng lấy mảnh kia mở tối địa phương nhưng mà thẳng đến cẩn thận từng ly từng tí đem cửa hoàn toàn mở ra vô sinh cũng không có thấy cái kia ở trong phòng phát ra chế rêu thanh âm chủ nhân hắn một tay nắm chặt l ư ấ i bữa cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến trong phòng tình huống lại phát hiện bên trong thật không có cái gì ngay cả một cái giường một cái ghế đều không có chỉ có ánh trăng lạnh lẽo xuyên t h ấ u qua cổ xưa màn cửa khe hở dài vào gian phòng trên sàn nhà lưu lại một đạo pha tạm nhưng trong lúc bất chợt hắn khỏe m ắ t quét nhìn nhìn thấy cái gì trong phòng là có đồ vật tại chính hướng về phía cửa trên tường treo một bức họa tinh mỹ khung tranh hình ảnh biên giới trang trí lây phức tạp mà cổ điện dây leo hoa văn trong tấm hình là làm bối cảnh bao trùm lấy mềm mại thảm đỏ t r â ngồi nhưng trừ cái đó ra liền không có khác cũng không có một cái phát ra đùa cận tiếng cười chớ chú h u linh ngồi tại bức tranh bên trong nhìn xem kẻ xông vào vu sinh tóc mày cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia ước chừng cao nửa thước bức tranh không nhìn hồi lâu một bên bảo trì lại ánh mắt một bên lục lọi tìm được khung cửa cái khác công t ắ t điện mở đèn trong phòng lên tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống bức tranh bên trên chi tiết càng thêm rõ ràng r à n h mạnh hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào bức tranh trước nhìn chằm chằm quan sát hồi lâu sau đó liền thấy khung tranh nơi hẻo lánh vô cùng vô cùng không rõ ràng một chút mép váy hắn nghĩ, nghĩ biểu lộ có chút q u á dị mở mi t r ư ơ n g năm trong bức tranh gậy lìn t r ư ơ n g năm trong bức tranh gậy lìn vô sinh cảm thấy từ khi bị hết xanh kia móc tim móc phổi đằng sau chính mình giống như tâm rộng không ít cũng tỉ như hiện tại hắn từ một cái bất kể thế nào nhìn đều không thích hợp quá ém mộng bên trong tỉnh lại mở ra một gian q u ỷ dị khóa lại gian phòng tìm được một bức biết nói chuyện bức tranh thậm chí bức tranh này bên trong rõ ràng còn cất giấu cái gì tả môn đồ chơi hắn đều vẫn rất bình tĩnh hắn thậm chí tiến lên một bước đem bức tranh kia từ trên tường h a xuống đặt ở trước mắt tỉ mỉ đánh giá không tranh khá là phất lượng cầm ở trong tay cảm nhận liền lộ ra có giá trị không nhỏ cẩn thận sau khi quan sát hắn lại phát hiện cái kia đen như mực khung tranh mặt ngoài đều bao trùm lấy phức tạp mà hoa văn tinh mỹ đường vân kia phảng phất là một loại nào đó liên tục viết xuống văn tự nhưng lại x à o diệu lẫn nhau dính liền v ặ n vẹo trở thành như dây leo đồng dạng kết cấu cũng cuối cùng cùng hình ảnh biên giới hoa văn liền thành một khối liên tiếp vũ sinh không h i ể u tranh cũng không h i ể u nghệ thuật nhưng hắn cảm thấy cái đồ chơi này khẳng định rất đáng giá tiền mà cái kia trốn ở bức tranh chỗ sâu ra hỏa vẫn không chịu hiện thân chỉ là hình ảnh nơi hẻo lánh mép váy lại hơi thu trở về một chút vũ sinh nếm thử nghiêng ánh mắt đi quan sát hình ảnh hắn lung lay chịu nặng khung tranh đối với bức tranh nói ra ngươi bây giờ giấu đi là đang lừa chính mình hình ảnh trong góc truyền đến một chút tất sổ soạt độc t ĩ n h nhưng cũng không có đáp lại vũ sinh đem khung tranh phóng tới trên mặt đất ngồi s ổ n xuống đồng thời từ trong túi lấy ra bật lửa hắn đánh lấy ngọn lửa xích lại gần khung tranh m ặ t không biểu tình ta đến ba tiếng ngươi không ra ta liền đem cái đồ chơi này điểm rồi hai ba giây sau trong bức tranh t r u y ề n tới một nhẹ mảnh thanh â m non nớt chỉ là phàm tục họa diễm mà thôi vật kia đối với quỷ dị thực thể không dùng nhưng vũ sinh có thể khẳng định chính mình từ trong thanh em này nghe được trột dạ hương vị cho nên hắn trực tiếp đem ngọn lửa cháy tại khung tranh một góc a vậy ta điểm thử một chút tiếng thét c h ó i hai cơ hồ cùng hắn châm lửa động tác đồng thời v ă n g lên đừng người thật điểm a vũ sinh trong nháy mắt dập tắt bật lửa ngay sau đó hắn liền nhìn thấy một thân ảnh vội vã từ cái kia phảng phất bụi gai hoa đằng giống như hình ảnh biên giới nhảy ra ngoài đó là một thiếu nữ thân mang phức tạp hoa lệ gỗ thịt váy đen trên đầu mang theo suýt có màu trắng đường viền kép tóc tóc dài đen nhánh da trắng như tuyết dung mạo đáng yêu nhưng lại có một đôi dị chất hóa màu đỏ tươi sông đ ồ n cặp mắt kia giờ phút này không tranh người bên ngoài loại đến cùng có thể hay không thật đem bức tranh tiêu hủy vu sinh thừa nhận mình tại nữ hài này đột nhiên nhảy đến trong tấm hình thời điểm giật này mình cứ việc trong bức tranh thiếu nữ nhìn kỹ lại kỳ thật cũng không dọa người thậm chí tính rất xinh đẹp nhưng cứ như vậy cái âm trầm mở tối hình ảnh bối cảnh như thế cái đột nhiên ra sân phương thức trên tấm hình t ù y tiện nhảy cái gì đi ra kỳ thật đều được dọa người nhảy một cái h ú n g chi cô nương kia còn có một đôi cùng tấm đầy máu đồng dạng con mắt nàng theo sát lấy lại tiến tới hình ảnh trước đem khuôn mặt hoàn toàn g á n tại trên bãi vẽ cặp mắt kia cơ hồ tràn ngập cả bức bức tranh nhìn qua càng quỷ dị vô cùng. trong bức tranh truyền đến nữ hải thanh âm ta chỉ như vậy một cái chỗ ở ngươi trước lùi về sau một chút vũ sinh vô ý thức giữ vững một chút cùng bức tranh ở giữa khoảng cách không biết sao hắn luôn cảm thấy đối phương đôi con mắt màu đỏ tươi kia dị thường tạ khí vệch màu đỏ kia đang ngó chừng bên này thời điểm giống như muốn dần dần xông vào trí nhớ của mình cùng tư duy bên trong một hợp dạng càng xem càng khó mà từ trong lòng biến mất nhưng vì bảo trì trong lúc nói chuyện với nhau thơ p h ò n g hắn lại cưỡng bách chính mình không cần c h u y ể n gì ánh mắt ta có thể không châm lửa、Nha. nữ trong tranh hài ngược lại là rất tốt thương lượng nàng giống như không có chú ý tới v u sinh trong nháy mắt dị trạng gật gật đầu liền lui trở về trong tấm hình tại thanh kia bao trùm lấy thật dày vải nhung đỏ trên ghế ngồi xuống tiếp lấy lại khom lưng đi xuống đem một cái mới vừa rồi bị nàng vứt trên mặt đất lông nhung gấu đồ chơi bắt lại ôm vào trong ngực cứ như vậy ngồi trên ghế thẳng vào tiếp tục nhìn chằm chằm v u sinh động tác ôm gấu đồ chơi ngồi tại hồng nhung trên ghế gỗ thịt thiếu nữ trong thong chốc vô sinh cảm giác mình thấy được này tấm bức tranh nguyên bản bình thường hình ảnh mà ngay sau đó hắn lại khe nhữ mày từ trong tấm hình phát hiện một chú hắn chú ý tới thiếu nữ bại lộ ở bên ngoài cổ tay đó là rõ ràng hình tròn kết cấu nhân loại khớp nối không có khả năng trưởng thành dạng này nhân ngẫu mới là dạng này đại khái là hình ảnh bên ngoài ánh mắt quá rõ ràng trong bức tranh thiếu nữ có chút mất tự nhiên vặn vẹo hố néo thân thể n ế u mày nhìn xem vô sinh làm gì nhìn ta chằm chằm vô sinh ha to miệng ngay từ đầu còn muốn hỏi đối phương cổ tay khớp nối sự t ì n h nhưng mở miệng trước đó liền ngạnh sinh đã ngừng lại vấn đề này hắn đối với cái này thế giới mà biết có ít tùy tiện họ tham dính đến lĩnh vực siêu phạm sự tỉnh có thể sẽ tự bạo thiếu khuyết cho nên nói đến trước mắt liền đổi cái vấn đề. người là ai tại sao phải tại cái này trong bức tranh thiếu nữ rõ ràng do dự một chút nhưng một lát sau hay là trả lời vô sinh vấn đề ta gọi ấy lìn nàng hơi điều chỉnh một chút tư thế ngồi giống như tại để cho mình lộ ra trịnh trọng một chút ta đến từ alin phong nhỏ là các nhân ngẫu của alin một thành viên nhưng đó là trước đây thật lâu sự tình nhân ngẫu vô sinh bén n h y chú ý tới chữ này đồng thời vô ý thức lại liếc mắt nhìn ấy lìn trên cổ tay cái kia rõ ràng khác hẳn với nhân loại hình tròn khớp nối kết cấu mà ngay sau đó hắn điểm chú ý liền đặt ở đối phương mười phần tự nhiên nhấc lên hai cái từ bên trên alin phong nhỏ n h n g các nhân ngẫu của alinz đây là ý gì nhân ngẫu hắn hiểu về phần người biết nói chuyện ngẫu cùng trong bức tranh nhảy nhót tương bừng nhân ngẫu hắn cũng có thể dựa vào sức tưởng tượng cùng tâm rộng tới đoán thụ nhưng này cái alinz là cái gì p h o n g nhỏ kia nghe vào giống như là cái địa danh cũng có thể là là cái nào đó lấy địa danh đến mệnh danh tổ chức mà các nhân ngẫu của alinz nghe là một loại nào đó q u ầ n thể gọi chung trước mắt trong bức tranh này cô đương là một đoàn tự xưng là các nhân ngẫu của alinz trong quần thể một thành viên vũ sinh trong đầu mạch suy nghĩ vừa mở ra trong nháy mắt liền có chút thu lại không được liên tưởng năng lực bắt đầu một đường bao tác giống nàng dạng này không chỉ một còn có một đám chẳng lẽ đều giống như nàng treo ở từng nhà trong phòng giá phòng cao như vậy còn muốn chiếm người ta một gian phòng khóa lại cửa không cho m ở còn cười n h ạ o chủ nhà không có chìa khóa nhưng trên thực tế một cái bật lửa liền có thể hù dọa luôn cảm giác tổ chức này tồn tại mục đích chủ yếu có chút thần bí a đại khái là vô sinh trầm mặc thời gian có hơi lâu ấy l ì n rốt cục nhịn không được mở miệng ngươi làm sao đột nhiên không nói ngươi sẽ không còn muốn lấy châm lửa a đánh với ngươi nghe chuyện gì vô sinh đột nhiên g ầ m đầu trong lúc biểu lộ nghiêm túc đem trong bức tranh thiếu nữ giật này mình a ngươi nói vũ sinh vẻ mặt thành thật ngươi nói cái kia a lin h phong nhỏ có phải hay không chuyên môn tiếp đơn ép giá phòng ấy lin h a chính là có người xuất tiền các ngươi liền đem chính mình treo ở trong nhà người khác chiếm phòng nằm địa nửa đêm vụn trộm vui ban ngày khóa lại cửa mục đích đúng là đem cư xá giá phòng đánh xuống tính chất tương đương với treo cổ tại vật nghiệp cửa ra vào là bình ứ c giá phòng thêm gạch trợ lực ấy lin h t r ừ n g mắt con mắt màu đỏ tươi sửng sốt qua gần nửa phút mới rốt cục đuổi theo vũ sinh cái này bệnh tâm thần đồng dạng mạch suy nghĩ hiểu rõ trước mắt cái này cầm bật lửa nam nhân nói chính là có ý tứ gì thế là lập tức lộ ra tức giận bộ dáng ngươi người vũ nhục ta có thể ngươi không có khả năng vũ nhục nhân ngâu tri tổ cùng các tỷ bội của ta ta chúng ta là một cái rất lợi hại vậy ngươi vì sao treo ở trong nhà của ta vũ sinh trực tiếp vừa trừng mắt đánh gãy trong bức tranh thiếu nữ còn khóa lại cửa À đúng còn có trước đó ta làm rất mộ kia có phải hay không cũng là ngươi dợ trò quỷ còn có cái k i a cần ăn đ v n cười hắn hỏi liên tiếp cũng là thừa dịp khí đầu lộ ra khí thế hùng h ổ nhưng hỏi xong trong lòng liền lại có chút hư hắn nhớ tới đêm mưa kia bên trong nếp xanh luôn cảm thấy trước mắt này tấm nhìn xem một dạng tà môn bức tranh cũng hẳn là đồng dạng nguy hiểm đồ vật cái này tự xưng ấy、lìn. trong bức tranh nhân ngô bây giờ nhìn lấy dây nói chuyện nhưng nói không chừng một giây sau liền biến sắc đột nhiên gây khó khăn tay nâng gấu rơi đem hắn chém ở t r ư ớ c tranh bất quá rất nhanh hắn liền lại bỏ rơi phần này cho dạ bởi vì hắn nhớ tới hết xanh kia cho hắn vui vẻ một chút đằng sau giống như cũng không có gia đại sự gì bất quá chỉ là chết một lần mà thôi trước mắt cái này dùng bật lửa liền có thể hù dọa nhân ngô trong tranh còn có thể đem chính mình ăn hay sao vô sinh hiện tại tâm rất rộng thế giới này dù sao đã như vậy tà môn mà hắn lại đã trải qua một lần vui vẻ đến chết hiện tại hắn không muốn lại có nhiều như vậy lo lắng hắn liền muốn hiểu rõ bên người rất nhiều t à môn đồ chơi đến cùng là chuyện gì xảy ra trước hết từ bức họa này bắt đầu mà ấy lìn so với hắn tưởng tượng còn nói được nhân g ấ u trong tranh cũng không có đột nhiên gây khó khăn cũng không có vung lên trong ngực cái kia lông n u n g gấu đồ chơi nện ở vô sinh trên mặt đối mặt khí thế hung hăng liên tiếp chất vấn nàng chỉ là trên ghế rụt rụt thân thể trên mặt lại thật có chút h ổ thẹn ta ta đây là cái ngoài ý muốn tình huống ta trước kia không phải như vậy nàng bất an dãy r ụ thân thể đem trong ngực gấu đồ chơi xiết đến thay đổi hình ta là trước đây thật lâu gặp gỡ sự cố bị phong tỏa tại trong bức họa này cũng đã mất đi cùng những nhân n g ô khác ở giữa liên hệ nàng lại ngầm đầu nhìn một chút bức tranh phía ngoài gian phòng về phần tại sao sẽ ở nhà ngươi cái này ta cũng không biết ta ta bị vây ở trong một bức họa lại không biện pháp quyết định mình bị treo ở đâu thật không phải chính ngươi ngày nào đi dạo triển lãm tranh thời điểm đem ta mua về treo trên tường tự xưng ấy linh ữ u trong bức tranh thiếu nữ cùng khung tranh bên ngoài vô sinh mắt lớn chừng mắt nhỏ rằng có lấy hai người cho tới bây giờ không có thành lập được chút nào tiến nhiệm quan hệ vô sinh căn bản không thể nào xác nhận trước mắt cái này cùng một loại nào đó nguyền r ù a vật giống như người trong bức họa lời nói là thật là giả bao quát đối phương nâng lên cái gì alin h phòng nhỏ cùng bị phong ấn tiến bức tranh thuyết pháp hắn đều là lần đầu nghe nói cũng là bởi vì đây khi ấy lìn nói nàng cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện tại trong phòng này thời điểm hắn cũng là một chữ cũng không dám dễ tin con mắt kia ấy lìn cũng cảm thấy cái này gọi vô sinh nhân loại khẳng định còn kìm nén phải dùng bật lửa đem chính mình điểm ánh mắt của nàng một mực tại lưu ý bật lửa kia động tĩnh ta cảm thấy khẳng định là chính ngươi đem bức tranh mua về treo ở trong nhà sau đó quay đầu liền quên ấy l í n lại lặp lại một lần không phải thường xuyên có dạng này à nhân loại các ngươi trông thấy cái gì hiếm lạ đồ vật đều muốn cất giữ sau đó mua về liền đặt ở trong nhà hít bụi vô sinh làm cho đối phương kiểu nói này trong lòng thật là có điểm hư bởi vì hắn thật đúng là không dám xác định trong phòng này đồ vật đều là lai lịch ra sao dù sao hắn chân chính đi vào nơi này cũng liền hai tháng đừng nói cùng thế giới này không quen hắn chính là cùng chính mình cũng không quen ai biết tại hai tháng trước đó tòa này phòng ở cùng phòng ở chủ nhân là cái gì trạng thái vậy sẽ là một cái khác vô sinh sao bất quá những ý niệm này cũng liền ở trong đầu hắn lóe lên một cái đối mặt với người trong bức họa màu đỏ tươi con ngươi nhìn chăm chú vô sinh hay là vô ý thức lắc đầu trả lời một câu cái tiêu tất không có khả năng ngươi tranh này xem xét liền rất đắt không giống như là ta mua được đồ vật ai vạn nhất rất rẻ đâu ấy lìn ô ố gấu đồ chơi hướng phía trước cọ sát đầu năm nay bình giả quạt giả tranh chữ giả còn nhiều rất nhiều nói không chừng ta là cái trước người bán từ cái nào đó giả đồ cổ con buôn trong tay hai khối dưới một cân cùng m ắ t khác tranh chữ cùng một chỗ bán buôn hoặc là chính là hai đạo con buôn không biết hàng vô sinh biểu lộ cái gì ngươi khung tranh t i ê mang theo chính là ruột đặc lão mục liệu rĩa cạnh bên trên còn khảm kim tuyến ấy lìn nghĩ, nghĩ. gỗ lim rán ra bên trong rót nhược â y a dây kém bên ngoài lại mạ đ ồ n g vô sinh vậy cái này chi phí đã không phải là hai khối dưới một cân bốn khối năm cũng được không có khả năng cao hơn nữa lại cao hơn thật không có người mua vô sinh ấy liền trừng mắt con mắt màu đỏ tươi ai ngươi tại sao không nói chuyện vô sinh ngồi s ổ m ở ấy liền k h u n g t r á n h trước đột nhiên cảm giác có chút vui sau đó thật cứ vui vẻ lên tiếng đến hắn về sau đặt mông ngồi trên mặt đất cười cười liền ngẩng đầu nhìn c h â n nhà mừng rỡ nửa người đều ngựa đi qua hắn đợi này đều không có nghĩ tới chính mình sẽ kinh lịch như thế một màn ngồi s ồ m ở một cái gian phòng chống r ỗ n g bên trong cùng một cái bị phong ấn ở trong bức tranh nhân ngẫu tranh luận những nói nhảm này liền vì thảo luận phong ấn nhân ngẫu không tranh là hai khối dưới một cân hay là bốn năm khối một cân bán buôn hà giả mà l i ề n tại trước đây không lâu hắn còn bị một cái mưa tuyết bên trong đổi mới đi ra hết xanh cho đem tấm rút những chuyện này đều quá tờ mờ có ý tứ ấy l í n lại bị v u sinh đột nhiên vui lên tiếng động tính dọa cho có chút rút r dậy nàng cùng nàng khung tranh là bị v u sinh từ trên tường hai xuống đằng sau để dưới đất lúc này nàng liền có thể trông thấy c h u ỗ i l ù i trần nhà cùng nghe được bên cạnh truyền đến tiếng cười cái này khiến nàng rốt cục nhịn không được kêu la ai ngươi đừng cười a cái này có gì đ á n g cười v u sinh từ từ ngưng cười hắn dịch chuyển về phía trước chuyển thân thể nhìn xem khung tranh bên trong ấy l í n biểu lộ lại đột nhiên nghiêm túc trước đó ta làm quái mộng kia là ngươi làm hắn chỉ là chính mình trước đó ở trong mộng dùng dịu chém và khóa lại cửa lớn lại từ phía sau cửa cái này rõ ràng tồn tại quỷ dị mộng cảnh cùng trước mắt trong bức tranh thiếu nữ tuyệt đối là có liên hệ a đúng hắn còn tại trong mộng đau đeo hiện tại còn đau không phải ấy l í n lại lập tức lắc đầu nhưng ngay sau đó lại dừng lại biểu lộ do dự một chút cũng là không hoàn toàn không phải có ý tứ gì vô sinh to mày lời này quay tới quay lui giấc mộng tiên là chính ngươi làm nhưng ta đúng là trôi vào ấy l í n rất có kiên nhẫn giải thích ta vốn chỉ là cảm ứng được có người đang làm mộng liền muốn dùng loại phương pháp này tìm người đến giúp đỡ thật không nghĩ làm chuyện xấu a ta cũng không biết ngươi mợ không ra cánh cửa kia mà lại tính tình lớn như vậy quên mang chìa khóa liền dùng lưỡi búa bổ cửa nghe ấy lìn nói liên miên lại nhải vô sinh dần dần kịp phản ứng nói cách khác cửa cũng không phải ngươi khóa mộng cũng không phải ngươi r ụ phát ngươi chỉ là có tiến vào người khác mộng cảnh năng lực đúng a kỳ thật ta biết còn nhiều nữa ấy lìn g ắ t đầu mang trên mặt tự hào nhưng rất nhanh phần này tự hào liền ả m đảm đi bất quá bây giờ bị phong ở trong họa cơ hồ cũng chỉ thừa năng lực này vô sinh đối với ấy lìn thuyết pháp bán tín bán nghi đồng thời cũng đối với chính mình tại trong quái mộng tia kinh lịch sự tỉnh có càng đa nghi, hơn nghi ngờ cùng suy nghĩ mà ngay sau đó hắn lại có vấn đề thứ hai ngươi nói ngươi là muốn thông qua mộng cảnh tìm người hỗ trợ hỗ trợ cái gì tự nhiên là hỗ trợ đem ta làm đi ra、à? a ấy linh một mặt đương nhiên có thể từ trong bức họa này làm đi ra càng tốt hơn không được tối thiểu từ trong phòng này làm đi ra nơi này chống rông không có cái gì p h à m l à đối diện trên tường có thể treo cái tv i i cũng được a giọng nói khống chế càng tốt hơn ta dùng điều khiển từ xa không tiện lắm có cái lệnh bài liền rất không tệ vũ sinh phát hiện trong bức tranh này thiếu nữ thuộc về điện hình tự do phát tán hình nhân cách p h à m la không ai trông coi để nàng tự quyết định ý nghĩ của nàng liền luôn có thể phát tán đến ngươi không tưởng tượng được địa phương mà lại bình thường đều là hướng về đắc y v i n h váo phương hướng đi cho nên hắn không chút do dự đánh gây đối phương vậy ngươi tìm người hỗ trợ còn cười quái gì cái gì ta ở bên ngoài mở cửa thời điểm bên trong tiếng cười nạo là chuyện gì xảy ra cái kia không phải ta ấy l i n vội vàng khoác tay sau đó từng thanh từng thanh trong tay màu nâu lông nhung gấu hướng phía trước giờ là nó đang cười vô sinh cũng không nói chuyện cứ như vậy mà không thay đổi nhìn xem trong ánh mắt đều là ngươi chẳng lẽ lấy ta làm đồ đẩn ý tứ thật ấy l i n nhìn xem có t r ư ớ gấp dùng sức lung lay trong tay gấu đồ chơi nó là cùng ta cùng một chỗ bị phong ấn đến trong bức họa này nhưng cũng có thể là thời gian quá lâu đầu óc đã không thế nào linh q u a n g hiện tại chỉ còn lại có cười ngây ngô bình thường đâm một cái nó nó liền sẽ cười quá dị nhưng có đôi khi không ngừng nó nó cũng sẽ đột nhiên chính mình cười lên ta đều thường xuyên bị nó giật mình vũ sinh nghiêm mặt nghe ấy lìn tại lần kia kinh giải thích tại chú ý tới trong bức tranh trên mặt thiếu nữ bộ d á nghiêm n g túc đằng sau dần dần cũng có chút bán tín bán nghi ánh mắt của hắn rốt cục rơi vào cái kia lông nhung gấu trên thân t r ầ chờ sau một lát nhẹ gật đầu vậy ngươi để nó cười một cái ta nghe một chút có phải hay không ấy linh lập tức đưa tay chọc lấy gấu đồ chơi đầu một chút gấu đồ chơi không phản ứng chút nào ấy linh l t người lại dùng sức chọc lấy gấu đồ chơi đầu một chút vẫn là không có làm ra bất luận động tinh gì chính nàng nhìn xem ngược lại là nhanh khóc lên ngẫu ngẫu nhiên cũng sẽ có bộ dạng như này trong bức tranh thiếu nữ vẻ mặt cầu xin ta ngất nó nó cũng không cười v u sinh khỏe miệng run một cái nói cách khác có đôi khi ngươi không ngừng nó nó cũng vui vẻ có đôi khi ngươi đâm nó nó cũng không vui nói tóm lại ngươi đâm không ngừng nó, nó đều có thể vui cũng có thể là không vui hắn nhiều khẩu lệnh giống như phân tích một chuỗi đạt được một cái kết luận vậy cho nên gấu này cười không cười cùng ngươi đ â m không ngừng nó có quan hệ sao ấy lean là người chầm lụt gật, gật gật đầu đúng đúng a vũ sinh có chút không muốn tiếp tục phản ứng này tấm đầu h ó c tựa hồ không quá bình thường nguyền rủa bức tranh mà lại hắn cũng đã đối với cái này trước ở trong mộng nghe được tiếng cười nhạo kia không thèm để ý trong bụng chuyền đến một trận lộc cậu câm t h a n h về đến nhà đằng sau nằm xuống liền ngủi bỏ qua cơm tối tại lúc này bắt đầu biểu hiện ra chính mình cảm giác tồn tại vũ sinh cười lắc đầu từ từ đứng dậy ai ngươi muốn đi a ấy lean xem xét thanh âm lập tức có điểm bồi dối ngươi sẽ không tính toán đem ta cứ như vậy lưu tại trên sàn nhà a tốt xấu cho treo trở lại trên tường a tường đối diện còn có giấy dán tường có thể nhìn đâu trên trần nhà cái gì đều không có vô sinh đưa tay đem ấy lìn khung tranh từ dưới đất xét lên sau đó bởi vì đau thắt lưng nghe rằng trợn mắt một phen ta muốn đem ngươi đưa đến sành phòng cho nên đ ừ n g bb i i h á n thuận miệng nói ấy lìn lập tức cao hứng trở lại ô gấu đồ chơi ngồi trở lại đến trên cái ghế của mình nhìn xem vô sinh kéo lấy chính mình khung tranh đi ra ngoài vậy là tốt rồi ngươi người còn chắc tốt a đúng hiện tại có phải hay không đến thời gian ăn cơm buổi tối hôm nay ăn cái gì a vô sinh c ú i đầu nhìn thoáng qua ngươi có thể ăn cái gì sao ta có thể nhìn a vô sinh cảm thấy mình thật sự là có bệnh mới muốn tiếp tục phản ứng con hàng này hắn v i ệ n eo có chút khó khăn mang theo ấy liền khung tranh từ từ đi hướng thông hướng s ả n h phòng t h a n g lầu ở giữa từ trong bức tranh chuyển đến khẩu chiến liền không có ngừng qua ai nhà ngươi vẫn còn lớn a n g u y ê n lai、like、gian phòng k i a bên ngoài còn có lớn như vậy một m ả n h a đối diện gian phòng là cái gì phòng ngủ của ngươi ai nơi này còn có người khác sao ta dùng cho người khác chào hỏi sao bọn hắn có thể hay không sợ xẻ ta người bình thường giống như không sao cả gặp qua nhân ngẫu biết nói chuyện cùng bức tranh đi đúng rồi ta còn không có hỏi người danh tự ai người tên gì dù xen thật kỳ quái danh tự không phải có thể ăn cái k i a đồ biển à? người e o thế nào tuổi quá trẻ e o liền phế đi à? ta cùng người giảng muốn bảo vệ tốt chính mình e o nhân loại các ngươi gấp nối có thể phiền thoái hơn nữa còn không có khả năng tùy tiện tháo rỡ ai ngươi vì cái gì c h ừ n g ta ánh mắt thật dọn người vu sinh rốt cục v ị e o khó khăn rời đến thang lầu trước túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới bậc thang bình thường hắn vẫn không cảm giác được đến nhưng hôm nay đau eo đằng sau lại mang theo cái đặc biệt nặng nề bức tranh c u n g n ấ p thang kia đối với hắn mà nói liền lộ ra đặc biệt dốc đứng đứng lên hắn vốn là muốn hai cánh tay ôm ấy l i n k h u n g tranh xuống lầu nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình trạng thái tựa hồ không cho phép làm như thế vô sinh túi lầu xuống t i ê n lặng suy tư ồn ào trong bức tranh thiếu nữ p h ả n phất cảm giác được cái gì thanh âm dần dần dừng lại biểu lộ từ từ khẩn trương lên vô sinh v u ô n g xuống mí mắt nhìn thoáng qua cái nào đó đã lẩm bẩm bức lẩm bẩm một đường mà lại chủ đề càng ngày càng thiếu đánh trong bức tranh thiếu nữ l i n trong bức tranh thi ta cảm giác n g ư ơ i khung tranh này rất dán chắc là đúng a vô sinh yên lặng đem ấy l ì n khung tranh đặt ở thang lầu n ư p thang điểm xuất phát có thể sẽ có chút run dậy n g ư ơ i ngồi vững vàng ấy l ì n rốt cuộc mới phản ứng con mắt trong nháy mắt trận thật lớn ai ngươi chờ một chút đi ngươi bức tranh khung tại trên bậc thang triển khai binh bằng đinh quang đại mạo hiểm ở giữa nương theo lấy ấy l ì n một đường nhiệt tình cảm tạ vô sinh n g ư ơ i đại gia ta a A A A A A A A A A A A A A vô sinh cũng không biết một cái bị phong ấn ở trong bức tranh nhân ngẫu là thế nào có thể có như thế phong phú từ ngựa số lượng mà lại từ trên thang lầu một đường t r ợ xuống thời điểm còn có thể ăn khớp c trừ đồng ở giữa ngay cả khí đều không mang theo thở sợ không phải bởi vì bản thể là cái nhân ngẫu cho nên căn bản không có hô hấp công năng bất quá vô sinh như cũ rất lạnh ạ c ấy liền từ thang lầu trượt đến trên mặt đất đằng sau mắng liền để nắng mắng hắn làm theo là không chút hoang mang vị lan can chậm rãi đi xuống chủ yếu là đau thắt lưng cũng đi không nhanh chờ đến đến lầu một đằng sau mới tốn sức không l ư n g đi xuống đem ấy liền k h n g tranh s á c lên người có bị bệnh không ấy liền tại trong bức tranh ôm gấu lông nhung trận mắt trò n xoe quần áo tóc dối bời có ngươi trực tiếp như vậy đem người từ trên lầu ném xuống sao vạn nhất đem bức tranh rất bể làm sao bây giờ đau thắt lưng ngươi tranh này quá nặng ôm không thể đi xuống lâu vô sinh một mặt thản nhiên mang theo khung tranh từ từ hướng phòng n g ăn phương hướng đi đến ta quan sát qua ngươi khung tranh này dán chắc cực kỳ mà lại thật đem khung tranh rất bể nói không chừng ngươi liền thoát khống đây thật muốn dễ dàng như vậy từ bên trong này đi ra ta còn đến mức bị phong ấn đến bây giờ ấy liền tức giận ngồi trở lại đến trên ghế a sọ nào trong mặt vô sinh đột nhiên n ừ n g lại túi đầu rất nghiêm túc mà nhìn xem trong bức tranh thiếu nữ. ấy l i n bị cái này ánh mắt nhìn có chút run lên ngươi ngươi lại muốn làm cái gì ta cùng ngươi giảng ngươi nếu là lại đem ta từ trên thang lầu ném xuống ta không tha cho ngươi à ta mỗi ngày thừa dịp ngươi đi ngủ hướng ngươi trong mộng chui ngươi mộng lấy khảo thí ta liền đánh trông ngươi mộng lấy chơi game ta liền nổ tuyến ngươi mộng lấy đi ra ngoài ta liền mở chiếc xe ben đuổi ngươi ngươi mộng lấy yêu đương ta n à y xui xẻo nhân ngẫu làm sao khẩu chiến nhiều như vậy vũ sinh cố nén đem ấy l i n kéo tới lầu hai từ phía trên lại ném xuống tới một lần xúc động nghiêm mặt cố gắng để cho mình lộ ra chăm chú một chút ta chính là muốn hỏi một chút ngươi cái này ph ngươi nói tìm người hỗ trợ thoát khốn cái kia muốn làm sao mới có thể giúp ngươi thoát khốn ấy l i n không nghĩ tới vũ sinh muốn nói đúng là cái này nghe vậy lập tức lẩn ngơ sửng sốt hai ba giây sau mới có hơi không dám tin mở miệng ngươi ngươi đáp ứng muốn giúp ta từ bên trong này đi ra rồi không phải ngươi nói muốn tìm người hỗ trợ thoát không sao vũ sinh nhữ nhĩ mày ngay sau đó lại bổ sung một câu ta chính là hỏi trước một chút còn không có đáp ứng chứ ấy linh nhưng thật giống như không có nghe được hắn nửa câu nói sau không đợi hắn nói xong liền vội, vội vàng mở miệng có ba không đúng có hai cái biện pháp biện pháp thứ nhất tốt nhất chính là tìm tới thân thể của ta ta không biết nó hiện tại ở đâu nhưng khẳng định là tại một nơi nào đó có lẽ là rời cái này bức họa chỗ không xa tóm lại tìm tới nguyên bản thân thể liền hết thể xử lý để cho ta tới gần nó ta liền có thể từ này tấm đáng chết trong họa đi ra nhưng nếu như tìm không thấy hoặc là ta nguyên thủy thân thể đã bị phá hư mà nói vậy cũng chỉ có thể là biện pháp thứ hai tạo cái mới bất quá mới tạo thân thể khẳng định không có nguyên thủy dùng tốt thích đ ứng đứng lên cũng tê dại vũ sinh một mực rất nghiêm túc nghe lúc này nhịn không được đâm cái miệng tạo cái mới làm sao tạo ta tìm nhân ngẫu cửa hàng mua cái có sắn được không đương nhiên không được ấy l i n h lập tức nói ra ta là à l i n h nhân n g ẫ u thu trúc phúc nhân n g ẫ u sống hiểu không sao có thể cùng trong cửa hàng loại kia ba phần bé con bốn phần bé con một dạng nói đến đây nàng dừng một chút mới biểu lộ mang theo nghiêm túc tiếp tục mở miệng nhân n g ẫ u sống đều là từ à l i n h phòng nhỏ trong hoa viên sinh ra chúng ta nguyên thủy thân thể cũng tới từ nơi đó nhưng ta hiện tại đã đã mất đi cùng vườn hoa liên hệ lại không cách nào từ trong bức tranh rời đi bởi vậy cũng không có cách nào trở về vườn hoa tiến hành chúng sinh bất quá cho dù không có vườn hoa chúng ta cũng có một bộ tại hiện thế chế tạo lâm thời thể xác biện pháp đến khẩn cấp nhưng mặc dù là khẩn cấp lâm thời thể xác chế tạo cũng không dễ dàng đầu tiên ngươi cần tìm tới sẽ tự động sinh trường tóc vật sống giống như nhúc ních bùn đất vẻ gãy lại khép lại người chết xương cốt cùng một giọt nhân ngâu sống nước mắt hai giọt cũng được dạng này da của ta sẽ tốt hơn một chút sau đó ngươi phải dùng thuật luyện kim đem trở lên vật liệu hai lần hoạt hóa lại đem máu của mình bôi lên ai ngươi làm sao cái biểu tình này vu sinh sụ mặt nhìn xem trong bức tranh thiếu nữ thật lâu thở dài bọn ta hay là nói một chút tìm về ngươi nguyên bản thân thể phương án đem ấy lìn ngay máy mắt ngươi không biết thuật luyện kim cái đồ chơi này hẳng là người, người đều biết sao vũ sinh biểu lộ có chút phát điên mà lại đừng nói là cái gì thuật lợi u kìm chỉ riêng ngươi nói cái k i a m ộ t đống không hợp thói thường vật liệu ta đi đâu cho ngươi tìm đi ngươi đống này đồ chơi thật không phải là từ cái nào đó tam lưu kỳ huyễn t i ể u tạp chí bên trong xét tới thiết lập còn nhân ngẫu sống nước mắt ta phạm là có thể tìm tới khác nhân ngẫu sống ta trực tiếp đem ngươi ngay cả người mang vẽ d a o cho nàng không phải để cho ngươi tỉ m ộ i mang ngươi về nhà không thể so với để cho ta chơi đùa lung tung tốt vũ sinh tự nhận là chính mình đi vào cái này thế giới thời gian ngắn ngủi còn không phải hiểu rất rõ những cái kia q u ỷ dị bóng ma cùng bóng ma phía sau lĩnh vực siêu phạm nhưng ít ra từ trước mắt hắn tiếp xúc qua tin tức con đường phán đoán ấy liền chỗ đề cập những cái kia vật liệu cũng không phải thế giới này người bình thường có thể tiếp xúc đến đồ vật gia hỏa này là thế nào cứ như vậy đương nhiên nói ra được mà ấy liền khi nhìn đến vô sinh phản ứng đằng sau biểu lộ giống như cũng có chút xấu hổ nàng trên ghế hơi xê dịch vị trí đội tư thế đằng sau thanh âm đều đẹ thấp không ít kỳ thật tài liệu khác cũng được tỉ như từ trên mạng mua chút đất xét thuốc màu tóc giả cái gì hắn một mặt ngươi tờ mở chẳng lẽ tiêu khỉ ta biểu lộ nhìn xem trong bức tranh thiếu nữ ấy liền nhịn không được lại đang trên ghế rụt rụt ta đây không phải hy vọng lâm thời thể sắc có thể tận lực dễ dùng một chút nha nhưng tạo không r a mạ vàng mà nói bạch bản cũng được bất quá cho dù là dùng những cái k i a phổ thông vật liệu một bước cuối cùng hay là cần máu của ngươi cùng một chút xíu thuật luyện kim kỹ xảo ta có thể dạy ngươi cái này rất đơn giản người bình thường cũng có thể thành vũ sinh trước tiên không có mở miệng chỉ là trầm mặc phảng phất lâm vào suy nghĩ qua vài giây đồng hồ mới đột nhiên nói ra ngươi vừa rồi ngay từ đầu là muốn nói có ba cái biện pháp đi còn có một cái biện pháp vì cái gì không có sách biện pháp kia không tốt lắm có chút đại giới ấy l ì n khoát tay á o một mặt trung thực ngươi hẳn là sẽ không đồng ý mà lại ta cũng không muốn để cho ngươi nếm thử dù sao ngươi cùng ta cũng không quen biết không quen cũng đừng tổng nói nhảm nhiều như vậy vũ sinh thuận miệng nói chừng trong bức tranh thiếu nữ một chút ấy l ì n mì môi có chút câu nệ nàng hiện tại ngược lại là biết câu nệ mà nhìn xem vũ sinh coi chừng hỏi cái kia ngươi muốn giúp ta từ bên trong này đi ra sao biện pháp thứ hai kỳ thật thật dễ dàng ngươi dù là tùy tiện bóp cái thân thể đi ra cũng được không kéo tay điểm không có việc gì chỉ cần nghi thức quá trình đúng ta tiến vào thể xác đằng sau có thể tái tạo chính là đừng quá xấu tối thiểu giống như cá nhân lần này vô sinh không cùng ấy l ì n đấu võ mồm hắn chỉ là rất nghiêm túc tự hỏi một mực suy tư gần nửa phút mới rất trịnh trọng cho ra đáp lại hiện tại không có khả năng đáp ứng ta cần cân nhắc hắn không tín nhiệm trong bức tranh này thiếu nữ c h ỉ ít không dám tin hoàn toàn mặc dù nàng xem ra trung thực thành khẩn có chút lắm mồm lại bản tính không kém cá tính tươi sáng lại người vật vô hại cho người cảm giác không giống như là có ý đồ xấu còn nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ bất quá là nhận biết bất quá một ngày mang đến mặt ngoài ấn tượng tại bài trừ những này nhân t í n h hóa ấn tượng đằng sau ấy liền bản chất vẫn như cũng là một cái bị phong ấn ở trong bức tranh quỷ dị đồ vật vô sinh còn không đến mức bị nàng bộ d á n g khả ái lừa dối đến không nói hai lời liền cho cái này trong bức tranh u linh tạo cái thể xác đem nàng đem thả đi ra vạn nhất nàng sau khi đi ra thật liền diện mục biến đổi tay nâng gấu rơi bắt hắn cho chém ở gỗ thịt dưới váy nữa nha vô sinh trước đó không lâu vừa mới chết một lần tạm thời còn không muốn lại chết một lần mà ấy liền khi lấy được trả lời chắc chắn đằng sau nhưng cũng không nói gì chỉ là yên lặng nh liền rất tự nhiên nhẹ gật đầu à ta đã biết vũ sinh thật bất ngờ hắn vốn cho rằng còn cần cùng trong bức tranh này thiếu nữ là chuyện này cãi cọ thật lâu lại không nghĩ rằng đối phương ngoài dự liệu hào phóng dù sao chúng ta còn không quen đúng không phản phất là nhìn ra vũ sinh nghi ngờ trong lòng ấy l ì n đột nhiên n ở nụ cười hướng về phía bức tranh bên ngoài nháy mắt mấy cái chờ chúng ta quen ta hỏi lần nữa tốt để nói sau vũ sinh cũng cười lên mang theo ấy l ì n khung tranh đi tới phòng ăn tiện tay đem nó đặt ở d ư ỡ vào tường trên bàn cơm đứng thẳng tất kỹ quay người đi hướng phòng bếp ta cơm tối còn không có ăn đâu đi trước nấu cơm hai người trước tiên đem cái bàn đối diện cái kia tv mở ra thôi ta nhìn một lúc tv sự tinh thật nhiều vũ sinh thuận tay mở ra bàn ăn đối diện tv lúc này mới cầm lên trước đó tiện tay đặt ở trên kệ từ siêu thị mua về rau quả cùng gia vị đi chuẩn bị chính mình cơm tối hắn nhưng thật ra là một cái rất yêu nấu cơm người mà từ đi vào tòa này quen thuộc vừa xa lạ giới thành đằng sau hắn càng là cơ hồ mỗi bữa cơm đều muốn mình tại trong nhà tự mình làm mới an tâm dù sao chỉ có ở trong căn phòng lớn này thời điểm mới không có những cái kia quỷ dị bóng ma ẩn hiện quấy dày chính mình hắn không để ý ở bên ngoài đi đường thời điểm gặp phải cái gì gầy cao quỷ ảnh nhưng nấu cơm cùng lúc ăn cơm không được bởi vì hai chuyện này là hắn nhân sinh bên trong sự kiện trọng đại mặc dù bây giờ ngay cả tòa này phòng an toàn bên trong cũng nhiều cái quỷ dị ấy lìn bất quá so với những cái kia tại thành thị trên đường phố ẩn hiện quỷ ảnh mưa tuyết cung n ế t xanh một cái chỉ có thể ở trong bức tranh nói liên miên lại n h ả y người xui xẻo ngâu tóm lại là đáng yêu nhiều tối thiểu nàng sẽ không đem trái tim của mình cho móc ra chừng loạn mở cửa chừng loạn mở cửa đi vào phòng bếp đóng cửa thật kỹ mở ra máy hút khói nương theo lấy máy móc vận hành lúc ồn ào tiếng ồn vô sinh lại cảm giác lòng của mình từ từ bình tĩnh trở lại thật giống như phòng bếp cái kia phiến thật mỏng cửa gỗ cùng máy hút khói làm ầm ĩ thanh n â m giúp hắn đem một cái hỗn loạn thế giới quỷ dị tạm thời ngăn cách tại bên ngoài hắn rốt cục về tới một cái hoàn toàn thuộc về mình địa phương thậm chí có thể tạm thời làm bộ chính mình không phải tại tòa kia to lớn mà quỷ dị giới thành mà là về tới chính mình quen thuộc cái kia chân chính nhà bên trong căn phòng lớn này khắp nơi đều cùng hắn nguyên bản nhà không giống mới nhưng chỉ có cái này nho nhỏ phòng bếp rất tiếp cận hắn trong trí nhớ kết cấu cho nên ở thế giới này hơi hắn liền tận khả năng đem nơi này bố trí chí thành chính mình quen thuộc bộ dáng mỗi ngày ở chỗ này nấu cơm thời điểm hắn đều làm bộ chính mình còn tại chân chính trong nhà làm bộ chính mình buổi sáng hôm đó chưa từng đẩy ra cửa chính chưa từng cất b ư ớ c b ư ớ c vào một tòa tràn ngập quỷ dị bóng ma lạ lâm chi thành có đôi khi ở chỗ này bận rộn hắn thậm chí sẽ cảm thấy chỉ cần mình ngẩng đầu một cái liền sẽ cách cửa sổ nhìn thấy trong ngày thường quen thuộc cảnh đường phố nhìn thấy phía ngoài phòng bếp phố cũ tắm rửa tại màu vỏ quít trong dáng lây mà phía hầm ánh nắng tại trong trí nhớ lầu cư dân trên tường ngoài chạy xôi nhưng ngoài cửa sổ cảnh sắc kiểu gì cũng sẽ đánh vỡ hắn những n à y ngắn ngủi tưởng tượng hiện tại từ ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh c h u ỗ i lùi đất c h ố n g cùng cách đó không xa thấp bé cũ kỹ nhà trệ t nơi này không có gì lầu cư dân ngược lại là có không ít loạn thất bát tao cột điện mà trong trí nhớ cái k i a ấm áp hài lòng bầu trời hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy t o à thành thị này sắc trời luôn luôn hoặc là trắng sáng đến trứng mắt hoặc là lờ mờ đến ép tâm vũ sinh thở dài thuật tay kéo lên pha lê bên ngoài cửa chớp không đi chú ý bên ngoài cái tia nhìn tựa hồ mãi mãi mãi cũng lờ m hành thái bảo hương đằng sau nhanh nhẹn đem nguyên liệu nấu ăn vào n ồ i nghe cái n ồ i bên trong chuyển đến đâm này tiếng vang vô sinh lại nghe được ngoài cửa chuyển đến tiết mục tv động tĩnh tòa này cổ quái thành thị ngược lại là có bao q u á t tv điện thoại các loại ở bên trong một loạt tin tức thu hoạch con đường tại ban sơ trong một đoạn thời gian hắn đối với cái này giới thành rất nhiều giải liền hẵn cơ hồ tất cả đều là thông qua xem tiết mục tv cùng soát điện thoại tin tức đến thực hiện mà cho dù cho tới bây giờ đây cũng là hắn hiểu rõ cái này thế giới trọng yếu đường tắt một trong vô sinh tv thanh âm q u á nhỏ á giúp ta điều lớn một chút xin nhỏ ngoài cửa đột nhiên chuyển đến nữ hải t ử trách trách hô hô thanh âm vô sinh lập tức bị giật nảy mình tay run một cái suýt nữa đem đồ ăn lật đến nổi bên ngoài đi hắn đều suýt nữa quên mất bên ngoài còn có cái ậy lìn trước kia hắn tại trong phòng bếp xào rau thời điểm bên ngoài không ai có thể nói chuyện Chờ lấy vô sinh tương đương không khách khí lớn tiếng trả lời một câu lại không nhịn được nói thầm cô nàng ngược lại là rất như quen thuộc bất quá rất nhanh hắn liền giật giật khoe miệng lộ ra một cái có chút nụ cười bất đắc dĩ được chưa cũng tốt cũng là cho trong phòng này tăng thêm điểm nhân khí tốt xấu là cái độc tĩnh lại qua một hồi vô sinh bưng nóng hắn đem bắt đĩa bày ở trên bàn cơm thuận tay đem bàn ăn đối diện t v đ i ề u lớn hai ô vương âm lượng tiếp lấy liền đưa lưng về phía t v ngồi ở ấy liền không tranh đối diện chính hắn lúc ăn cơm là không có xem t v thói quen nhưng biết lái lấy làm cái bối cảnh âm điểm này ngược lại là không có cùng chỉ có thể từ cố định góc độ xem t v ấy liền đoạt vị trí ấy liền tại trong bức tranh ôm cái gấu đồ chơi d ư ớ n cổ lên nhìn một chút thức ăn trên bàn ánh mắt một hồi liếc mắt một cái tiết mục một hồi liếc mắt một cái bàn ăn nói nhỏ rất phong phu à. đều là chút đồ ăn thường ngày vô sinh thuận miệm nói ra ta thật thích nấu cơm nha ấy lại tiếp tục đàng hoàng xem tv nhưng ở vô sinh bắt đầu sau khi ăn cơm nàng lại dò xét lấy đầu hướng trên bàn cơm nghiêng mắt nhìn nhẫn nhịn một hồi lâu nàng rốt cục nhịn không được mở miệng liền chỉ riêng ngươi ăn ta nhìn a vô sinh mở mắt ra đưa đốt tại ấy liền k h u n g tranh trước lung lay ngươi ăn một miếng ấy liền c h ừ n g trong mắt nhưng ngay sau đó lại rủ xuống đầu bắt đầu cùng chính mình phục hiệu được chưa được chưa đi cái hình thức vô sinh xem xét đối phương bộ dáng này cũng cảm giác bất đ ắ c dĩ thở dài liền lại từ phòng bếp cầm cái cái t r a n không từ trong bát của mình phân điểm đồ ăn đi vào đưa tay đặt ở ấy liền không t r a n trước cho ngươi lưu bắt đồ a ngươi coi như nghe cái mùi vị đi. dù sao cuối cùng vẫn là ta ăn ấy liền cao mày nhìn xem khung tranh trước mặt bát cơm n g h ĩ n g h ĩ cảm thấy cũng được liền từ trên ghế nhảy xuống tới tiến đến khung tranh bên d ư ớ i khuôn mặt cơ hồ chiếm cứ khung tranh một nửa diện tích rất nghiêm túc mà nhìn xem vô sinh tốt à, cũng được ta ơn à ngươi vẫn rất thay người suy nghĩ vô sinh túi đầu lột phân cơm mơ hồ ứng với âm thanh sau đó ngẩng đầu một cái liền thấy khung tranh bên trong chỉ lộ ra cái ảnh chân dung ấy liền ngay sau đó ánh mắt lại đặt ở khung tranh trước bát cơm bên trên đột nhiên cảm thấy giống như có cái nào không thích hợp ấy lìn một chút cũng không có phát giác không đổi đến nàng ngược lại là đối với vô sinh đột nhiên ngẩn người có chút kỳ quái ngươi ngẩn ngơ cái gì đâu vô sinh tranh thủ thời gian cúi đầu lại lột hai cái cơm lại n g ẩ n đầu nhìn ấy lìn đen kịt không tranh đen kịt bối cảnh nhân ngẫu thiếu nữ ảnh chân dung còn có chân dung trước một bát đồ ăn toàn bộ một dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn nụ cười vẫn còn g trên mặt hắn cơ bắp lập tức liền tát hai cái nhưng nhẫn nhịn nửa ngày hay là không dám đem trong lòng liên tưởng sự tình nói ra cũng không phải bởi vì khác chủ yếu là ấy lìn mắng chửi người có thể khó nghe việc đ ã đến nước này chỉ có thể cơn khô hắn chỉ có thể làm bộ vô sự phát sinh tại ấy l ì n trong ánh mắt nghi hoặc vùi đầu mánh l ư ợ t ăn ở giữa tận lực không nhìn tới cái bàn đối diện dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn b ị kia một bữa cơm ăn cùng linh đường liên hoan giống như thật vất vả một bữa cơm ăn xong vũ sinh lau miệng tranh thủ thời gian rút đi ấy l ì n khung tranh phía trước tất cả chén cuộn chén l ế n dĩa hướng phòng bếp trong ao con ra chuẩn bị cua được sáng sớm ngày mai lên lại tẩy chủ yếu là eo hay là rất đau tại ao nước phía trước xoay người rửa chén đối với hiện tại hắn mà nói có chút gánh vác nhưng bát có thể không t h y g á p rời không thể không ném mùa này trong phòng bếp túi rác cũng không thể ở nhà qua đêm hắn chịu đựng đau thắt lưng thu thập một chút r ắ c rưởi mang theo cái túi hướng ngoài cửa đi đang xem t v ấy liền ngẩng đầu tò mò hỏi một câu ai đã trễ thế như vậy ngươi đi đâu ta tại nhà mình còn phải cùng ngươi báo cáo a vũ sinh tức g i ậ n trở về cái này quá như quen thuộc nhân ngẫu trong tranh một câu nhưng vẫn là giơ tay lên một cái bên trong túi rác cho đối phương nhìn ta đi ra ngoài ném cái r ắ c rưởi à vậy ngươi về sớm một chút ấy liền ánh mắt đã một lần nữa rơi vào trên t v đại cá như vậy phòng ở ta một người s ợ sệt vạn nhất tiến đến t ậ đâu vũ sinh liếc mắt trong lòng tự nhủ như thế cái âm trầm căn phòng lớn thật muốn có người tiến đến lần đầu tiên trông thấy một cái cùng ngũ linh giống như thân ảnh tại trong một bức họa lúc g ầ n lúc hiện trước h ủ chết tuyệt đối không phải trong họa vị kia liền ấy l i n trạng thái này thật tiến đến đều được trước báo động nhưng lời này không có có ý tốt ngay trước mặt ấy l i n nói ra vũ sinh lắc đầu hoán thầm hai câu đi tới cửa thay đổi đi ra ngoài dậy đằng sau đưa tay cầm cửa lớn tay cầm cửa trong tay hắn có chút dùng sức chuyển động đẩy ra chẳng biết tại sao hắn đột nhiên nhớ lại hai tháng trước cái kia bình thường phản phất là chính mình nhân sinh bình thường bên trong mỗi một cái phổ thông thời g khi đó hắn tựa như hiện tại một dạng đẩy ra trong nhà cửa lớn đi tới cửa bên ngoài liền đi vào một tòa to lớn đến làm cho người hít thở không thông q u ỷ dị trong thành thị đến bây giờ cũng không thể trở về trong đầu quái dị liên tưởng chợt lóe lên vô sinh tự rêu cười lắc đầu đẩy cửa ra ngoài cánh khô bị đạp gây âm thanh thanh thúy phá vỡ trong sơn cốc k i ế n tĩnh lạnh trong gió đêm lôi cuốn lấy một loại nào đó làm cho người bất an mục nát mùi tanh hôi vị trong không khí lanh ý để chỉ mặc áo mỏng đi ra ngoài vô sinh vô ý thức sợ run cả người sau đó hắn dùng mấy giây mới khiến cho chính mình vừa rồi trong nháy mắt đình chỉ vận hành đại não một lần nữa khởi động đứng lên. hắn nhìn thấy chính mình đứng tại một mảnh hoang vu sụp đổ đá vụn ở giữa xa xa trong bóng đêm phảng phất là một mảnh âm t r ầ m quái đạn rừng rậm lại có hai bên núi cao ở trong trời đêm đứng vững giống như trầm mặc không lời giữ tận cự nhân từ hai bên quan sát đáy cốc mang đến một loại làm cho người khó mà chịu được nặng nề g h cảm giác c áp bách vô sinh cả người đều cứng ngắc tại cái này trong đêm lạnh sau đó từ từ quay đầu nhìn mình lúc đến địa phương một mảnh đổ sụp sụp đổ gạch vỡ ngói nát đập vào mi mắt thoạt nhìn như là một tòa sớm tại trăm năm trước liền h o a phế sụp đổ miêu hoang một cánh rách dưới cửa có lẽ chỉ có thể nói l ạ loi trơ trọi đứng lặng tại trong phế tích gió đêm t h i tới phá cửa tấm cùng đá vụn trong khe hẹp liền chuyển đến c h ố n g giông n h ẹ n nào vu sinh trừng trong mắt đây là làm cho ta lấy ở đâu hắn rốt cục dần dần hiểu được nương theo lấy chính mình mở cửa đ ộ n g tác hai tháng trước phát sinh qua sự tình l ậ p lại hắn lần nữa bị ném tới một nơi xa l ạ mà lại cái này so hai tháng trước còn h n g bét tòa kia to lớn mà quỷ dị giới thành mặc dù cùng chính mình từ nhỏ xuất sinh lớn lên giới thành có sự khác nhau rất lớn nhưng ít ra đồng dạng là một tòa có thể làm cho nhân sinh tích chữ đi hiện đại hóa đô thị nhưng lúc này đây tình huống lại không tốt lắm hắn bị ném tới một mảnh cánh đồng bắt ngát trước có mãng lâm tả hữu hiểm sơn sau lưng chỉ có một tòa sập không biết bao nhiêu năm nếu hoang vu sinh nhìn thoáng qua đều cảm thấy nơi này không nguyên địa đổi mới ba mươi năm mươi tên sơn tặc hoặc là mấy cái lang yêu hồ tiên đều có lỗi với địa hình này hình dạ mặt đất mà trong tay hắn duy nhất có liền một túi mới từ trong nhà sách đi ra phòng bếp rắt r ư ỡ i vu sinh nghĩ nghĩ trong lòng mắng có thể khó nghe mà liền tại một giây sau tại vu sinh trong lòng hương thơm nhã nói chính dâng lên mà ra thời điểm một cái thanh em đột ngột đột nhiên từ trong đầu hắn chuyển đến vu sinh thi vi không tín hiệu á người lúc nào trở về a chương chín một chút c h â n tướng chương chín một chút c h â n tướng trong đầu chuyền đến thanh nhâm để lúc đầu đang bị trong sơn cốc gió lạnh thổi có chút xứng sở vô sinh lập tức giật mình sau đó thì càng sửng sốt cứ thế đến ấy lìn lần n l thứ hai tại trong đầu hắn hô to gọi nhỏ hắn mới giật mình lập tức tỉnh táo lại ấy lìn vô sinh nháy mắt mấy cái hắn giờ phút này chính một bên cảnh giác quan sát đến trong sơn cốc tình huống một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng mảnh kia lùi bại đổ sụp lao m i ế u dựa sắt vào đi qua ý đồ tìm kiếm cái tạm thời an thân tre trở nơi hẻo lánh đồng thời dưới đáy lòng thử nghiệm đáp lại ngươi làm sao liên lạc với ta ta nói là ngươi cái này trực tiếp tại trong đầu ta nói chuyện cái này rất khó sao ấy lìn ngư khi đặc biệt lẽ thẳng khí hùng ta thế nhưng là nhân n g ẫ u của alin s vũ sinh nghĩ nghĩ sửng sốt không có đem hai chuyện này cho liên hệ đến một khối lao y nói các nhân n g ẫ u của alin s đều có thể d ạ n g này đều có thể tại người khác trong đầu nói chuyện ta không phải đều chui vào trong giấc mộng của ngươi một lần sao chui một lần liền biết đ ư ờ n g thôi ấy lìn phát hiện vũ sinh không có đáp lại chính mình ngược lại là rất có kiên nhẫn lại giải thích một câu nhưng ngay sau đó liền g i n nói vừa chuyện ai không phải ngươi đến cùng chạy đi đâu rồi ta làm sao đều không cảm ứng được ngươi Vũ s i ngươi h chầm mặc hai i â y ngần mét yêu quái đồng thời vang lên không phải nói ngươi liền đi ra ngoài ném cái rác rửa sao ngươi bị thu rác rửa xe xúc đi rồi vô sinh cũng không biết con hàng này ở đâu ra mạnh như vậy liên tưởng năng lực bất quá không thể không thừa nhận chính là đang nghe ấy liền thanh âm đằng sau hắn bởi vì đột nhiên bị ném tới như thế cái rừng núi hoang vắng mà hoàng đến so sánh tâm ngược lại là hơi an ổn một chút liên một chút thanh em này chí ít đã chứng minh chính mình cùng nguyên bản thế giới liên hệ cũng không hề hoàn toàn chắc đức ấy liền nếu có thể liên hệ với hắn vậy hắn hẳn là liền còn có trở về khả năng cứ việc không có bất kỳ cái gì mạch suy nghĩ cũng không nghĩ ra bất luận cái gì có thể chống đỡ giả thiết này lý do nhưng hắn hiện tại nhất định phải như thế tin chắc mà về phần lập tức hắn đầu tiên cần phải làm là bảo đảm an toàn của mình trong sơn cốc rất an tĩnh đến bây giờ bên thai cũng chỉ là thỉnh thoảng truyền đến một chút c h ố n g rông t i ế n g gió, nhưng vô sinh trong lòng luôn có chủng biệt xoay lại cảm giác bị đè nén hắn luôn cảm thấy nơi này có thứ gì đang ngó chừng chính mình một loại nào đó không có nhiệt độ hư vô mà đói khát ánh mắt tại từng lần một quét mắt nơi này quét mắt chính mình cái này khiến hắn càng bất an thực sự muốn tìm được hẻo lánh trước gần nấp đứng lên chí ít không có khả năng lại tùy tiện đứng ở trên không trên mặt đất có thể trong tầm mắt có thể ẩn thân tựa hồ chỉ có tỏa kia cơ hồ đã hoàn toàn đổ sụt xuống miếu hoang xa xa xa xa xa đêm khuya nhập mãng lâm vốn là khủng bố trong chuyện xưa kinh đ i ể n tìm đường chết yếu tố hắn là tuyệt đối không muốn đến gần nhưng hỏng bét là đêm khuya chui miếu hoang cũng là tiêu chuẩn tìm đường chết yếu tố hai cái tuyển hạng khác nhau cũng chính là trong rừng dễ dàng đổi mới manh thú trong miếu đổ nát dễ dàng đổi mới yêu quái hai cái cũng dễ dàng phát động g i ố n g giặc mở vụ sinh khẽ cắn ngôi hay là hướng về miếu hoang kia bên trong duy nhất coi như hoàn chỉnh một bên nơi hẹo lánh đi đến cùng lúc đó hắn cũng ở trong lòng liên lạc lấy ậy lìn đem phía bên mình tình huống đại khái giải thích một chút kỳ thật cũng không có nhiều có thể giải thích bởi từ đầu tới đôi u hắn cũng chỉ là mở cửa mà thôi ấy lìn bên kia sau khi nghe xong ngốc trệ rất lâu mới trần trờ mở miệng nghe vào ngươi thật giống như là rơi xuống dị vực bên trong đang đứng tại miếu hoang trong phế tích vù sinh nghe vậy xức sở đột nhiên kịp phản ứng dị vực ngươi quản nơi này gọi dị vực ngươi biết ta ở đâu rồi ấy lìn thanh âm chẳng biết tại sao giống như có chút hồ đồ a dị vực còn nhiều rất nhiều ta nào biết được ngươi lọt vào trong đâu nghe ấy lìn nói thầm vô sinh lại là những nhữ mày bỗng nhiên ý thức được chính mình lại tăng lên một chút liên quan tới siêu tự nhiên lĩnh vực tri thức càng ý thức được một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình chính mình khả năng cũng không có bị ném tới một thế giới khác mà là gặp một loại nào đó theo ấy lìn cũng không ly kỳ hiện tượng tự nhiên vô sinh bên này thì thầm trong lòng ấy lìn thì hiển nhiên nghĩ tới điều gì dùng có chút không thể tin ngự a khi tại trong đầu hắn nói ra ngươi sẽ không căn bản chưa nghe nói qua dị vực a vô sinh biểu lộ cổ quái ta hẳn nghe nói qua sao cái đồ chơi này hay là cái gì người bình thường đều sẽ biết đến thưởng thức hay sao a người bình thường không biết dị vực rất bình thường dù sao tuyệt đại bộ phận người cả một đời cũng sẽ không gặp gỡ phương diện này sự tình ấy liền thuận miệng nói nhưng nàng tiếp xuống một câu lại làm cho vô sinh xức sở nhưng ngươi không nên không biết ta ta ta vì cái gì liền biết được đạo vô sinh biểu lộ có chúc mộng ta liền một người bình thường có thể ngươi mỗi ngày liền ở tại trong dị vừa ca bóng ma tại trong màn đêm xuyên thẳng qua những người săn đuổi tại trong bóng tối thành hình một cái g i ữ t ậ n sói từ trong bóng dáng n h ả y ra dọc theo khu thành cũ cao thấp xen vào nhau nóc nhà nhanh nhẹn nhảy vào nhau n h ẹ nhàng linh hoạt im lặng rơi vào không có một hai trong đường phố đứng tại đường cái trung ương nhìn trái ngó phải lấy t r mặc đội sợm áo khoác cùng màu đen quần ngắn thiếu nữ đứng tại hai tòa phòng cũ ở giữa trong góc nàng đưa tay trà sát vừa chạy về tới đầu sói giữ mắt lên nhìn xem đầu này phố cũ cuối phòng ốc đây là một đầu rất ngắn khu phố trên cả con đường các gia đình cũng liền mấy chục gia đình khu phố trước sau thông thấu trên mặt đường tình huống liếc qua thấy ngay cho dù không cần sói con mắt nàng cũng có thể một chút đánh giá ra tình huống nơi này thiếu nữ nhữ mày mà trong điện thoại di động truyền đến chính là tăng ca đến thần trí mơ hồ trung niên nhân thanh â m nói liên miên lạnh i đại cô bé quàng khăn đỏ rất có kiên nhẫn n g h e một hồi giật nhẹ khoe miệng ta đến nhưng cái gì cũng không có phát hiện ta sói đã đem cả con đường này trước sau tìm kiếm ba lần cũng không có phát hiện dị vực mở ra vết tích cũng không có phát hiện từ trong dị vực chạy đến đồ vật trong điện thoại di động trầm mặc hai ba giây chuyển đến đối diện thanh âm nhưng giám sát nhân viên bên kia có thể khẳng định khu thành cũ đường ngô đồng có dị vực mở ra phản ứng bên kia nhất định ngắn ngủi xuất hiện qua thông hướng dị vực thông đạo ta tin tưởng cô bé quàng khăn đỏ có chút bất đắc dĩ nói ra các ngươi cục đặc công giám sát nhân viên chuyên nghiệp tính ta vẫn là công nhận nhưng ta đồng dạng tin tưởng ta sói có lẽ nơi này thật xuất hiện qua một cái ngắn ngủi thông đạo nhưng bây giờ khẳng định là biến mất sạch sẽ, sẽ cân nhắc đến dưới tình huống bình thường một cái dị vực không có khả năng thời gian ngắn như vậy liền tách ra cùng hiện thế kết nối nói không chừng là có người khác xuất thủ cho xử lý có năng lực ở trong thời gian ngắn như vậy chặt đứt dị v ư ợ t kết nối người không nhiều nó sở thuộc thế lực đều cùng cục đặc công có hồ sơ cùng liên lạc con đường trong điện thoại di động c h u y ể n đến thanh âm nghe và có chút mỏi mệt nhưng buổi tối hôm nay ta không có thu đến bất luận cái gì phương diện này thông tin cái kia nói không chừng là ẩn sĩ hội người bọn hắn cả ngày lại n h ạ i thiếu nữ thuận miệng nói sau đó không có gì bất ngờ xảy ra lại nghe thấy trong điện thoại di động c h u y ể n đến một chuỗi nói d u n g dài đành phải thở dài liên tục nhận lời được được được ta đã biết vậy cũng là đức cao vọng trọng học giả không nói không nói ta mang nữa ta đàn sói từ trong bóng dáng tìm kiếm một vòng dù sao cái này đường ngô đồng cũng không lớn tổng cộng sáu mươi lăm bảng số p h ò n g lại tìm kiếm một lần cũng không khó khăn cúp điện thoại giải thai rốt cục tùy theo thanh tĩnh cô bé quàng khăn đỏ nhìn xem tắt bình phong điện thoại thở dài lại túi đầu nhìn thoáng qua tại chính mình chung quanh trong bóng tối liên tiếp đầu chó đầu sói bọn họ nhìn không được lại thở dài ta làm việc còn không có viết đâu ai bao bên ngoài mệnh thật khổ Vũ s i ngay h n tại m vừa rồi hắn biết được một cái chân tướng hắn ở trong giới thành duy nhất đã ổn nơi đặt chân trong lòng hắn trong cả tòa thành thị an toàn nhất bình thường nhất địa phương nhưng thật ra là cái được xưng dị vực dị thưởng nơi trốn dùng ấy lên lời nói rằng cái gọi là dị vực chính là bình thường bên ngoài lĩnh vực lý tính biên giới vĩ độ người bình thường chỗ sinh hoạt trật tự bình thường thế giới nhìn như là một tòa cơ sở kiên cố kết cấu vững chắc núi nhưng trên thực tế ngọn núi này chỗ rất nhỏ tất cả đều là thông hướng không phải lý tính không phải trật tự lỗ thủng đối với tuyệt đại đa số người bọn hắn cuối cùng cả đời cũng sẽ không tiếp xúc đến những n à y lỗ thủng vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy lỗ thủng k i a khác một bên màu sắc sặc sỡ chi cảnh nhưng những cái k i a từ trong lỗ thủng tiết ra ánh sáng nhạt kiểu gì cũng sẽ ánh vào một số người khác con mắt đối bọn hắn mà nói khi không cẩn thận liếc thấy những cái kia quan cảnh một khác có một số việc liền rốt cuộc trở về không được bất quá cho dù là đối với kiến thức rộng rãi nhân n g u trong tranh mà nói một người có thể trường kỳ ở tại trong dị vực hay là hoặc nhiều hoặc ít có chút không hợp t h o i t h ư ờ n g chương mười hoa nở hai độ chương mười hoa nở hai độ ấy liền cảm thấy vô sinh có thể trường kỳ ở tại một tòa dị vực bên trong mà không biết rất không hợp t h o i t h ư ờ n g nhưng vô sinh cảm thấy thế giới này đều là dị vực đúng không trốn ở miếu hoang trong góc vô sinh câu được câu không cùng trong đầu ấy liền trò chuyện chỉ là phần lớn người không cách nào tiếp xúc đến bọn chúng bởi vì quan sát không đến không sai biệt lắm là như thế này nhưng muốn nói toàn bộ thế giới có phải hay không đều như vậy kỳ thật ta cũng không rõ lắm ấy lìn nói ra dù sao thế giới lớn như vậy đúng không bất quá tối thiểu nhất tại giới thành phạm vi bên trong dị vực xuất hiện sát xuất là rất cao cho nên nơi này giống như cũng bị người gọi là giao giới cái gì cụ thể ta cũng không rõ ràng ở trong họa ngốc quá lâu ta đầu v ó c cũng có chút hồ đồ giao giới vu sinh nữ lông này luôn cảm thấy sưng hô thế này giống như có chút cảm giác đệ gia vụ nhưng ngay sau đó hắn chú ý tới ấy lìn vừa rồi trong lời nói để lộ ra một cái khác tin tức nàng cố ý nhấn mạnh giới thành phạm vi bên trong cho nên tòa này cực lớn đến phảng phất không có giới hạn thành thị nhưng thật ra là có bên ngoài hắn do dự hai ba giây hay là nhịn không được mở miệng giới thành bên ngoài có cái gì giới thành bên ngoài có thể là càng nhiều thành thị cũng có thể là là b i ể n cái gì ấy lìn trả lời lại có vẻ mơ hồ không rõ ta cũng không nhớ rõ ta thật tại trong bức họa này ngần đến quá lâu ta chỉ nhớ rõ trong tòa thành thị này một chút xíu sự tình nói đến đây nàng đột nhiên ngừng lại lại có chút nghi ngờ hỏi ngươi không biết sao ngươi cũng không có rời đi giới thành vũ sinh khỏe miệng run một cái lúc này trầm m ặ t xuống hắn nào biết được hắn đến nơi này cũng mới hai tháng đừng nói giới thành bên ngoài hắn ngay cả mình nhà bốn cái khu ngã tư bên ngoài giao thông công cộng tuyến đường cũng còn không có chuyển minh mật đâu nhưng hắn trầm m ặ t hồi lâu hay là quyết định không đề cập tới chuyện này liên quan tới chính mình điểm ấy bí mật hắn tạm thời còn không muốn để cho một cái mới quen không bao lâu nguyển rủa chân d ù n biết ta không có từng đi ra ngoài ta người này rất chạch được rồi chứ không đàm luận những chuyện này Hán thuận miệng qua loa hai miệng liền qua câu, loa đối e m một mới chủ chuyển trước phức có cái vực, vực cái chơi có hay hết nghĩ pháp phiền phải như thế nào mới có thể thể để đến đi, đồ đi đ quyết này này này bên, biện nơi nào nơi bên trong ra ngoài.、Lại、nói, rời ra ra giải gọi Lại ta ta từ là là, là dị dị diện ấy l ì n suy tư một hồi tựa hồ là đang chỉnh lý nàng cái k i ê u bởi vì lâu dài phong ấn mà lộn xộn trí nhớ mơ hồ qua rất lâu mới chuyển đến đáp lại dị vực có rất nhiều loại có đôi khi khả năng chỉ là một tòa không tồn tại ở trên địa đồ phong ốc có đôi khi có thể là giao thông công cộng tuyến đường bên trên thêm ra tới bẫy đứng có tại khi trong h chí có thể một là mảnh rộng, m bức họa này đợi quá lâu thanh âm của nàng dần dần chấm thấp xuống dưới nghe vào tựa hồ có chút thất lạc vô sinh vốn còn muốn đậu đen rau muống hai câu trong lòng tự nhủ nhân ngẫu này lại n h ả y một đống lớn kết quả tình báo hữu dụng một cái đều không có nhớ kỹ nhưng ở nghe được đối phương sau cùng nhỏ giọng thầm thì đằng sau hay là ngậm miệng lại không có giống trước đó một dạng cùng ấy lìn đấu vóc m u ộ nàng n đã rất cố gắng muốn hỗ trợ nàng chỉ là bị phong ấn quá lâu tìm một chút đi luôn có thể tìm tới lối ra vô sinh lắc đầu ngẩng đầu nhìn miếu hoang phía ngoài s â n cốc chỗ này quy mô ta nhìn không nhỏ chỉ ít nơi mắt nhìn đến địa phương liền có hai bên núi lớn cùng xa xa dừng theo ngươi thiết pháp rời đi khả năng chẳng phải dễ dàng ừ n ấy lì nư một tiếng n g ư ơ i trước tiên có thể tại chính mình tiến vào dị vực đằng sau nguyên thủy điểm rơi t r u n g quanh đi dạo nhìn có cái gì cùng cảnh vật t r u n g quanh không hợp nhau địa phương chính là ngươi một chút đã cảm thấy nó không nên tại cái k i a đ ồ vật bình thường dị vực cửa ra vào cũng sẽ ở phụ cận kia mà nếu như phụ cận nếu như không có tìm cái cao một chút địa phương nhìn có thể hay không nhìn thấy giống mặt kính một dạng phản quang hoặc là nghe được tiếp tục không ngừng tiếng gió bất quá cho dù phát hiện vật tương tự cũng đừng tùy tiện đi qua tiếp xúc vậy cũng có thể là thông hướng cản sâu t ầ n bấy giờ cụ thể ta cũng nói không rõ ràng ngươi muốn bằng cảm giác cảm giác vô sinh nhịn không được mở miệm đ ú nghiêm n g ngặt tới nói nó cần nhưng thật ra là linh cảm là một loại linh tính bên trên trực giác trải qua huấn luyện điều tra viên sẽ nắm giữ loại này cảm giác pháp ta biết ngươi không có huấn luyện qua cái này nhưng bây giờ cũng không có cách chỉ có thể kiên trì lên bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng linh tính tồn tại ở tất cả sinh linh có trí tuệ bên trong không trải qua huấn luyện người bình thường cũng có chỉ là không có bị kích phát ra đến ngươi cẩn thận một chút là sẽ cảm giác được loại kia nguồn gốc từ bản thân bản chất cảnh cáo cùng báo hiệu nếu quả như thật gặp được không có cách nào phán đoán đồ vật liền nói với ta ta tận lực giúp chút gì không vũ sinh đáp ứng từ từ từ chính mình nhận thân trong góc đi ra cẩn thận hướng miếu hoang cửa lớn đi đến loại kia làm cho người bất an thăm dò cảm giác cùng cảm giác n ó i bụng vẫn bao quanh chính mình thậm chí phảng phất đã thấm vào không khí chung quanh trở thành cái này cả tòa sơn cốc một bộ phận nhưng hắn hay là kiên trì đi ra bởi vì từ ấy l ì n cung cấp tình báo nhìn hắn nhất định phải nhanh tìm tới một cái lối ra mới có thể rời đi nơi này trong góc trở lấy cũng sẽ không có một cánh cửa chủ động tại trước mắt mình mở ra mà cùng lúc đó đại khái là vì giải quyết khẩn trương trong lòng hắn còn tại cùng ấy l i n câu được câu không tán gấu ngươi nói ta một mực chỗ ở chính là một cái dị vực, ngươi là, là ta h h ế nào p á đây o á n cũng không biết là chuyện gì xảy ra lại là cảm giác cả vũ sinh lắc đầu cái kia chiếu ngươi nói như vậy ta mỗi ngày về nhà vào cửa chính là đi vào một tòa dị vực mở cửa ra ngoài chính là rời đi dị vực thôi vậy ta nhà thật đúng là cái tới lui tự do người vật vô hại tốt dị vực a qua hai ba giây ấy lên mở miệng yếu ớt mở cửa ra ngoài cũng không nhất định sẽ đến n g ư ờ i muốn đi địa phương không phải sao vũ sinh biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắt lại một chút nhớ lại chính mình là vì cái gì sẽ không may bị vây ở nơi này hắn giống như b i ế t mình nhà đến cùng cái nào không được bình thường nghĩ như vậy hắn vậy mà tại tòa kia căn phòng lớn bên trong an an ổn ổn ở hai tháng bản thân cái này chính là cái kỳ tích đang khi nói chuyện hắn đã về tới miếu hoang kia trước trên đất trống cũng chính là chính mình bàn sơ tiến vào mảnh này dị vực lúc điểm rơi nơi này không có phát hiện thứ gì vũ sinh ở trên không địa chu vây cẩn thận kiểm tra một vòng xác nhận không có tìm được ấy lìn trong miêu tả loại kia không hài hòa mấu chốt vật phẩm xem ra quả nhiên không có dễ dàng như vậy đúng vậy à cũng coi như trong dự liệu ấy lìn thở dài vậy ngươi trước thử đi ra ngoài đi nhưng phải n h ớ kỹ tuyệt đối không nên đụng bất luận cái gì phát ra ánh sáng hoặc là tại trước mắt n g ư ờ i đột nhiên động đồ vật mặt khác nếu như không phải bất đắc dĩ không cần ăn hoặc uống dị vực bên trong bất kỳ vật gì ta biết lại nói đợi đến ban ngày lại lục soát có thể hay không càng tốt hơn một chút vu sinh nói ngầm đầu nhìn một chút phía trên cái tia phẳng phất vĩnh viễn bao trùm lấy một tầng đục nổ màn tre bầu trời ban đêm tại dã ngoại hoạt động luôn cả dị vực thường thường là khác thường biết ban ngày không nhất định sẽ an toàn hơn thậm chí không nhất định sẽ có ban ngày ấy l i n lập tức nói ra ta vẫn là đề nghị ngươi mau chóng tìm tới lối ra kéo đến thời gian lâu nói không chừng ngươi bên kia sẽ còn phát sinh biến hóa gì vũ sinh miết miệng chỉ có thể bất đắc gì đi hướng càng xa xôi mà liền tại vừa mới cất bước rời đi miếu hoang phạm vì một cái trước mắt hắn bên hai chuyển đến một thanh âm mới đầu cái kêu phản phất chỉ là một tiếng yếu ớt mơ hổ tiếng hít thở vũ sinh vô ý thức nhìn về phía p ư ơ n g hướng âm thanh chuyển tới liền vừa hay nhìn thấy trong không khí một k â u ngay tại trầm rãi tản mạn ra xương trắng phẳng p h ấ trong cái cự mới nào đó nhìn không phun đó thấy cự thú vừa a một ngụm trọ không khí nổi lên bóng đen một cái cơ hồ có v u sinh lớn gấp ba nhỏ bóng dáng ngay tại trước mặt hắn từ từ thành hình cũng nương theo lấy nặng nề g h tiếng hít thở hiện tại hắn thấy được cự thú hình dáng cự thú tồn tại v u sinh trong lòng trong nháy mắt xích chặt nguy cơ lớn lao cảm giác thẳng vào mặt nghiền ép mà tới so cái kia trong mưa hết xanh mang cho hắn cảm giác á c bách càng o mà liên t ạ i hắn cảm giác trong lòng sửa c h ư a gấp trong n y mắt bóng đen k i a n g ư n g thật đó là vô sinh chưa từng thấy qua đồ vật gấu sư tử ưng hay là hổ cùng rắn vô số dữ tợn quái dị lại như là mà không phải tứ chi đắp lên tại cái kia khổng lồ mà xấu xí trên viên thịt thật giống như rất nhiều mánh thú bị sinh sinh hòa tan tại một ngụm trong nồi lớn lại lộn xộn thành một đ o ạ n từ bên trong chạy ra cái này làm cho người buồn nôn đáng sợ đồ vật dùng nó những cái kia lớn nhỏ hình thái không đồng nhất xương tứ chi chống đỡ thân thể cao lớn quan sát vô sinh mà tại cái kia lung tung trùng điệp trong mắt chan đây lấy đói khát vô sinh từ từ ngầm đầu cùng cự thú kia hai mắt nhìn nhau cự thú kia không có chút nào trần trờ bổ nhào xuống tới trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vô sinh đột nhiên đệ thấp thân thể từ cự thú một tấm trong đó miệng to như chậu máu bên cạnh mạo hiểm đến cực điểm tránh khỏi sau đó tiến vào nó một tấm khác trong miệng lớn răng nhọn hung ác khép lại vô sinh gần nửa người trong nháy mắt bị xé nát mà ở giờ k h ắ c này đau nhức kịch liệt ngược lại phảng phất biến thành xa xôi chết lạc ảo giác hắn cảm giác hết thẻ trước mắt đều chậm lại hắn nhìn thấy cự thú sau lưng lại dối dài đi ra như rắn tứ chi lại có một tấm miệng lớn cắn lấy trên người trái tim đang thong thả nhảy lên sau đó biến mất tại miệng rắn chốt sâu ít đại gia ngươi vô sinh cuối cùng từ trong cổ họng gạt ra một câu giận mắng hắn biết mình giống như lại muốn chết nhưng hắn cảm thấy mình không có khả năng cứ như vậy song việc ở trên người một điểm cuối cùng cơ bắp còn có thể co vào thời điểm hắn dốc hết toàn lực quay đầu cắn một cái ở bên cạnh hắn không biết đây là cự thú một bộ phận nào hắn cũng không biết chính mình cắn một n g ụ m này có làm được cái gì là hắn biết chính mình cắn lấy trên người đối phương trước khi chết cũng tối thiểu kéo một miếng thịt xuống tới vô sinh tất cả khí lực đều dùng đều ở giờ khắc này hắn bánh liệt cắn xé tự thú c ự thú cũng cắn xe hắn mó cung thịt trào c ù n g răng đồ ăn cùng thực khách tại tư duy triệt để lâm vào hát c á m trước vô sinh trong đầu gạt ra cái cuối cùng suy nghĩ hắn đối với tại phía xa không biết nơi nào ấy l ì n nhẹ dọn g mở miệng ấy l ì n a không có việc gì ta c ú t trước ấy l ì n ngơ ngác một chút nhất thời không có kịp phản ứng sau đó vô sinh liền treo chương mười một quá tam ba bận chương mười một quá tam ba bận khi tử vong dáng lâm một giây sau cùng vô sinh cảm thấy vô biên vô tận vô cùng nặng nề phản phất một loại nào đó sèn sẹn chất lỏng giống như có thực thể hát tám hắn cảm giác ý thức của mình đang nhanh chóng tiêu tán hắn biết dùng cho t r è o c h ố n g cái này ý thức thể xác tại thảm liệt thương thế bên trong cấp tốc đã mất đi sinh cơ theo sinh lý cơ năng ngừng do nhục thể gánh chịu tư duy cũng theo đó trầm luân tiêu tán đây là tự nhiên lý lẽ mà ở ý thức tiêu tán biên giới một nguồn lực lượng hoặc là nói một cái m á n h liệt suy nghĩ một loại quái dị chấp nhất phản phất một mực trói buộc lại vô sinh tâm trí hắn trong thoáng chốc nhớ tới cái kia thôn vệ chính mình trái tim xanh nhớ tới chính mình lần trước phục sinh lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì trên người mình xảy ra chuyện gì tại sao mình lại còn sống những vấn đề này hóa thành chấp nhất để ý thức của hắn giáng chống đỡ tại cái kia hắc cám vô tận bên d ư ớ i dù là lung lay sắp đổ cũng từ đầu đến cuối không có triệt để c h ầ m luân hắn thật rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mình tại sau khi tử vong đến cùng lại là làm sao trở về hắc cám n g h i ề n ép lên tới s e n sệt cảm nhận dần dần trở nên băng lanh thô giáp hắn cảm giác chính mình giống như đang bị bao trùm tại thật dậy trong lớp đất mà linh hồn của hắn tại cái này trọng áp bên dưới dần dần không t h ở đổi thế nhưng là trong lúc bất trợn loại này áp lực nặng nề lại biến mất tại một loại nào đó trong nháy mắt đốn ngộ bên trong hắn phiêu diêu trong ý thức đột nhiên t o á t ra một cái ý niệm trong đầu tại tử vong của hắn bên trong tử vong chết bởi lúc trước hắn vô sinh tử vong đã chết đi thế là tử vong vô sinh lại một lần nữa từ trong bóng tối vô biên kia hướng về người sống quốc gia trở về hắn cảm giác chính mình thân thể đột nhiên biến nhẹ đồng thời bắt đầu gia tăng tốc độ thoát ly mảnh kia bóng tối vô tận ở trong quá trình này hắn mơ hồ nhìn thấy cái kia hắc cá mặt ngoài giống như có thứ gì chính mình tựa hầu ngay tại từ cái nào đó tầng ngoài cấp tốc lướt qua nhưng hắn căn bản không kịp thấy rõ một mặt kia liền đông nhiên mở mắt đêm rét lạnh gió thông qua trên t đổ sụt một nửa nóc nhà bên ngoài là hôn đ ộ n ô chọc m à n trời màn đêm c h ỗ sâu là tròng sơn cốc c h ố n g rông gió đang gào thét vũ sinh ngồi tại miếu hoang góc tưởng cảm giác đầu não hôn hôn đ ộ n đ ộ n loại cảm giác này hắn rất quen thuộc trước đây không lâu hắn vừa mới trải qua một lần nhưng lần này hắn khôi phục như cũ tốc độ càng nhanh cơ hồ chỉ là mấy lần hô hấp hắn liền nhớ lại hết thảy bao quát loại kia bị hắc cám mai t á n g cảm giác điều chỉnh một chút khí tức đằng sau vũ sinh từ từ đứng dậy hắn cảm giác chính mình toàn thân khớp nối đều tại trầm dãi từ cứng ngắc bên trong thất tỉnh thật giống như một bộ vừa mới đản sinh thể l dần dần ự là là cơ hồ tại hắn thoại âm rơi xuống trong n g á y mắt ấy l ì n h trách trách hô hô thanh âm liền ở đáy lòng hắn nổ tung vô sinh ta đi ngươi không sao chứ sau đó nàng liền bắt đầu cực nhanh nói liên miên lại nhảy đứng lên vừa rồi ngươi đột nhiên liền không có đáp lại ta gọi thế nào đều không có phản ứng thậm chí đều cảm giác không thấy ý thức của ngươi ở đâu ta còn tưởng rằng ngươi chết làm ta sợ muốn chết ngươi chết liền không có người tới sửa tv ngươi thật không có sao chứ vô sinh trên mặt cơ bắp trong nháy mắt giật một cái hóa ra ngươi cũng chỉ là lo lắng không ai về nhà sửa tv đúng không ấy l ì n nghĩ nghĩ thế thì cũng không phải thuận tiện cũng sợ ngươi thật đã chết rồi vô sinh nàng lại còn thật do dự một chút cố gắng bình phục một chút tâm tình vô sinh cuối cùng là cắn răng hàm để cho mình thanh â m nghe và ôn hòa nhã nhặn xuống tới ta nếu là nói cho ngươi ta vừa rồi thật đã chết rồi một lần đâu ấy l i n căn bản không tin đừng làm rộn ngươi bây giờ nghe nhảy n h ó t thư mừng đúng ta liền chỉ đùa với ngươi nghe ấy liền phản ứng vũ sinh bất động thanh sắc mang qua cái đề tài này sau đó hắn trầm mặc một chút mới có hơi đột một mở miệng bao lâu a cái gì bao lâu từ ta nói cho ngươi ta cúc trước đến bây giờ thời gian trôi qua bao lâu thứ ta vị trí này cũng không nhìn thấy sảnh phòng biểu a ta tính toán đại khái nửa giờ a không nhất định chuẩn ta bị phong ấn ở trong bức họa này rất nhiều năm đối với thời gian cảm giác có chút chỉ độn nhưng ta nhìn bên ngoài sắc trời không có thay đổi gì tối thiểu không có đi qua một đêm trời còn chưa sáng đâu vô sinh n g ư ơ i đây có phải hay không là có chút quá tải không chuẩn nửa giờ cùng một đêm kém bao lớn n g ư ơ i biết không ấy liền trong lúc nhất thời không có lên tiếng nhưng ngay sau đó liền từ nàng bên kia chuyển đến một trận trói hai lại thấp giọng chế d ê ơ. ư ấy liền trong nháy mắt mở miệng giải thích không phải ta là cái này gấu vô sinh thể xác tinh thần đều mẹ ệ k h o á t k h o á t tay ta biết ấy liền nghe thật cao hứng a n g ư ơ i rốt c ụ c nguyện ý tin tưởng ta a vô sinh đã không thèm để ý cái này bị phong ấn nhân n g ấ u hắn không có, có ý tốt nói cho đối phương biết chính mình không phải tin tưởng nàng thuyết pháp mà là cảm thấy nếu như nàng thật muốn muốn đánh lời nói đều không cần vui nàng nói chuyện liền đã đủ thiếu đánh sự thật chứng minh tại ấy liền miệng thiếu trước mặt cái k i a gấu cười bị ổi nhiều lắm là cũng liền làm cái thêm d ầ u thêm tủi tác dụng trong đầu chuyển chút vô dụng suy nghĩ v u sinh lần nữa đi ra miếu hoang không biết có phải hay không ảo giác hắn cảm giác thể lực của mình thậm chí so vừa rồi c ú t máy một lần trước đó còn tốt hơn bước chân nhẹ nhàng động tác hữu lực liền ngay cả ánh mắt đều phản phất thay đổi tốt hơn một chút hắn giống như ngay tại thích t ứ nơi này thích t ứ nơi này khám nơi này gập gành phế tích cùng nơi này ở khắp mọi nơi ác ý cùng đói khát ánh mắt. hắn đi hướng miêu hoang trước khu đất chống kia đi hướng đất chống đối diện rừng đi hướng mảnh này dị vực chỗ càng sâu hắn biết chính mình khả năng sẽ còn chết thậm chí khả năng chính là bước kế tiếp một giây sau vũ sinh ấy l ì n thanh â m lại đang trong đầu nghĩ tới ngươi vừa rồi thật không có sao chứ không có việc gì chính là chịu một chút vết thương nhỏ hiện tại cũng tốt kia cái gì nếu không ngươi hay là trước nguyên địa đợi đi hoặc là tìm cái địa phương an toàn trốn đi ta muốn biện pháp nhớ lại một chút nói không chừng ta trước kia gặp được ngươi nói cái kia sơn gốc vậy ngươi trước hết nhớ lại đi ta tiếp tục ở chỗ này đi dạo vũ sinh thuận miệm nói ra a khả năng này có chút n g uy ấy lìn vô sinh trực tiếp đánh gây đối phương hắn đã đi tới trên đất trống lúc này hít một hơi thật dài trong sơn cốc lạnh mà mang theo quỷ dị tanh hôi không khí nhìn phía xa l ờ m ờ âm trầm rừng rậm hắn đột nhiên rắc k h ỏ e miệng nở nụ cười ngươi biết không những ngày này ta một mực qua mơ mơ hồ hồ ấy lìn hiển nhiên có chút theo không kịp vô sinh mạch suy nghĩ ngạch a ta hẳn phải biết à. vô sinh nhưng không có để ý ấy lìn là phản ứng gì chỉ là phối hợp nói ta vừa rồi nghe ngươi n â n lên dị vực còn có một số ngộ nhập dị vực sự kiện ngươi biết ta là phản ứng gì sao phản ứng gì cao hứng A cao hứng ta cao hứng phi thường vũ sinh đứng ở trong màn đêm ước chế không nổi cười ngươi nói có ít người không cẩn thận mở ra một cánh sai lầm cửa hoặc là chỉ là tại cái nào đó cực thấp sát xuất tình h u ố n g dưới thời gian nào đó dẫm lên một khối sai lầm sàn nhà liền đã rơi vào được sưng dị vực địa phương quỷ quái đúng không mà lại ngươi còn nói rơi vào người dị vực nếu như vận khí thật tốt tìm được dị vực quy luật kỳ thật vẫn là có cơ hội trở về ta là nói như vậy l ấ y ấy l i n có chút trần trờ nói bất quá cái này thật xem vật khí chuyên nghiệp điều tra viên còn tốt người bình thường không thông qua huấn luyện trên cơ bản rơi vào dị vực liền chờ chết rồi vũ sinh nhẹ dọc lầu bầu không có việc gì chết lấy chết lấy liền kiểm tra xong tới ấy l i n cái gì không có gì ta chỉ là đột nhiên tìm được một ít chuyện làm vũ sinh nhẹ nhàng thở phào một cái phản phất là muốn đem đi qua hai tháng ở thế giới này ngơ ngơ ngác ngác n h ẹ xuống c h ọ c khí đều một ngụm phân ra trước hết bắt đầu từ nơi này đi có lẽ được nhiều tìm chút thời giờ nhưng ta nhất định có thể từ nơi này ra ngoài mặc dù không biết ngơi bên kia tình huống như thế nào nhưng cảm giác ngươi thật giống như là phấn chấn rồi ấy l í n do do dự dự nói k i ế c á i gì ít nhất là chuyện tốt đi ngươi ủng hộ tận lực đừng chết ta còn chờ ngươi trở về sửa ti vi đâu còn có tìm cho ta cái thân thể cái gì được trở về ta muốn biện pháp giải quyết cho ngươi thân thể một cái vấn đề vô sinh thuận miệng nói ra ta trước tiêu bao nhiêu cũng tiếp xúc qua một chút pho tượng cùng mô hình phương diện đồ vật thử một chút hẳn là có thể lần này ấy l í n là thật kinh hỉ đứng lên a ngươi có nhân mẫu sư kinh nghiệm ngươi không nói sớm a tay nghề của ngươi thế nào có thể làm ra trình độ gì nhân mẫu hoặc là mô hình đến vũ sinh do dự một chút thản nhiên b mà báo không sai biệt lâm chính là đi theo trên mạng video nhìn đại lao bất đất sau khi xem xong đầu góc nói cho tay nói mình sẽ nhưng tay không tin trình độ hai giây về sau ấy l i n mắng có thể khó nghe nhưng vũ sinh lại tâm tình triệt để t r ầ m tính lại một loại nào đó chính hắn cũng không biết đúng hay không kỉnh lòng tâm tính cổ động tự tin của hắn hắn đi hướng phía trước lại đang trong bóng đêm l n g đầu muốn xem hướng một bên núi cao một đầu đến mấy mét cao phản phất vô số vạn vẹo manh thu tứ chi dung hợp mà thành huyết đục cự thú tại ven đường theo dõi hắn vũ sinh dừng bước lại nghĩ, nghĩ ở trong lòng kêu gọi ngay tại chửi đồng nhân ngâu trong tranh ấy、hey、lìn chuyện gì không có việc gì ta lại phải cúc trước a t r ư ơ n g mười hai nơi này có người t r ư ơ n g mười hai nơi này có người vô sinh cùng ấy lìn đánh cái hạ tuyến chào hỏi nhưng lần này sau khi nói xong hắn ngược lại là không có lập tức liền treo cũng không phải bởi vì đối diện món đồ kia đổi ăn chay mà là bởi vì đầu này dọa người cự thú chẳng biết tại sao giống như lâm vào một loại nào đó mở mịt trạng thái nó tại trong gió đêm đứng lặng lấy hơn mười đôi hôn loạn trùng điệp tại trên viên thịt con mắt dùng một loại cổ q u á i ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt con mồi mặc dù nói như vậy có chút kỳ quái nhưng vô sinh cảm giác mình thật từ trong những ánh mắt này nhìn ra hoang mang y tứ chính là loại kia miệng cùng dạ dày đúng rồi nửa giờ sổ sách đều không có đối đầu hoang mang ấy l i n còn tại trong đầu lo lắng hô hoán cái gì nhưng vô sinh toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mắt dọa người quái vật bên trên ấy l i n thanh em đối với hắn mà nói thật giống như cách thật dạy màn tre đồng dạng xa xôi hắn căng thẳng cơ bắp cảm giác trái tim như nổi trống giống như phanh phanh chực n h ả quái vật kia trên người mỗi một chỗ cơ bắp run run cùng mạch máu chập trùng đều thanh sờ sờ chiếu dọi trong mắt hắn Cứ v sau đó hắn đột nhiên cảm giác được cái gì đó là cơ bắp tại qua vào là ô t h ọ c đậm đặc huyết dịch tại hội tụ đói khát dưới đáy lòng mãnh liệt hôn hôn đậm đậm tâm trí bên trong truyền đến ăn chỉ lệnh tại cái này cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt trong lòng của hắn báo động tăng vọt cũng chuẩn xác buộc vòng quanh cái k i a báo động hình dáng quái vật muốn động thủ từ bên trái nhưng chỉ là đánh nghi binh chân chính sát chiêu là một đầu sẽ từ phía sau lưng vung tới mang theo gai ngược cùng phong nhận đôi r á n quái vật bổ nhào đi qua một tấm miệng to như chậu máu theo nó nơi nào đó tứ chi cuối cùng đ ố n g nhiên vỡ ra cũng cắn về phía vô sinh thân trái nhưng ở nó vọt lên trước đó vô sinh đã làm ra phản ứng không có gì quá nhiều suy nghĩ hắn trực tiếp dựa theo trong lòng nhắc nhở đ ố n g nhiên nghiêng đi thân thể ngay sau đó lại cấp tốc nào tới trước một cái tốc độ nhanh đến ngay cả chính hắn cũng không tin hắn chú ý tới chính mình trước đó bị chật e o không biết lúc nào cũng hoàn toàn khôi phục lại giống như từ khi phục sinh đằng sau bộ thân thể này trạng thái vẫn tốt không thể tưởng tượng nổi cự thú vô hụt đầu kia tại xào trá góc độ đánh lén đôi u rắn cũng chỉ là khó khăn lắm đ à o qua con mồi phía sau lưng v ũ sinh cảm thấy sau lưng chuyển đến p h o n g áp từ cây cận cái chết s ẹ t qua cảm giác để hắn lông tơ dựng được nhưng so với cái này kinh dị cảm giác trong lòng của hắn càng có một phần không thể tin chính mình vậy mà thật tránh qua, tránh nẻ. vừa rồi vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng hắn không kịp ngâm nghĩ nữa bởi vì vòng tiếp theo cảm giác nguy cơ lại từ sau lưng chuyển tới lần này nhưng không có đầy đủ thời gian đến né tránh hắn chỉ tới kịp sau khi rơi xuống đất chật vật xoay người m à lên liền nhìn thấy một đạo lợi chào thẳng vào mặt hướng lấy chính mình ra xuống dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể bản năng đưa tay dùng nhân loại cái kia suy nhược cánh tay đi đón đỡ cái kia cơ hội như thiên thạch đập xuống giống như lợi chào phình một tiếng tiếng vang không khí kích động tách ra phương viên mấy t h ư ớ c vụn cỏ cùng bụi bặm đau nhức kịch liệt chuyển khắp bản thân v ũ sinh cảm thấy mình trên thân tựa như có mười mấy cây xương cốt đồng loạt bị đập gây đồng dạng hắn kêu lên một tiếng đau lớn một hơi không có đi lên liền ngay cả lui hai bước nhưng h vô sinh kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình hắn nhìn thấy tay trái của mình b ả y biện ra không bình thường b ẻ cong góc độ hiển nhiên xương cốt thật đã bị nệ đức nhưng mà cảm giác đau lại tại bằng tốc độ kinh người biến mất vặn vẹo xương cốt cũng rất giống đang chậm dãi phục hồi như cũ hắn còn rõ ràng nhớ kỹ quái vật kia lần thứ nhất tập kích chính mình thời điểm nhớ kỹ quái vật kia lực lượng chân chính vật kia trên người mỗi một tấc cơ bắp đều có thể dễ như t r ở bàn tay nghiền nát nhân loại thân thể mà vô sinh một trăm phần trăm tin tưởng khi quái vật kia toàn lực tấn công thời điểm chính mình là không thể nào đỡ được đoạn bao nhiêu xương cốt đều khó có khả năng nhưng quái vật hiển nhiên sẽ không cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian sau khi rơi xuống đất chỉ bất quá điều chỉnh một hai giây cái này đói khát cự thú liền phát ra một tiếng hỗn loạn mà tức giận gào thét lại một lần nữa nhảo về phía trước mắt cái kia p h i lỏng con mồi cương phong thấu xương giống như đánh tới bay nào tới quái vật tựa như một tòa từ trên trời giáng xuống núi nhỏ vũ sinh lần nữa sớm có phản ứng hắn không có hình tượng chút nào lăn về một bên ngay sau đó lại đứng dậy nhảy xuống né tránh một đạo phá núi liệt thạch vung đôi nhưng mà một giây sau còn không có đứng góp chân vũ sinh liền bị đầu kia rút về cái đôi quét té xuống đất ngay sau đó c ự thú kia vậy mà trực tiếp từ trong thân thể đoạn vỡ ra một đạo phản phất tay xúc tu giống như b ồ nôn không ngừng núp đ í c h lưới giải ở trong màn đêm kích xả mà tới làm mất đi cân bằng vô sinh cũng kéo chặt lấy đ ỗ n g nhiên kéo về vô sinh dùng sức chống đỡ hai tay để cho mình không nên bị đạo kia lưới giải cho cản ngực c ắ t đ ứ t chí ít đừng nhanh như vậy c ắ t đ ứ t hắn trơ mắt nhìn mình bị lôi kéo đến quái vật kia trước mặt người sau thân thể từ giữa đó đã nứt ra một cái đậu lớn vô số răng n a n h răng nhọn tại cái hang lớn kia bên trong chập trùng ma sát như một tấm đói khắt đến cực điểm miệng、lớn. tại sắp bị kéo kéo vào tấm kia miệ vô sinh hai chân đột nhiên đ ạ p một cái dưới chân hắn nham thạch t ẩ m ẩm đánh rách tạt ơi mà to lớn phản t r ù n g lực lượng thậm chí đem quái vật kia lôi kéo một cái lảo đảo vô sinh cũng không đoái hoài tới suy nghĩ tại sao mình lại có khí lực lớn như vậy thừa dịp trong chớp n h o n g này thở dốc cơ hội hắn cơ hồ đã dùng hết toàn thân mình lực lượng gầm rú lấy kéo đứt cây kia quấn quanh lấy chính mình lưới dài ngay sau đó liền từ trên mặt đất nhặt được khối bén nhọn đá vụn bổ nhào hướng quái vật bên người một cái ngay tại điên cùng rung động đục ngầu ánh mắt lưới dài đứt gãy quái vật kia cũng phát ra một trận làm cho người sợ hơn mười đôi con mắt mang theo điên cuồng cùng đói khát nhìn chăm chú lên trước mắt con n g ồ i t h ơ m quá t h ơ m quá máu tơi ư khí tức tại chui vào lỗ mũi tại kích thích đói khát người thần kinh tại kích ra một loại nào đó ngủ say thật lâu bản năng thật t h ơ m quá a v u sinh cảm giác buồng tim của mình đang điên cuồng nhảy lên cảm giác mình trong huyết dịch d ũ n g động một loại nào đó nóng rực đến gần như sôi trào đồ vật một loại cuồng hỉ ngay tại đáy lòng của hắn dần dần dâng lên hắn cố gắng nếm thử phân biệt cái này cuồng hỉ đến cùng là cái gì rốt cục hắn hiểu được đó là sắp an tâm tình vui sướng là đói khát sẽ đạt được thỏa mãn bồi thường cự thu kia cái kia trồng chất huyết nục á i kia hôn độn xa đoạn linh cái kia tốt nhất thịt bén nhọn đá vụn trong tay hắn bị dần dần tan thành phấn mạng hắn trầm trọng hô hấp lấy cảm giác hết t h ể chung quanh đều chậm lại hắn nào về phía quái vật kia quái vật kia nào về phía hắn đồ ăn ôm ấp lấy đồ ăn trong thoáng chốc hắn lại có một loại cảm giác cảm thấy mình phảng phất đi qua hơn hai mươi năm đều chưa bao giờ ăn qua hoặc là chí ít chưa từng ăn qua chân chính đồ ăn hắn ôm ấp lấy quái vật kia bên người giữ t ậ n tử chi quái vật kia thì dùng sức mạnh càng kinh người hơn ôm lấy hắn cho đến cắt đứt trên người hắn một cây lại một cây xương cốt. nhưng vu sinh phản p h ấ t không có cảm giác hắn đã gặm cắn được quái vật kia huyết lục không giống lần trước như thế là tử vong trước phẫn nộ mà tuyệt vọng cuối cùng phản kích hắn hiện tại đã có mới tâm tính hắn sẽ không chết hắn sẽ trở lại con quái vật này có thể giết chết hắn một lần hai lần hoặc là vô số lần nhưng hắn đều sẽ trở về mà lại mỗi một lần hắn đều sẽ so với một lần trước h i ể u thêm làm như thế nào đối phó con quái vật này cái này có lẽ cần thật lâu nhưng hắn biết một chút một chút hưởng dụng khối này thì ngon quái vật bên người mười mấy cái con mắt điên cồn rung động trong đó mấy cái con mắt tựa như là cảm giác được cái gì rốt cục từ từ tập trung trên người vô một tấm sinh đầy răng nhọn miệng lớn đã từ mặt bên gặm cắn lấy vô sinh trên thân nhưng mà trong những con mắt kia lại phảng phất dần dần nổi lên một tầng sợ hãi vô sinh cảm thấy thân thể của mình đang bị quái vật dần dần xe rách hắn biết chính mình lần này vất bại đương nhiên hắn sẽ chết bị quái vật này ăn hết c h ỉ ít lần này hắn còn không thắng được bất kể nói thế nào hắn lần này kiên trì thời gian ngược lại là xa xa ngoài dự liệu hắn vốn cho là chính mình vừa đối mặt liền sẽ tại chỗ tạ thế lại không nghĩ rằng còn cùng quái vật này đánh cái có qua có lại ấy lìna tại ý thức chìm vào hắc cám trước đó vô sinh thử dưới đáy lòng kêu g ấy liền thanh âm cơ hồ lập tức vang lên vô sinh vô sinh ngươi không sao chứ ta vừa rồi một mực gọi ngươi ngươi cũng không để ý tới không có việc gì chính là vừa rồi nói cho ngươi sớm hiện tại ta muốn treo sau đó hắn không để ý đến ấy liền hô to gọi nhỏ chỉ là l ặ n g lặng chờ đợi tử vong phụ xuống nhưng mà liền cái kia nặng nề g h hắc cám g á n g lâm trước đó hắn lại đột nhiên nghe được phụ cận chuyển tới một thanh âm một cái rõ ràng thật sự rõ ràng tồn tại ở trong sơn cốc này thanh âm đừng sợ ta tới cứu ngươi vô sinh ý thức đã rất không thanh tỉnh lúc này lại giật mình lập tức có chỉ chốc lát thanh minh một cái như lôi đỉnh xung kích n ổ t i ế n vào trong đầu của hắn có người nơi này có người hắn khó khăn mở mắt ra nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn thấy một thân ảnh ngay tại từ phương xa lao nhanh mặt tới hắn mơ hồ nhìn thấy cái kia tựa như là một cái quần áo rách dưới nữ hải tử nhưng một giây sau hắn nhưng lại nhìn thấy nữ hải tử kia sau lưng lại có khác biệt hình dáng ở trong màn đêm bay lên đó là cái gì là cái đôi hồ ly người không là một cái nửa tốc độ âm thanh đầu truy vũ sinh tuyệt vọng nhìn thấy cái kia hô hào muốn tới cứu mình thân ảnh như một viên tăng trình như đạn pháo trên không trung hai lần gia tốc Cuối đầu liền x ô n g thẳng lại mà chính g ặ m c ắ n chính mình quái vật thì vừa vặn bên cạnh thân thể một cái rất có thể là cố ý thế là hắn liền biến thành thân ảnh kia trực tiếp đụng tới mục tiêu ngoa c hắn chỉ tới kịp từ trong hàm răng gạt ra hai cái âm tiết cái kia x ô n g tới cô nương thậm chí cũng không thấy tình huống phía trước nửa tốc độ âm thanh đầu truy nện ở vũ sinh ngực sau đó hắn liền không có ngực từ cổ trở xuống cũng bị mất cùng b ư ớ c hơi một dạng cô nương ngươi t ầ mờ m đ ụ n g sai lệnh sau đó vũ sinh liền bị cứu chết rồi chương m ư ơ i ba chạm mặt chương m ư ơ i ba chạm mặt à quen thuộc hắc cám quen thuộc trọng áp cảm giác cùng quen thuộc ý thức không ngừng chìm xuống cảm giác vô sinh tư duy phiêu phủ ở một mảnh hỗn độn sâu trong bóng tối cùng loại kia từ bốn phương tám hướng chuyển đến trọng áp cảm giác cùng nhau xông tới còn có một loại bất đắc dĩ đến cực điểm cùng mọi mệt hắn nghĩ tới mình tại rời đi mảnh kia dị vực trước đó khả năng còn sẽ có rất nhiều khó khăn chắc trở thậm chí nghĩ tới chính mình khả năng còn phải chết không chỉ một lần nhưng hắn đoán chúng mở đầu cùng kết cục lại không đoán được quá trình này ở trong hát cám trôi nổi trầm luân thời gian bên trong hắn không khỏi lại nhớ lại chính mình mất đi ý thức nhìn đằng trước đến cuối cùng một màn nhớ lại tại cái kia mơ hồ lóe lên trong nháy mắt đôi kia ánh vào chính mình tầm mắt màu đỏ vàng con n g ư ơ i những cái kia tại trong màn đêm nở rộ giống như hoa lệ đôi cáo cùng cái kia nửa tốc độ âm thanh đầu truy cho nên cái kia một đầu đem chính mình đâm chết cô nương đến cùng là ai nàng là từ đâu xuất hiện vì sao lại xuất hiện tại mảnh dị vực này bên trong mặt khác mình cùng quái vật kia vật lộn thời điểm trên thân phát sinh biến hóa lại là chuyện gì xảy ra cái kia chống rông tăng trưởng khí lực nhanh hẹn cùng loại kia đói khát xúc động trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì vũ sinh cảm giác khó phân rối loạn suy nghĩ giống như vòng xoáy giống như xoay quanh tại trong đầu của mình mà đã mất đi nhục thể c h ó i buộc những n à y mất khống chế suy nghĩ thậm chí không ngừng tại hắn trước mắt huyên hóa thành các loại màu sắc sặc sỡ huyết tượng trong huyễn tượng lại xen lẫn rất nhiều từ chỗ sâu phát ra tới hồi ức hắn thấy được cái kia do vô số tứ chi trồng chất mà thành q u á c vật lại thấy được cái kia đột nhiên xuất hiện có đôi cáo cùng lỗ thai đầu truy cô nương nhưng một giây sau hắn lại thấy được một bức bức tranh trong bức tranh ấ y liền chia năm sẻ b ả y đổ vào chỗ ngồi t r u n g quanh nhân n g u tứ chi ở giữa kết nối với giống mạng nhện sợi tơ một cái quái dị bóng ma thì l o a n g thoáng đứng ở hình ảnh chỗ sâu đ ỗ n g nhiên ấy liền lại biến mất tại vô sinh hồi ức chỗ sâu lại có mới hình ảnh nổi lên cường đỏ dáng mây cùng bầu trời ánh nắng như mặt nước chảy xuôi nhuộm dần lấy quen thuộc phố cũ cũ ngó hẻm à đó là vô sinh xuất sinh lớn lên địa phương hắn quen thuộc d ư ớ i thành một cái không đáng chú ý duyên hải tiểu thành thị hắn rời đi nơi đó đã hai tháng nhưng chẳng biết tại sao khi ký ức chỗ sâu hình ảnh nổi lên lúc hắn lại cảm thấy cái tia tựa thậm chí xa xưa đến phảng phất là một người khác ký ức lạnh như băng hiện ra tại trước mắt mình tất cả hình ảnh đều biến mất cuối cùng chỉ có ôn nhu bóng tối bao trùm chung quanh vũ sinh cảm giác mình tư duy thoáng tỉnh táo lại tại do dự chốc lát đằng sau hắn thử nghiệm dưới đáy lòng kêu gọi ấy lìn trong hát cám không có bất kỳ cái gì đáp lại xem ra tại chính mình tử vong trạng thái cùng ấy lìn ở giữa liên hệ sẽ bị chặt đứt ngay sau đó vũ sinh lại nếm thử chuyển động chính mình ánh mắt tại trong mảnh h á cám này tìm kiếm vật thể khác cùng xác nhận chính mình tứ chi có tồn tại hay không hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì nơi này không có vật gì mà mình tại trong nơi này tựa hồ chỉ là một cái trôi nổi không nơi nương tựa tư duy cũng không tồn tại cái gì thân thể vô sinh yên lặng thử nghiệm càng nhiều đồ vật lúc trước hai lần tử vong bên trong hắn còn không có bất luận cái gì kinh nghiệm cơ hồ là mơ mơ hồ hồ liền quay trở về nhân g i a n nhưng lần này hắn bắt đầu có ý thức cảm giác quá trình này khảo thí lấy đủ loại phỏng đoán hắn biết chính mình trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngơ ngác ơ n g ngác thế giới xa lạ hiện tượng bị dị tự thân bí ẩn khởi tử hoàn sinh quá nhiều làm không rõ ràng đồ vật nhét vào cùng một chỗ để hắn không có đầu mối nhưng từ khi ấy lì nói cho hắn có quan hệ dị vực khái niệm là hắn biết chính mình lại có mục tiêu hắn muốn trở về muốn về đến bình thường bên kia đi khi dị vực lỗ thủng ngẫu nhiên hướng người mở ra người bình thường khi nhìn đến những cái kia từ trong lỗ thủng tiết ra quan cảnh trong nháy mắt liền vượt qua lý tính bên liên giới đã tới bình thường bên ngoài một bên khác quá trình này có thể là bởi vì đón xe lúc bên dưới sai trạm có thể là bởi vì xuống lầu lúc nhiều đi một bước bậc thang thậm chí có thể là bởi vì nhiều lật ra một trang sách nhìn lầm một chữ cùng mở ra một cánh sai lầm cửa nhưng mặc kệ nguyên nhân như thế nào mấu chốt nhất là quá trình này cũng không phải là không thể nghịch căn cứ ấy lín lộ ra tình báo thế giới này có người đang nghiên cứu dị vực có người tổng kết ra dị vực quy luật thậm chí có chuyên môn giải quyết dị vực vấn đề các chuyên gia mà cho dù là người bình thường tại rơi vào dị vực đằng sau cũng có trở về cơ hội mảnh này bị màn đêm bao phủ sơn cốc là một cái dị vực mình bây giờ ở lại đường ngô đồng số 66 là một cái dị vực nhưng vô sinh cho là chính mình ban sơ tiếp xúc dị vực còn muốn ở trước đó tại chính mình hai tháng trước đẩy ra cửa chính thời điểm hắn có lẽ liền đã rơi vào một cái lấy chính mình làm trung tâm tên là giới thành dị vực hiện tại hắn kỳ kỳ quái quái c ngồi, ngồi tại miếu hoang một chỗ trong góc tường nhưng cũng không có lập tức đứng dậy mà là duy trì vừa thức tỉnh tư thế không nhúc ních cẩn thận cảm giác hết thẹn chung quanh đồng thời cố gắng bắt lây chính mình tư duy bên trong những cái kia đang nhanh chóng di chuyển ký ức cùng ấn tượng hãn tại nếm thử hồi ức chính mình thức tỉnh trong nháy mắt đó cảm giác xác định chính mình từ trong bóng tối trở về hiện thế đạo giới hạn kia hắn cảm thấy đây khả năng là hiểu rõ chính mình khởi tử hoàn sinh quá trình mấu chốt chí ít cái này có thể cho hắn rời cái này chút bí ẩn chân tướng gần hơn một chút loang thoáng hắn bắt đầu nhớ lại chính mình thức tỉnh trước trong nháy mắt chỗ nhìn đến một ít cảnh tượng hắn nhớ lại chính mình từ trong bóng tối lên cao vượt qua một đạo m ô n g lung giới hạn sau đó lại hướng về hiện thực chìm xuống nhưng tại sau này đâu tại hướng về hiện thực chìm xuống đến mở to mắt ở giữa đâu tại cái này ngắn ngủi trong n h y mắt xảy ra chuyện gì hắn giống như thấy được mấy cái chợt lóe lên hình ảnh rất nhanh rất mơ hồ mà trong đó khá là rõ ràng hình ảnh có mấy cái bao quát nhà mình phụ cận đường nhỏ còn có đường n ô đồng số sáu mươi sáu trước đại môn cùng cái này ở vào miếu hoang chỗ sâu góc tường v u sinh mỹ mắt cụt xuống trong đầu suy nghĩ dần dần b ì n h hắn toát ra một chút phỏng đoán lại đem những ý niệm này tạm thời bông xuống sau đó hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi bắt đầu biên độ nhỏ hoạt động tay chân của mình bộ thân thể này tinh khiết mà cường tráng hắn thậm chí có thể cảm giác được trong mạch máu chạy xuôi bằng bạc khí lực hắn nghe được rất rõ ràng thấy rất xa tay chân tràn ngập lực lượng cứ việc trước đó không lâu hắn còn bị một cái nửa tốc độ âm thanh đầu truy đâm đến từ cổ trở xuống cắt trở tay nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn sinh long hoạt hổ đứng lên hắn từ góc tường đứng dậy chuẩn bị kêu gọi lệnh lìn nhưng ngay lúc một giây sau hắn lại ngạnh xinh xinh đã ngừng lại động tác của mình bởi vì có thanh âm viên náo từ ngoài tường chuyển đến nghe được thanh âm này vũ sinh phản ứng đầu tiên chính là cái mùi kia không tệ quái vật lại còn đuổi tới trong miếu đổ nát tới nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác không đúng bởi vì quái vật kia động tính luôn luôn kinh thiên động địa mà không phải giống như vậy cẩn thận từng ly từng vô sinh mang theo ba phần cẩn thận từ từ rời đến trên tường lỗ rách trước xuyên thấu qua cửa hàng hướng ra phía ngoài nhìn lại màn đêm thâm trầm nhưng hắn ánh mắt lại thấy rất rõ ràng hắn nhìn thấy một nữ hải chính cẩn thận từng ly từng tí đi tại miếu hoang trong p h í a tích nữ hải hất lên một kiện rách dưới váy bảo cái tia tựa hồ từng là một kiện hoa mỹ quần áo bây giờ lại chỉ còn lại có dơ bẩn làm lũ tấm vải lâu không quản lý tóc dài màu trắng dối bời mà dối tung xuống tới ngăn trở nàng hơn phân nửa dung nhan mà tại nữ hải đình đầu lại là một đôi hồ lì lắng h a y nhưng so với đôi kia lông xù lỗ thay vô những cái đôi kia đôi cáo không chỉ một đầu nhưng vô sinh từ chính mình thị giác rất, rất khó đếm rõ ràng vậy rốt cuộc làm ấ y đầu cái đôi mà lại bởi vì cô nương kia nhìn qua thực sự chật vật hắn thậm chí hoài nghi đó chính là một đầu cái đôi to chỉ là bởi vì thời gian quá dài không có trải đầu rửa mặt cho nên đánh t ú m đến bây giờ vô sinh đương nhiên đã nhận ra là cái kia nửa tốc độ âm thanh đầu truy nhưng đầu truy giống như cũng không có phát giác được liền tại phụ cận vô sinh nàng chỉ là cẩn thận từng ly từng tí tại miếu hoang trong phế tích văn văn lấy thỉnh thoảng có d ù n cái mũi tựa hồ là đang phân biệt cùng tìm kiếm một lát sau nàng giống như tìm được thứ gì nhãn tình sáng lên liền cực nhanh chạy hướng một chỗ lật qua lật lại túi nhựa thanh âm ở trong màn đêm chuyển đến vũ sinh mở to hai mắt đó là lúc trước hắn bị ném tiến mảnh sơn cốc này lúc mang tới cái kia một túi thức ăn thừa rắc rưởi bị hắn thuận tay ném vào bên trong phế tích ở trong đó đều là ban đêm nấu cơm lúc vứt bỏ rau quả vỏ trứng còn có trước đó từ trong tủ lạnh thanh lý đi ra cơm thừa đồ ăn thừa hắn đào tại bên tường nhìn thấy cái kia có đôi cáo nữ hải kinh hỉ nhưng lại vụng về xé rách lấy túi nhựa kết quả không cẩn thận đem đồ vật bên trong đều đồ đi ra lại thấy được nàng không chú không quan tâm liền hướng trong m i ữ n g nét phản phất đã đói bụng rất nhiều rất nhiều năm vũ sinh đột nhiên cảm giác được một cấu ngạt thở hắn không biết vì cái gì nhưng hắn rất khó chịu hắn cảm thấy người không nên bị đói thành dạng này dù là nàng nhìn qua không quá giống là cái nhân loại dù là nàng đã từng cho mình một đầu truy nhưng nàng khi đó là muốn tới cứu mình mà đúng lúc này nữ hải kia giống như cũng rốt cục đã nhận ra trong miếu hoang có người sống khí tước nàng ngồi trồm h ổ m trên mặt đất trong miệng ngậm một mảnh lá dao nát kinh ngạc mà khẩn trương quay đầu vũ sinh thì đứng tại miếu hoang đổ sụt góc tường cách phế tích cùng nàng bốn mắt nhìn nhau chương mười bốn hồ ly chương mười bốn hồ ly h ô n độn bóng đêm miếu hoang phế tích một bên là tóc bạc đôi cáo nữ hải ngồi s ồ m ở gạch vỡ ngói nát ở giữa trong miệng đút lấy từ túi rắc bên trong lật ra tới lá r a u nát một bên là chết ba lần v u sinh đứng tại tường đổ về sau trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem đối diện bọn hắn cứ như vậy cách bóng đêm l ặ n g lặng rằng có lấy làm một trận lần đầu gặp mặt trước đó đầu kia truy không tính c h à n g cảnh như vậy v u sinh đời này đại khái là quên không được sau đó hắn liền nhìn thấy nữ hải đôi cáo kia từ từ mở to hai mắt nhìn một loại nào đó to lớn kinh ngạc cùng kinh hỉ có lẽ còn kèm theo một chút không dám tin dần dần tràn đầy tại cặp k i a màu đỏ vàng trong con người nàng rốt cục đứng dậy trong tay vẫn nắm lấy một thanh g a á o quả sau đó mới tốt giống đ n g nhiên giật mình tỉnh lại giống như nàng giơ ngón tay lên lấy vũ sinh trong cổ họng phát ra sắp nghẹn lại thanh âm người a người người là người người người là ai từ chỗ nào tới vũ sinh bên này lúc đầu đều đã nghĩ kỹ lời dạo đầu bao quát làm sao tự giới thiệu cùng làm sao cùng cô nương này nghe n ó n g tình huống còn có biểu thị chính mình ý chí rộng rãi không thèm để ý trước đó đầu kia chi ân kết quả đối phương mới mở miệng hắn liền sửng sốt trong đầu nghị kỵ tử cũng quên hơn phân nửa chỉ cảm thấy đối phương phản ứng này giống như cùng chính mình dự liệu không giống nhau lắm cái gì gọi là ngươi là người chính mình là cá nhân đối với nàng mà nói có lớn như vậy s u n g kích sao nàng là chưa từng thấy người hay là thời gian quá dài không có gặp người mà lại càng quan trọng hơn không biết có phải hay không ảo giác hoặc là lý giải có sai vô sinh luôn cảm giác đối phương cái phản ứng này giống như là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình giống như nhưng rõ ràng trước đó chính mình cùng quái vật kia chiến đấu thời điểm cô nương này liền đã gặp qua hắn đương nhiên khi đó hai người gặp mặt phương thức khả năng tương đối suy nghĩ khác người vị này đầu truy một đầu đụng tới đằng sau vô sinh chỉnh thể hình dáng cùng hiện tại so ra hẳn là có rất lớn khác nhau nhưng không nói những cái khác c h ỉ ít hắn gương mặt này trước sau hẳn là không có biến hoa quá lớn dù là cô nương này khi đó đụng song s o n g không có cẩn thận kiểm tra gây án hiện trường cũng chí ít nên đối với mình dưới đầu vong hồn có chút ấn tượng mới đúng mà không phải giống như vậy phản phất lần thứ nhất nhìn thấy trước mắt người xa lạ chúng ta gặp qua một lần vô sinh nhẫn nhịn hai ba giây rốt cục nhịn không được mở miệng liền vừa rồi bên ngoài trên đất trống ngươi nói ngươi tới cứu ta quên rồi đối diện hồ ly cô nương méo một chút đầu giống như thật không biết vô sinh đang nói cái gì nhưng rất nhanh lực chú ý của nàng liền chuyển rời đến địa phương khác nàng chỉ vào trên mặt đất cái kia một túi phòng bếp r ắ t rưỡi con mắt tại trong màn đêm phảng phất tỏa sáng đây là ngươi đồ vật nàng lúc nói chuyện mang theo kỳ quái dừng lại cảm giác giống như là thời gian q u á dài không cùng người giao lưu đến mức mỗi một chữ đều muốn một lần nữa suy nghĩ cùng hồi ức một chút mới có thể nói đi ra vô sinh n ữ khí của q á i ngạnh là ta có thể ăn sao hồ ly cô nương cực nhanh nói ra trong khi nói chuyện hay là mang theo một tia nói lắp ngay sau đó nàng lại dùng sức nắm nắm trong tay nắm lấy rau quả phảng phất tại dùng ý chí lớn lao lực đối kháng đem thứ này trực tiếp nhét vào trong miệng xúc động miệng của nàng giật giật đó là tại nhai lấy vừa rồi ăn vào trong miệng đồ vật tiếp lấy nàng lại nhìn vô sinh một chút cực nhanh hỏi ta đói ta muốn ăn thật xin lỗi tay của nàng tại có chút phát run trong giọng nói mang theo vội vàng lại một mực tại dùng ý chí lực khắc chế phảng phất nàng phải dùng ý chí lực khắc chế không chỉ là chính mình thèm ăn mà là một loại nào đó so thèm ăn càng thêm nguy hiểm đã nhanh muốn mất khống chế đồ vật. vũ sinh hoảng hốt một chút luôn cảm thấy vừa rồi giống như nhìn thấy đối phương sau lưng nổi lơ lửng từng kia ảm đạm bóng dáng cái bóng kia từ đằng xa chậm chạp lan tràn tới tựa như trong hắc cám tùy thời mà động tợ săn đang đợi con mồi tinh thần thư giãn một k h ắ c nhưng này bóng dáng lại cực nhanh tiểu tán vũ sinh từ tường đ ổ phía sau đi ra hắn đã phát giác được nữ hải trước mắt trên người có chỗ không đúng mặc dù nàng cái kia một đống d ố i bởi cái đuôi bản thân liền thật không thích hợp nhưng vẫn là đánh bạo đi thẳng về phía trước những vật kia không thể ăn vậy cũng là hắn cảm giác có chút nói không được bởi vì hắn chưa từng có bị đói bụng đến loại trình nhi nữ h à i lúc này đã từ từ ngồi sổ xuống, xuống tựa hồ đã đợi không kịp vô sinh đáp lại nàng muốn đem tán loạn trên mặt đất những đồ ăn kia nhặt lên c h ờ một chút ta cái này giống như có ăn đúng lúc này vô sinh bỗng nhiên lại lớn tiếng gọi lại đối diện cô nương hắn dường như nhớ ra cái gì đó vừa nói một bên cực nhanh tại trong túi quần áo móc lấy đến cuối cùng hắn rốt cục móc ra hai khối mang theo đóng gói bao mì sợi còn có một khối lớn t r ừ n g bàn tay chỗ cô lết i đây là hắn nguyên bản định giữ lại ban đêm làm bữa ăn k h a bởi vì làm việc nhân tố hắn có ban đêm thức đêm thói quen hồ ly cô nương mang theo một tia cảnh giác cùng hoang mang nhìn xem vô sinh liền tới đến trước mặt nàng biểu thị lấy làm sao sẽ mở bánh mì túi hàng nương theo lấy nhựa tợ lặt tiệc sẽ rách thanh âm bánh mì hương khi tiêu tán mà ra nữ hải con mắt trong nháy mắt liền sáng lên sau đó cơ hồ là lấy mang theo tàn ảnh tốc độ bắt lại vô sinh tay ngay cả cái tay kia mang theo bánh mì hướng trong miệng của mình lấp đầy vô sinh kem chút không có kịp phản ứng nữ hải chẳng những tốc độ cực nhanh khí lực cũng lớn đến kinh người hắn gần như dốc hết toàn lực trở về rút cánh tay mới đ ổ i tại bị con hồ lin này cắn đứt ngón tay trước đó đem tay của mình từ đối phương trong miệm t ú n đi ra mặc dù như thế hắn ngón trọ máu tươi cực nhanh chảy ra ta đi người đây rốt cuộc là đói bụng bao lâu hắn nhịn không được thì thầm một câu nữ hải lại phảng phất đã hoàn toàn nghe không được chung quanh thanh âm nàng cực nhanh hướng trong miệng đút lấy đồ ăn tựa như là muốn một tay lấy nó trực tiếp nhét vào trong dạ dày m ở dạng trong miệng nhét căng phồng mỗi n g a i một chút đều đem con mắt chừng rất lớn vũ sinh thậm chí lo lắng một giây sau nàng liền sẽ đem chính mình n g é t chết nhưng nàng hay là ngạnh sinh xinh đem thức ăn trong miệng n u ố t xuống sau đó ánh mắt liền rơi vào một khối khắt trên bánh mì người trước châm dãi trước tiên đem thở hổn đều đạn lại như thế ăn sẽ n h é chết vô sinh không thể không cản trở đối phương nhìn xem nữ hải con mắt nghiêm túc nói xong chưa nghe hiểu sao ta hiểu hồ ly cô nương dùng sức chút gật đầu cố gắng nuốt nước bọ vô sinh lúc này mới đem khối thứ hai bánh mì đưa tới nhìn xem nữ hải vụng về xé rách lấy bao tợ lạc tị trang t thủ pháp của nàng không đúng có thể khí lực kinh ngợi cơ h ộ i trong nháy mắt liền đem túi n h ự a xé cái xé nát sau đó đem bánh mì kéo thành hai nửa hướng trong m i ệ n g nhét nhưng lấp một nửa lại hình như nhớ tới vô sinh mà nói hoặc là ý thức được đồ ăn này quý giá cốp ít lại thấp xuống tốc độ đem bánh mì sẽ thành một khối nhỏ một khối nhỏ cực kỳ khắc chế bỏ vào trong thời ánh mắt của nàng lại không ngừng mà hướng vô sinh trong tay nghiêng mắt nhìn đi rơi vào cái kia cuối cùng một khối nhỏ trô cô lết bên trên đây là trô cộ vô sinh thuận miệng nói ra liền chuẩn bị đem trô cô lết đưa tới nhưng vừa đưa tay đến một nửa liền do dự ngừng lại biểu hiện trên mặt cũng biến thành có chút cổ quái hắn nhanh chóng suy nghĩ mấy giây rốt cục dưới đáy lòng kêu gọi ậy lìn ậy lìn nhân mẫu trong tranh trách trách hô hô thanh âm trong nháy mắt nổ đầy n á o hải vô sinh ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra tại sao lại đột nhiên liền không có động tĩnh mà lại ta làm sao gọi ngươi đều không có ta bên này tình huống phức tạp đợi lát nữa cùng ngươi từ từ giải thích hiện tại trước đánh với ngươi nghe chuyện gì ngươi tốt ta ngươi hỏi ấy l ì n thanh e m nghe ngữ khí bất thiện nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ biểu hiện ra kiên nhẫn chó không thể ăn cho cô lết đúng không vũ sinh chịu đựng trong lòng cảm giác cổ quái hắn vụ trộm nhìn thoáng qua đối diện đầy cõi lòng mong đợi hồ ly cô n ư ơ n g tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra nghiêm túc một chút đúng a ấy l ì n cảm giác vấn đề này không hiểu đấu vật kia đối với chó mà nói có độc nhưng ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này ngươi cũng bị nhốt đến trong dị vực còn có cái này nhàn vũ sinh không để ý đối phương đến tiếp sau nghĩ linh tinh vậy hồ ly có thể ăn sao hồ ly hẳn là cũng không có khả năng À, ấy liền có chút chăn trở dù sao đều là họ chó ai ta cùng ngươi giảng nhân loại rất nhiều đồ ăn đối với nhân loại bên ngoài giống loài mà nói vậy cũng là có độc nói như vậy liền các ngươi thực đơn đừng nói đặt ở động vật trong mắt đặt ở giống ta dạng này dị chủng tộc trong mắt đều đơn giản có bệnh thuộc về là ăn độc dược phối chất kiểm dịch acid ngừng lại đổ xuống dưới sinh hóa dược tề xuyên ruột qua hủ bại vật chất miệng luân huyễn vô sinh lần nữa đánh gãy cái này bb cơ lớn tiếng so tài một chút vậy tu luyện thành tinh hồ ly đâu ấy lin rốt cục bị kẹt không có tử cái gì sự thật chứng minh cho dù là khẩu chiến lại nhiều bb cơ cũng gánh không được loại này quá bệnh tâm thần chủ đề chuyển di ta nói là biến thành hình người hồ ly liền hồ tiên hồ yêu hiểu không vô sinh cực nhanh trong đầu nói bởi vì hắn phát hiện trước mắt hồ ly cô nương đã nhanh muốn ăn xong khối kêu bao m ì sợi mắt nhìn thấy liền muốn đến đoạt trong tay mình sô cô la hồ tiên coi như hồ ly sao là người thành phần nhiều một chút hay là hồ ly thành phần nhiều một chút nếu như người sau thành phần cao nói hồ tiên tính họ cho sao ấy lìn người bên kia hiện tại đến cùng tình huống gì ta bên này có cái nhanh chết đói hồ ly lông trắng mắt đỏ chín cái đôi u loại kia cũng có thể là sáu bảy đầu đều đánh t ú m đến không hết nhưng trong tay ta chỉ còn lại một khối sô cô la ấy lìn s ừ n g sốt một chút nghe sau đó lấy kinh người năng lực tiếp nhận vùng tới một câu đều chín cái đôi u vậy khẳng định gánh v ắ t được à muốn ngay cả chút tu vi ấy đều không có luận nhiều như vậy đầu cái đôi u đi ra chẳng lẽ lại là vì bơi lội thời điểm làm cánh quạt ai chờ một chút người bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra không phải nói một cái không người dị vực sao làm sao lại xuất hiện một cái vô sinh nghe chút ấy lịn nửa đoạn trước nói cũng cảm giác rất có đạo lý không có quan tâm đáp lại đối phương đến tiếp sau lại nhảy liền đem trong tay chô cô lết đưa cho đối diện bất quá vẫn là chưa quên nhắc nhở một câu cho ngươi ăn đi nhưng tốt nhất ăn ít một chút thử một chút ta sợ cái này đối với thân thể ngươi không tốt c à n cảm ơn hồ ly cô nương vội vàng nhận lấy chô cô lết tay chân v ụ n g về mở ra đóng gói đằng sau cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái trên mặt nàng lộ ra ngạc nhiên bịa lộ ngay sau đó liền có chút meo mắt lại phản phất đắm chìm tại lớn lao trong hạnh phúc được rồi lại muốn càng nhiều cũng không có vô sinh thấy thế không biết có đủ hay không ngươi ăn no n g ạ cũng h c không biết ngươi xưng hô như thế nào tạ ơn hồ ly cô nương còn nói thêm lần này nói lời c ả m tạ so vừa rồi càng thêm trinh trọng tại rốt cuộc không có như vậy đói đằng sau nàng mới nhìn vô sinh con mắt lại giơ ngón tay lên chỉ chính mình vẻ mặt thành thật hồ ly a vô sinh lập tức không có k i ị m phản ứng hồ ly hồ ly cô nương chỉ mình từ từ nợ nụ cười ta có danh tự chương mười lăm không tại nơi đây chương mười lăm không tại nơi đây nghe được đối phương nói ra chính mình danh tự phát tấm lúc vô sinh phản ứng đầu tiên là cô nương này thật ngay thẳng làm sao trực tiếp liền e m hồ ly xem như tên của mình về sau lại hỏi thăm nhiều lần hắn mới hiểu rõ đối phương nói chính là hồ ly mà không phải hồ ly nàng gọi hồ ly một cái có chút kỳ quái nhưng tương đương phù hợp cái k i a một đống lớn cái đôi danh tự ta gọi vô sinh vô sinh cùng hồ ly cùng một chỗ ngồi tại miếu hoang trong phế tích giới thiệu lai lịch của mình ta là tử ngạch ta cũng không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu ta là tử bên ngoài tới không phải sơn c ố c bên ngoài ngươi thật là tử bên ngoài tới hồ ly lập tức mở to hai mắt nhìn nàng tự hồ lập tức liền hiểu vô sinh ý tứ của những lời này mà cái kia vẽ kinh ngạc càng hiện ra một tầng khác hàng nghĩa nàng biết bên ngoài tồn tại hồ ly lại nhanh chóng lại khắt chế cắn một ngụm nhỏ châu cố liếc chừng to mắt nhìn xem vô sinh mặt ngươi là thế nào tìm đến ngươi biết đường đi ra ngoài sao có phải hay không tại trên trời theo cùng vô sinh nói chuyện với nhau hồ ly đang khi nói chuyện cũng tại dần dần lộ ra lưu loát tự hồ nàng đang nhanh chóng tìm về cùng người giao lưu năng lực vô sinh thì tại nghe được đối phương đằng sau xứng sở trên trời vì cái gì hỏi như vậy tiên nhân trước khi chết nói chúng ta đều là từ trên trời tới nhưng trời đột nhiên đen liền không thể quay về hồ ly cố gắng tổ chức lấy n ô n ngữ mặc dù nàng bây giờ nói chuyện trôi chảy một chút nhưng ở nói những này dài đoạn thời điểm hay là lộ ra đập nói lớp ba sau đó liền càng ngày càng nguy hiểm bắt đầu có độc liền cúng đi người chết rất nhiều trở về không được vũ sinh sửng sốt một chút nghe cơ hồ là dựa vào cường đại não bổ đến miễn cưỡng lý giải lấy cô nương này loạn thất bát tao miêu tả hắn ý thức đến mảnh này bị ẩy lìn đơn giản phân loại làm dị vực trong sơn cốc còn giống như ẩn dấu cái phức tạp cố sự Mà trên ư nương là có làm cho người không thể tưởng tượng phương, ớ c cái có cái cô cẳng có cho lịch. cũng chỗ mắt làm đếm thăm hắn rất thể thử t nhiều đôi lai khi hỏi đối này không Nàng này. là là vây r đầu Sau ở bị trời đến chính ù cùng n nơi nào, cùng trong miệng nàng, n g là rất i người, ai, bọn hắn cụ thể là thế nào lại tới đây lúc? đối phương trả lời nhưng lại bởi bãi ề đều u cũng bọn hắn nào phương nhưng đứng lên. Trên trời. cụ lúc, c đây là là thể thế h trả là trên trời ta mấy năm nay một mực tại thử về trên trời nhưng không thể quay về hồ ly khoa tay múa chân giải thích lấy ta cố gắng nhảy dựng lên nhưng sẽ đụng vào thứ gì rất đau mọi người cũng đều không nhớ rõ có ba ba mụ, mụ thiên n h i n còn có còn có thiên n n g khác. h trong thuyền x hồ ly nói sự tình bắt đầu lộ ra quỵ dị kinh dị đứng lên vô sinh cảm giác được phía sau lưng đột nhiên có chút mát mẻ hạ tận mình có khả năng lý giải lấy đối phương nói sự tình tạm thời không đi cân nhắc đối phương nói tiên nhân cụ thể khái niệm cũng không cân nhắc cái gọi là trên trời là địa phương nào vẹn vẹn từ hồ ly bừa bãi nói ra bộ phận hắn chắc vá ra một chút xốc xếp trật tướng hồ ly cùng nàng người nhà còn có được s ư n g tiên nhân người tại rất nhiều năm trước tới một chiếc thuyền lớn có thể là có năng lực phi hành cỡ lớn phương tiện giao thông rơi xuống tòa sơn cốc này nhưng lúc đó nơi này hẳn là còn không phải cái từ địa là về sau đột nhiên trời tối phát sinh một loại nào đó không biết hoàn cảnh biến đổi lớn dẫn đến nơi này phong tỏa theo thuyền mà đến nhân tài từ đây bị nhốt mà tại sau đó kẻ bị nhốt bọn họ lại bị thương nặng bị một loại nào đó cường địch tập kích gần như toàn diện quá trình cực kỳ t h n g thiết kết quả thì là sau cùng người sống sót chỉ còn lại có hồ ly chính mình nhưng vô sinh biết những này cũng đều chỉ là chính mình thông qua cường đại não bổ có thể đấu sức gom lại cố sự mà thôi hồ ly lời nói bừa bãi rất nhiều ký ức lại tồn tại rõ ràng đứt gãy cùng căn cứ vào nàng tự thân thị giác hỗn loạn nhận biết chân chính chân tướng là cái gì chỉ sợ ngay cả chính nàng đều không thể lý giải cùng hồi ức cô nương này tư duy đã phi thường không được bình thường ngươi đã ở chỗ này vây lại bao lâu hắn nhịn không được hỏi không biết dù sao thời gian rất lâu hồ ly từ từ lắc đầu cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy trong tay nửa khối trô cố l i ế t nơi này luôn luôn không có thay đổi gì không biết làm sao tính toán thời gian đói bụng liền sẽ ngất đi sau đó tỉnh lại lại hình như đi qua thời gian rất lâu v ũ sinh không khỏi từ từ nhăn nhăn lông mày hắn nhìn xem hồ ly trên thân cái kia đã rách dưới quần áo lại liên tưởng đối phương giảng thuật những cái kia loạn thất bát tao kinh lịch ý thức được nàng bị nhốt nơi đây thời gian chỉ sợ vượt xa mình tưởng tượng vậy ít nhất là lấy nam làm đơn vị những năm này người làm sao sống được hắn cau mày vô ý thức hỏi người ăn cái gì liền dựa vào tại trong miếu đổ nát lật r ắ rưởi nhưng nơi này giống như cũng không có có thể ăn không có ăn hồ ly lại lắc đầu trong rừng ngẫu nhiên có trái cây nhưng có độc ăn sẽ ngất đi t r ứ n ư ớ c nơi này đại bộ phận đồ vật đều có độc cho nên đại đa số thời điểm liền bị đói hồ ly nói đến đây lại từ từ n ở nụ cười chỉ mình tự hồ còn có chút tự hào yêu quái rất lợi hại đói là không đói chết chỉ là không dễ chịu đói bụng cảm giác nàng tự hồ nhớ lại rất tồi tệ ký ức nụ cười trên mặt nhăn nheo đứng lên ngay sau đó liền đứng dậy cực nhanh chạy đến cách đó không xa lại từ gạch tàn ngói gậy ở giữa đem cái tia túi phòng bếp rác rời nhặt được trở về tựa như ô m bảo bối một dạng đem một túi kia cơm thừa đồ ăn nát ôm vào trong ngực còn có thể ăn nàng rất nghiêm túc nói với vũ sinh vũ sinh hạ to miệng nhưng lại không biết có thể nói thứ gì hắn ngược lại là hy vọng mình bây giờ liền có thể móc ra thành núi đồ ăn thậm chí mở ra một cánh trở về hiện thế cửa nhưng hắn hiện tại còn tự thân khó đảm bảo đâu ấn công hồ ly đột nhiên lại mở miệng vũ sinh sững sờ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng ngươi gọi ta cái gì ấn công hồ ly lại nói một lần biểu lộ rất nghiêm túc ngụ nói qua đã giúp chính mình đại ân chính là ân công ngươi cho ta ăn vũ sinh khoát tay áo s ư n g hô thế này có chút kỳ quái ngươi vẫn là gọi ta v u sinh đi ta thói quen à tốt ân hồ ly lầu bầu một tiếng đem s ư n g hô mơ hồ đi qua tiếp lấy liền đưa tay chỉ vào v u sinh ngón tay mặt cũng theo đó thấp kém đi thật xin lỗi À, v u sinh ngơ ngác một chút lúc này mới lại chú ý tới mình trên ngón tay vết thương đây là cho lúc t r ư ớ c hồ ly bánh mì thời điểm đối phương dưới tình thế cấp bách cắn một cái đi ra nhưng không biết lúc nào đã hoàn toàn khép lại hiện tại chỉ còn lại có một chút vết máu lưu tại trên da hắn thấy thế không để ý k h o á t khoác tay không có việc gì không cần để ý đều bị thương ngoài da nhưng mà hồ ly nhìn qua cũng rất lo lắng ấn công thật không có việc gì bị yêu q u á i cắn thương tại bản nguyên không có cách nào khép lại thế nhưng là nó đã mọc tất ta nghe được đối phương vũ sinh trong sự nghi hoặc có chút không tin h ắ n tiện tay c ọ s á t trên ngón tay điểm này vết máu ngươi nhìn thật sự dài tốt hồ ly hơi kinh ngạc mà nhìn xem vũ sinh ngón tay ấn công cũng là tiên nhân ta không phải ta cũng không biết người nói tiên nhân là có ý tứ gì theo ta lý giải chính là người tu luyện thành tiên vũ sinh thuận miệng nói vất quá người tu luyện thành tiên tại sao phải cùng Ngày, yêu quái cùng một chỗ theo người mới vừa nói các ngươi thật giống như là một thuyền yêu quái sau đó cùng một cái tiên nhân cùng một chỗ hoạt động đúng không nhưng ở ta từ các loại cố sự lấy được trong ấn tượng tiên nhân cùng yêu quái quan hệ không phải như vậy à vũ sinh rốt cuộc hỏi cái này hắn t ừ vừa rồi liền rất hoang mang vấn đề hồ ly nói tới rất nhiều hắn trước đây chỉ từ trong chuyện xưa nghe qua danh tử mà chính nàng càng làm mọc ra một đống lớn nhìn qua liền phải đạo ngàn năm cái nuôi to cái này một chuỗi tin tức gom đến cuối cùng lại là một cái tiên nhân dẫn một đám yêu quái đang khắp nơi chạy thậm chí tại phi thuyền rủi ro đằng sau tiên nhân còn cùng đám yêu quái cùng một chỗ đoàn kết nhất trí hoang dã cầu sinh một đoạn thời gian mặc dù cuối cùng cầu sinh chưa thỏa mãn cái này lại cùng hắn đối với tiên h nhân cùng yêu quái cứng nhắc ấn tượng không hợp cái này hai tộc đàn đặt tại trong tiểu thuyết bình thường không đều là gặp mặt lẫn nhau chặt sủi cảo nhân bánh quan hệ sao hồ ly lại hiển nhiên không h i ể u vô sinh phản ứng là chuyện gì xảy ra đối mặt với đối phương nói lên vấn đề nàng chỉ là hoang mang méo một chút đầu cố gắng nhớ lại một lúc sau mới không quá khẳng định mở miệng bởi vì là hướng dẫn du lịch tiên nhân vô sinh hắn cảm giác chính mình nghe được cái gì rất tả môn đồ vật nhưng hắn lặp đi lặp lại hỏi nhiều lần cuối cùng xác định hồ ly không có nhớ lầm cũng không có nói sai đó là cái hướng dẫn du lịch tiên nhân hoặc là nói tiên nhân kia là cái hướng dẫn du lịch không biết bao lâu thuế n g u y ệ t trước kia thừa tiên chu rơi xuống tại vùng cấm địa này yêu quái cùng các tiên nhân là tờ mở một cái đoàn lữ hành thua thiệt vũ sinh vừa rồi đã não b ổ tám trăm năm mươi không không không chữ tiên hiệp cố sự không công não b ổ đừng hỏi tại sao phải xuất hiện một cái do tiên nhân dẫn độ yêu quái đoàn lữ hành họ chính là chín mươi chín nguyên bốn ngày tình khiết chơi không mua sắm hợp lý hay không cái này rất hợp lý tiện nghi đoàn chính là dễ dàng xảy ra vấn đề vô sinh ngồi tại trong gió đêm mặc cho gió lạnh thổi qua miếu hoang phế tích lại thổi tới trên mặt mình hắn cảm thấy thế giới này rất tà môn càng ngày càng cảm thấy như vậy mà đúng lúc này hắn lại nghe được bên cạnh hồ ly cô nương tại nhỏ g i ọ n gọi g mình tấn công ngươi gọi ta vô sinh là được vô sinh bất đắc dĩ thở dài kêu ta cái gì sự t ì n h hồ ly ôm bụng một mặt khó chịu tấn công ta bụng có đau một chút vô sinh có chút ngây ngốc a một tiếng sau đó nhìn đã bị cái này hồ tiên gặp xuống đi nửa khối chô cố lết thần t h mờ hồ tiên cũng gánh không được chô cố lết sao n g o tạo chớ ăn vô sinh lập tức liền lên một tầng mồ hôi lạnh đưa tay liền đoạt hồ ly trong tay chỗ cô lết i cái đồ chơi này đối với ngươi có kết quả hắn tay này vừa đưa tới hồ ly trong cổ học liền phát ra một trận chấm thấp ô âm thanh cùng chó ngao tây tạm đồng dạng động tĩnh ngay sau đó nàng dối ra cổ chính là một ngụm gặm trên tay vô sinh ngao một giây sau vô sinh ngao động tĩnh so hồ ly còn lớn hơn chương mười sáu đói khát chương mười sáu đói khát hồ ly g i cụp lấy đầu ngồi tại miếu hoang trên bậc thang nhìn qua giống như có chút thủ thương vô sinh cũng g i cụp lấy đầu ngồi tại miếu hoang trên bậc thang hắn là thật thủ thường hồ tiên tiểu thư một ngụm này xuống dưới ngay cả d a mang thị t cho hắn giật xuống một khối lớn đến hắn là biết họ chó động vật hộ ăn nhưng hắn không nghĩ tới hồ tiên hộ ăn thời điểm cũng động tính này tấn công một bên hồ ly cuối cùng mở miệng cái này lông trắng hồ ly động tĩnh p h ả n phất muốn khóc lên giống như thật xin lỗi ta ta n h ị n không được ta lại làm bị thương ngươi đúng ngươi lại làm bị thương ta nhưng so lần thứ nhất lúc gặp mặt thương nhẹ nhiều vũ s i n h s i n h không thể luyến thở dài nhìn xem hồ ly vết máu ở khoe miệng trong lòng tự n ủ may mắn chỉ là cắn một cái hắn cùng cô nương này lần thứ nhất lúc gặp mặt một cái kia nửa tốc độ âm thanh đầu truy tới vết thương so cái này lớn hơn đây chính là từ cổ trở xuống cắt chân tay hồ ly đang nghe lời này đằng sau lại chỉ là hoang mang như đầu nàng hiển nhiên vẫn nhớ không nổi vô sinh nói tới lần thứ nhất gặp mặt là chuyện gì xảy ra vô sinh vừa rồi đã nói bóng nói gió hỏi thăm mấy lần nàng đều là không sai biệt lắm phản ứng tấn công ngươi nói chúng ta trước đó thật tại miếu hoang bên ngoài gặp qua một lần sao ngươi một chút ấn tượng đều không có vô sinh nhịn không được cau mày ta khi đó đang cùng một người dáng dấp loạn thất bát tao đồ chơi đánh nhau ngươi sông lại liền nói muốn giút sau đó liền phanh trước mắt ta tối đen tỉnh nữa tới liền đến cái này mà ngươi ngay tại bên ngoài đi dạo hồ ly hít mắt lại giống như đang cố gắng nhớ lại cái gì sau một lát nàng trên đầu một đôi lông sủ lỗ thai cũng theo từ từ tiêu nhịu xuống tựa hồ hồi ức quá trình có chút gian nan vũ sinh thì cúi đầu nhìn trên tay mình vết thương một chút bị hồ ly cắn bị thương địa phương ngay tại khép lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được x é rách huyết nục ở giữa sinh ra vô số thật nhỏ trồi non huyết dịch cũng giống như có độc lập sinh mệnh đồng dạng tại vết thương kia trong khe hở núp đích ban khăn hán thậm chí cảm thấy được bản thân có thể nghe được trong vết thương kia chuyển đến thanh nhâm thật nhỏ đó là bộ phận cơ thể ngay tại trùng sinh đứt gãy làn da ngay tại niêm hợp hết thảy đều đang khôi phục đến hoàn hảo lúc trạng thái tại vài phút thời gian bên trong hắn thậm chí đã cảm giác không thấy đau đớn mà chỉ có một loại rất nhỏ ngớ ngáy lưu lại tại vết thương chung quanh cái này không bình thường hắn đương nhiên biết nhân loại vết thương không có khả năng lấy loại tốc độ này khép lại nhưng so với nhanh chóng khép lại vết thương khởi tử hoàn sinh càng không thích hợp trên thân thể biến hóa để trong lòng của hắn có chút bất an cứ việc liền trước mắt xem ra những biến hóa này đều giống như, chuyện tốt. nhưng hắn tổng lo lắng những biến hóa này phía sau có một loại nào đó không biết thai hoàng ẩm hoặc là nói đại giới người sẽ bản năng mâu thuẫn không biết cùng mất khống chế đối với hiện tại vô sinh mà nói chính hắn thân thể ngay tại dần dần biến thành trong lòng của hắn lớn nhất không biết nhưng vào lúc này một loại cảm giác khác thường lại đột nhiên đánh gây vô sinh suy tư hắn nói không ra cảm giác kia là chuyện gì xảy ra hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như nghe được thanh âm gì hoặc là một chút bỗng nhiên s â u nhập đầu mình nào suy nghĩ một chút không thuộc về mình ý nghĩ cùng ký ức hắn cảm giác trong đầu có một khu vực nhỏ không nhận khống đ i ệ táo động sau đó hắn cảm giác đến cái kia một khối nhỏ sao động tư duy bên trong có một cái khác tư duy mụ mụ không thấy ba ba không thấy các thúc thúc cá gì đều không thấy rất đen có độc lạnh sợ sệt đói rất lạnh rất đói phi thường đói trái cây có độc vỏ cây không thể ăn lá cây không thể ăn đất không thể ăn tảng đá không thể ăn không thể ăn cũng không thể ăn đói phi thường đói phi thường đói phi thường đói phô thiên cái địa cơ hồ giống như là muốn đem tâm trí nghiền nát đồng dạng cảm giác đói bụng quét ngang vô sinh tâm trí cứ việc chỉ là một sợi xâm nhập chính mình não hại từ bên ngoài đến tin tức hắn vẫn có một loại lý trí của mình đều muốn bị cảm giác đói bụng tiêu triệt để thôn phệ ảo giác cỗ này cồn g loạn tư duy trong đầu nhấc lên oanh minh mà khi nó rốt cục dần dần yếu bất thời điểm vô sinh mới một chút xíu khôi phục suy nghĩ cũng từ từ ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hồ ly hồ yêu thiếu nữ ngay tại từ từ liếm l ắ p khoe miệng vô sinh nhìn thấy máu của mình thật giống như có sinh mệnh một dạng tại hồ ly đầu lưới ngọng ngoại rót vào làn da của nàng rót vào hàm răng của nàng rót vào linh hồn của nàng hồ ly phát hiện bên cạnh ánh mắt nàng liếm sạch sẽ bên miệm một điểm cuối cùng hết dịch ngẩng đầu nhìn sinh, lộ ra một cái đơn thuần vô sinh nhưng mà vô sinh nhìn xem nàng lại phảng phất trực tiếp nhìn xem linh hồn của nàng hắn thấy được cái kia đã gần như điên cuồng bộ phận nhìn thấy c u ồ n g loạn cảm giác đói bụng bắt đầu ở nụ cười kia chỗ sâu phun g trào phát sinh nàng rất đói nàng vẫn rất đói so nhìn qua còn muốn đói thậm chí so với nàng chính mình nhận thấy cảm giác đến còn muốn đói tấn công nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem vô sinh túi mang trên mặt ngu ngơ cười ngươi còn có hắn sao ta cảm giác bụng không đau nhưng vẫn là có chút đói vô sinh cảm giác mình phía sau lưng có một chút điểm mát hắn giống như mơ h ầ nghĩ tới điều gì cùng lúc đó hắn càng hiếu kỳ chính mình vừa rồi trong đầu đọc đến tin tức quá trình là chuyện gì xảy ra vì cái gì chính mình sẽ thấy hồ ly tư duy cùng ký ức hắn nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy một m ặ t kia máu của mình cấp tốc rót vào d a của đối phương là bởi vì cái này mà đúng lúc này hắn lại chú ý tới hồ ly trên mặt biểu lộ cấp tốc biến hóa mấy lần giống như là chợt nhớ tới cái gì trong ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt ngay sau đó hoảng hốt liền biến thành ngạc nhiên hồ ly từ từ từ trên bậc thang đứng lên c h ứ n lăng lăng mà nhìn xem vô sinh tựa như là một lần nữa nhận biết lên trước mắt người sau đó nàng đống nhiên lung lay một chút đầu khó có thể tin đưa tay chỉ vào vô sinh â n công người người không chết ta vô sinh ngơ ngác một chút hồ ly t h ì giơ tay lên dùng sức đẻ xuống chán của mình thân thể của nàng lung la lung lay hỗn loạn xung đột ký ức để nàng vốn cũng không quá ổn định tâm trí lung lay sắp đổ sau đó nàng rốt cục bắt đầu nhớ lại những cái kia một lần từ trong trí nhớ mình biến mất chân thực nàng nhớ lại cùng vô sinh lần thứ nhất chạm mặt nhớ lại chính mình khi đó cái kia đáng sợ thất thủ nhớ lại â n công chia năm xẻ bảy bộ dáng nhớ lại người sống ấm áp màu tươi sau đó huyết dịch kia dần dần hóa thành hư vô di hài biến mất tử v o nàng g trải từ qua n trần công, trờ ồ i ngoài gặp trống, g mặt đem trên đất trống, ta thất thủ qua, ở bên n ư i cho. ngừng h ư n là, nàng trần lại lời nói nửa đoạn sau biến thành mơ hồ lẩm bẩm ngơ, ngơ ngác ngác tâm trí tựa hồ ngay tại chiếm thượng phong để suy nghĩ của nàng cấp tốc l ầ m vào hỗn loạn vũ sinh nháy mắt mấy cái h i ệ n nhiên hồ ly nhớ tới nàng cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt cũng nhớ tới cái kia nửa tốc độ âm thanh đầu truy trải qua hồ ắ hắn n không phương nào nhiên nhớ này cũng cùng thế hết hảy, biết đối lại lại cái đột đây là lẽ có vừa r i nhiên đột thấy nhìn hồ ly trạng ư nhưng duy quan nguyên bây này ly cùng ức có việc hiện nhiên không nhân giờ ký kỹ hệ, phải thời Hồ điểm. xem t thái rất rõ ràng không thích hợp thân thể của nàng lần nữa lung la lung lay đứng lên giống như một giây sau liền sẽ mất ổn vũ sinh vô ý thức đi về phía trước nửa bước nhưng đối phương sau một khắc phản ứng để hắn ngạnh xinh xinh đã ngừng lại bước chân hồ ly n g n g đầu màu đỏ vàng trong con ngươi phảng phất tràn đầy lấy huyết quang nàng gắt gao nhìn chằm chằm vũ sinh trong cổ họng phát ra như dã thú chầm thấp n h ẹ ngào gầm nhẹ nàng dần dần cúi người, cúi sau lấy ư thư trường, n giang trong màn dường, sinh, ngọn cùng ngại lên. Nàng g dối cuối đốt bởi cái đôi đôi tại tại mỗi một đầu cái đôi chút cáo phát đêm đầu một lam một vọt, thiêu xíu u ra, lửa l như dã thú thư thái tùy ý phóng thích ra kẻ săn mồi khí tức cảm giác đói bụng ngay tại cặp kia tràn đầy huyết quang trong con ngươi sinh trưởng tốt xuyên thấu qua một loại nào đó loáng thoáng liên hệ vũ sinh thậm chí p h ả n phất có thể nghe được cái kia không ngừng tiếng vọng tại thiếu nữ đáy lòng thanh â m tấn công ngươi tốt hơn a vũ sinh khó khăn nuốt ngủ nước miếng từ từ lui về phía sau non nửa bước mà liền tại lúc này hắn khỏe mắt quét nhìn rốt cục chú ý tới hồ ly sau lưng cái nào đó bóng dáng đó là một mảnh bóng ma khổng lồ nó từ trong bóng tối tràn ngập tới một chút xíu tới gần hồ ly sau lưng hồ yêu đu lam linh h ỏ a ở trong màn đêm chập trờn tại ánh lửa chiếu rọi bên trong cái bóng kia dần dần b ả y biện ra hình dáng p h ả n phất như là vô số d ữ tận vạn vẹo dã thu tứ chi lung tung hỗn hợp với nhau cao mấy mét huyết nhục đoàn khối bên trên sinh trưởng răng khắp nơi miệng con mắt cùng lợi chảo p h ả n phất đói khắt cùng săn thức ăn h ó a thân khoái vật này sau lưng hồ ly phát ra thúc giục giống như trầm thấp mơ hồ gào thét mà tại từng răng n h vô sinh t luôn luôn nghe được một thanh âm mang theo mãnh liệt mê hoặc cùng đâm xuyên tâm trí giống như lực lượng loang thoáng chuyển đến ăn ăn hết liền không đói bụng ăn đi ăn chúng ta cùng một chỗ người đói bụng ăn đi vô sinh mới đầu cho là mình nghe được là hồ ly đáy lòng suy nghĩ nhưng rất nhanh hắn liền ý thức đến cái tiết nhưng thật ra là hồ ly nghe được thanh âm thanh âm chân chính nơi phát ra là cái kia dáng dấp loạn thất bát tao quái vợt nó đang thúc giục gấp rút lấy hồ ly ăn thúc giục yêu hồ thiếu nữ khuất phục tại cái kia n ó i khát giọng nói kia thật giống như đang đợi chính mình bồi dưỡng đã lâu vật gì đó nở hóa cất trái vu sinh muốn cao giọng nhắc nhở nhắc nhở hồ ly không nên bị thanh âm kia mê hoặc bởi vì hắn đã loáng thoáng đoán được một ít trần tướng nhưng ở mở miệng trước đó hắn liền cảm thấy cô kia từ hồ ly tâm trí chỗ sâu chuyển đến đáng sợ đói khát cảm giác đói bụng kia đủ để thôn vệ hết thể lý trí che lợi hết thể từ bên ngoài đến thanh âm hắn chỉ có thể cởi khổ tại yêu hồ trước mặt mở ra tay ta cùng ngươi giảng đợi lát nữa miệng của ngươi cùng dạ dày liền không khớp chưng mục lần sau hai ta lúc gặp mặt ngươi liền xấu hổ đi thôi nói xong câu đó hắn liền giống dao phó song di ngôn quyết định chắc chắn mặt trầm xuống cong chân k h n g lưng bảy cái quân thể quyền thức mở đầu quân thể quyền đương nhiên đánh không lại cựu vĩ yêu hồ cũng có thể là là thất vĩ hoặc là bát vĩ nhưng quân thể quyền có thể cho chính mình chết thể diện một chút mà lại vạn nhất đâu thể chất của mình không hiểu thấu cường đại hơn nhiều vô sinh cảm thấy nói không chừng mình có thể trước khi chết một quyền đánh vào hồ ly trên núi để nàng chua một hồi thật lâu trong đầu hiện lên như thế cái nhàm chán ý nghĩ một giây sau, h ắ như nhưng mà một giây sau vô số đen kịt chất sừng gai nhọn cùng đen kịt mảnh vỡ hài cốt liền từ hồ ly thể nội tán phát ra đưa nàng thân thể các nơi xuyên qua đâm xuyên cũng gắt gao đính tại giữa không trung vu sinh ngạc nhiên mà nhìn xem một màn này nhìn thấy ngân bạch yêu hồ trên không t r ú n g khó khăn quay đầu màu đỏ vàng huyết dịch từ nàng toàn thân trong vết thương chạy sôi mà ra tại d ớ i bầu trời đ ê m bốc hơi lấy tấn công cháy mau người tốt hướng a ta còn không phải q u á i vật thật đói chạy chạy chương mười bảy cửa chương mười bảy cửa tất cả thanh âm đều hôn tạp cùng một chỗ cùng l o ạ n tư duy cùng yêu hồ sau cùng lý trí tại gia o phòng x é rách v ũ sinh nghe được bên thai chuyển đến hồ ly thống khổ nghẹn nào trong đầu lại oanh minh càng nhiều điên cùng rối loạn thanh âm có yêu hồ cái kia gần như mất khống chế thèm ăn có khoét tâm thấu xương giống như đói khát có hôn đột hắc á m mê hoặc cùng thúc giục chính mình chạy trốn la lên vu sinh bỗng nhiên hít vào m ộ t hơi đệ thấp thân thể liền phóng tới yêu hồ cùng quái vật kia ở giữa nơi nào đó khẽ hở nhưng hắn cũng không có như hồ ly thúc giục như vậy chạy trốn mà là tiện tay từ dưới đất cầm lên một khối đứt g ã y tảng đá xanh ô m nó liền phóng tới quái vật kia bên người hắn đương nhiên biết mình hơn phân nửa hay là đánh không lại quái vật này nhưng hắn rõ ràng hơn chỉ dựa vào nhân loại c ư ớ c lực là căn bản không có khả năng từ nơi này đi ra ngoài lại thêm nơi này khắp nơi đều là cản đường đổ nát thê lương duy nhất thông tới miếu hoang phía ngoài khoáng đạt lối ra đã bị quái vật kia thân thể khổ dưới loại tình huống này l ô mãng chạy trốn chỉ sợ chỉ có thể đã chết càng nhanh một chút chẳng kiên trì xông một đợt đánh thì đánh không thắng nhưng nếu chính mình không sợ chết vậy liền có cơ hội tại trước khi chết đ ổ i điểm c h i ế n quả mà nếu như gặp may để quái vật kia phân tâm nói không chừng còn có thể để hồ ly có cơ hội từ cái kia đáng sợ c h ó i buộc bên trong thoát khốn nàng vẫn gian nan duy trì lấy lý trí thật có cơ hội để nàng thoát khốn mà nói nói không chừng còn có phản đánh cơ hội không có việc gì nó cũng giết không được ta vô sinh nổ ngụm vào máu đó là trước đây bị không trung đá vụ nện vào cái cầm lúc bị thương hắn q u a y đầu nhìn ngân bạch yêu h ồ một chút mang trên mặt vui sướng cười đợi chút nữa ta có thể sẽ chết nhưng đừng lo lắng ta sẽ trở về tìm n g ư ơ i vô sinh thử hướng bạch hồ kia vươn tay ra cái kia huyết nhục quái vật toàn thân mấy chục con con mắt kịch liệt rung động lần thứ nhất những cái kia hôn đ ộ n mà cuồng loạn trong ánh mắt lại giống như nổi lên một chút do dự cùng sợ hãi những cái kia đen kịt gai nhọn cùng mảnh vỡ hài cốt vô thanh vô tức biến mất vết thương trồng chất ngân bạch yêu h ầ ngã xuống đất không n ú c ních phản phất chết đi đi ăn đi ăn liền không đói bụ xương cốt thịt còn có máu hắn không biết mình trên thân n g o à i định mức tăng trưởng khí lực cùng năng lực khôi phục đến cùng là thế nào tới nhưng hắn nhớ kỹ tại những biến hóa này lần thứ nhất xuất hiện trước đó hắn từ quái vật kia trên thân cắn một miếng thịt xuống tới qua vài phút hồ ly rốt cục từ từ mở to mắt n à n g mờ mịt nhìn xem chung quanh màu đỏ vàng trong con ngươi giống như đã hoàn toàn mất đi người linh tính một giây sau vũ sinh cùng đầu kia bao trùm lấy hắc lân đôi rắn liền trong nháy mắt rơi vào trong môn sau đó nương theo lấy chói thai một tiếng q ọ ẹ t cửa lớn ầm vàng khép lại mà đúng lúc này đôi rắn kia lại một lần cao cao dơ lên hướng về miếu hoang trên tường cái nào đó sụt đổ nàng cứ như vậy g ặ m cắn thẳng đến như quá khứ trong rất nhiều năm như thế dần dần mất đi đường ngô đồng số sáu mươi sáu cái kia cổ xưa tường ngoài cùng cửa lớn ngay ở phía trước cách đó không xa tại mở mở trong ánh nắng ban mai đứng lặng lấy nàng kéo l â y l â y khổng lồ yêu hồ thân thể từ từ ờ i đi qua nàng nhìn thấy lối thoát tản mát túi nhựa cùng đồ ăn thừa lá vụn liền túi đầu một bên phát ra tiếng ô ô một bên đem những vật kia tất cả đều nuốt vào trong b ụ n g rất nhỏ kẹt k ẹ tâm thanh hôn t ạ p tại tiếng gió gào thét bên trong vô sinh trong đầu đột nhiên nổi lên một cánh cửa bộ dáng một cánh thường thường không có gì là cửa lớn thông hướng một nơi nào đó thông hướng một đạo roi thép giống như bóng đen hung hăng đập nện tại hắn vị trí mới vừa đứng đó là quái vật bên ngoài thân bỗng nhiên chia ra một đạo đồi rắn chỉ một thoáng đất đá tung tóe kiên cố đá xanh cùng tàn phá gạch ngõi toàn diện bị hóa thành bụi vô sinh trên không c h u n g cảm giác được một cỗ cường đại xung kích c ụ c đá vụn tượng như đạn giống như lốp bốt đánh vào trên người hắn thậm chí phát ra kim thạch tấn công giống như tiếng vang tất cả những ý nghĩ này đều là một cái chớp mắt mà qua vô sinh biết mình suy nghĩ rất không chu toàn nhưng cũng không lo được quá nhiều tại không có lựa chọn nào khác tình hung dưới hắn chỉ có thể phát hóa bộ thân thể này lại lần nữa buộc phát ra làm h đem cái kia nặng nề tảng đá xanh như như đạn pháo đánh tới hương cái kia hết u y đ ụ c c ử thú quái vật phát ra một tiếng quái dị mà bén nhọn c h u lên đột nhiên vung vẩy cây kia đôi rắn tựa như ý đồ vứt bỏ leo lên trên người mình trí mạng độc trùng đồng dạng yêu hồ cúi đầu t h ấ p xuống phát ra phảng phất thốt t h í t giống như nghẹn nào sau đó co quắp tại lối thoát mặt từ từ dối cổ g ặ m cắn bên cạnh gạch vỡ ngói nát lại đào lên phế tích phía dưới bùn đất cùng mục nát đầu gỗ đem bọn nó từ từ nhét vào trong miệng gặm lại gặm vô sinh nhưng không có giải thích cái gì chỉ là cất bước hướng quái vật kia đi đến không ngừng hạ xuống cảm giác đem v u sinh từ trong sự ngơ ngơ ngác ngác b ừ n g tỉnh trong tay hắn còn lưu lại nằm cái đồ vặt cửa cảm giác nhưng một giây sau hắn liền ý thức đến mình đã vượt qua giới hạn nào đó tay của hắn bắt được thứ gì là một cái tay cầm trong đầu hắn vừa hiện ra một cái vô ý thức nghĩ tới địa điểm cánh cửa kia liền bị hắn kéo ra đó là trước đó nàng cùng tấn công ngồi cùng một chỗ bậc thang có thể nàng nhưng vẫn bị gắt gao vây khốn những cái kia c h ó i buộc chặt nàng đồ vật phảng phất như là chuyên vì nàng định chế đồng dạng vô sinh từ bên cạnh quấy nhiễu căn bản không có đưa đến hiệu quả một giây sau hắn cũng không dành xác nhận chính mình một cách này, chính quả. To lớn báo động từ đáy lòng hiện lên, vũ sinh sớm một giây nhìn đến quái vật phản kích thân thể liền bỗng nhiên hướng bên cạnh này lên. An d y n g ư ơ i biết nơi nào còn có có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật. Vũ sinh cảm giác mình thân thể bị sò xuyên vết thương trí mạng không biết cụ thể mấy chỗ hắn cảm giác sinh mệnh của mình bắt đầu trôi qua ấm áp huyết dịch ngay tại mang đi thể nội sinh cơ nó từng tấm trong miệng lớn phát ra hàm hồ gầm rú sau đó mấy cái tay xúc tu giống như mang theo lân phiến đen kịt đôi rán liền từ cái t i ê huyết nhục trồng chất trong thân thể phân tách mà ra đâm về không trung vũ sinh lại qua một hồi lâu, ánh mắt của nàng mới tập trung tại trong phế tích một nơi nào đó ta không đói bụng ta không đói bụng có người cho ta ăn hắn một hồi liền trở lại mang cho ta càng ăn nhiều hơn ta không đói bụng một vòng dị dạng kim quang đột nhiên hiện lên tầm mắt biên giới nhưng loại này khó mà hình dung thèm ăn đã từ đáy lòng dâng lên hắn không nhìn trên người đau đớn không nhìn tất cả liên quan tới tử vong mâu thuẫn cùng bất ăn hắn ôm một cây gai nhập bụng mình đôi rán khoe miệng toét ra túi đầu cầm xuống vũ sinh lại không lo được đau đớn trên người hắn sau khi rơi xuống đất cực nhanh quay cuồng tránh thoát đạo kia đôi rắn truy kích đồng thời khỏe mắt quét nhìn đảo qua hồ ly vị trí phương hướng trên thực tế vũ sinh một chút liền có thể đánh giá ra cái này hồ ly cô nương cường đại hơn mình không biết gấp bao nhiêu lần nhưng nàng tại quái vật kia trước mặt căn bản không có chút nào hoàn thủ chỗ trống quái vật kia cùng nàng ở giữa hiển nhiên tồn tại một loại hết sức rõ ràng khắc chế hắn không xác định hai chuyện này ở giữa đến cùng có liên lạc hay không nhưng dưới mắt không có đường các con hắn lại không sợ chết cái kia đại khái có thể đem trong đầu tất cả suy đoán lớn mật đều thử một lần ngươi đem bọn hắn mai táng ở trong、rừng. trong nụ cười kia mang theo một loại dự tiệc giống như khoái hoạt có thể nàng vẫn rất đói ngươi không phải ưa thích khuyên người ăn cái gì sao hắn nhìn phía trước huyết nục cự thú tự đủ nói thầm lấy t ố t ra đến ăn hắn lại khó khăn quay đầu lại khi thấy một cánh cửa lớn hư ảnh đang dần dần tiêu tán hư ảnh chỗ sâu lờ mờ còn giống như có thể nhìn thấy tòa kia bị màn đêm bao phủ sơ g ố c miếu hoang phế tích cùng nhưng ở thời điểm ban sơ tại miếu hoang kia phía ngoài trên đất trống nàng hay là nghĩa vô phản cố xông lại mớn cứu chính mình mặc dù cuối cùng cứu người chưa thỏa mãn nhưng nàng khi đó thật là nghĩ đến hỗ trợ hồ ly dãy rụ động Tựa t hồi r o ngân lúc l nhất thời m vào o h a g mang. dùng răng, xông không cùng muốn một mà mệnh nữa hay nhau lên, sinh cắn lần lên, nhìn Hồi thử chút thể đi đổi ức sức có trợt lóe vũ để bạch i quái kia ệ n trên thân pháp cũ từ quái vật l i điểm linh kiện xuống tới. gặm xuống Ngân b ạ yêu hồ tại vô số đen kịt gai nhọn cùng mảnh vỡ hài cốt ở giữa kịch liệt dãy rồi lấy đôi cáo p h ụ cận thiêu đốt ấu lam linh h o a kịch liệt lấp lóe phản phất một giây sau liền sẽ mất khống chế bạo tạc đồng dạng ngươi đừng để ý đến đúng lúc này hồ ly thanh âm lại một lần chuyển đến nó giết không được ta ngươi chạy mau a nhưng mà vô sinh gắt gao nắm lấy cái đuôi kia mặc cho đối phương như thế nào mãnh liệt vùng cũng không tung tay hắn bị đuôi rắn mang theo đập xuống đất lại nệ lật ra bên cạnh một bức nát tưởng b ê n b ị thân thể không có tại cái này chí mạng đánh c h ú n g thủ t ư ơ n g ngược lại để hắn tại trong đau đớn càng thanh tình cái kia thanh âm mê hoặc p h ả n phất không tiêu tan nát ma tại đói khát chỗ sâu nhất hướng nàng khuyên lơn vô sinh bên hai bên cạnh tiếng gió gào thét bên trong gian nan n g ầ n đầu nhìn thấy vệt màu vàng kia ngay tại cấp tốc hướng về chính mình tới gần hắn còn chưa kịp cẩn thận phân biệt đó là cái gì liền vô ý liền vô ý thức đưa tay ngăn cản một chút. Hắn ở không hắn ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn thấy chính mình chính đổ vào ven đường trong tầm mắt là đường quen thuộc đèn cột điện cùng đường ngô đồng bên trên thấp vé cổ xưa phòng ở cũ ngay tại trong phế tích gian nan di chuyển thân thể m ạ c hồ h cuối cùng còn sót lại bóng dáng lại tại đầu ngón tay của hắn chạm đến trước đó tiêu tán huyết nhục quái vật đôi rắn bị đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất cửa lớn trực tiếp chặt đứt một trận đủ để khiến người nghe điên cuồng rối loạn chu lên quanh quẩn tại trong s â n cốc cái này thương tích phản phất để nó n ổ i c ơ n điên nó tại miếu hoang trong phế tích gầm thét mạnh mẽ đâm tới lại điên cuồng gầm cắn trong phạm vi tầm mắt hết th nó mới chậm rãi bình tĩnh trở lại thân thể lại lần nữa hóa thành hát ám hư vô bóng dáng một chút xíu tan giã ở trong màn đêm chương mười tám nhân viên điều tra chương mười tám nhân viên điều tra trở về về tới tòa này kỳ kỳ quái quái giới thành rõ ràng trước đây không lâu nơi này đối với mình mà nói hay là một tòa khổng lồ vì ỷ dị khiến người ta bất an quái dị thành thị mà giờ khắp này nhìn thấy những cái k i a đường quen thuộc đèn cùng kiến trúc nhìn thấy ánh nắng ban mai mở mở khu phố cùng bầu trời vô sinh đáy lỏng lại nổi lên một câu ngay cả chính hắn đều rất khó tin tưởng hoài niệm cảm giác vậy ở tòa kia màn đêm sơn cốc kinh lịch để hắn ngay cả trở về d ư ớ i thành đều có một loại về nhà cảm động nhưng một giây sau sinh mệnh trôi qua mang đến hoảng hốt liền đánh gãy v u sinh trong lòng cảm khái hắn hơi chút chậm chạp mà túi t h ấ p đầu nhìn thấy máu đỏ tươi ngay tại thân thể mình dưới đáy chậm rãi lan tràn thân thể của hắn bị đâm xuyên cái kia đang sợ vết thương đủ để trong khoảng thời gian ngắn trí tử dù là thân thể này hiện tại năng lực khôi phục cùng sinh mệnh lực đều rất cứng hãn hắn cũng biết chính mình lại nhanh chết hắn bây giờ đối với chuyện này dùng lại dùng đến rất nhuẩn mà tạo thành cái này vết thương đáng sợ kẻ cầm đầu ngay tại bên cạnh cây kia từ trên thân q u á i vật cắt đi mang vậy cái đôi đi theo vô sinh một khối từ trong cửa lớn rơi ra nó lại giống như vẫn có lấy còn s ấ t lại sinh cơ thậm chí tư duy giờ phút này ngay tại trong vũng máu chậm rãi ngọn ngoại mà lại ngay tại nếm thử ngọn ngoại rời xa nơi này vô sinh thậm chí cảm giác thứ này là tại rời xa chính mình khối thì này đang sợ hắn vô sinh nhũ nhũ mày khó khăn từ dưới đất đứng dậy hắn nhìn thoáng qua ngay tại cách đó không xa cửa chính sau đó tiện tay cầm lên ngay tại bên cạnh chậm rãi nhúc ních mang vậy gãy đôi dã hắn vừa đi vừa còn tại nói thầm lấy không phải nói nhân vật chính từ trong t u y ệ t cảnh chạy thoát liền vạn sự thuận lợi a cái này đều địa đồ kết toán thương thế còn bảo lưu lấy là cái gì thiết lập mẹ cái gà đau chết tiếp tục không ngừng mất máu để hắn dần dần ý thức mơ hồ thể lực bên trên trôi qua để hắn đi mỗi một bước đều lung la lung lay vô cùng gian nan phảng phất một giây sau sẽ nga xuống tại cuối cùng mấy bước thời điểm vô sinh cơ h ộ i là tại bằng vào bản năng dịch chuyển về phía trước động lên hắn cũng không biết tại sao mình nhất định phải về trong nhà đi có lẽ là vì cùng ấy liền chào hỏi có lẽ là vì để tránh cho bị sáng sớm đi ra ngoài người phát hiện chính mình thi thể hết thẻ trước mắt dần dần lâm vào lơ mơ ánh nắng ban mai nhiễm lên một tầng đỏ sậm vô sinh trong đầu nổi lên hồ ly cặp k i a màu đỏ vàng con mắt tại cuối cùng cặp mắt kia tràn đầy lấy đói khát huyết quang nhưng lại có còn sót lại cuối cùng một tia nhân tính khó khăn duy trì tại huyết sắc chỗ sâu con hồ ly kia cũng không biết thế nào nàng nói nàng sẽ không chết cũng không biết có phải thật vậy hay không vô sinh trong đầu hiện ra cái này rất nhiều suy nghĩ rốt cục r y r ủ i lấy đi tới trước cửa nhà cửa không có khóa hắn lay một chút trước cửa liền đem cửa lấy ra sau đó cất bước mà vào hắn thấy được nghiêng đối với nhập hộ cửa phòng ăn thấy được vẫn dựa vào tường để đó bức kia bức tranh. ấy l i n đang từ trong bức tranh n g ẩ n đầu lên nàng kinh ngạc nhìn xem cửa ra vào sau đó từ từ mở to hai mắt vũ sinh hướng đối phương kéo ra một cái hồi quan g phản chiếu dáng tươi cười ấy l i n ta trở về hắn biết mình thương rất nặng nếu như không phải thân thể này bây giờ năng lực khôi phục cùng cường độ kinh người chỉ sợ hắn hiện tại liền đã chết tại bên ngoài nhà trong đầu vừa toát ra ý nghĩ như vậy vũ sinh liền cảm giác trước mắt tầm mắt nghiêng một cái cả người dựa vào khung cửa liền tuột xuống q u e n thuộc hắc cám trọng áp từ bốn phương tám hướng mà tới cùng nhau chuyển đến còn có ấy lìn dọa sợ tiếng thét trói t a i hiện tại hắn chết trong phòng nương theo lấy rất nhỏ tiếng thắng xe hai chiếc xe chạy bằng điện đứng tại đường ngô đồng chỗ sâu hai bóng người từ trên xe bước xuống nhìn trước mắt mảnh này cổ xưa mà an tĩnh đường phố một người trong đó là cái nhìn trầm ổ n đáng tin nam tử trung niên mặc một bộ màu c à p h ê áo khoác dài thân hình cao lớn mà cường tráng màu da hơi đen giữ lại tóc ngắn màu đen cổ phụ cận một đạo bất quy tắc vết sẹo để nó khí chất bên trong nhiều hơn mấy phần đáng sợ nhưng mặt nam tử bên trên mệnh mọi biểu lộ cùng mắt còn thâm nhưng lại cùng hắn cường tráng cao lớn thể trạng cùng giữ tợn vết sẹo không hợp nhau gương mặt kia nhìn xem chính là đã liên tục tăng ca ba tháng không có nghỉ ngơi Qua bộ dáng, hai người lại c á nhìn chừng n quá g ư ờ i t xe tới đến mảnh này an tĩnh khu thành cũ quan sát đến bốn phía nhìn thường thường không có gì lạ kiến trúc ngẫu nhiên có cư ngụ ở nơi này cư dân xa xa từ giao lộ trải qua nhưng cực ít có người hướng bọn họ q u a n g tới ánh mắt nơi này nhìn xem không có gì cổ quay à, tóc đen người trẻ tuổi lồ bầu tống đội xác nhận là chỗ này vừa rồi có biên giới báo động tọa độ đúng là nơi này không sai được xưng tống đội trung niên nhân nhẹ gật đầu mặc dù tín hiệu trong nháy mắt liền biến mất nhưng có thể xác định là gì v ư ợ t phản ứng ta hai cái gắng sức đuổi theo đều không có vượt qua à, người trẻ tuổi nhìn thoáng qua bên cạnh xe điện do dự mở miệng có phải hay không nên lái xe tới tống đội nhìn hắn một cái trong cục xe đều xuất ngoại c ầ n nhà liền thừa từ d a i lệ chiếc tia sệ vẫn hẹ nở xe nát ngươi mở a vật tia đạp cần ga tận cùng đều không nhất định có người xe điện nhanh người trẻ tuổi c có chút cứng nhắc c h u y ể n di lấy chủ đề kia cái gì trước đó cái kia ai là danh hiệu cô bé quảng khăn đỏ à. tổ chức chuyện cổ tích cái kia nàng ở chỗ này giống như cũng không hề phát hiện thứ gì ừ n không hề phát hiện thứ gì cho nên cũng có thể xác định nơi này có bất thường tình tống đội từ từ nhẹ gật đầu cô bé quảng khăn đỏ cho cục đặc công làm qua không ít công việc ta hiểu rõ năng lực của nàng nàng sói có thể n gửi ra cảnh vật chung quanh bên trong dù là yếu ớt nhất nhỏ bé nhất dị dạng khí tức nhưng nàng tại nơi này tìm tòi suốt cả đêm kết quả lại cái gì cũng không có phát hiện người trẻ tuổi trưng mắt nhìn tựa hồ lập tức không có kịp phản ứng cái gì cũng không có phát hiện nghe không hiểu tống đội lại nhắc nhở một lần quá sạch sẽ quá bình thường giao giới địa liền không có sạch sẽ đến loại trình độ này cánh đồng cô bé q u ả n g khăn đỏ sói ở trong thành phố này mỗi cái địa phương đều có thể ngửi được dị dạng dù là khí tức kia rất yếu rất yếu nhưng duy chỉ có ở chỗ này từ thần bí học góc độ g i ả n g cả con đường này đều sạch sẽ đến cùng chân không giống như nghe được cái này người trẻ tuổi rốt cục tỉnh qua mùi vị đến trong trường học học bổ túc qua nội dung rốt cục cùng trong hiện thực tình huống đối mặt ảo hoặc là nơi này thật sự có như vậy sạch sẽ giao giới địa bên trong thật xuất hiện một khối cùng ngoại giới chiều sâu song song tinh khiết cánh đồng đây cũng không phải là không có khả năng dù sao nơi này là giao giới địa toàn thế giới tất cả địa phương đều có thể cùng nơi này có liên hệ tống đội k h o á t tay á o có chút mệt mỏi nói ra hoặc là nơi này cất giấu một cái đồ chơi lớn m à vật kia đang không ngừng cải biến toàn bộ cánh đồng hoàn cảnh cô bé quảng khăn đỏ đàn sói gặp gỡ ở nơi này biên giới chân không người trẻ tuổi trên mặt vốn là có chút căng cứng biểu lộ mắt trần có thể thấy càng gia tăng hơn kéo càng đứng lên ta sẽ không phê chuẩn ngư điệu đến bộ môn hậu cần tống đội mở mắt ra nhìn một chút hắn điều đến khác đội cũng không được ta lại không nói ta muốn chạy người trẻ tuổi tranh thủ thời gian q u á t tay ta về chỗ khi đó liền chuẩn bị sẵn sàng khẳng định tận trung cương vị công tác g á i cương kính nghiệp chăm chú thực hiện điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng c h u n g đánh gãy hai người ở giữa nói chuyện với nhau là một trận giai điệu êm thai âm nhạc nào đó bộ bạo hỏa mới phiên kinh điện làn điệu người trẻ tuổi nghe được trong nháy mắt xứng sờ ánh mắt có điểm quái gì mà nhìn mình lãnh đạo ngài cũng nhìn cái kia được xưng tống đội trung niên nhân trên mặt mắt trần có thể thấy giật một cái một bên bất đắc di từ trong túi móc điện thoại một bên nhắc tới khẳng định là nữ nhi của ta vụn người à n gần g nhất nhìn cái này. n cái trẻ tuổi biểu lộ vi diệu biến đổi nhấc nhịn nửa ngày cũng không có đem học sinh cấp hai n h ì n một đám đồng tính nữ làm giàn nhạc có phải hay không không tốt lắm câu nói này nói ra tống đội thì nhận nghe điện thoại đặt ở bên thai nghe vài câu sau mở miệng đúng ta cùng lý lâm đã đến hiện trường bên này cùng cô bé quảng khăn đỏ trước đó điều tra tình huống một dạng nơi này sạch sẽ, sẽ đến có chút t à môn ngươi an bài một chút đi khả năng đến ở chỗ này thiết trí cái cố định điểm giám sát cụ thể nhân viên chờ ta trở về quyết định mặt khác cùng chuyện cổ tích bên kia liên lạc một chút xem bọn hắn có thể hay không ra lại cá nhân tới đây khả năng là cái trưởng kỳ nhiệm vụ cúp điện thoại t ổ n g đội trưởng dài thở ra một hơi quay đầu nhìn thấy tên là lý lâm người trẻ tuổi còn tại nhìn xem chính mình hắn sửng sốt một chút nhìn không được mở miệng thật sự là nữ nhi của ta cho t a đ ổ i ta bình thường không nhìn phim hoạt hình lý lâm tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng ngạch khụ khụ ta tin ta tin hai người đối với lung túng một hồi ăn ý lựa chọn trực tiếp nhảy qua cái đề tài này mà đúng lúc này lý lâm tựa hồ đột nhiên phát hiện thứ gì hắn nhớ mày bước nhanh đi hướng cách đó không xa một chỗ góc tường tống đội ngươi qua đây nhìn xem cái này hắn túi đầu kiểm tra một chút lập tức ngẩng đầu hô tống đội đi tới nhìn về phía lý lâm ngón tay phương hướng một mảnh màu đỏ sấm vết tích hiện ra tại góc tường nhìn qua tựa như vết máu khô khốc phạm vi rất nhỏ cách xa rất dễ dàng bị xem nhẹ mà lại bây giờ còn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại không phải xông vào xi măng bên trong mà là tại cực nhanh hư không tiêu thất lấy máu tống đội lập tức c a o mày ngay sau đó cấp tốc kịp phản ứng từ áo khoác dài trong túi móc ra một cây ống nhựa cùng loại sách tay dao cạo không đúng không phải máu lấy mẫu lý lâm đáp ứng tiếp nhận lấy mẫu công cụ liền chuẩn bị phá lấy trên tường lưu lại đỏ sậm vết máu ngay tại lúc trong tay hắn d a o cạo tiếp xúc đến mặt tường trước đó cái kia sau cùng một khối nhỏ màu đỏ lại đột một phát ra một trận tt ê ê âm thanh ngay sau đó liền hoàn toàn biến mất chương mười chín về nhà chương mười chín về nhà lý lâm có chút xứng sờ mà nhìn xem mảnh kia không có vật gì g ó p tường trong tay còn cầm lấy mẫu dùng dao cạo trong lòng mở mịt đến phảng phất là quên đi mình tại làm gì mà được xưng tống đội hai đội, đội trưởng tống thành thì tại nhìn thấy vết máu kia biến mất trong nháy mắt chăm chú nhữ mày có đồ v ậ tống gì cùng trong nhưng tượng tượng gì không đúng địa phương. từ trí tư mất, chút thích tính, t ra kích nhớ hắn bên biến ấn vẫn còn, này ấn hắn, linh hắn nhận của có cái địa lưu duy lại để đã thành đáy mắt hiện ra một vòng hỗn độn phát sáng hắn lập tức khống chế tâm trí của mình nếm thử đi cố hóa đáy lòng cuối cùng điểm này lưu lại ấn tượng đ ể phòng nó cũng đi theo một ít ký ức tiêu tán quanh năm chuyên nghiệp huấn luyện tại thời khắc này phát huy tác dụng tay cầm dao cạo lý lâm thì tại trần chờ đằng sau ngầm đầu lãnh đạo ta cảm giác mình giống như đột nhiên quên muốn làm gì vừa rồi nơi này có phải hay không có đồ vật gì có tư duy quá nhiễu tống thành trong nháy mắt kịp phản ứng nhanh chóng nhắc nhở lập tức kiểm tra nơi này chiều sâu lý lâm nghe vậy không nói hai lời buông xuống ở trong tay lấy mẫu công cụ hắn cực nhanh từ đai lưng bên trên g ỡ xuống một cái chỉ lớn bằng bàn tay đen kịt hộp tại hộp mặt ngoài ấn mấy lần sau đó từ nó mặt bên rút ra một cây tinh tế nhuyễn quản trực tiếp đem nhuyễn quản cái kia giống như kim tiêm mũi nhọn kết nối tại t r o n g mắt của mình làm xong đây hết thể đằng sau hắn ngẩm đầu dùng kết nối với nhuyễn quản con mắt kia chậm rãi nhìn khắp bốn phía đen kịt trong hộp sắt chuyển đến rất nhỏ tiếng ông ông ống mỏng bên trong cũng rất giống có chất lỏng đang lưu động c h ậ m chậm lý lâm con mắt dần dần nhiễm lên một tầng đen kịt mà tại hắn linh tính thị giác bên trong đầu này cũ kỹ trong đường phố hết thệ cũng bắt đầu nhiễm lên một tầng màu trắng đen điều chiều sâu l không không có dị vực phản ứng lý lâm vừa quan sát một bên báo cáo cũng không thấy được có từ dị vực bên trong chạy đến đồ vật hoặc là vật tàn lưu tống thành cao mày nhìn thoáng qua lý lâm trong tay h ộ đây là dạng đơn giản tham t h â nghi phạm vi cảm ứng cùng độ nhạy cũng không sánh bằng loại kia vali sách tay lớn nhỏ tiêu chuẩn thiết bị nhưng cho dù là loại sách tay hình nó cũng chiều sâu b i ế n hóa mới đúng hắn có thể xác định chính mình vừa rồi thật bị thứ gì ảnh hưởng tới ký ức cùng tư duy loại kia lưu lại ấn tượng hiện tại còn bị hắn cưỡng ép cố hóa dưới đáy lỏng nơi này nhất định có cái gì tà môn đồ vật tại đối với mình thực hiện ảnh hưởng nhưng thiết bị không cảm ứng được mà liên tại hắn chuẩn bị mở miệng để lý lâm điều chỉnh một chút tham thâm nghi cảm ứng hình thức lúc người sau lại tựa hộp như đột nhiên phát hiện cái gì lý lâm nhìn chằm chằm đường phố cuối một nơi nào đó cùng nguyễn quản tương liên một con mắt đen như mực thâm trầm màu đen bên trong phản chiếu lấy một trọng khác tầm mắt hắn nhìn thấy tại đen trắng bao trùm khu phố kiến trúc ở giữa lại loáng thoáng có một vệ sắc thái cái kia sắc thái mười phần mơ hồ lại nhạt nhẽo nhìn không ra đến cùng là cái gì nhưng quy mô rất lớn hắn cố gắng phân biệt nửa ngày mới đại khái xác định tầng kia nhạt đến gần như trong suốt hình dáng p h ạ m vi phán đoán nó、no、kích thước ư ớ c tương đương một tòa p h á n gốc tống đội trước đây có cái đồ vật nhưng rất mơ hồ nhìn xem giống như là một ngôi nhà hắn vừa nói một bên cẩn nhắc nhở vẫn là không cũng không có ô nhiễm phản ứng ta đi mau đến trước mặt nó. ngươi có thể cảm giác được thứ gì sao tống thành cùng sau lưng lý lâm tay phải nắm vút trong túi một viên huy trường tùy thời chuẩn bị tình huống không đúng xuất thủ can thiệp đồng thời c a o mày lắc đầu linh tính không có cảnh báo lý lâm tại một nơi nào đó ngừng lại hắn cảm giác mình đã đi vào mảnh kia mơ mơ hồ hồ sắc thái trước mặt sau đó hắn do dự một chút từ từ hướng về phía trước vân tay đen kịt trong hộp sắt đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận bén nhọn v ù v ù ngay sau đó là đôn đ ố t vài tiếng nhẹ văng lên nương theo lấy một làn khói đình chỉ vận hành kết nối tại trên ánh mắt nhuyễn quản g trong nháy mắt rụng xuống đen kịt như nước bùn giống như vật chất từ đó chạy xuôi mà ra, tại tiếp xúc đến không khí đằng sau cấp tốc bốc hơi tiêu tán con mắt trong nháy mắt chuyển đến ê ẩm sưng nói h nói h để lý lâm nhịn không được ngoa tạo một tiếng hắn ném đi đã bắt đầu p h ò n g tay hộp đen vô ý thức liền muốn đi vỏ vừa rồi thành lập kết nối con mắt kia bên cạnh tống thành thấy thế lập tức tiến lên một bước đưa tay đặt tại lý lâm h u y ệ t thái dương phụ cận đ ừ n g vỏ chờ một hồi liền tốt lý lâm lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ hắn cảm giác đến h u y ệ t thái dương phụ cận truyền đến một trận nóng rực mà ánh mắt cảm giác khó chịu thì cấp tốc suy yếu sau một lát hắn khôi phục lại thấy được trên mặt đất vẫn đang liều lĩnh khói xanh tham thâm nghi trong cục cho báo a cho báo con tốt do ta một hồi lý lâm lập tức nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy quay đầu kinh nghi bất định nhìn xem chính mình vừa rồi đưa tay phương hướng nhưng mà nơi này chỉ có một mảnh nhỏ đất trống đất trống cuối cùng thì là một bức tường trên tường bị không biết h a i lung tung ve xấu dùng đủ mọi màu xác xì sơn phát họa lấy cửa sổ phòng ở cây cối cùng tảng đá loại hình hình ảnh hắn đưa tay hướng phía trước cơ cơ cơ cái gì đều không có chạm đến nơi này khẳng định có đồ vật vừa rồi dụng cụ đã quan sát được nhưng ta còn chưa kịp xác nhận thiết bị liên hỏng lý lâm nói nhỏ thiết bị hư mất trước đó nhắc nhở chiều sâu vẫn là l không về trước trong cục tống thành chấm n g â m hai giây làm quyết định trở về ta liền cho ban trị sự đánh báo cáo nơi này xác thực cần giám thị một hồi không bài trừ làm một loại nào đó chưa đăng ký ở trong danh sách dị vực xem chừng đến cỡ lớn thiết bị cùng chuyên môn lạn sâu viên mới có thể ứng phó mặt khác ánh mắt ngươi không có sao chứ có việc lời nói có thể cho nhóm nửa ngày nghĩ sao không có khả năng trong cục thiếu người cái kia không sao người cũng là tống thành im lặng nhẹ gật đầu người cảm thấy là trùng hợp sao tống thành khe khẽ lắc đầu châm giọng mở miệng học viện người có một loại chuyên môn thuyết pháp để giải thích hiện tượng này lý lâm nao nao ngay sau đó nhớ lại đã từng nhìn qua một ít tư liệu cơ hồn không vui cơ hồn sợ hai người hai miệng cũng khác biệt âm thanh nói sau đó mỗi người bọn họ trầm mặc một chút lần này chăm miệng một lời ngươi nhớ lầm quay lại lại nói tống thành k h o á t tay áo đẩy gây ra dòng điện tàu đệm từ từ từ đi trở về rời đi trước nơi này lý lâm đẩy xe chạy bằng điện đi theo tống thành phía sau lãnh đạo cứ như vậy một đường đẩy trở về a nếu không muốn như nào xe của ngươi từ bỏ trong cục không có xe hàng nhỏ cái gì sao không được đem dưới lầu hậu cần xử chiếc kia xích lô điện trả hỏi tới cũng được a cái này đẩy trở về đòi m ạ n g rồi bớt nói nhảm tuổi quá trẻ thể lực còn không bằng ta hai vị cục đặc công thâm niên kiền viên đẩy xe chạy bằng điện dần dần từng bước đi đến thân ảnh dần dần biến mất tại đường lô đồng đầu đường vô sinh đối với chung quanh loại kia vô biên vô tận thâm chấm hắc cám đã rất quen thuộc gần nhất tới tương đối tấp nập hãng tại mảnh này hắc cám hỗn độn bên trong tung bay thời điểm thậm chí cảm giác cùng về nhà một dạng ấy l ì n tiếng thét trói thai càng bên thai bên cạnh h ã n nghĩ chính mình cả người làm n g bụng mở động đẩy cửa vào nhà chết ở bên trong một màn đại khái là đem người trong bức họa kia ngâu dọa tâm lý năng lực chịu đựng cũng liền như thế mà đây càng để vô sinh bắt đầu chờ mong từ bản thân trở về đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì khi chính mình quay về như thế xuất hiện lần nữa ở trước mặt ấy liền thời điểm nhân n g ẫ u tiểu thư sẽ là phản ứng gì nàng sẽ còn nhớ kỹ chính mình đẩy cửa chết trong phòng sự tình sao vô sinh ở trong h á c cám nổi lơ lửng trước mắt nổi lên hồ ly thân ảnh nhớ lại ở mảnh này mà n đ ê m sơn cốc kinh lịch hắn nhớ đến lúc ấy hồ ly tại trong miếu đổ nát nhìn thấy chính mình thời điểm liền hoàn toàn quên đi nàng một cái đầu truy đem người đâm chết trải qua mặc dù đằng sau chẳng biết tại sao nàng lại đột nhiên nhớ lại đứng lên nhưng ở ngay từ đầu hồ ly đúng là đem hắn tử vong cho triệt để quên lãng vô sinh không biết loại này lãng quên là chuyện gì xảy ra cũng không xác định đây là chính mình vấn đề hay là hồ ly vấn đề dù sao cái kia hồ ly cô nương tư duy tựa hồ đã tương đương hỗn loạn nàng đột nhiên quên một ít sự tình cũng rất bình thường nhưng nếu như chờ xe ấy lìn cũng không nhớ do hắn đẩy cửa chết trong phòng một màn mà nói cái kia vô sinh liền cơ bản có thể xác định vấn đề là xuất hiện ở trên người mình ở trong hát cám trôi nổi thời gian không thể nào phán đoán d à n ngắn cho nên tại hơi sửa sang lại một chút cho đến tận này kinh lịch đằng sau vô sinh liền chạy không suy nghĩ của mình để cho mình càng cứng thần kinh hơi nghỉ ngơi một chút đồng thời kiên nhận chờ đợi hắc cám kết thúc thời khắc sau đó hắn cảm giác đến loại kia quen thuộc hạ xuống cảm giác được chính mình đang nhanh chóng trở về trần thế đã sớm chuẩn bị vô sinh lập tức tập trung lên tinh thần nếm thử bắt chính mình vượt qua giới hạn trong nháy mắt đó cảm giác từng màn quen thuộc tràng cảnh xuất hiện tại trước mắt một loại nào đó như có như không dẫn đạo cảm giác đang điều khiển chính mình hướng về đặc biệt phương hướng rơi xuống hắn khó khăn tại những cái kia trong nháy mắt hiện lên khó phân trong tấm hình phân biệt lấy nhưng còn đến không kịp nắm chắc cái gì liền nhìn đến trong đó một bức tranh cấp tốc tại trước mắt mình p h ó n g đại đường ngô đồng số 66, s a u khi vào cửa sành phòng v u sinh đột nhiên mở mắt quen thuộc trong nhà b ả y biện đập vào trong mắt sành phòng bên cạnh trong nhà ăn bức kêu phong cách cổ xưa tinh mỹ bức tranh đang lẳng lặng sử tại trên bàn cơm trong bức tranh ấy lìn phá vỡ an tĩnh v u sinh người rốt cục trở về a chương 20. ấy lên tình báo cùng đề nghị chương 20. ấy lên tình báo cùng đề nghị trong bức tranh nhân ngẫu thiếu nữ vui vẻ mà ngạc nhiên cùng vô sinh chào hỏi thanh âm nghe và mang theo chút ngoài ý mới nhưng không có chút nào nhìn thấy một cái người đã chết còn sống trở về lúc chấn kinh cùng khủng hoảng vũ sinh cảm thấy đây nhất định không phải là bởi vì ấy liền tâm lớn quả nhiên vấn đề xuất hiện ở trên người mình nhưng cân nhắc đến chính mình trong thời gian ngắn như vậy đều chết đi sống lại nhiều lần như vậy lại tà môn sự tình phát sinh ở trên người mình giống như cũng không có gì kỳ quái xem như đánh bậy đánh bại đi tốt xấu trở về vũ sinh thuận miệng trả lời một câu quay đầu đem khép hở cửa đóng tốt ngay sau đó trước tiên cúi đầu kiểm tra trên người mình xác nhận không chỉ là thân thể triệt để khôi phục liền ngay cả mình quần áo trên người cũng đều giống như trước đó hoàn toàn khôi phục n g u y ê n dạng vũ sinh miễu nhiễm mày liên hệ đến ấy lìn hiện tại phản ứng hắn cảm thấy mình cùng nói là phục sinh chẳng nói là tử vong toàn bộ sự kiện đều phản p h ấ t hư không tiêu thất hắn đứng tại cửa ra vào ngẩn người dáng vẻ rơi ở trong mắt ấy lìn nhân g ẫ u trong tranh nghi ngờ mở miệng vũ sinh ngươi không sao chứ làm sao nhìn qua ngơ ngác đúng rồi ngươi cùng ta nói một chút ngươi đến cùng là thế nào trở về tôi h cùng ngươi liên hệ một mực đức quãng ngươi bên kia còn luôn luôn một đống loạn thất bát tao độc t í n h ta cũng không biết ngươi tại trong dị vực kia đến cùng đụng vào cái gì đồ chơi kỳ quái ai trong tay ngươi mang theo đó là cái gì đối phương vừa nhắc nhở như vậy vô sinh lúc này mới chú ý tới mình trong tay vẫn nắm thật chặt một vật cái kia rõ ràng là một đầu mang theo lân phiến đen kịt tạo hình quái dị xấu xí gây bôi vô sinh khoe miệng lắc một cái ngoa tạo kém chút đem nó quên lại còn ở đây này cái đồ chơi này thậm chí bây giờ còn đang trong tay hắn có chút co vào ngọn g ngoại nhưng hiển nhiên đã không giống ngay từ đầu như thế sinh cơ bừng bừng xem ra quái vật này tản chi mặc dù có kinh người sinh mệnh lực nhưng ở cùng bản thể chặt đứt đằng sau hay là sẽ dần dần chết mất một loại cảm giác quái dị nổi lên trong lòng vô sinh trong lúc nhất thời thậm chí cũng không biết làm như thế nào cùng ấy lìn giải thích cái đồ chơi này lai lịch hơi do dự đằng sau hắn mang theo đầu này gãy đuôi đi hướng phòng bếp vừa đi vừa thuận miệng nói với ấy lìn một chút thổ đặc sản nhân mẫu trong tranh nghe vậy ngẩn ngơ a vô sinh lúc này đã tiện tay đem cây kia gãy đuôi ném vào phòng bếp trong ao xác nhận cái đồ chơi này đã không có khí lực từ trong ao sau khi bỏ ra hắn lại không yên tâm tại nó mặt ngoài chọc lấy vài đao tiếp lấy lại đang phía trên đè ép cái nắp đ ồ i dạng này tối thiểu khi nó thật bỏ ra tới thời điểm chính mình có thể nghe được nắp n ồ i rơi xuống đất động tĩnh lúc này mới mang theo một tia m ỏ i m ệ t trở lại phòng ăn kéo lấy nặng nghề thân thể đ ặ t mông ngồi trên thế trong đầu hắn dối bời có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ mà lại càng quan trọng hơn hắn thật rất mệt mỏi nhưng hắn ép buộc chính mình duy trì thanh tỉnh hiện tại còn không phải lúc ngủ cái bàn đối diện ấy liền tin tức cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bên này vũ sinh ngươi cùng ta nói một chút ngươi tại trong dị vực kia kinh n g h i thôi còn có ngươi là thế nào ta đang muốn nói cho ngươi cái này vũ sinh không đợi đối phương nói xong liền bày ra tay ngay sau đó điều chỉnh một chút tư thế ng một mặt nghiêm nghị nhìn xem nhân ngẫu trong tranh ta toàn một bụng vấn đề trước tiên nói một chút ta ở bên kia gặp phải tình huống đi ta ở bên kia gặp phải một cái giống như ta bị vây ở trong dị vực cô nương nhưng nàng bị nhốt thời gian khả năng rất dài rất dài vô sinh không có dấu diếm cái gì mà là đem mình tại tòa kia màn đêm trong sơn cốc kinh lịch một mạch đều nói cho đối diện nhân ngẫu bao quát hồ ly hướng hắn lộ ra bộ phận kia tin tức cùng cái kia phản phát huyết nhục hôn hợp thể mở dạng tướng mạo phi thường hình thức tự do phái quái vợt chứ chính mình khởi tử hoàn sinh tình huống cái này hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra làm như thế nào cùng đối phương giảng cho nên tạm thời không có sá hắn đương nhiên biết mình cùng ấy lìn vẫn không phải rất quen cũng chưa nói tới có bao nhiêu tin cậy nhưng hắn cũng không có khác tuyệt hạ ở trong thành phố này ấy lìn là hắn cho đến tận này duy nhất tiếp xúc đến lại có thể giao lưu dị thường cá thể cũng là hắn biết một cái duy nhất đối với thưởng thức bên ngoài sự tình có hiểu biết người Trừ ấy lìn hắn cũng thực sự không biết còn có thể với ai thảo luận có quan hệ dị vực sự tình hắn cảm thấy mình hẳn là đối với vị này nhân ngẫu trong tranh nhiều một chút tín nhiệm dù sao liền đến cho đến trước mắt thái độ của nàng coi như l ữ u hảo chứ mắng chửi người rất khó nghe thời điểm ấy lìn thì nghe rất nghiêm túc tại vu sinh nâng lên cái kêu huyết đ ụ c quái vật thời điểm nét mặt của nàng liền đã trở nên đặc biệt nghiêm túc lên có mấy lần nàng tựa hồ muốn mở miệng nhưng đều nhị n được từ đầu đến cuối không có đánh gây vu sinh giảng thuật thàng đến vu sinh giảng thuật có một kết thúc vị này nhân n g â u thiếu nữ mới rốt c ụ c điều chỉnh một chút tư thái nàng bản bản chính chính ngồi tại tâm kia phủ lên màu đỏ thảm n u n g trên đế vẻ mặt thành thật mở miệng đầu tiên ta vẫn còn muốn cường điệu một chút ta nhớ được sự tình không nhiều bức họa này mài đi mất ta quá nhiều ký ức cho nên ta có thể cho trợ giúp của ngươi cũng rất có hạn vậy ta liền ta tận hết khả năng cho ngươi bổ sung một chút có quan hệ dị vực tri thức đầu tiên ngươi cũng đã đối với dị vực có một chút cơ bản hiểu rõ biết bọn chúng là một loại nào đó chạy hướng trật tự vi phạm t h ư ờ n g thức khu vực gọi chung vậy ngươi biết trong dị vực sẽ còn tạo ra một loại được sưng thực thể đồ v ậ t sao thực thể vô sinh biểu hiện ra nghi hoặc nói ngắn gọn chính là dị vực bên trong dân bản địa hoặc sản phẩm thực thể không nhất định là bộ rắn gì có đôi khi có thể là hình dạng người quái dị hình có đôi khi có thể là một loại nào đó giã thu hoặc quái vợt có đôi khi thậm chí là một đám lửa một trận gió một khối sẽ chạy t n g đá chỉ cần là tại trong dị vực sinh ra lại có rõ ràng hoạt tính có thể đối với người ngoại lai sinh ra phản ứng đ ồ vật đều có thể bị coi là thực thể vô sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu thực thể phân loại rộng rãi số lượng đông đảo ấy l i n thì tiếp tục nói bình thường mà nói thực thể đều có rất rõ ràng dị t h ư ờ n g đặc điểm bọn chúng sinh ra tại dị vực bên trong tự nhiên có không hợp thưởng thức k h ó á i dị nguy hiểm các loại đặc thù đại bộ phận thực thể là không có lý trí chí ít sẽ không biểu hiện ra có thể bị nhân loại lý giải suy nghĩ hành vi nhưng giống như cũng có số rất ít thực thể có trí tuệ bộ phận này tình huống ta nhớ không rõ dù sao thực thể bên trong chín mươi phần trăm đều là nguy hiểm chỉ bất quá bọn chúng cũng có mạnh y ế u không đồng nhất một chút thực thể nguy hại khả năng chỉ là sẽ cho người cái mũi ngứa nhưng cũng có một chút thực thể nhân loại chỉ cần mắt thấy liền sẽ có nguy hiểm tính mạng cho nên mọi người có một cái suy đoán cho là thực thể là dị vực một loại nào đó bài dị phản ứng là dị vực vì tiêu diệt người xâm nhập mà tạo ra diệt vi rút chương trình cái nhìn này cho là đối với dị vực mà nói từ trật tự cùng thương thức thế giới mà đến điều tra viên cùng lạc đường đám người mới là quái vật không thể diễn tả vu sinh yên lặng nghe lúc này đột nhiên kịp phản ứng nói cách khác ta gặp gỡ cái tia quái vật chính là trong sơn cốc tạo ra thực thể hẳn là ấy linh nhẹ gật đầu thực thể có thể bị tiêu diệt sao v u sinh ngay sau đó hỏi thực thể có thể bị giết chết nhưng không cách nào bị triệt để tiêu diệt ấy linh nghiêm túc nói ra bởi vì nghiêm ngặt tới nói thực thể chỉ là một loại tạo ra vật giết chết một cái liền sẽ có một cái mới phó bản tại dị vực bên trong tạo ra bọn chúng là dị vực quy tắc vận hành thể hiện chỉ cần dị vực vẫn còn thực thể vẫn sẽ xảy ra thành bất quá bình thường tới nói thực thể tạo ra cũng cần thời gian mà lại giống như có một ít biện pháp có thể ước chế một ít dị vực vận hành chỉ Thậm chí ngăn chặn trong thể, chết, này, so、hắn trong h chí chặn ậ m ngăn t đó t lúc bất chi bất giác vũ sinh đã chấp nhận chính mình sẽ còn trở về tòa sơn cốc kia sẽ còn gặp được con quái vật kia hắn cũng không biết ý nghĩ này là từ đâu mà đến khi hắn phát giác được thời điểm ý nghĩ này hoặc là nói một loại nào đó trực giác đã ở đáy lòng hắn mọc dễ mặc kệ có thể tạm thời giết chết cũng là chuyện tốt hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi lại ngẩng đầu nhìn về phía ấy l i n trừ cái đó ra liên quan tới thực thể ngươi còn biết thứ gì thì như nhược điểm của bọn nó loại hình thực thể không có thống nhất nhược điểm có đôi khi một cái thực thể nhược điểm thậm chí không tại chính nó trên thân mà là tại dị vực trên thân có thể là tại dị vực bản thân trong quy tắc cũng có thực thể thậm chí sẽ cải biến nhược điểm của mình ấy l i n lắc đầu cho nên thăm dò dị vực đối kháng thực thể là một kiện chuyên nghiệp mà chuyện nguy hiểm ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là có thể tìm tới nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ không phải ta loại này bị vây ở trong họa vô sinh nghe chút không khỏi lên mắt nói đến đơn giản ta đi đâu tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đi bọn hắn cũng sẽ không tại trên cột điện x o á t miếng quảng cáo a y l i n xe a vô sinh bọn hắn có phương thức liên lạc a đương nhiên không nhất định là trên cột điện miếng quảng cáo a y l i n nhìn thấy vô sinh cái kia trận mắt ốc mồm biểu lộ lại đặc biệt cường đ i ệ u gật gật đầu nếu trên thế giới này khắp nơi đều là dị vực dị vực đối với người bình thường lại rất nguy hiểm đó là đương nhiên sẽ có một đoàn chuyên môn xử lý phương diện này chuyện nhân sĩ chuyên nghiệp khỏi cần phải nói lớn như vậy một tòa thành thị dù sao cũng phải có người phụ trách duy trì ngoài sáng trong tôi trật tự đúng không phía quan vương có chuyên q u ả n bộ môn dân gian cũng có to to nhỏ nhỏ tổ chức mặc dù ta không nhớ rõ lắm tình huống cụ thể nhưng những người này khẳng định là bốn chỗ sinh động đương nhiên bọn hắn dưới tình huống bình thường cũng sẽ cùng cuộc sống của người bình thường giữ một khoảng cách giấu ở chỗ tối bởi vì rất nhiều dị v ự c có quỷ dị cổ quái đặc tính như là bị biết được liền sẽ h o ạ n hóa hoặc là sẽ chủ động tới gần đối với nó cảm thấy sợ hãi người loại hình cho nên chỉ có thể là tránh cho người bình thường tiếp xúc đến cùng dị v ự c có liên quan tình báo nhưng một khi thật sự có thằng xui xẻo đã tiếp xúc dị vực hoặc là trong thành thị xuất hiện dị vực phản ứng những n à y nhân sĩ chuyên nghiệp tự nhiên cũng có một bộ biện pháp cấp tốc định vị cũng tìm tới cửa vô sinh sửng sốt một chút nghe ấy liền g i ả n g thuật c h ầ n c h ờ sau một lát ngầm đầu nhìn ngoài cửa sổ nói cách khác ta bên này bây giờ như là đã xuất hiện qua dị vực phản ứng vậy kế tiếp cũng chỉ phải chờ đợi trong những người nhân viên chuyên nghiệp liền sẽ chủ động tới cửa liên hệ đúng không hẳn là a chẳng biết tại sao ấy liền ngữ khí đột nhiên không có lớn như vậy lực lượng vô sinh cũng nghe ra đối phương khuyết thiếu lực lượng vậy bọn hắn thế nào không đến đâu trên a A A, hai hai không theo chứng thì thì Chứng thì thì ngờ nói nên lần lần quen. lần lần quen. tới Một một t lý lạ, lạ, thực tế sơ tại biết trên thế giới này tồn tại dị vực loại này nguy hiểm mà phổ biến hiện tượng mà tòa này to lớn giới thành hay là cái được sừng giao giới địa địa phương đặc thù thời điểm vũ sinh liền nghĩ đến nhất định tồn tại chuyên môn cùng loại hiện tượng này liên hệ đám người không phải loại kia đơn đà độc đấu quân lính tản mạng mặc dù loại người này khẳng định cũng tồn tại mà là thành quy mô thậm chí nghề nghiệp hóa chính quy hóa tổ chức phía quan phương có dân gian khả năng cũng có nhưng tựa như ấy liền nói như vậy những người này dưới tình huống bình thường cũng sẽ không cùng người bình thường tiếp xúc dị vực là t h ư ờ n g thức bên ngoài là lý trí cuối cùng là nhìn như trật tự vững chắc hiện thực c h i sơn bên trên vô số nhỏ bé mà nguy hiểm lỗ thủng người bình thường cuối cùng cả đời có lẽ cũng sẽ không cùng trong những lỗ thủng này thâm tàng quan cảnh liên hệ nhưng người xui xẻo một khi không cẩn thận liếc thấy những cái k i a từ trong lỗ thủng xuất r a phụ quan g l ư c ảnh liền cũng không còn cách nào quay đầu đây là ấy liền ngay từ đầu liền nói cho h ắ n biết tri thức vẹn vẹn từ những ngày miêu vũ sinh liền có thể phán đoán những cái kia chuyên môn cùng dị vực liên hệ người nhất định sẽ nghĩ biện pháp tránh cho người bình thường tiếp xúc cùng dị vực có liên quan hết thẻ tình báo bao quát bọn hắn tự thân tồn tại nhưng nếu quả thật có chuyện phát sinh bọn hắn cũng hẳn là có phản ứng của mình cơ chế mới đúng vũ sinh lần nữa ngầm đầu nhìn ngoài cửa sổ vắng ngắt khu phố nói thật trong miệng ngươi những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp bình thường muốn dài bao nhiêu thời gian có thể kịp phản ứng hắn không yên tâm hỏi không biết ta nhớ không rõ nhưng ta trong ấn tượng là rất nhanh ấy liền ôm gấu đồ chơi trên g ế trước sau lung lay thân thể nhìn qua hơi có vẻ cần ăn đòn bọn hắn có một đống lớn cảm giác tình huống dị thường thủ đoạn toàn bộ giao giới địa hẳn là khắp nơi đều là bọn hắn giám sát ta bị phong ấn trước đó là được hiện tại khẳng định lợi hại hơn vũ sinh cũng không nói chuyện liền nhìn xem trong bức tranh nhân n g ấ u đương đương nhiên nhân sĩ chuyên nghiệp cũng là người người đều có gánh hát do một mặt ngẫu nhiên bọn hắn khả năng cũng sẽ phản ứng trị đội một chút ấy l í n lập tức lộ ra chột dạ đứng lên cũng có thể là không có phát hiện ngươi bên này tình huống dị thường mặc dù ngươi động tĩnh bên này đã rất lớn nghe liền không thế nào đáng tin cậy dám vẻ vũ sinh nhịu mày sau đó thở dài theo ngươi thuyết pháp ta cái này cả tòa phòng ở đều là、cái. dị vực nhưng đến bây giờ đều không có người tìm tới cửa ta nghiêm trọng hoài nghi trong miệng ngươi nhân sĩ chuyên nghiệp chuyên nghiệp tính ai ta cảm thấy kết quả là hay là phải dựa vào chính mình ấy lìn nháy mắt đúng đúng a ngay sau đó nàng lại hiếu kỳ mở miệng ngươi định làm như thế nào nghe ngươi ý tứ ngươi còn dự định cùng sơn cốc kia còn có trong sơn cốc thực thể kia liên hệ a không phải ta muốn cùng nó liên hệ mà là nó sớm muộn sẽ lại tìm tới ta ta có cảm giác này vô sinh nói giật giật khoe miệng hắn nghĩ tới trận kia quỷ dị mưa tuyết cùng mưa tuyết bên trong n ế t xanh mà lại ngươi không phải nói a chỉ cần cùng dị vực đã từng quen biết vậy liền không quay đầu lại được ta cùng dị vực tiếp xúc thời gian chỉ sợ so với n g ư ơ i tưởng tượng sớm cái này tốt à, ngươi nói cũng đúng xác thực có không ít chuyên môn cùng dị vực liên hệ người tại ngay từ đầu cũng chỉ là không may bị cuốn tiến sự kiện người bình thường tới ấy liền đô cục thì t h ầ m ta trong ấn tượng giống như đến có một phần mười người bình thường đang cùng dị vực tiếp xúc đằng sau hoặc chủ động hoặc bị động biến thành dị vực chuyên gia dù sao đây cũng là bị mấy thứ bẩn thỉu có lên vô sinh nghe được ấy liền lời nói vẫn không khỏi đến n h ữ mày mới một phần mười cái kia còn lại chín phần mười người đâu thuận lợi bình thường trở lại sinh sống ấy liền hướng lên mặt chết nha vô sinh vậy cũng có sống sót hàng năm đều cứu ra không ít người đâu ấy liền chú ý tới vô sinh s á t mặt nhất thời vội vàng h o ả n g giải thích bất quá giải thích xong lại bổ sung một câu đương nhiên người phải chết giống như càng nhiều một chút ấy liền vô sinh nhìn xem trong bức tranh nhân n g ấu ai ai không biết nói chuyện có thể không nói đúng đúng a vô sinh thở dài từ từ từ bên cạnh bàn ăn đứng dậy có chết hay không đối với ta mà nói về thực đồ không có quá lớn ảnh hưởng nhưng ta xác thực phải nghĩ biện pháp giải càng nhiều cùng dị vực có liên quan tình báo ngươi nói những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp nếu như bọn hắn tới không được vậy ta liền phải chủ động tìm bọn hắn hắn một bên suy nghĩ vừa nói dù sao trí nhớ của ngươi cùng kinh nghiệm cũng thực có chút không đáng tin cậy chủ động tìm bọn hắn a ấy l i n giống như cũng không để ý vô sinh nửa câu nói sau thoạt nhìn vẫn là thật cao hứng bộ dáng cái kia cái kia nếu không ngươi thật đi phụ cận trên cột điện nhìn xem có hay không một ít dị vực công ty bảo an dán miếng quảng cáo vô sinh một mặt bất đắc dĩ ta nói chăm chú ta cũng chăm chú đó à ấy nháy mắt mấy cái bọn hắn thật sẽ lưu lại tương tự phương thức liên lạc thuận tiện những cái k i a giống như ngươi tao nộ qua một lần dị vực lại gặp may trở về người bình thường xin giúp đỡ chỉ bất quá loại này phương thức liên lạc người bình thường đồng dạng không nhìn thấy đều dùng kỹ thuật thủ đoạn xử lý qua nhưng tiếp xúc qua dị vực đằng sau người liền không giống với lúc trước hoặc nhiều hoặc ít sẽ sinh ra điểm linh tính t h ứ c tỉnh biến hóa liền có rất lớn tỷ lệ chú ý tới những cái k i a bình thường bị che giấu mật ấn ký hiệu nói đến đây ấy liền đột nhiên mừng một chút biểu lộ có chút nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới vô sinh ngươi không có cảm giác đến trên người mình phát sinh cái gì biến hóa sao tiếp xúc dị vực đằng sau sinh ra biến hóa nghe được nhân ngẫu thuyết pháp vũ sinh lập tức trong lòng hơi động vội vàng mở miệng ngươi nói biến hóa có phải hay không sẽ trở nên khí lực lớn đến có thể bóp nát tảng đá bị chặt một đao thở mấy hơi thở liền có thể khôi phục có thể cảm giác được người khác ký ức cùng tư duy t h u ậ n tiện còn có thể khởi tử hoàn sinh loại hình ấy lìn nghe được sửng sốt một chút cùng nhìn dị hình giống như nhìn xem vũ sinh cái gì sẽ không sao căng hết cỡ có thể trông thấy điểm bình thường nhìn không thấy đồ vật thôi ngươi nói những cái kia đó còn là người sao người giống loại đều đổi đi bình thường không nên nhìn quá nhiều tiểu thuyết cùng ạ niệm có được hay không vô sinh nhìn thấy nhân ngẫu là cái phản ứng này vô sinh quả quyết không có tại trên cái đề tài này tiếp tục nữa tình huống của mình quả nhiên là không thích hợp dù là đã ở siêu tự nhiên lĩnh vực này giống như cũng có chút quá siêu tự nhiên may mắn ấy l ì n nhìn qua cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì đại khái thật là bởi vì bị đóng quá lâu nhân ngẫu này đầu góc tựa hồ không phải rất tốt vô sinh thở ra một hơi ngầm đầu nhìn về phía phòng bếp phương hướng một loại mơ hồ xoắn suýt cùng vẻ do dự từ trên mặt hắn hiện lên sau đó hắn giật giật k h o miệng cất bước đi hướng phòng bếp trong bức t r a n ấy l i n lập tức từ trên ghế nhảy xuống ai muốn làm điểm tâm sao cũng không biết cái này căn bản không thể ăn đồ vật giá hỏa mỗi lần đến giờ cơm đều hưng phấn như vậy là vì cái gì ta đi xử lý một chút vừa rồi cầm b ề thổ đặc sản vu sinh cũng không quay đầu lại nói ra ấy lìn một tay mang theo gấu đồ chơi một tay khắc lắc lắc a đi thôi đi nhân g ấ u đột nhiên ngừng lại nàng cái kêu bởi vì bị phong ấn quá lâu mà không quá linh quang đầu rốt cuộc kịp phản ứng một sự kiện trong dị vực ở đâu ra cái gì thổ đặc sản c h ờ một chút ấy lìn bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng động tinh kém chút đem chạy tới cửa phòng bếp vu sinh dọa cho nhảy một cái ngươi vậy rốt cuộc là cái gì thổ đặc sản vô sinh đi vào phòng bếp dừng bước lại quay đầu lại mỉm cười ngươi đoán ấy lìn chừng to mắt nhìn xem đã bắt đầu hệ tạp r ề vô sinh con mắt màu đỏ tươi bên trong dần dần hiện ra một tia c h ấ n kinh c ủ n g người này tờ mở có phải hay không đầu góc đã bắt đầu không bình thường thần s ắ c chờ đã chờ một chút ngươi muốn làm gì ngươi không phải là dự định không phải món đồ kia thật là ngươi từ thực thể kia trên thân lấy được ngươi một người bình thường làm sao làm được ai ngươi sẽ không thật muốn vô sinh quả quyết đóng lại cửa phòng bếp đem tất, tất cơ động tính ngăn cản tại ngoài cửa sau một lát phòng an p ư ơ n g hướng chuyển đến ấy lìn loáng thoáng tiếng kêu to ai ngươi đừng đóng cửa à. tối thiểu tới trước giúp ta đem tivi khởi động lại một chút a tivi không có khả năng nhìn à. vô sinh cũng đã không tiếp tục để ý nàng hắn đi vào ao nước trước lấy xuống đặt ở khối kia thịt bên trên nắp nồi nhìn thấy trong ao gãy đuôi tựa hồ đã triệt để an tính lại chỉ có cơ bắp đứt gãy ngẫu nhiên sẽ còn rất nhỏ run dày một chút hắn yên lặng nhìn xem căn này đã từng tiến vào chính mình trong bụng một lần gãy đuôi lần nữa cảm thấy loại kia phản phất từ trong xương mình chạy ra thèm ăn nhưng lần này cô kia thèm ăn không hề giống ngay từ đầu như thế dữ dằn mà chỉ là có chút nhảy n ố t lấy mang theo một loại nào đó làm nào người theo cho loại đó vũ u sinh đem những này vấn đề đều muốn một lần nhưng suy nghĩ không có chút nào để động t á c trên tay của hắn có chỗ c h â n t r ở chuẩn bị kỹ càng hành g ừ n g rượu gia vị lại lấy ra thất cùng dao p h a y vũ sinh tỉ mỉ dùng thanh thủy thanh tẩy một chút đoạn kia gãy đôi phá cạo vải phiến sau đó đem nó đặt ở trên đớt áp đặt ở dưới so trong dự đoán còn tốt cắt chém cứ việc nó tại quái vật kia trên người thời điểm còn cứng rắn giống như là tảng đá nhưng giờ phút này cắt đi xuống xúc cảm giống như là căng đầy thị trâu mà lại bên trong còn không có xương cốt vũ sinh nghĩ qua hắn lần thứ nhất cảm giác được thân thể của mình phát sinh cường hóa là tại gặm cắn qua quái vật kia đằng sau mà tại sau đó hắn cùng quái vật lần thứ hai trong giao phong đã từng cắn xé qua đối phương huyết n h ụ tại sau đó cũng cảm giác được lực lượng của mình có tăng thêm một bước mặc dù biên độ rõ ràng thu nhỏ nhưng đúng là có biến hóa cái này khiến hắn dựng dụng ra một cái lớn mật mà mỹ vị suy nghĩ làm chín sẽ như thế nào vũ sinh tay chân lanh l ạ địa phân cắt khối thịt tâm tình dần dần trở nên rất tốt ngoài cửa trách hô hô ấy lìn đều trở nên chẳng phải ồn hắn không biết mình đang làm sự tình bình thường hay không bình thường hơn phân nửa là không thích hợp đi dù sao ngay cả một cái bị phong ấn ở trong bức tranh nhân n g ẫ đều cảm thấy việc này rất t à môn nhưng cùng khởi tử hoàn sinh so ra một khối khả nghi thịt quả thực không có gì lớn sống đều n ế n qua vũ sinh cắt lấy thịt nhẹ dọn tự đ ủ một lần thì lạ hai lần thì quen chương 22. sắc hương vị đều đủ chương 22, sắc hương vị đều đủ thịt rất nhiều một lần hầm không xuống vũ sinh liền đem bọn chúng ra công thành mấy thứ cách làm khác biệt thức ăn cái gọi là một lần thì lạ hai lần thì quen ba lần hành gừng nạp liệu rượu Viên cổ hương, hương, từ từ thừa dịp thịt l hầm công phu hắn lại đem còn lại thịt phân biệt dùng quả ớt cùng cọt hoa tỏi xào ra hai bàn hơi nến một chút cảm giác tươi hương vừa miệng không già không sinh miếng thịt chân mềm l ạ vô sinh ô n trong đầu chuyển đủ loại ý nghĩ hắn cảm thấy mình tựa như cái dũng cảm đến thử nhà khoa học ngay tại một cái tiền nhân chưa từng bước chân qua trong lĩnh vực thăm dò khả năng thế là hắn cứ như vậy tại trong phòng bếp thăm dò gần hai cái giờ tốt một trận bận rộn đằng sau mới rốt cuộc mở cửa sau đó một chuyến một chuyến đem chén cuộn chén g ĩ a cùng thịt hầm nồi đất đem đến phòng ăn trên mặt bàn trong bức tranh ấy liền cứ như vậy ánh mắt kinh dị mà nhìn xem vô sinh ở bên kia bận rộn trên mặt đồng thời bày bịa ra được rồi mệt mỏi tùy hắn đi đi cùng ngươi không thể ngươi tờ mở không thể à hai loại hoàn toàn tương phản mâu thuẫn biểu lộ qua một hồi lâu nàng mới rốt cục lại không kiềm được mở miệng ngươi sẽ không thật dự định ăn đi đây chính là từ trong dị vực mang ra đồ chơi ngươi đừng đem chính mình ăn chết vũ sinh ngầm đầu nhìn ấy liền một chút ta nếu là nói cho ngươi ta tại bên kia đã nếm qua hai hồi đây ấy liền không có chỉ còn lại có kinh dị a ngươi nhìn ta hiện tại còn nhảy nhót tư ơ n g mừng cho nên sẽ không có chuyện gì cái này thật vất vả cầm trở về chiến lợi phẩm ném đi rất đáng tiếc vô sinh một mặt chuyện đương nhiên nói ra ngươi biết đi s ă n không đây chính là ta s ă n đuổi sớm muộn có một ngày ta muốn đem món đồ kia toàn bộ cầm trở về để nó minh bạch minh bạch t r ô i thức ăn bên trong ai ở trên đầu ấy lìn không có trả lời vô sinh thì nhìn một chút vị này nhân n g â u tiểu thư trận m ắ t hốc mồn bộ dáng hay là xuất phát từ hiếu kỳ lại hỏi tới một câu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trong dị vực thực thể thật sự không ai nếm thử qua n g ư ơ i không phải nói bọn chúng dạng gì đều có a bên trong cũng không thiếu nhìn qua có thể ăn đồ chơi đi ai sẽ m đếm thử cái này a ấy l ì n một mặt phát điên đều nói không cho phép mang theo cái gì q u ỷ dị đặc tính đồ chơi có độc đều là tốt nào có ngươi dạng này hướng bỏ vào trong miệng mà lại ngươi còn ăn hai n g ư ơ i thật ăn hai lần a ừm à bất quá hai lần trước đều là xạ xi、si、mì khi đó tình huống rất khẩn cấp không kịp gia công thuộc về một n g ụ m này không tranh thủ thời gian ăn liền không có mệnh ăn loại kia khẩn cấp vũ sinh một bên thuận miệng nói một bên tại ấy l i n đối diện ngồi xuống rất tùy ý dùng đũa kẹp khối thịt phiến ném vào trong miệng ăn đến say sương ngon lành ấy l i n nghe được s ư ớ n g sốt một chút cái kia vậy ngươi khi đó ăn xong phản ứng gì ăn xong liền chết vô sinh đặc biệt thẳng thắn nói vậy ngươi còn ấy l i n đầu tiên là vô ý thức kêu một tiếng sau đó đã cảm thấy có cái nào không đúng nhưng nàng cũng không biết vô sinh khởi tử hoàn sinh sự tình cho nên chỉ cảm thấy đối phương là đang t r e o chọc làm chính mình liền có chút tức giận trứng mắt ta nói cho ngươi chăm chú vô sinh nết môi nhìn xem trong bức tranh tức h ồ n h ệ n nhân ngẫu vui lên tiến g tới hắn phát hiện mình đã bắt đầu có chút ưa thích cùng nhân ngẫu này đấu vóng m ồ dù sao đối phương cũng không có cách nào từ trong họa nhảy ra cho mình một đầu truy hắn vẫn là không có cùng ấy l ì n giải thích chính mình khởi tử hoàn sinh sự tình một mặt là hiện giai đoạn ấy liền căn bản là không có cách phát giác hắn tử vong quá trình giải thích cũng giống là đang lừa dối một phương diện khác thì là hắn đối với mình trên thân phát sinh biến hóa cũng có quá nhiều phỏng đoán chờ đợi chứng thực hắn hy vọng các loại lại hiểu rõ một ít chuyện đằng sau lại cùng ấy l ì n thảo luận bọn chúng ấy l ì n nhưng lại không biết vô sinh nụ cười danh mánh t i u phía sau có bao nhiêu loạn thất bát tao ý nghĩ nàng chẳng qua là nhịn không nổi lại liếc mắt nhìn trên mặt bàn phong phú đồ ăn sau đó liền ánh mắt có chút ngẩn người nhìn xem vô sinh nhấm nuốt động tác. Nhìn qua. ngược lại là rất để cho người ta có thèm ăn mà lại ra công đằng sau nhan sắc cũng cùng phổ thông loại thị không có khác nhau hoàn toàn nhìn không ra ngay từ đầu cái k i a q u ỷ dị bộ dáng ăn m ă n không nhân m ấ u trong tranh rốt c ụ c không có đình chỉ giả bộ như vô tình hỏi vũ sinh lập tức n ở nụ cười phản p h ấ t sớm đoán được sẽ có một màn này giống như tiện tay cầm lên trước đó để ở trên bàn cái chén không quận cho ấy l ì ề n được một phần đồ ăn cùng canh thịt đ ặ t ở bức tranh phía trước ta cũng không nói muốn ấy l ì ề n đồ cục thì thầm vũ sinh vận miệng nói ra dù sao ngươi cũng không thể thật ăn vậy thì càng không cần để ý đám đồ chơi này nguyên liệu không phải sao ấy liền nghĩ nghĩ cảm thấy giống như có đạo lý đúng đúng a thế là nàng liền lại thản nhiên đứng lên tại vũ sinh bày ra tốt bắt đ u ô i trước mặt lần nữa bày biện ra một loại dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn nụ cười vẫn còn t r ả thái cơm ăn đến một nửa lời của hai người để lại không khỏi về tới trước đó liên quan tới nhân sĩ chuyên nghiệp thảo luận bên trên kỳ thật bây giờ còn không có người tới tìm ngươi còn có một khả năng khác ấy liền ôm gấu đồ chơi ngồi tại cách khung tranh biên giới rất gần vị trí một bên suy nghĩ vừa nói đó chính là một cái tổ chức nào đó hoặc phía quan phương nhân viên kỳ thật đã chú ý tới bên này không được bình thường nhưng bọn hắn ở vào chuyên nghiệp phán đoán cho là không có khả năng lập tức hành động hoặc là tạm thời còn không có chính xác định vị đến dị vực điểm kết nối cùng tình báo tương quan cho nên chỉ có thể an bài trước giám thị thủ đoạn giám thị đúng à nói không chừng ngươi phòng này bên ngoài hiện tại liền có một đống lớn thường phục theo dõi nữa nha dù sao ngươi không đợi người cứu viện liền chính mình từ dị vực chạy về tới mặc kệ ngươi là bởi vì thực lực hay là vật khí đi dù sao chuyên môn xử lý loại sự tình này người đều chưa kịp xuất thủ cái kia hơn phân nửa cũng chưa kịp định vị tự nhiên là chỉ có thể trước tiên ở chung quanh a n bài giám sát người hai ngày này trước tiên có thể chú ý một chút kể bên này có hay không xuất hiện cái gì khuôn mặt x a lạ nói không chừng chính là theo dõi thường phục kiển viên thường phục thám tử thường phục điều tra viên cái gì cũng chính là thuận tiện lưu ý một chút sự tình không chậm trễ ngươi đi phụ cận trên cột điện tìm miếng quảng cáo vô sinh không nhìn đối phương liên quan tới trên cột điện miếng quảng cáo ngôn luận mà là ngẩm đầu nhìn một chút ngoài cửa số ấy lì nói đến đơn giản chú ý một chút kể bên này có cái gì khu hắn nào biết được cái nào là khuôn mặt xa lạ hắn ở chỗ này mới ngây n g ư ờ i hai tháng phía trước còn một tháng nữa cơ h ộ i là toàn bộ hành trình nấp tại nhà lại thêm chính mình vốn là có chút mù mặt trong mắt của hắn nơi này đến có một nửa người đều là khuôn mặt xa lạ ngươi cảm thấy giao lộ cái kia bán bánh rán giống hay không thường phục ứ như vậy hướng phía bên ngoài cửa sổ nghi thần nghi quỷ nhìn nửa ngày sau vô sinh cùng ấy l ì n nói nhỏ nói ta không biết ta ta lại nhìn không thấy à đúng ta quên vô sinh kịp phản ứng tranh thủ thời gian đứng dậy đem ấy l i n không tranh cầm lên phóng tôi cách đó không xa trước cửa sổ đối với bên ngoài liền bên kia cái kia không giống khẳng định như vậy nói nhảm năm mươi giây một bộ thêm ruột thêm trứng nếu thật là cái thường phục năm mươi giây chỉ sợ d ầ u đều soát không rõ cũng là vậy ngươi xem bên cạnh điện thoại kêu miếng rán đây này cũng không giống tay chân quá nhanh nhẹn nha ai vậy ngươi xem đừng xem ngươi ánh sáng nghi thần nghi quỷ vô dụng mà lại nếu thật là chuyên nghiệp theo dõi ngươi khẳng định cũng nhìn không ra đến ấy lìn đánh gây v u sinh có cái này đoán m ò công phu ngươi không bằng hai ngày này chính mình thêm ra đi vòng vòng trên người ngươi dính qua dị vực khí tức tới gần đằng sau khẳng định sẽ bị những cái kia người chuyên nghiệp một chút nhìn ra được ai cũng thế vô sinh thở dài cũng không cách nào phản bác đối phương liền xoay người lại chuẩn bị thu thập một chút trên bàn ăn bắt đũa kết quả hắn vừa quay đầu liền nghe đến ấy liền tại sau lưng kêu to lên ngươi trước tiên đem ta trả về a ta còn tại trên cửa sổ nằm sấp đâu vô sinh bất đắc dĩ lại thở dài một bên quay người đem ấy liền từ trên bệ cửa sổ chuyển xuống đến một bên nói nhỏ thứ thật phiền phức vậy ngươi nhanh chóng cho ta làm một bộ thân thể đi ra thôi ta liền có thể chính mình chạy trong bức tranh ấy liền mở mắt ra nhìn xem chính đem chính mình phóng tới trên bàn ăn vô sinh ngay sau đó lại bổ sung một câu ta là cảm thấy hôm nay đã cùng ngươi quen thuộc hơn một điểm cho nên lại hỏi một lần vũ sinh nghe chút khoe miệng không khỏi run một cái ấy lìn trước đó cùng hắn thảo luận thoát khốn phương án thời điểm đúng là đã nói hai người còn chưa đủ quen cho nên phương diện này hợp tác muốn chờ song phương quen thuộc đằng sau bàn lại nhưng hắn không nghĩ tới nhân ngẫu này đối với quen thuộc phán đoán tiêu chuẩn đúng là linh hoạt như vậy nói sau nói sau ta hiện tại một chán sự tình phải bận rộn tối thiểu chờ ta làm xong một trận này đúng vậy à đi thôi ấy lìn ngược lại là tốt khuyên chỉ là hơi thất lạc một chút liền gật gật đầu vậy ngươi đừng quên a sau đó nàng an tĩnh không bao lâu nhìn xem vô sinh thu thập trên bàn bát đuối liền lại tất tất đứng lên ngươi sau đó phải làm gì chuẩn bị đi ra cửa tìm cột điện sao ngươi cùng cột điện là làm khó dễ đúng không vô sinh lập tức c h ừ n g nàng một chút ta hiện tại muốn lên lầu đi ngủ kinh lịch nhiều chuyện như vậy đều nhanh buồn ngủ chết ấy liền ô một tiếng đưa tay chỉ vào không tranh đối diện tv vậy ngươi có thể hay không trước tiên đem tv chuẩn bị cho tốt đột nhiên liền không có tín hiệu cái gì đều không cách nào nhìn vô sinh sau một lát hắn phát ra một tiếng đặc biệt thở dài nặng n ề cùng cái này tất cơ ngắn ngủi như vậy ở chung đằng sau hắn cũng đã bắt đầu hoài niệm chính mình tiêu sái khoái hoặc sống một mình sinh sống chương 23. điểm đáng ngờ chương 23. điểm đáng ngờ đơn giản kiểm tra một chút tv tình huống vô sinh phát hiện cái đồ chơi này cũng chỉ là chết máy mà thôi giá rẻ trí năng thiết bị dùng lâu sẽ xuất hiện kinh điện tình huống ai nha ta đã liên tục làm việc hai giờ ta cvu bước khói bộ nhớ báo sai cung cấp điện quá sôi không có gì chính là muốn chết một chút vô sinh không khỏi có chút hoài niệm lên trong trí nhớ những cái kia chắc đ ị c h nhịn tạo lao cổ đồng tv đến nhớ năm đó đồ điện gia dụng cũng không có bây giờ những này trí năng thiết bị như thế ra một mặc dù nói công năng thiếu điểm nhưng bây giờ những cái k i a đủ loại trí năng công năng hắn cảm thấy cũng không có dùng tốt đi nơi nào từng cái trí tuệ nhân tạo cùng nhân công t h i ể u năng trí tuệ giống như cắt điện chờ hai phút đồng hồ mở lại là được vô sinh trong lòng cảm khái tiện tay đóng lại t v nguồn điện quay đầu nói với ấy lìn thứ này chất lượng không ra sao mở thời gian dài chính mình liền sẽ cắt chết vậy ngươi muốn đổi cái mới sao ấy lìn lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên thay cái mang giọng nói k h ô n g chế đ ấ y chứ ta liền có thể chính mình đổi lại ngươi không ở nhà ta cũng có thể xem t v ngươi thật đúng là có ý tốt đưa yêu cầu a nhìn xem cái này một chút không coi mình là ngoại nhân ra hỏa vô sinh ngược lại phát phì cười ngươi vô vạ nhà ta ta còn chưa nói cái gì đâu còn muốn mới tivi ngươi là xuất tiền hay là xuất lực ta ấy liền há to miệng mặt vậy mà thật có chút đỏ nói chuyện cũng ăn đúng ta ta ta không có tiền bất quá ta một mực tại giúp ngươi bổ có quan hệ gì vượt chi ta h bao nhiêu tình cái cố vấn cái này cố vấn trí nhớ còn không ra sao đúng không nói ra được đồ vật chính mình cũng không dám khẳng định có đáng tin cậy hay không vô sinh đĩu môi tìm ngươi làm cố vấn ta còn phải ngoài định mức lại tìm cái cố vấn cho ngươi làm cố vấn ấy liền mặt đỏ lên nhưng tăng nửa ngày cũng không tìm được phản bác địa phương chỉ có thể túi đầu cùng chính mình phục vụ bất quá nàng tâm tính rất tốt nột ngạt sinh ba giây liền khôi phục lại ngẩng đầu nhìn vũ sinh vậy chờ ngươi đem ta lấy ra bất kể thế nào làm ra đi ta đều làm công trả lại ngươi mà lại ngươi không phải sau này sẽ còn cùng dị vực liên hệ sao ta có thể làm trợ thủ của ngươi à? t hay ngươi đánh nhau cái này tổng hành đi vũ sinh ngược lại là thật không có nghĩ tới cái này trên thực tế hắn căn bản liền không có cân nhắc qua、ấy. liền có một ngày thật từ trong bức họa này sau khi đi ra sự tình nghe vậy liền n h ư n n h ư ớ n lông y ngươi xác định ai ta cùng ngươi giảng ngươi đừng xem nhẹ ta ta thế nhưng là nhân ngẫu của alinz ấy lìn chống n ạ n h từ trên ghế đứng lên cả người đều đắc ý vô cùng nhân ngẫu sống thế nhưng là thụ trúc phúc ta tại trong dị vực so với cái k i a cái gọi là điều tra viên còn có linh giới thám tử cái gì đều có thể đánh nhiều sau đó cũng là người ta nhân tiến trong h ỏ a đúng không ấy lìn trong nháy mắt đỏ trong mắt mặc dù ánh mắt của nàng vốn chính là đỏ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i chờ ta đi ra người sẽ biết n g ư ơ i khó chịu đầu a được được được, ta tin ta tin vũ sinh cười xoay người một bên bất đắc di khoát tay h o kỳ thật hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có cùng nhân ngẫu này làm thật dù sao nàng ngay tại trong h ò a đ ợ i tuy nói v u vạ trong nhà nhưng lại không ăn nhà h ắ n g ạ o chiếm diện tích dù là bình lấy để dưới đất cũng không đến nửa mét vông treo trên tường càng là cái nào đều không có gì đáng ngại trừ nhìn cái tivi cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiêu hao đâu cái miệng còn có thể giải bờ con húng chi nàng xác thực giúp mình bổ sung không ít có quan hệ một thế giới khác tri thức vậy phần gia h ỏ a này nói t ử trong họa sau khi đi ra làm công trả nợ hoặc là làm người hầu tay chân sự tỉnh hắn tạm thời coi như thật nghe đi màn hình tv một lần nữa phát sáng lên vô sinh cầm điều khiển nhấn mấy lần tìm tới không có chút nào dinh dưỡng đô thị kịch ấy lìn đối với tiết mục tv không có chút nào chọn dù sao tệ lì tuệ bị s đều so giấy gián tưởng có ý tứ nhưng vào lúc này vô sinh nhìn trước mắt màn hình tv lại đột nhiên nghĩ đến một kiện chính mình trước đây chưa từng để ý sự tình ấy lìn hắn bay đầu lại nhìn xem trong bức tranh nhân mẫu thiếu nữ ai ta nhớ được ngươi đã nói ngươi bị phong ấn ở trong bức tranh đã rất lâu rồi đúng không đúng a thật nhiều rất nhiều năm ta đều nhớ không rõ chính mình là lúc nào tìm đến vậy sao ngươi sẽ đối với hiện đại các loại đồ vật hiểu rõ như vậy vũ sinh rất nghiêm túc mà hỏi thăm còn biết có thể giọng nói k h ô n g chế sở mát tv hắn phát hiện ấy lìn nói chuyện hành động bên trong một chỗ lỗ thủng nhưng cái này kỳ thật cũng không tính vấn đề quá lớn có rất nhiều loại giải thích có thể trả lời điểm này t ỷ như nàng là thông qua quan sát phụ cận mọi người mộng cảnh hiểu rõ trên thế giới biến hóa t ỷ như nàng khi tiến vào tòa này phòng ốc trước đó đã từng bị treo ở khác người hiện đại trong nhà vũ sinh cảm thấy ấy lìn trả lời chắc chắn sẽ là như thế này nhưng ấy lìn đáp lại cho hắn là một cái đờ đẫn a nhân mẫu trong tranh giống như hoàn toàn bị vấn đề này làm mơ hồ thậm chí nhìn qua ngay cả chính nàng đều là lần thứ nhất ý thức được chuyện này tại t r ư ờ n g t r o n g mắt ngốc trệ hồi lâu sau nàng mới chậm rãi quay đầu ta không biết vì cái gì a ngươi không biết vì cái gì vô sinh vô cùng ngạc nhiên ừm a ta đúng là tại trong bức họa này bị nhốt cực kỳ lâu thật mấy chục năm cũng có thể nhưng nhưng ta chính là biết hiện tại thế giới là dạng gì đó a mặc dù ta cũng không biết chính mình là thế nào dại ta nhân n g ẫ u trong tranh nhắc đúng nói xong lời cuối cùng tựa hồ cũng bắt đầu hoài nghi lên chính mình chần chờ nói không được nữa vũ sinh chăm chú nhìn ấy liền biểu lộ muốn từ trên mặt nàng tìm ra một t i ế nói g n dối bộ dáng vậy ngươi còn nhớ rõ mình rốt cuộc là thế nào bị giam đến trong bức họa này sao còn có bị giam đi vào chuyện lúc trước ngươi có nhớ không hắn hỏi tiếp ta liền nhớ kỹ là nguyên r ù a ấy liền do dự mở miệng bức họa này cũng là một loại nào đó thực thể ta hẳn là muốn tới giải quyết nó nhưng ngược lại bị nhốt tiền đến có thể cụ thể quá trình lại nhớ không rõ mà lại nhốt vào chuyện lúc trước nhốt vào chuyện lúc trước nhân mẫu từ, từ ngừng lại tựa hồ phá thành mảnh nhỏ quá khứ ký ức cuốn lấy suy nghĩ của nàng nàng tại đang lúc mờ mịt nhớ lại qua không biết bao lâu mới phảng phất như nói mê nhẹ giọng mở miệng ta là tới từ alin phòng nhỏ ấy lìn là các nhân ngẫu của alin bên trong một thành viên n a n g ngầm đầu vẻ mặt mang theo bất an vô sinh ta liền nhớ kỹ cái này vô sinh thật sâu n h ư mày trong c h ố p nhóm này trong đầu hắn não bổ đi ra đồ vật có thể nhiều lắm từ quỷ dị đến âm n h u lại đến khôi hài đều có nhưng chính là không có đáng tin cậy dù sao hắn không có bất kỳ chứng cớ nào hoặc manh mối có thể giải đáp ấy lìn trên người nỗi băn khoăn ấy lìn thì nhìn qua đặc biệt bất an nàng ôm thật chặt trong ngực gấu đồ chơi, đem đoàn kia lông nhung đồ chơi xiết đến độ thay đổi hình ta có phải hay không đầu góc bị hư a vô sinh gạch đi trong đầu liên quan tới âm mưu phương hướng nam bù sau đó ngẩng đầu nhìn một chút ấy lìn lại làm cho cởi phương hướng tăng lên mười phần trăm c ư ờ n trọng nghĩ không ra cũng đừng có nghĩ chí ít hiện tại đừng nghĩ trước hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi đối với ấy lìn lắc đầu nói có lẽ thật là bởi vì bị đóng quá lâu dẫn đến trí nhớ của người lo dịp đều có chút hôn l o ạ n đi đúng đúng a ấy lìn t r ầ n t r ờ nhẹ gật đầu sau đó giống như thật hơi yên tâm lại vô sinh không phải nàng làm sao tại biết mình ký ức cùng lo dịp khả năng xảy ra vấn đề đằng sau ngược lại còn yên tâm đây không phải đã chứng minh đầu góc nàng thật học sao chính mình lời mới vừa nói đến cùng có cái nào an ủi đến gia hỏa này sao vũ sinh trong nháy mắt một c h á n dấu chấm hỏi nhưng nên nói không nói ấy liền hiện tại phản ứng ngược lại là thật để hắn vừa rồi trong lòng xuất hiện lo nghĩ bỏ đi không ít nói thật nếu như người trong bức họa này ngẫu thật tìm được một bộ hoàn mỹ lý do để giải thích nàng hiện đại tri thức nơi phát ra vũ sinh nói không chừng đều sẽ càng hoài nghi một chút ngược lại là nàng vừa rồi cái kia phát ra từ l ấ y lòng à. với nô gia vũ sinh liền cảm giác gia hỏa này cả người thiết đều thanh tịnh nghĩ đến cái này hắn lắc đầu vừa đi về phía thông hướng lầu hai thang lầu một bên thuận miệm nói ra ngươi giới lầu xem tv đi ta đi lên trước ngủ bủ ấy liền q u á t tay ai ai ngươi đi đi vũ sinh liền rời đi phòng ăn lên lầu mang theo trước đó ở mảnh này màn đêm trong sơn cốc tích lũy mọi mệt ngáp đi hướng phòng ngủ của mình hắn đúng là vừa mệt lại khốn tại ăn no uống đã đằng sau b ố i r ố i càng tăng lên lúc này quả thực cần hào hào ngủ một giấc bất quá tại đi vào trước cửa phòng ngủ thời điểm hắn vẫn không tự chủ được dừng bước ngầm đầu nhìn về phía cuối hành lang cái kia phiến đã từng bị vô danh lực lượng phong tỏa cửa lớn liền lẳng đứng lặng tại trong tầm mắt của hắn cuối hành lang gian phòng ấy liền khi đó chính là ở nơi đó bị hắn phát hiện vũ sinh nhũi mày trong lòng hơi động cất bước đi hướng bên kia tại đi vào trước cửa thời điểm hắn liền chú ý đến trên cửa nắm tay vị trí đã phát sinh biến hóa cửa trục cùng nắm tay phương hướng đ ổ i đ ổ i thành hắn cuối cùng phát hiện có thể thành công mở ra cửa lớn chính xác vị trí do dự một chút đằng sau hắn đưa tay nắm chặt tay cầm cửa nhẹ nhàng chuyển động xoa xoa x một tiếng v a n g nhỏ cái này phiến đã từng không cách nào mở ra cửa hiện tại tựa như mặt khác mỗi một cái gian phòng cửa một dạng bị nhẹ nhàng linh hoạt mở ra đầy ra cửa lớn trong phòng cảnh tựa ánh và vô sinh trong mắt một mặc mà bình thường bày biện cửa bên trái dựa vào tường vị trưng bày một tấm giường đơn cùng tủ đầu giường thì bàn đọc sách cùng một cái ghế cũ kỹ sàn nhà có vẻ hơi phai màu trên tường thì dán lam nhạt giấy dán tưởng trên bàn sách mới là cửa sổ sáng tỏ ánh nắng xuyên tấu h qua cửa sổ đổ tiền đến làm cho cả gian phòng đều lộ ra sáng tỏ lại ấm áp mà tại chính hướng về phía cửa trên mặt tường kia đã từng treo lơ lửng ấy l ì n bức tranh vị trí hiện tại treo một chiếc gương trong gương chiếu đến vô sinh dần dần kinh ngạc biểu lộ chương hai mươi b ố cảnh trong kính chương hai mươi b ố cảnh trong kính gian phòng này nguyên bản không phải như thế vô sinh đương nhiên trong nháy mắt liền kịp phản ứng hắn còn rõ ràng nhớ kỹ căn này đã từng vây khô n ẩ lịn gian phòng là cái trong g lòng hiện n g có c bất ra nghi hoặc cùng từng tia từng tia bất an vô sinh nhưng không có cảm giác được trong phòng có nguy hiểm nào đó khí tức đương nhiên hắn biết loại này cái gọi là cảm giác nguy cơ nói đến rất huyền ảo nhưng ở mấy lần cùng từ vong sắt vai chưa thỏa mãn kinh lịch đằng sau hắn xác thực cảm thấy mình đã có một chút đối với nguy hiểm cảm giác mà ở chỗ này hắn cảm giác trước mắt gian phòng rất an toàn đứng tại cửa ra vào do dự vài giây đồng hồ vô sinh cất bước đi vào trong phòng trong phòng hết thể nhìn qua đều mười phân bình thường cũng không có bởi vì hắn cất bước đi vào lại đột nhiên từ góc tường xoát ra cái mang theo c h i ế có cỏ cái vật hoặc là từ đỉnh đầu rớt xuống cái chậu than loại hình ngoài cửa sổ ánh nắng v ừ a vặn trong phòng không khí cũng rất tới mát cũng không c á i gì mục nát khí tức có thể nghi mùi tanh hôi vị vô sinh ở trong phòng kiểm tra một vòng xác nhận nơi này độ dùng trong nhà bảy biện cũng chỉ là bình thường vật phẩm liền cuối cùng đi tới mặt kia chính hướng về phía cửa phòng trước gương tại trong ấn tượng của hắn tấm gương bình thường là sẽ không để đưa tại chính hướng về phía cửa phòng vị trí theo hắn lý giải phong thủy bên trên coi trọng là một mặt một nguyên nhân khác thì là đối diện cửa phòng tấm gương ở buổi tối rất dễ dàng dẫn đến mở cửa vào nhà người bị kinh sợ nhưng hắn không xác định tại tòa này giới thành phải chăng cũng có tương tự thuyết pháp hắn chỉ cảm thấy mặt này đối diện cửa phòng tấm gương mang cho cảm giác của mình có chút q u ỷ dị mà lại loại này cảm giác quỷ dị không chỉ là bởi vì nơi này nguyên bản treo ấy lên bức tranh càng bởi vì trong gương cảnh tượng nhìn là, là đó là một loại không nói được của k á i trong gương chiếu dọi đi ra cảnh tượng kỳ thật rất bình thường chính là gian phòng này thời khắc này bộ dáng vô sinh tỉ mỉ quan sát nửa ngày cũng không tìm được trong lòng cô kia cảm giác quái dị tồn tại chỉ là càng xem càng có chút hoài nghi đến cùng là nơi nào không đúng là trong gương vật phẩm lớn nhỏ cùng vị trí phát sinh mắt thường khó mà phát giác chết đi là hình ảnh sáng tối tồn tại không hài hòa hay là trong gương xuất hiện gian phòng nào bên trong lúc đầu không có đồ vật vô sinh suy tư một chút r ồ i ra ngón tay nhẹ nhàng p h ấ t qua tấm gương mặt ngoài lạnh bất xúc cảm chuyển đến mặt kính tại ngón tay hắn đụng vào địa phương dập dờn mở từng vòng từng vòng như nước gợn gợn sóng trong kính hình ảnh trong chớp mắt theo gợn sóng phá toái vô sinh trong nháy mắt chừng to mắt vô ý thức lui về sau nửa bước mà liền tại cái này không đến một giây đồng hồ thời gian bên trong trong gương cũng đã hóa thành đèn kịt một màu nguyên bản phản chiếu ra gian phòng cảnh tượng phá toái tan ra tại cái k i a từng vòng từng vòng gợn sóng bên trong dày đặc như mực h ắ t cám cuối cùng tràn ngập toàn bộ khung kính tựa như thôn phệ hết thảy tại vô sinh trước mắt chậm rãi n ú c n í c chập trùng xoay cho lấy sau đó trong mảnh h tiến lên một bước nhìn kỹ lại dần dần tầng kia phản phất nặng nề hát xa giống như hát cám liền tại trước mắt hắn rút đi để hắn thấy rõ tấm gương chỗ sâu cảnh tượng một cái nhân ngẫu nhưng cũng không phải là ỵ lỉn mà là khuôn mặt xa lạ chính phá thành mảnh nhỏ đổ vào một mảnh nhìn không ra nguyên bản bộ dáng trong phế tích nàng tứ chi bẹ gãy quần áo tàn phá vết thương c h ố n g chiết phản phất là đã trải qua một trận thảm liệt tác chiến cũng cuối cùng kiệt lực chiến tử tại trong kinh ngạc vũ sinh mở to hai mắt cố gắng muốn từ trong gương nhìn thấy càng nhiều đồ vật mà tấm gương phản p h t thật hưởng ứng ý nghĩ của hắn trong h á cám kia hình ảnh từ từ di động đứng lên. vô sinh chú ý tới mặt kính b ả y biện ra thị giác ngay tại kéo xa nghiêng b ả y biện ra rộng lớn hơn toàn cảnh hắn thấy được cái tia chiến tử nhân ngẫu tình huống chung quanh thấy được quy mô to lớn hơn phế tích hắn thấy được rất nhiều giống như là cổ điện lập trụ cùng mái cong giống như kết cấu mà những cái tia kết cấu đều đứt gây sụp đổ đổ sụp tại hắc cám như nghe tương bản trong hỗn độn nhân ngẫu tàn phá tứ chi mảnh vỡ có thật nhiều đều tản mát tại b ụ n phía phản phất tại hướng hắn lộ ra một cái tia t ư c nơi này hết thảy đều là bởi vì trận chiến đấu này mà bị phá hủy đột nhiên vô sinh trong đầu tiếng vọng lên trước đó ẩ lìn đã nói với hắn một câu. nhân ngẫu sống thế nhưng là thụ trúc phúc ta tại trong dị v ư ợ t so với cái kia cái gọi là điều tra viên còn có linh giới thám tử cái gì đều có thể đánh nhiều những này nhân ngẫu sống thật như vậy có thể đánh a vô sinh nhịn không được tự lẩm bẩm nhưng dù vậy có thể đánh trong gương nhân ngẫu hay là chết một loại nào đó so với nàng còn cường đại hơn đồ vật giết chết nàng theo thị g i á c chuyển r ờ i vô sinh thấy được cái kia giết chết nhân ngẫu định nhân một đoàn to lớn bóng dáng vô sinh không biết đó là vật gì chỉ cảm thấy nó hình thể rất lớn cơ hồ là nhân ngẫu gấp mười lần lớn nhỏ nó hình dáng đại khái có hình người nhưng lại phảng phất tại trên lưng sinh ra vạn vẹo trùng điệp cánh chim nó đồng dạng đổ vào một vùng phế tích ở giữa thân thể khổng lồ có một bộ phận tựa như bùn nhau một dạng hòa tan cùng phế tích chung quanh hỗn độn dung hợp lại cùng nhau cũng cùng nhân ngẫu những cái k i a t à n mát tại trong phế tích tứ chi mảnh vỡ dung hợp lại cùng nhau mà còn lại kết cấu thân thể thì trải rộng vạn mẹo tổn, tổn hại đến cùng là bị nhân ngẫu đánh hay là nguyên bản liền lớn lên dạng dù sao cái đồ chơi này dáng dấp vốn là rất trừu tượng nhưng có một chút hắn có thể đoán được nhân ngẫu cùng cái tia phảng phất sinh ra cánh chim khổng lồ bóng dáng cuối cùng hẳn là đồng quy vũ tận mà liên t ạ i vô sinh muốn lại nhìn rõ ràng càng nhiều chi tiết thời điểm trước mắt hắn hình ảnh đột nhiên lần nữa như là sóng nước n ộ n n ặ n o lên sâu trong bóng tôi hết thể trong trước mắt phá thoái tan nặng nề như màn tre giống như hắc cám trong nháy mắt dâng lên lại hướng về bốn phía khung kính biến mất trong trước mắt vô sinh trước mắt lại biến thành một mặt bình thường tấm gương phản chiếu lấy trong phòng cảnh tượng vô sinh kinh ngạc nhìn một mặt này sau đó lại đang trên gương gõ chạm đến mấy lần đều không thể lại gọi lên dị chặt gì vừa rồi vậy rốt cuộc là cái gì đại khái là hai ngày này cùng không bình thường đồ chơi liên hệ nhiều vô sinh cảm giác mình năng lực tiếp nhận đều mạnh lên không ít lúc này lại không cảm thấy vừa rồi một màn quỷ dị kia có cái gì do người mà chỉ là đối với mình nhìn thấy đồ vật sinh ra nồng đậm hiếu kỳ trong gương xuất hiện là đã từng chân thực phát sinh qua sự tình sao nhân n g ẫ u đã chết kia là ai cái kia cùng nhân n g ẫ u đồng quy vô tận bóng ma khổng lồ lại là thứ gì mảnh p h ế tích kia là nơi nào mà hết thảy này vì sao lại xuất hiện tại trong phòng này sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn vô sinh c a o mày suy tư cũng không cấm lại nghĩ tới một vấn đề khác trong gương ghi chép một màn kia cùng ấy liền có quan hệ sao nhân ngẫu đã chết kia cùng ấy liền dáng dấp cũng không tương tự mặc dù nàng chiến tử lúc hoàn toàn thay đổi nhưng ít ra đầu kia bắt mắt tóc vàng cùng ấy liền là hoàn toàn không giống với nhưng chẳng biết tại sao khi nhìn đến nhân ngẫu kia thời điểm vô sinh nhưng dù sao nhịn không được liên tưởng đến cái nào đó ngay tại lầu một xem tv bị phong ấn ở trong bức tranh thiếu nữ sau một lát vô sinh kết thúc châm tư hắn nhìn xem trên tường tấm gương đưa tay đỡ lấy khung kính có chút dùng sức muốn thử nhìn có thể hay không đem nó hái xuống nội chỗ tấm gương không n ú c ních tí nào dám chắc tựa như là bị đúc kim loại ở trên tường giống như nếu thử mấy lần đằng sau vô sinh lự hắn quay người đi hướng cửa ra vào nhưng ở rời phòng trước đó lại đột nhiên quay đầu ánh mắt nhanh chóng đảo qua toàn bộ phòng ở trong phòng b ả y biện hay là như thế tấm gương cũng không thay đổi chút nào vũ sinh nhũ n h ư mày đóng cửa phòng qua hai ba giây hắn lại bỗng nhiên đẩy cửa ra tựa như muốn đánh gian phòng k i a m ộ t trở tay không kịp trong phòng cũng không biến hóa hay là dáng vẻ đó vũ sinh bịn chốt cửa đứng tại cửa ra vào đầu t h ò vào trong phòng nghi thần nghi quỷ khắp nơi quan sát đến dần dần cảm thấy mình như cái bệnh tâm thần liên tục sau khi xác nhận hắn rốt c u c đình chỉ dày vào cánh cửa kia nhưng hắn cũng không trở về phòng ngủ của mình mà là đang đang đang chạy xuống thang lầu đi vào phòng ăn ngay tại trên bàn cơm xem tv ấy lìn nghe được bên cạnh truyền đến động tĩnh do xét lấy đầu hướng khung tranh biên giới nhìn qua ai vô sinh ngươi không phải đi đi ngủ rồi mất ngủ ta cũng sẽ không giảng chuyện kể trước khi ngủ a hay là bộ kia không tim không phổi lại như quen thuộc dáng vẻ vô sinh cũng không nói chuyện an vị tại ấy lìn đối diện nghiêm túc mà nhìn xem nàng phản phất là tại cẩn thận quan sát cái gì cái này rốt cục để nhân mẫu trong tranh cảm thấy một tia khó chịu ngươi nhìn ta làm gì ấy lìn rụt cổ một cái ta cùng ngươi giảng ta biết chính mình nhìn rất đẹp nhưng ngươi cùng người giấy là không có tương lai vũ sinh nổi lên một đường chủ đề liền để ấy liền một câu nói kia cho kéo căng không có khu khu ta nói cho ngươi chính sự hắn không thể không ho khan hai tiếng vô cùng gượng gạo đem thoại để kéo tới trên quỹ đạo ngươi còn nhớ hay không được bản thân trước đó bị treo trên tường gian phòng kia là bộ dáng gì nhớ kỹ à ấy liền nghĩ nghĩ rất tự nhiên đáp không có cái gì trống rỗng đối diện liền có thể trông thấy cửa còn có d â y dán t ư ờ n g trong góc d â y dán t ư ờ n g đều múc meo vỉnh lên bên ngươi cũng không sửa một chút vũ sinh nhẹ gật đầu r ấy t tốt, ít chí liền này, trong nháy ớ c mắt chí. Vấn rụt hai, ngươi cổ một cái nghe vào thật dọa người đừng quẳng có dọa người hay không ngươi liền nói ngươi đối với một màn này có hay không ấn tượng không có ấy liền không chút do dự hồi đáp chương hai mươi lăm cáo trong ngậu chương hai mươi lăm cáo trong ngậu ấy l ì n phản ứng không giống như là giả trên thực tế vô sinh cùng nhân ngẫu này tiếp xúc đến hiện tại cũng không phát hiện ra hỏa này từng có không chân thành thời điểm nàng ngôi tiếng nói cử động đều lộ ra như vậy một cỗ thanh tịnh thành thật thật giống như sọ não bên trong là ruột đặc m ộ t dạng cái này hoặc là nàng diễn ký thực sự quá cao hoặc là chính là nàng trong sọ não thật là ruột đặc vô sinh cẩn thận bảo trì cái thứ nhất phỏng đoán nhưng càng có khuynh hướng khả năng thứ hai tính sau đó hắn đối với ấy l i n lại miêu tả cái kia chết đi nhân ngẫu bộ dáng cùng cái kia hư hư thực, thực cùng nhân ngẫu đồng quy vô tận k h ổ lộ b ó n g dáng quái vật tư thái lấy được đáp án vẫn là không biết vô sinh to mày lâm vào thật sâu suy nghĩ ấy linh thì không khỏi tò mò ai ngươi làm sao đột nhiên chạy tới hỏi ta những n à y a ngươi không phải lên lâu đi ngủ đấy sao vô sinh do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định đem gian phòng kia biến hóa nói cho trước mắt n h â n g ngẫu cái này cũng không liên quan đến bí mật của hắn hơn nữa còn khả năng cùng ấy linh chính mình có quan hệ nói ra có lẽ ngược lại có trợ giúp giải khai bí ẩn trên lầu gian phòng kia xảy ra chút tình huống vô sinh một năm một mười đem chính mình vừa rồi lên lầu nhìn thấy tình huống đối với ấy lìn nói một lần người sau lần này khó được toàn bộ hành trình không có tất tất chỉ là nghe nghe liền mở to hai mắt đến sau khi nghe xong lại run lên hồi lâu mới rốt cục tỉnh táo lại đồng d ạ n g kéo dài thanh âm hoa a vô sinh lập tức đã cảm thấy dù là chính mình cùng ra hỏa này nói cũng không giải đ ư ợ c bí ẩn xem ra ngươi cũng không biết là chuyện gì xảy ra vô sinh thở dài tấm gương kia ngươi khẳng định cũng chưa từng thấy qua đúng không chưa thấy qua không biết ấy lìn lý trực khí tráng ở đầu theo sát lấy lại bổ sung một câu nhưng ta cảm thấy ngươi phòng này càng ngày càng cổ quái cái này không cần ngươi nói ta cũng cảm thấy vô sinh nghe vậy thở dài mở cửa chắc sẽ chạy đến địa phương nào trong gian phòng nào đó mặt lại đột nhiên cải biến bay biện trong gương sẽ chiếu rọi ra có trời mới biết lúc nào địa phương nào phong cảnh thiệt thòi ta trước kia vẫn cảm thấy nơi này vẫn rất thích hợp cư ngụ ai ấy lín mở to màu đỏ tươi hai mắt không hề nháy nhìn chăm chú lên vô sinh trên mặt biểu lộ sau khi nghe xong người nghĩ linh tinh đằng sau trần trờ một chút cái kia ngươi là dự định đổi phòng rồi không ở chỗ này ở vô sinh trong lúc nhất thời không có lên tiếng nhưng không thể không nói hắn xác thực cân nhắc qua chuyện này dù sao trong phòng ngẫu nhiên thêm ra cái náo quỷ tấm gương không rõ lai、like、lịch đ ồ dùng trong nhà khả nghi đồ điện hoặc là bị phong ấn ở trong bức tranh tất tất cơ cái gì hắn đều có thể nhịn chính mình chết còn không sợ tình huống dưới liền quyền đương g i a tăng điểm thú vui cuộc sống nhưng đẩy cửa chắc sẽ rơi tại cái nào trong dị vực đặc tính vậy nhưng thật là một cái phiền phức đây không phải nhịn một chút liền có thể đi qua đối với vô sinh mà nói dị vực cái đồ chơi này sau khi đi vào điểm chết người nhất không phải muốn mạng mà là không nhất định có thể trở về chỉ một điểm này liền để hắn sắc thực sinh ra chuyển sang nơi khác ở suy nghĩ ấy lìn thì gặp vô sinh nay giờ không nói gì an tính một hồi liền phối hợp tiếp tục m vậy nếu là ngươi coi trọng cái nào phòng ốc trước nói với ta một chút ngươi nghĩ biện pháp đem ta đem vào bọn hắn trong khu cư xá ta cho ngươi đem bọn hắn giá phòng đánh xuống vô sinh nghe vậy xứng sở ta khi đó chính là chỉ đùa một chút ngươi lúc này không chê đây là vũ nhục nhân ngâu chi tổ cùng các tỷ bội của ngươi rồi ta vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ cảm giác ngươi nói bộ này quá trình rất có đạo lý ấy l ỉ n h chững t r ạ c đàng hoàng mà lại ta đều giúp ngươi đem giá phòng đánh xuống cái này bao nhiêu cũng có thể quy ra một chút ở trong nhà ngươi nhân tình đúng không vô sinh bỗng nhiên kịp phản ứng gia hỏa này tựa hồ chỉ là đang lo lắng chính mình đột nhiên rời đi nói sẽ đem nản ném ở cái、này. nhưng hắn không có vạch trần điểm này chỉ là lắc đầu không nói trước cái này ta chính là có chút ý nghĩ nhưng tạm thời còn không có dự định dọn nhà yên tâm thật muốn dọn nhà lời nói sẽ mang theo ngươi một bức họa lại không diện tích phương à vậy được ấy linh lập tức bắt đầu vui vẻ bất quá rất nhanh trên mặt nàng liền lại lộ ra một chút ưu sầu cái kia ngươi trong gương nhìn thấy nhân ngẫu đã chết kia ánh mắt của nàng nhắm lại sao giống như không có vũ sinh nhớ lại một chút vì cái gì hỏi cái này ấy linh há to miệng nhìn có chút khổ sở nhân ngẫu sống bị đánh hỏng đằng sau nếu như con mắt nhắm lại đó chính là linh hồn lại trở lại a lin h phòng nhỏ trong hoa viên chúng ta sẽ ở nơi đó trùng sinh nhưng nếu như con mắt còn mở to vậy nàng còn tại nơi đó vũ sinh ngẩn ngơ đông nhiên có chút hối hận vừa rồi trước không chút nghĩ ngợi cho trả lời hắn hẳn là hỏi trước một chút chúng ta cũng không biết trong gương chiếu ra đến cùng là địa phương nào chớ mặc m sau một lát hắn nhẹ nhàng nói ra nhưng nếu nàng xuất hiện trong gương nói không chừng cũng cùng tòa này phòng ở có liên hệ tương lai một ngày nào đó nói không chừng chúng ta sẽ tìm được nàng v ậ phần hiện tại cũng đừng nghĩ nhiều như vậy chính ngươi còn bị vây ở chỗ này đâu tốt ta cũng thế ấy lin thở dài ngẫu nhiên là sẽ có tỉ m ộ i sau khi ra cửa đã mất đi liên hệ t i ể u gì cũng sẽ gặp phải ân sẽ gặp phải vũ sinh đột nhiên cảm thấy nhân n g ẫ u này giống như cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy không tim không phổi sau đó hắn cùng ấy l í n lại nói một hồi nói mới quay trở lại lầu hai hắn lại đi xác nhận một chút cuối hành lang gian phòng kia tình huống xác nhận bên trong hay là chính mình vừa rồi thấy rán g vẻ liền không tiếp tục để ý tới nó quay người tiến vào phòng ngủ của mình kéo lên màn cửa nằm ở trên giường vũ sinh trằn trọc hồi lâu hắn lại khốn vừa mệt nhưng trong đầu dối bời ngược lại như thế nào cũng ngủ không được lấy một mực dày vò không biết bao lâu vô sinh mới dần dần mơ màng thiết đi hắn cảm giác ý thức của mình phảng phất chậm dai đắm chìm vào tại một mảnh ôn nhu mà hỗn độn trong nước hồ cho dù là ngủ thiết đi những cái kia loạn thất bát ao loạn lưu cũng tại nước ao bao quanh lấy chính mình hắn cách một tầng sương mù hỗn độn đánh giá những cái kia thuộc về mình ký ức cùng tư duy m ả n h vỡ n g h e được bên thai chuyển đến rất nhiều mơ mơ hồ hồ thanh â m thẳng đến ý thức tại nước cao bên trong đ ụ c đáy chung quanh dần dần lâm vào yên tĩnh vô sinh ở trong n m n g rong chơi rong chơi ở mờ tối s á t trời bên trong hắn nhìn thấy chính mình đi tại trên cánh đồng bát ngát cánh đồng bát ngát nơi xa tựa hồ có một gò núi nhỏ hắn cảm giác mình đã tại gò núi nhỏ này chung quanh bồi hồi cực kỳ lâu không có mục đích cũng không biết chính mình là ai nhưng khỏe mắt một vòng dị sắc đông nhiên để hắn dừng bước tại một mảnh lờ hỗn độn trời cùng đất ở giữa sinh thấy được một mảnh sắc, hắn vô ý thức hướng về mảnh kia ngân bạch đi đến ngay sau đó trước mắt nhoáng một cái liền trực tiếp đi tới mảnh kia ngân bạch trước mặt hắn nhìn thấy một cái lông tóc ngân bạch yêu hồ nằm xuống đều t r ư ừ n g cao hai ba mét đang lẳng lặng ngủ say tại trên cánh đồng bắc át mỹ lệ y ưu nhã điềm tĩnh gió nhẹ từ phương xa thổi tới gợi lên lấy mảnh khảnh cỏ dại cùng yêu hồ trên người ngân bạch lông tơ nàng không có chút nào muốn g i ấ u hiệu t ì n h lại chỉ là an tĩnh co g o rất nhiều đầu thô to cái đôi u từ phía sau c u ố n q u a đến có bị nàng ôm vào trong ngực có giống chăn mền một dạng bao trùm lấy thân thể của nàng vô sinh kinh ngạc nhìn cái này xuất hiện tại chính mình trong n g ộ n cảnh hồ ly không biết từ lúc nào bắt đầu hắn đã thanh t ỉ n h ý thức được chính mình là đang nằm mơ chân chờ một chút hắn lên trước hai bước thử thăm dò đụng đụng đại hồ ly chân trước hồ ly là người sao bạch hồ lại như c ũ đang ngủ say đối với vũ sinh đụng vào cùng kêu gọi không phản ứng chút nào vũ sinh lại chào hỏi mấy lần thậm chí thử đi kéo cái đuôi của nàng đều không thể đem hồ ly đánh thức cho người cảm giác thật giống như nàng không chỉ là đang ngủ say tức thì bị thứ gì cho che giấu cảm giác giống như vũ sinh t ó mày hơi thối lui hai bước vì cái gì con hồ ly này sẽ xuất hiện tại trong giấc mộng của chính mình hắn thừa nhận chính mình ngủ trước đó trong đầu loạn thất bát tao nghĩ đông nghĩ tây s á c thực nghĩ đến cái này bị vây ở trong dị vực hồ ly nhưng dưới mắt tình huống này hiển nhiên không phải bình thường ngay có chút suy nghĩ đêm có chỗ n ộ n g hắn có thể cảm giác được hồ ly thật ngay ở chỗ này trong suy tư vô sinh bỗng nhiên trong lòng hơi động hắn cảm giác đến cái gì lập tức túi đầu nhìn về phía mình tay phải một chút thật nhỏ huyết trâu từ trên ngón tay của hắn dị ra huyết trâu chung quanh còn có thể nhìn thấy một vòng nhàn nhạt giáp đ ớ n đó chính là trước đó từ hồ ly trong tay đoạt lại chỗ cô lết thời điểm đối phương hộ an bản năng phát tắc một ngụm cho hắn cắn đi ra vô sinh yên lặng nhìn xem một màn này b ỗ n nhiên nhớ lại trước đó ở trong sơ cốc chính mình bỗng đến hồ ly mảnh vỡ ký ức cảm giác được đối phương bộ phận suy nghĩ tình huống bởi vì máu tâm hắn có điều nộ ra suy đoán đối phương xuất hiện ở đây có lẽ cũng cùng với nàng không cẩn thận ăn máu của mình có quan hệ nhưng ngay sau đó trong lòng của hắn lại toát ra n g h i hoặc cái kia trong mưa hết xanh cùng cái kia chịu tượng huyết nhục quái vật cũng ăn máu của hắn làm sao lại không có xuất hiện ở đây này cái kia huyết nhục quái vật còn ăn xong mấy trận đâu so hồ ly ăn được nhiều nhiều ngay tại vô sinh tư duy dần dần bắt đầu chạy hướng quỵ dị phương hướng lúc hắn lại bỗng nhiên cảm giác được cái gì ngay sau đó liền nghe được sau lưng trong đuổi cỏ đ ố n g nhiên chuyển đến một trận trầm thấp chế rêu giống như tiếng cười khẽ nghe có chút q u e n h hai vũ sinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới một giây sau liền nghe được trong đuổi cỏ vang lên ấy l ì n tức hổn hển phàn nàn nói ngươi đừng vui ngươi đừng vui nhịn một chút không được à. ngươi nhìn bị phát hiện đi vũ sinh mặt không thay đổi nhìn xem đâm tại trong đuổi có bức tranh khung cùng không tranh lý chính ôm gấu đồ chơi đối với mình cười ngây nô ý đồ manh hôn quá còn ậy l i n xem tv không có ý nghĩa liền đến nhìn xem ngơi nằm mơ chương hai mươi sáu ấy l i n bản sự chương hai mươi sáu ấy liền ấy l nàng nói c được c h u vào thật n người g k h á dù tốt tựa hồ là rất lợi hại kỹ năng làm không tốt có thể đối với người làm tâm lý ám chỉ tinh thần ký sinh ký ức tái tạo loại hình cao cấp thao tác nhưng vô sinh rất hoài nghi nhân ngẫu này đối với mình năng lực nói khoác đến cùng có thể có mấy phần là đáng tin liền trước mắt xem ra nàng cho dù ở trong giấc ngộng đều phế vật so sánh thậm chí tại trong đùi có cất giấu đều giấu không tốt mà lại dù là đến trong ngộng cảnh hay là vây ở bức kia trong bức tranh ấy l i n bức tranh trôi nổi ở trước mặt vô sinh không tranh bên trong nhân ngâu thiếu nữ lộ ra có chút xấu hổ vô sinh thì thấy thế nào nàng trạng thái hiện tại làm sao khó chịu nàng g á i này phi ê u phủ ở giữa không trung dáng vẻ còn không bằng treo trên tường đâu người ở trong giấc mộng cũng chỉ có thể ở trong họa lợi a vô sinh giật nhẹ khoe miệng rốt cuộc hỏi ra trong lòng n g h i hoặc ta coi là đều đến tinh thần lĩnh vực ngươi tối thiểu có thể đi ra chạy trốn nếu không tại sao nói đây là nguyền rủa đâu ấy l i n một mặt bất đắc dĩ trong hiện thực vây ở trong họa thế giới tinh thần cũng giống vậy mặc kệ chạy đến đâu ta cũng không thể từ trong bức họa này đi ra trừ phi tìm tới th trong ngộng đều không có rồi vậy ngươi đ â y quả thật là rất thảm vô sinh phát ra từ đáy lòng cảm thán một câu ai bất quá ở trong giấc ngộng hay là cùng thế giới hiện thực có chút khác biệt ta tựa hồ là cảm giác trên mặt mũi có chút quá không đi ấy lìn xem xét vô sinh cái này đồng tình phản ứng liền tranh thủ thời gian tìm cho mình bổ ta ở chỗ này bao nhiêu so thế giới hiện thực tự do một chút ngươi nhìn ta còn có thể khắp nơi tung bay đầu ngươi đừng cười còn còn không chỉ d ạ n g này vô sinh nghe vậy nữ lông mày thật là có điểm hiệu kỳ không chỉ rằng này ấy lìn nghĩ, nghĩ bay cái cùng chín mươi tám quyển hoàng bên trong bạo khí một dạng tạo hình bắt đầu ở trong bức tranh làm ra một bộ dùng lực bộ dáng nghiễm nhiên là muốn phát động năng lực gì ngay cả vô sinh đều lập tức bị nàng cho hù dọa vô ý thức nghiêm túc nhìn xem người trong bức họa này ngẫu biến hóa mà liền tại một giây sau bức kia bức tranh mặt ngoài lại thật lưu động lên một tầng mê nguyên quan ảnh khi vô sinh dần dần chừng to mắt thời điểm bức tranh rốt cục phanh một tiếng biến thành một bức niên đại tám mươi phong cách áp phích ấy l ì n đổi cái phim ảnh cũ sắp điệu đứng tại trong q u ố t sở tơ cùng vô sinh mắt lớn chừng mắt nhỏ ấy l i n ta có thể đổi phong cách vẽ vô sinh người vui lên tiếng vô sinh dùng sức n h i m ặ t ta không có tiếng、lỏng. vô sinh không muốn tiếp tục phản ứng nhân mẫu này cái tia đại hồ ly còn tại bên cạnh nắm s ắ p đâu hắn còn không có hiểu rõ tình huống của nàng ấy l n lập tức có chút thủ thương nhìn vô sinh không để ý chính mình liền tung bay ở một bên nghĩ linh tinh đứng lên ta còn có thể biến k h á c đâu tranh khắc b ạ n à, quyển chụp cái gì ta còn tại nghiên cứu làm sao biến phủ điêu đến lúc đó ta liền có độ dày ngươi liền không thể lại nói ta nhân vật thiết lập đơn bạc vô sinh thực sự nhịn không được nàng nghĩ linh tinh đ ô n g nhiên bay đầu nói thứ nhất ta lúc nào nói qua ngươi nhân vật thiết lập đơn bạc thứ hai nhân vật thiết lập đơn bạc cái từ này cũng không phải dùng như thế đạo lý đồng dạng ngươi chính là biến thành đá cẩm thạch cũng sẽ không bởi vậy trở nên nhân vật thiết lập nặng nghề ấy lìn há to miệng muốn nói cái gì nhưng còn chưa mở miệng liền phanh lập tức lại biến thành bức tranh bộ dáng nàng biến hình đại đến, đến giờ cộng lại kéo dài không đến ba phút vũ sinh trợn mắt hốc mồm hắn biết nhân n g ẫ u này dù là ở trong giấc mộng đều rất rát rưởi nhưng thật không nghĩ tới có thể phế vật đến loại trình độ này nhưng ấy lìn lần này lại không cái gì thất lạc d á n g vẻ nàng rốt cục chú ý tới ngay tại bên cạnh trên đồng cò nằm sấp bạch hồ hoặc là nói nàng rốt cục phát hiện cái này lại hồ ly cùng chung quanh m ộ n cảnh hoàn cảnh tựa hồ có chút không lại nói hồ ly này là chuyện gì xảy ra à làm sao cùng chung quanh sắc mà không giống chứ chú ý tới vô sinh trên mặt hơi nghi hoặc một chút biểu lộ nàng lại cùng giải thích một câu người bình thường trong mộng cảnh đồ vật trên cơ bản là hướng tới thống nhất sắc điệu cho dù người nằm mơ chính mình không phát hiện được ta đứng ngoài quan sát thời điểm cũng có thể nhìn thấy tựa như ngươi mộng cảnh này bầu trời cùng bãi cỏ đều là tối tăm mở mịt một mảnh đây chính là ngươi giấc mộng này tiêu chuẩn cơ bản sắc điệu thế nhưng là hồ ly này nhìn xem liền cùng chạy sai sờ tiêu đi ô một dạng nói đến đây nàng dừng một chút có chút nghi ngờ nhìn xem vô sinh trong n g của ngươi làm sao lại xuất hiện vô sinh trầm mặc một chút xoay người nhìn ngay tại ngủ say m ạ c hồ chậm rãi mở miệng nàng cứ gọi hồ ly ta biết ta xem xét chính là hồ ly ta nói là tên của nàng hồ ly vô sinh bất đắc d h ồ n nắn một chút sau đó nhắc nhở lấy còn nhớ rõ trước đó ta bị vây ở cái kia dị vực bên trong thời điểm nói cho ngươi sao ta gặp được một con hồ ly lông trắng mắt đỏ một đ ố n g cái đôi loại kia ấy lìn n g ơ không dễ dùng l ắ m chi nhớ rốt cục từ từ vận hành nhớ lại trước đó vô sinh đề cập với chính mình lên sự tình nét mặt của nàng đặc sắc chợt o mắt nhìn cái kia to lớn yêu hồ trương nhiều lần miệng mới rốt cục b i ể xuất nói đến cái gì ngươi làm sao đem nàng bắt được trong giấc mộng của chính mình ấy không đúng ngươi làm sao lớn như vậy bản sự có thể đem một người nhốt vào đây không phải ta chụp tới mà lại ta cảm giác nàng cũng không phải là thật bị quăn tại nơi này đây chỉ là cái cùng loại bóng dáng đồ vật a cũng nói không tốt lắm vô sinh không thể không giải thích ta mới vừa ngủ không bao lâu đã nhìn thấy nàng nhưng làm sao cũng gỡ gọi không dậy ấy l e n nhìn một chút vô sinh lại quay đầu nhìn xem yêu hồ ánh mắt tại hai người ở giữa chuyện nhiều lần tựa hồ là đang nếm thử vớt thuận trước mắt chuyện này phát sinh lo gì nhưng cái này hiển nhiên không quá dễ dàng ta chưa từng nghe nói loại chuyện này nàng kinh ngạc nói thầm lấy sau đó đ ỗ n g nhiên chuyển qua khung tranh gắt gao nhìn chằm chằm vô sinh con mắt ngươi thật là cá nhân sao vô sinh lập tức nhũ mày lời này nói như thế nào ta không phải người chẳng lẽ ngươi là ấy l í n lại như cũ theo dõi hắn biểu hiện trên mặt trước nay chưa có nghiêm túc t ố t một kẻ nhân loại người bình thường trường kỳ ở tại trong dị vực mà không biết còn chạy vào một cái khác dị vực tao nổ ác tính thực thể còn sống chạy đến coi như xong còn từ cái kia thực thể trên thân các cái thổ đặc sản trở về còn sao lấy ăn ăn xong nhảy nhóp tư mừng bây giờ còn có thể tại trong giấc ngộng của chính mình cất giữ một cái khác tâm trí cái này tâm trí bản thể thậm chí còn bị vây ở địa phương khác cứ như vậy nhiều không hợp thói thường sự tình đều phát sinh ở trên người ngươi sau đó ngươi nói ngươi là người một người bình thường vũ sinh bị ấy liền cặp kiêm màu đỏ tươi con ngươi chằm chằm đến dần dần có chút khó chịu hắn vô ý thức chuyển một chút ánh mắt trong lòng tự nhủ còn thiếu cái khởi tử hoàn sinh đâu phía trước những cái kia không hợp thói thường sự tình cùng cuối cùng kiện này so ra cái kia cũng không tính là cái gì đúng là phát sinh rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình chúng ta đều có chút ngộng nhưng nhất định phải nói mà nói liền ngay cả ngươi đối với ta mà nói cũng là gần đây chuyện kỳ quái một chồng vô sinh bất đắc di nói ra đừng nhìn ta ta lại không biết là chuyện gì xảy ra cái này hồ ly gọi đều gọi bất tỉnh phàm là có thể để tỉnh có lẽ đều có thể cùng với nàng hỏi một chút tình huống đâu ấy l í n lại nhìn chằm chằm vô sinh nhìn một hồi tựa hồ là xác nhận người sau không có nói đùa lúc này mới từ từ thu hồi ánh mắt đem l ự c chú ý một lần nữa đặt ở ngân bạch yêu hồ trên thân nàng suy tư thật lâu ta có một ý tưởng ấy l i n bỗng nhiên nói ra ý nghĩ vô sinh hiếu kỳ hỏi nói ngay một chút ta thử lại tiến vào hồ ly này trong ngộ cảnh nếu như nàng lúc này vừa vẫn cũng đang nằm mơ mà nói ấy liền đưa tay chỉ vào yêu hồ nàng trạng thái hiện tại rất như là tâm trí phong tỏa nhưng mặc kệ phong tỏa cho dù tốt tâm trí trong m g ộ n g cảnh cũng là rất khó bố trí phòng vệ nói không chừng ta có thể nhìn đến cái gì nếu có thể mượn cơ hội đem nàng ở chỗ này đánh thức thì tốt hơn vũ sinh là thật có chút kinh ngạc dù sao vừa rồi hắn còn tại cảm khái nhân ngẫu này không đáng tin cậy lại không nghĩ rằng bây giờ đối phương liền ném ra như thế một bộ cao cấp phương án lập tức khó nén v ẻ kinh ngạc loại sự tình này cũng có thể làm đến không khó chỉ cần nàng cũng đang nằm mơ là được dù là không có nằm mơ hai người các ngươi tâm trí hiện tại cũng rõ ràng là dính liền nhau ta đều có biện pháp chen đi qua nhìn một chút chỉ là cái này có chút phong hiểm cần ngươi hỗ trợ vũ sinh biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên không có vấn đề ngươi nói nên làm như thế nào bởi vì muốn về tâm trí ở giữa tiến hành ngày t r u y ề n thì tương đương với muốn tại không ổn định trong t h ủ y vực lặn sâu một khi ở giữa kết nối xảy ra vấn đề ta liền có khả năng bị vây ở một đầu khác ấy liền rất nghiêm túc mà nhìn xem vũ sinh nói ra cho nên ta cần một cây dây thừng liền đến làm sợi dây này ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ lặn xuống từ c h í ngươi, chìm chìm ngươi h n bừng tỉnh tại cái này ngay cả hoàn mộng cảnh bên trong có cao nhất ưu tiên cấp sẽ liên đối đem tâm trí của ta cũng mà trở về dạng này hai chúng ta liền đều có thể bình an trở về thế giới hiện thực bất quá ta trước phải nhắc nhở ngươi một chút ta đánh thức quá trình có thể sẽ không thư thái như vậy có thể không có nhiều dễ chịu đại khái tựa như làm lấy mộng tại tham gia thi đại học sau đó còn không có viết danh tự thu quyển linh liền v ă n g lên ngươi còn chưa kịp kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền có một cỗ xe ben tiến đụng vào trường thi đem ngươi cùng ngươi cấp ba lúc ấn tượng khắc sâu nhất ánh trăng sáng cùng một chỗ đụng thành người giấy nhân vật thiết lập đặc biệt đơn bạc loại kia vũ sinh hoàn toàn không cách nào từ ấy liền kỳ diệu ví von bên trong h i ể u rõ con hàng này đang nói cái gì nhưng h ắ n m u ố n vậy h à n l à k h ô n g có gì lớn một lần b ừ n g tỉnh m à thôi không phải mãi nữa còn có thể so chết vì hai nạn thụ so với điểm ấy chân chờ hắn càng muốn làm rõ ràng hồ ly hiện tại đến cùng là cái gì tình huống chương n ngọng g c ả của c h mình đến c là t hai nào chuyện gì không có vấn đề, bắt đầu đi, sinh nhẹ nhàng hít vào mươi Đối bảy đầu. Đầu càng càng nhập ngộng chốt sâu chương hai mươi bảy nhập ngộng chốt sâu ấy liền phải tự làm sự tình vẫn rất đơn giản trên cơ bản chính là tìm không có gì đáng ngại địa phương nằm đường đứng lên thêm phiền là được vô sinh đi tới còn tại ngủ say ngân bạch yêu hồ bên cạnh vòng quanh nàng thân thể cao lớn kia cùng một đống lớn cái đôi u dạo qua một vòng tìm được một cái nhìn tương đối thoải mái dễ chịu địa phương hai đầu cái đôi u to lẫn nhau trùng điệp một cái chỗ lông xuống hắn túi người dắt lấy hồ ly trên cái đôi u lông tơ điều chỉnh một chút vị trí cái đôi u lại vớt mặt k h á c một cái đôi u lông tóc để cho nó càng thêm xóa tung một chút ấy lìn ở bên cạnh nhìn xem sừng sốt một chút ngươi đây là trải giường chiếu đậu a đây không phải vì nằm dễ chịu à, vô sinh một bên đặc biệt tự nhiên nói một bên tựa ở đầu kiêm màu trắng bạc lông xù cái đôi to bên trên có trời mới biết ngươi cần bao lâu mà ta là một cái đối với giấc ngủ chất lượng yêu cầu rất cao người ấy linh lập tức thứ một tiếng chờ vô sinh nằm xong đằng sau liền tung bay đi qua sau đó cả bức họa k h u n g thẳng tắp rơi vào người sau ngực t i ế t được vô sinh tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân tiếp được từ giữa không c h u n g đến rơi xuống không tranh thậm chí một lần coi là ra hỏa này là tại báo chính mình vừa rồi đáy lòng vui lên tiếng thù muốn tới đập chết chính mình ta đi người đến rơi xuống trước đó có thể hay không nói một tiếng hắn tốt xấu là tiếp nhận ấy、lín. không có bị đối phương một không chụp chết sau đó liền điều chỉnh một chút tư thế nửa nằm dựa vào tại hồ ly một đầu cái đuôi to bên trên hai tay giơ lấy liền cung tranh nhẹ nhàng thở ra một hơi chờ đợi lấy chìm vào ngộng cảnh thời khắc tại trong giấc ngộng của chính mình chìm xuống tiến vào một trọng khác ngộng cảnh cái này thật đúng là trước nay chưa có thể nghiệm trong bức tranh chuyển đến ấy liền thấp giọng ngâm nga đó là một loại nào đó cổ lão ca dao phản phất cùng với xa xôi mà tràn ngập hoài niệm không khí nghe không hiểu ca tử lại có thể cảm giác được một loại từ từ bình tĩnh lực lượng tại một chút sĩu rót vào đáy lỏng vô sinh cảm giác mí mắt bắt đầu trở nên nặng nghề mà tại ý thức đang lúc nửa tỉnh nửa mê. hắn lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình nâng ở trước người bức tranh p h ả n phất là tại bưng lấy người nào đó di ảnh di và g v ũ sinh nhân mẫu này làm sao luôn có thể làm ra loại này dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn tình huống một giây sau suy nghĩ của hắn liền tại cái này có chút không bị cản trở suy nghĩ bên trong đột nhiên gián đoạn sau đó đ ỗ n g nhiên tại một trận trong hư vô chìm xuống thẳng rơi vào m ộ n g cảnh này chỗ s â u nhất hắn cảm giác chính mình lập tức đã mất đi k h ô n g chế đối với thân thể hoặc là nói hắn cảm giác không đến thân thể tồn tại chính mình phán phất biến thành một cái hư vô thị giác tại một loạt không thuộc về mình ký ức tư duy cùng cảm giác trong tin tức nhanh chóng ngang qua t r u n g quanh hình bóng trùng điệp giống như có thật nhiều lẫn nhau trùng điệp hình ảnh mảnh vỡ sen lẫn thành liên miên màn tre mà màn tre lại rót thành không nhìn thấy cuối đường hầm thanh âm mongong ngủ hủ, tin tức tràn vào đầu não hắn thậm chí không thể nào phán đoán vậy rốt cuộc là chính mình chân chính nghe được thanh âm hay là trực tiếp hiện lên ở trong đầu của mình ký ức có người đang kinh ngạc thốt lên có đồ vật gì tại bạo tạc có tiếng rít từ tiên toa động lực kết cấu bên trong chuyển đến bọn hắn tại hạ xuống tiên toa xông ra quỹ đạo rơi vào một phương không tại đường đi bên trong phản phất là đột nhiên xuất hiện thế giới to lớn xung kích tiên toa khí linh t ử nhất định tiên khí chạy vừa đi ra cùng khống chế tiên toa tiên nhân ra tay đánh nhau cãi lộn lấy cái gì cắt xén linh thạch thâu bạo điều khiển hướng tiên môn báo cáo loại hình sự t ì n h sau đó theo một trận bạo tạc khí linh chết rồi rất nhiều người đều chết rồi may mắn còn sống sót cũng tại lục tục no ngoe chết đi tất cả chết đi cùng ly biệt đều hóa thành liên tiếp tại vô sinh trước mắt cấp tốc trôi qua mảnh vỡ hắn nhìn thấy những cái tia đã ố vàng thân ảnh mơ hồ chết bởi đói khát chết bởi trong núi rừng v ợ chết bởi trong tuyệt vọng tranh đấu chết bởi bên trong tòa thung lũng này bốn chỗ tràn đầy ở khắp mọi nơi ác ý sơn cốc bản thân muốn giết chết bọn hắn thông qua thúc đẩy đói khát lực lượng đầu kia phản phất không nhìn thấy cuối đường hầm đột nhiên biến mất vũ sinh phát hiện chính mình dừng lại tại một mảnh phai màu tràn g cảnh bên trong tại xuyên qua rất nhiều hỗn loạn mảnh vỡ ký ức đằng sau hắn rốt cục chân chính đã tới hồ ly thời khắc này một cảnh giống như ấy l i n nói như vậy trong ngộng cảnh sắc điệu là hướng tới nhất trí nơi này hết thệ đều hiện ra một loại cổ xưa mất sống u ám cảm nhận đen kịt bầu trời âm u rừng cây ô c h ọ u ám bùn đất cùng tảng đá chỉ là nhìn một chút liền cảm giác Vũ s i n A thì nghiệm ra là như g kêu gọi, bởi n cũng không nhìn có của thấy thân ảnh h đối vậy vũ sinh hiểu rõ ngay sau đó liền bắt đầu tại trong rừng cây nhỏ tìm kiếm hồ ly thân ảnh hắn cũng không có tìm quá lâu trên thực tế cơ hồ ngay tại vừa sinh ra đi tìm đối phương suy nghĩ trong nháy mắt hắn liền nghe được từ nơi không xa chuyển đến thanh â m đó là đảo móc bùn đất thanh â m vũ sinh lập tức lần theo thanh â m tìm đi hắn thị giác trôi nổi đi xuyên qua lờ m ở trong cây rừng sau đó không lâu liền thấy được một màn kia thân ảnh màu trắng mặc rách dưới quần áo thiếu nữ tóc bạc ngồi quỳ chân ở trong rừng đất chống biên l i n giới nguyên bản xóa tung x i n h đẹp đôi cáo bởi vì khỏa đầy bùn đất bùn đất mà lộ ra dơ bẩn chật vật không chịuẩm mà tại thiếu nữ chung quanh khắp nơi đều là bị nàng lấy tay khai qu to to nhỏ nhỏ hồ sâu vũ sinh tung bay tới đi vào hồ ly bên c ạ n hồ h ly không nhìn thấy hắn như cũng đang dùng lực đ ả o xới hai tay lần lượt móc tiến trong đất bùn ấy l ì n thanh â m đột nhiên truyền vào vũ sinh não hải đáp lời cùng với nàng đáp lời nàng đều nhìn không thấy hai ta không có việc gì ngươi nói chuyện với nàng là được rồi đây là m ộ t cảnh nàng sẽ cho ra h ư ớ n g đối với người nằm mơ mà nói trong mộng không có không hợp lý sự tình vũ sinh nghĩ nghĩ nhìn về phía yêu hồ thiếu nữ ngươi đang đ ả o cái gì ba ba mụ hồ ly quả nhiên không có chút nào nghi hoặc chính mình đột nhiên nghe thấy thanh âm mà là rất tự nhiên hồi đáp ta nhớ được ta đem bọn hắn trôn ở chỗ này rõ ràng liền trôn ở chỗ này vũ sinh chẳng biết tại sao cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề vô ý thức lại hỏi một câu ngươi vì cái gì muốn đem bọn hắn móc ra ta ta muốn bọn hắn hồ ly dần dần ngừng lại trong ánh mắt mang theo một tia mở mịt trống r ỗ n g nhưng vẫn là vô ý thức đáp trả ta thật đói ta muốn cùng bọn hắn nói ta thật đói nhưng ta kiên trì chịu đựng bọn hắn nói đừng nghe quái vật kia ta một mực kiên trì chịu đựng nhưng là thật đói h nhìn thoáng qua chính mình dính đầy bùn đất hai tay lại tiếp tục đào suối một bên đào một bên p h ẳ n g phất nói một mình giống như ở cục thì thầm bọn hắn hẳn là ngay ở chỗ này bọn hắn khẳng định ở chỗ này một mực hảo hảo mà ở phía dưới này ta nghe bọn hắn mà nói một mực nghe bọn hắn mà nói ta không có nghe quái vật kia nàng trạng thái tinh thần không thích hợp ấy liền thanh â m truyền vào vô sinh não hải quá không đúng ta biết ta lần thứ nhất gặp mặt cũng cảm giác ra nàng trạng thái tinh thần không đúng vô sinh đồng dạng ở trong lòng hồi đáp ta không phải nói cái này ta nói là tinh thần của nàng bên trong giống như xâm nhập vào những vật khác có quá nhiều suy nghĩ của nàng ấy lìn giải thích ý đồ đối với vưu sinh người ngoài này nói rõ một loại nào đó phức tạp tình huống trong thanh âm của nàng có người khác thanh âm nàng bản thân ý chí một mực tại chống đỡ nhưng từ bên ngoài đến tư duy nhanh để nàng không chịu nổi ấy lìn nói đến đây đột nhiên ngừng lại hồ ly ngừng đào móc động tác mang theo vẻ mặt mờ mịt đứng dậy hướng bên cạnh đi vài bước sau đó lại kinh ngạc nhìn đứng ở trên không bên trong vũ sinh lập tức đi theo xuống một giây hắn liền phảng phất nghe được một cái y ê u ớt mơ hồ thanh âm thanh âm kia lại tựa như là trực tiếp từ đáy lỏng của hắn văng lên thậm chí giống như là chính hắ đau đi đem bọn hắn móc ra ngươi chỉ là muốn cùng bọn hắn gặp một lần ngươi chỉ là muốn xác nhận một chút chính mình thật sự có tại h ả o h ả o nghe bọn hắn mà nói các ngươi thật lâu không gặp mặt đúng không ta rất nhớ bọn hắn hồ ly mở mịt quay đầu lại nhìn xem chính mình móc ra cái k i a từng cái hố sâu ta rất nhớ bọn hắn nàng nhẹ nhàng nói ra vũ sinh đột nhiên kịp phản ứng ý thức được chính mình vừa rồi nghe được cái k i a từ trong lòng mình phát ra thanh â m chính là ấy liền nâng lên từ bên ngoài đến tham gia hắn cùng hồ ly mộng cảnh cùng tinh thần nối liền cùng một chỗ cho nên hắn vừa rồi nghe được kỳ thật không phải mình đáy lỏng mà là hồ ly đá hồ ly từ từ chuyển hướng giữa đất chống một phương hướng khác tựa hồ muốn tiếp tục đảo móc xuống dưới mỗi một nâng bùn đất đều là đang dần dần đảo xuyên chính nàng tinh thần phòng tuyến vô sinh rốt cuộc hiểu rõ thanh â m kia là tại mê hoặc cái gì thấy l ạ n h cả người đột nhiên từ đáy lòng dân g lên để hắn vô ý thức hét to một tiếng hồ ly hồ yêu thiếu nữ m ở mị ngừng lại quay đầu nhìn xem trống r ô n g rừng cây biên giới qua một hồi lâu trong ánh mắt của nàng mới khôi phục một chút thanh minh cũng nhớ lại thanh â m quen thuộc kia là ở nơi nào nghe qua tấn công nhưng mà trong rừng trống g i n g không còn vô sinh em chuyển đến vừa rồi một tiếng kia kêu, kêu gọi ph hồ ly kinh ngạc nhìn đứng ở trên không trên mặt đất một lát sau nàng mới chú ý tới chung quanh những cái kia bị nàng móc ra hô to hồ yêu trên mặt thiếu nữ rốt cục dần dần lộ ra hoảng sợ nàng tỉnh tại phòng tuyến sụp đổ một bước cuối cùng trước đột nhiên bừng tỉnh chương 28, đói khát c h ư n g h a đói khát hạ xuống quăng lên sau đó lại lần hạ xuống tại một mảnh cực hạn băng lánh cùng trống giống bên trong không ngừng nghỉ lặp lại quá trình này tư duy bị quấy thành một đ o ạ n hôn loạn cảm giác tựa như đao nhọn một dạng trong đầu khoét đâm không n g t thẳng đến ý thức cơ hồ gián đoạn một loại nào đó từ ngâm nước biên giới bỗng nhiên giải thoát cảm giác mới rốt cục đánh tới. đem v u sinh từ cái kia băng lánh hắc á m vô hạn rơi xuống bên trong bừng tỉnh hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy sau đó cả người đều mất đi cân bằng thân thể nghiêng một cái thiếu chút nữa rứt xuống đất một k h ắ c cuối cùng mới lấy tay bắt lấy tủ đầu giường cánh g ó c m i ệ n cưỡng chống đỡ thân thể cảm giác trong đầu trời đất quay cuồng bén nhọn lại kéo dài có rút đau đớn để hắn thậm chí hoài nghi mình đại nào thật đang sôi t r à o nhưng cũng may loại cảm giác này không tiếp tục tiếp tục quá lâu khi chính mình thật tỉnh táo lại đằng sau trong đầu não những cái kia làm cho người khó mà chịu được cảm giác tựa như cùng n g ộ n cảnh kia đồng dạng biến mất chỉ để lại một chút làm cho người không thích cái tượng. vũ sinh ngồi tại bên giường thở hồn hển mấy cái ngầm đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn thấy trời chiều đã dần dần tiếp cận nơi xa thành khu mái nhà sắc trời chính một chút xíu ám trầm xuống tới cả một cái ban ngày đều đi qua hắn có chút ngoài ý muốn nói thầm một tiếng vị tủ đầu giường đứng dậy đầu tiên là đến bên cạnh bàn rót chén nước r ó t hết sau đó mới vô vô mặt cố gắng từ trận kia không tính an ổn trong giấc ngủ khôi phục chút tinh thần rời đi phòng ngủ đi vào lầu một ta là thật không nghĩ tới ngơi ư cái này bừng tỉnh vậy mà thật có thể khó chịu đến loại trình độ này vừa mới đi vào phòng ăn vũ sinh liền cùng trên bàn ăn bức tranh phản nàn đứng lên c ta còn tìm nghĩ lấy nhiều lắm là đầu váng mắt hoa một chút hoặc là trái tim t h ỉ n h thịch một hồi đâu khá lắm vừa mở mắt kém chút đem năm ngoái cơm tất nhiên p h ư ơ c l n ra hắn bên này phàn nàn xong ấy liền nhưng không có giống thường ngày lập tức trở về lấy một chuỗi tất tất ngược lại rất là an tĩnh vô sinh đông cảm giác dị dạng quay đầu nhìn về phía trên bàn bức tranh lại nhìn thấy ấy liền chính cùng trục chặt như vậy ngồi phịch ở thanh tia phủ lên hồng nhung thảm trên đế ôm gấu đồ chơi ánh mắt xứng sờ mà nhìn xem nghiên phía trên ngẫu nhiên ánh mắt chuyển một chút theo sát lấy chính là đứng dậy nỗi khan vô sinh ấy l ì n ngẩng đầu nhìn hắn một chút vừa định mở miệng nói chuyện liền lại là một trận cơm chạy lên não nhưng mà nàng làm một cái bị phong ấn không biết bao nhiêu năm nhân ngẫu đừng nói cơm tất nhiên trong bụng ngay cả nước chua đều không có trên thực tế vô sinh thậm chí hoài nghi nàng ngay cả dạ dày đều không có cho nên cũng chỉ có thể nằm n h ò i cái ghế bên cạnh dùng sức khó chịu huyết đến phảng phất một giây sau liền phải đem đầu lay động xuống tới một dạng qua rất lâu này xui xẻo nhân g ẫ u mới bất đào đến ngẩng đầu nhìn vô sinh một chút khí như lâm trùng không phải ta đem hai người chúng ta đánh thức là ngươi vô sinh a ngươi cuối cùng một tiếng hét kia đem cái kia hồ ly dọa cho、tỉnh. ta đều không có kịp phản ứng ấy l i n một mặt bi phẫn ngươi hô lớn tiếng như vậy làm gì vô sinh nghe có chút s ư ớ n g sở nhưng tốt xấu là hiểu đối phương ý tứ có chút lúng túng gại gai đầu phát ta không biết ta ta liền muốn nhắc nhở hồ ly một chút ta cảm giác nàng trạng thái kia rất nguy hiểm vậy ngươi cảm giác ngược lại là thật đúng ấy l i n nói lại hoẹ lập tức nằm n g o à i cái ghế bên cạnh nôn khan hai lần mới thở ra hơi tức giận nhìn xem vô sinh được chưa tin tức tốt là ngươi thành công tại cái kia hồ ly hàm đến càng sâu trước đó đem nàng làm tỉnh lại mặc dù lúc nàng tỉnh lại thuận tiện đem hai người chúng ta cho đạn đi ra nhưng nàng chính mình hẳn là cũng có thể tạm thời thanh tỉnh một hồi vô sinh đi qua kéo ra bên cạnh bàn ăn cái ghế ngồi tại ấy l ì n đối diện biểu lộ dần dần nghiêm túc tin tức xấu kia đâu ấy l ì n trong lúc nhất thời không nói gì đang t r ầ mặc m mấy giây đằng sau mới nhẹ nhàng gật đầu ngươi hẳn là cũng đ o á n được nàng không chống được bao lâu vô sinh c ó c mày không hề nói gì đúng vậy hắn xác thực cảm thấy tại khốn tại trong sơn cốc thời điểm cũng cảm giác được loại kia trôn sâu ở hồ ly đáy lỏng tựa như một loại nào đó sẽ phát sinh nhiệt vật đồng dạng không ngừng ăn mòn ra đói khắt cùng đ i n cuồng cứ việc tại ngay từ đầu hắn không biết đó là cái gì nhưng ở cùng cái kia huyết đục quái vật một lần cuối cùng rằng có thời điểm hắn liền phát hiện phần kia đói khát không hề giống mặt ngoài đơn thuần như vậy mà vừa rồi tại mộng cảnh chỗ sâu nhìn thấy một màn chỉ là để hắn chuẩn sắc hơn mà nắm chặt hồ ly tình huống nếu như ngươi muốn giúp con hồ ly k i a mà nói tốt nhất mau chóng khai thác hành động ấy l ì n ở một bên nói ra cái kia mê hoặc nàng tại nếm thử đem nàng biến thành một loại nào đó chất dinh dưỡng món đồ kia giết người không phải mục đích đói khát bên trong điên cuồng mới là nó muốn đổ vật con hồ ly tia ý trí cưng cỏi đến có thể kháng đến bây giờ cái này rất không thể tưởng tượng nổi nhưng nổi nhưng nổi nhưng nổi phát sinh thời điểm nàng có khả năng cung cấp chất dinh dưỡng lại càng lớn sự tình sẽ rất phiền phước vô cùng vô cùng phiền phước vụ sinh mặt chầm như nước nghe cũng căn cứ ấy lìn miêu tả bổ sung chính mình cho đến nay nắm giữ tình huống nhưng trong lúc bất chợt hắn phát hiện cái gì ngẩng đầu nhìn đối diện khung tranh ấy lìn hắn một mặt nghiêm túc ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì liên quan tới sơn cốc kia tình huống còn có trong sơn cốc đồ vật ấy lìn trần chờ một chút đầu tiên là lắc đầu nhưng ngay sau đó lại khẽ gật đầu một cái đại bộ phận đồ vật đều không nhớ rõ bao quát sơn cốc kia đến cùng là chuyện gì xảy ra đều không nhớ、rõ. nhưng này cái hồ ly gặp phải tình huống ta giống như có chút ấn tượng ta trước kia hẳn là nhìn qua phương diện này tư liệu nàng nói lại cao mày ngắn ngủi dừng lại tựa hồ là đang cố gắng từ chính mình cái kia thỉnh thoảng ký ức không trọn vẹn bên trong vơ vét lấy hữu dụng nội dung thực thể đói khát giống như liền gọi cái tên này ấy liền một bên hồi ức vừa nói là có minh xác gác ý lại cao nguy hiểm độ thực thể nó tạo ra tại khu vực phong tỏa trong khu vực hoàn cảnh đầu độc đói khát lan tràn bản thân nó có rất mạnh tính công kích nhưng càng nguy hiểm hơn chính là nó ảnh hưởng nhận cái này thực thể chú ý người sẽ lâm vào đáng sợ đói khát bên trong l ạ i ý chí lực nhận cực lớn khảo nghiệm cụ thể thụ hại sự kiện ta nhớ không được trong ấn tượng chỉ nhớ rõ rất nguy hiểm hại qua rất nhiều người mà ác liệt hơn chính là ấy l i n n g ừ n g lại ngầm đầu nhìn vô sinh con mắt đói khát làm cho người biến thành thú đồng thời thôn vệ tôn nghiêm cùng sinh mệnh tuyệt đại bộ phận người hẳn là đều gánh không được mà những cái tiêm nga xuống cũng sẽ trở thành thực thể đói khát một bộ phận không ngừng không nghỉ nghe ấy linh rằng thuật vô sinh trên mặt biểu lộ dần dần căng cứng một loại nặng n ề cảm giác đệ nén đặt ở trong lòng mà đúng lúc này h ắ n lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác l ạ đương nhiên là đói khát a ta không phải ý tứ này ta nói là vô sinh tranh thủ thời gian k h o á t khoác tay lại tổ chức một chút ngôn ngữ cũng tỷ như ta gặp được quái vật kia thời điểm ta đặc biệt nghĩ đến bên trên một ngụm thậm chí cảm thấy đến món đồ kia hương vị cũng không tệ lắm trở về còn đuổi việc hai đồ ăn loại phản ứng này có thể hay không cũng là nhận lấy đói khát ảnh hưởng ấy liên biểu lộ mắt trần có thể thấy đất có điểm nóc trệ nàng trước tiên liên tưởng đến v u sinh mang về thổ đặc sản cùng cái kia sắc hương vị đều đủ bốn đồ ăn một c h é n canh đúng đúng a ngươi còn ăn nhân ngâu tiểu thư nói thầm lấy nhưng ngay sau đó đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng ngự khí liền thay đổi không đúng đó là đương nhiên không phải a thực thể đói khát ảnh hưởng là để cho ngươi đói điên rồi đi gặp người khác không phải cho ngươi đi gặp nó nó mê hoặc người lâm vào điên cồn dựa vào là cũng không phải dùng chính mình mồi ổ ấy liền cái này một cái hô đem vu sinh giật này mình bất quá hắn ngay sau đó liền hiểu được là đạo lý này đói khát cùng thèm ăn mặc dù rất có liên hệ nhưng đặt ở lấy nghiêm ngặt quy tắc làm cơ sở dị vực cùng thực thể trên thân đây cũng là phân biệt rõ ràng hai đầu định nghĩa nhất là khi một cái thực thể có chủ động ác ý thời điểm nó ảnh hưởng nhất định là nghiêm ngặt dựa theo nó quy tắc vận hành nói rõ một chút chính là nếu như vu sinh tại bên trong tòa thung lũng k i a thời điểm thật nhận lấy đói khát ảnh hưởng như vậy hắn hẳn là đi gặm hồ ly mà không phải gặm cái tia làm mê hoặc đầu nguồn quái vật đương nhiên hắn lần thứ nhất gặm con quái vật kia thời điểm bao nhiêu d cái này cũng không nhắc lại nghĩ đến cái này vũ sinh nhẹ nhàng thở ra xác nhận chính mình cũng không nhận cái kia quỷ dị thực thể ăn mòn mà lại hắn cũng trở về nhớ lại chính mình trước khi ngủ cơm nước xong xuôi đằng sau s á t thực sinh ra bình thường chắc bụng cảm giác đông cảm giác cảm thấy lại định thở dài một hơi vậy có tốt xem ra ta vẫn rất bình thường ấy l í n nghe nói như thế n g ẩ n ngơ nhỏ giọng tất tất không ta cảm thấy ngươi có thể đối với món đồ kia sinh ra thèm ăn bản thân liền đã không bình thường vũ sinh thờ ơ khoát k h o t a y theo sát lấy đổi kế tiếp chủ đề cho nên cái kia tướng mạo phi thường chịu tượng nhưng hương vị cũng không t h làm quái vật chính là thực thể đói khát đúng không xử lý nó liền có thể để hồ ly thoát khỏi ảnh hưởng ta biết thực thể là không có cách nào triệt để giết chết ta nói chính là tạm thời xử lý kỳ thật ta cũng không xác định ấy liền trả lời lại có chút chần chờ đói khát thuộc về tương đối đặc thù thực thể ngươi nhìn thấy quái vật kia là nó cụ hiện hóa nhưng theo ta lý giải chân chính đói khát kỳ thật tràn ngập tại cái kia trong toàn bộ s ơ n cốc ngươi hiểu ý của ta không ngươi nhìn thấy chỉ là nó đi ra kiếm ăn cùng cảm giác tình huống xúc tu bản thể của nó giống như danh tự là trong sơn cốc ở khắp mọi nơi đói khát vô sinh nghe biểu lộ dần dần có chút g ố c trệ đúng vậy hắn nghe rõ Thảo A, quy tắc trung thời hệ. Chương 29. Cùng nhân Chương nhân A, gian. quy Quy ngấu ngấu Ấy tắc Cùng Cùng bạch miệng. đụng thời gian. gian. lìn minh là có ý、gì? kỳ thật ta cũng không phải rất xác định ta nói rất nhiều chuyện ta đều ký ức mơ hồ thậm chí bao gồm rất nhiều cơ sở nhất c h i thức bức họa này đối với ta sinh ra ảnh hưởng không chỉ là ký ức quyết tổn đơn giản như vậy nó tại trong thời gian dài rằng giặc phá giải suy nghĩ của ta nhân ngẫu trong tranh chỉ chỉ đầu của mình chậm rãi nói liên quan tới nói khác những cái kia đ ặ tính rất nhiều cũng chỉ là thô thiển ấn tượng ta căn cứ từ mình lý giải một lần nữa sửa sang lại ngươi tốt nhất chỉ coi cái tham khảo bất kể nói thế nào món đồ kia rất khó đối phó là thật vũ sinh trầm ngâm một lát nhẹ gật đầu xem ra còn phải có cái hậu tuyển phương án một khi không giải quyết được quái vật kia mà nói cũng nghĩ biện pháp đem hồ ly từ bên trong tòa thung lũng kia mang ra đúng để nàng thoát ly mảnh dị vực kia hẳn là cũng có thể thoát khỏi đói khát ảnh hưởng à. hẳn là có thể dị vực ảnh hưởng không cách nào lan tràn đến hiện thực nhưng nói thật mua tại đói khát phong tỏa ván sau một người khác từ trong dị vực mang ra chuyện này bản thân độ khó liền cũng rất không hợp t h i thưởng ấy linh một bên suy tư vừa nói lại đ ố n g nhiên n g ầ n g đầu nhìn chăm chăm vũ sinh ai không phải ngươi thật dự định chính mình đi giải quyết món đồ kia không phải không nói trước ngươi giải quyết như thế nào đ ó làm sao ngươi biết chính mình nhất định chả có thể trở lại bên trong tòa thung lũng kia đâu không phải ngươi nói sao một khi người cùng dị vự sinh ra tiếp xúc liền rốt cuộc không thoát khỏi được mối liên hệ này vũ sinh thuận miệng nói ta hiểu vậy liền giống rơi vào trong hố cắt c h ạ y mở dạng chỉ có thể không ngừng hướng xuống hãm dù là tạm thời chạy ra ngoài cũng chỉ là tại hạ hãm trong quá trình chống được một hồi ấy linh ừ n g trong mắt ta là đã nói như vậy nhưng ý tứ của những lời này là ngươi cùng dị vực đã từng quen biết đằng sau liền sẽ cùng lý trí bên ngoài toàn bộ lĩnh vực thành lập liên hệ ngươi sẽ có cao hơn tỷ lệ tiếp xúc đến khác dị vực hoặc hiện tượng siêu tự nhiên mà không phải nói ngươi nhất định sẽ trở lại chính mình ngay từ đầu tiếp xúc qua trong dị vực cái đồ chơi này hoàn toàn là ngẫu nhiên đ ó à. nhưng ta có loại trực giác ta sẽ rất nhanh gặp lại quái vật kia còn có tòa sơn c ố c kia vô sinh rất nghiêm túc đón đầy lìn ánh mắt ta cùng chỗ kia cũng không hề hoàn toàn tách ra nó còn giống như đang chờ ta trở về ấy lìn con ngươi màu đỏ tươi bên trong hiện lên một tia ngưng trọng nàng nghĩ, nghĩ không quá xác định mở miệm linh tính trực giác ta không biết vậy có phải hay không ngươi nói linh tính trực giác vũ sinh bung ô tay nhưng từ khi cùng quái vật kia đã từng quen biết đằng sau ta xác thực bắt đầu có thể cảm giác đến một ít gì đó rất mơ hồ nhưng tựa hồ rất chuẩn người bình thường cho dù trải qua kích thích cũng rất khó trong thời gian ngắn ngủi như thế sinh ra linh tính trực giác chớ nói chi là đối với nó tiến hành trình độ nhất định k h ô n g chế cùng lợi dụng ấy l ì n không khỏi nhìn từ trên xuống dưới vũ sinh vẻ mặt có chút sợ hãi thắc phục ngươi người này sợ không phải trời sinh điều tra viên thánh thể vũ sinh há to miệng a đây coi như là chuyện tốt ấy l i n nghĩ nghĩ một tấm miệm nát hoàn toàn như trước đây điều tra viên tỷ lệ tử vong đều rất cao vũ sinh hắn còn chưa kịp nói cái gì chỉ nghe thấy ấy l ì n cái kia miệng nát lại tiếp một câu nhưng tiếp xúc gì v ư ợ t lại không cách nào sinh ra linh tính trực giác người bình thường tỷ lệ tử vong cao hơn vũ sinh khỏe miệng run lên hai lần vậy được đi cũng không phải cái vấn đề lớn gì ấy lì n lập tức đối với vũ sinh tâm rộng trình độ kinh động như gặp thiên nhân vũ sinh lại chỉ là lắc đầu từ bên cạnh bàn ăn đứng dậy trong bức tranh lập tức chuyển đến thanh âm ai ngươi đi làm cái gì phòng bếp ngủ cả ngày c ơ tối còn không có tin tức manh mối đâu vô sinh quay đầu chừng ấy liền một chút lại nói làm sao ta chỉ cần khẽ động địa phương ngươi cứ như vậy vội vã cuối cùng tựa như ta muốn đem ngươi v ứ t giống như nói nhầm a ta hiện tại tự mình di động đều là cái vấn đề ngươi biết cái này trong lòng đến không có nhiều an tâm sao mà lại như ngươi loại này vừa ra khỏi cửa liền có thể rơi vào trong dị vực ta làm sao biết có thể hay không lần nào ngươi khởi thân liền lại không thấy sau đó thiên nhân v ĩ n g cách ấy l i n cái miệng này hoàn toàn như trước đây có chút thiếu l n đòn nhưng vô sinh chỉ là nhịu nhữ mày liền phát giác được đối phương tựa hồ chỉ là muốn quan tâm một chút chính mình cùng phát hiện nhân ngẫu này bị vây ở một bức trong bức tranh mà đưa đến đối với tự thân tình huống vô lực không chế và rất dễ dàng tìm tới một cái có thể giao lưu người đằng sau loại kia lo được lo mất trạng thái hắn nghĩ nghĩ đứng dậy đem ấy lìn từ trên bàn cơm cầm lên người sau lập tức lên tiếng kinh hô ai ngươi làm gì ta ta còn xem tv đâu cảnh cáo ngươi a ngươi đừng đem ta treo về lầu hai trong phòng kia ta cùng lắm thì ta không nói ngươi trước tiên đem ta trả về một người nấu cơm không có ý nghĩa dù sao ngươi nhản dỗi cũng là nhản dỗi đi phòng bếp theo giúp ta trò chuyện ấy lìn ngơ ngác một chút từ khung tranh biên giới vụn trộn quan sát đến vô sinh biểu lộ tựa hồ có chút không dám tin nhưng rất nhanh liền hô hô gật đầu tốt tốt vũ sinh bị môi mang theo ấy liền tiến vào phòng bếp tiện tay đem nàng xử tạ i trên bệ cửa sổ sau đó quay người mở ra tủ lạnh kiểm tra cơm tối nguyên liệu nấu ăn hồ ly thân ảnh lại hiện lên ở trong đầu khi nhìn đến thức ăn trong n g a y mắt hắn liền không nhịn được nghĩ lên cái kia ngồi s ổ m ở miếu hoang trong phế tích ngậm một mảnh dao h é o cùng mình xa xa đối mặt yêu hồ thiếu nữ nàng con bị đói vũ sinh bị môi cưỡng chế trong lòng rất nhiều suy nghĩ xuất ra sáng sớm còn lại thịt hầm cùng hai cái màn t ầ u ban đêm liền hâm nóng đồ ăn thừa phối màn t h u đi thuận tiện nấu điểm cháo là được rồi đem trong tủ lạnh lấy ra màn thầu cùng sau đó mẹ ẹ chuẩn bị nấu cháo vũ sinh trầm mặc bận rộn cũng tại nửa phút đồng hồ sau bắt đầu hối hận đem ấy liền mang vào phòng bếp cái này tất tất cơ từ hắn mở ra tủ lạnh bắt đầu từ thời khắc đó liền không mang theo nhàn ai ngươi cái này tủ lạnh rất lớn ai một mình ngươi dùng đến lớn như vậy tủ lạnh sao đó là ngươi sáng sớm hầm thì đi thật đúng là đừng nói cái kia thổ đặc sản gia công đằng sau ngược lại là nhìn xem rất bình thường lại nói nó thật sẽ không đột nhiên tại trong chén sống lại ngươi liền nấu điểm cháo a vậy cái này cũng không có gì đẹp mắt ta nếu không ngươi cầm củ cải điêu cái hoa đi khắc cái trương cũng được làm sao không ra máy hút khói đâu À ngươi không có xào rau bên ngoài trời có phải hay không sắp tối rồi hay ngươi đem ta xoay qua chỗ khác nhà ta xem một chút khu phố không được thì không được chứ sao mẹ ngươi họ gì à. vô sinh rốt cục không thể nhịn được nữa mang theo ấy liền liền tiến đến ao nước phía trước ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi ngầm vào đi ta cầm nước rửa bắt đem ngươi soát đến phai màu nhân h u y n h tin hay không ấy liền trong nháy mắt rụt c ổ một cái ô gấu đồ chơi ngồi trở lại đến trên g ế không nói thì không nói thế g i i rốt cục thanh tịnh ấy liền về tới trên bệ cửa sổ ô gấu đồ chơi ngồi trên ghế nhìn xem vô sinh người sau lúc này chính tựa ở bếp lò bên cạnh m ộ t người hai người ai cũng không nói chuyện qua không biết bao lâu hay là ấy lean đánh trước phá trở mặt ta vẫn là cảm thấy bằng lực lượng một người đi đối phó nói khát rất nguy hiểm mặc dù ta nhớ không rõ thực thể kia đến cùng lớn bao nhiêu thực lực nhưng này khẳng định không phải người bình thường có thể đối phó ngươi sẽ chết ta sẽ phục sinh ta nói cho ngươi chăm chú ta cũng là chăm chú ấy lean chừng trong mắt giống như có chút tức giận nhìn xem vô sinh nhưng nàng chỉ tức giận vài giây đồng hồ liền t h ở g i i nói thật suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi nghĩ biện pháp cùng trong tòa thành thị này chuyên môn đối kháng dị vực đám người kia bắt được liên lạc ngươi đừng mạo hiểm ta không muốn mạo hiểm ta chẳng qua là cảm thấy hiểm sẽ tìm tới ta vô sinh l ắ t đầu bất quá ta biết ý của ngươi ta sẽ không tùy tiện chịu chết về phần ngươi nói những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp ta sẽ đi tìm bọn hắn a vậy là tốt rồi c ơ m tối tại trong bình tĩnh vừa qua ấy l i n xem t v bên trên không có chút nào dinh dưỡng đô thị kịch ngẫu nhiên đối với trong nội dung cốt chuyện người và sự việc bình phẩm từ đầu đến chân một phen vô sinh nghiêm túc ăn đồ vật ngẫu nhiên đáp lại một chút ấy liền tất bữa cơm này vô sinh ăn đến rất sạch sẽ đến cuối cùng ngay cả trong chén một điểm cuối cùng canh thịt đều không có bông tha dùng màn thầu sắt bắt bên cạnh dính sạch sẽ ta đi ra ngoài một chuyến thu thập xong phòng ăn cùng phòng bếp đằng sau vô sinh đổi lại đi ra ngoài quần áo thuận miệng nói với ấy lìn đang xem tv ấy lìn nghe vậy trong nháy mắt lần đầu biểu lộ lại mang theo một chút hoảng hốt ngươi đi đâu đi chuyến giao lộ siêu thị nhỏ mua chút ăn trở về không xa vô sinh nói chú ý tới ấy lìn trên mặt biểu lộ có chút rợ khóc rợi đừng khẩn trương như vậy ta cũng không phải mỗi lần vừa ra khỏi cửa đều sẽ rơi vào trong dị vực yên tâm đi phòng này mặc dù có chút cổ quái nhưng ta đằng sau mỗi lần mở cửa đều trước quan sát một chút Ngạch, được chưa ấy liền gãi đầu một cái phát lại có chút n g h i hoặc bất quá ta trước đó nhìn trong tủ lạnh đồ vật vẫn rất nhiều a ta lại đi mua một chút vũ sinh nói ra không cần tủ lạnh cất giữ thuận tiện ăn ngay ấy liền hiểu được a vậy thì tốt vậy ngươi đi ra ngoài coi chừng ngàn vạn nhớ kỹ mở cửa đằng sau đừng có lại trực tiếp đi ra a trước nhìn một chút bên ngoài vũ sinh nở nụ cười đã thật lâu không ai đã nói với hắn đi ra ngoài coi chừng câu nói này mặc dù lần này nói câu nói này là cái bình thường miệng đầy khẩu chiến nhân g ẫ u nhưng cảm giác cũng không t ệ lắm hắn thay xong quần áo sau đó nghĩ nghĩ lại đang trong túi quần áo lấp mấy khối bánh mì cùng bánh bách quy lúc này mới đi vào trước đại môn tay cầm tại trên tay cầm cửa nhẹ nhàng hít vào m ộ t hơi nói thật từ lần trước đẩy ra cánh cửa lớn này trực tiếp rơi vào dị vực đằng sau hắn xác thực đối với cánh cửa này có như vậy một chút bóng ma nhưng cũng không thể bởi vậy liền vĩnh viễn không rời đi t ò a n à y phòng ở vô sinh c ả n ắ n r ă n g từ từ mở cửa lớn ra đầu tiên là mở một đường nhỏ tiếp lấy lại mở lớn một chút cẩn thận quan sát tình huống bên ngoài lặp đi lặp lại xác nhận hồi lâu hắn mới thở dài một hơi cất b may mắn cánh cửa kia cũng không có như vậy tà m ô n nhà xem ra từ trong ngôi nhà kia sau khi đi ra rơi vào dị vực cũng không phải là một cái rất cao sát s u ấ t sự kiện có lẽ là cần đặc biệt điều kiện mới có thể phát động cánh cửa kia một loại nào đó hiệu quả có lẽ là cần mở cửa mấy lần hoặc là đặc biệt điểm thời gian vũ sinh đi tại trên đường phố trong lòng hơi an định một chút đằng sau liền nhịn không được đông muốn tây tường lấy nhưng bất kể nói thế nào hắn quả thực nhẹ nhàng thở ra hắn cứ như vậy bước chân nhẹ nhàng đi qua cơ hồ không có gì người qua đường khu phố không bao lâu liền tới đến giao lộ siêu thị nhỏ trước đẩy cửa đẩy cửa trong náy mắt hắn đã cảm thấy đáy lòng giật mình sau đó gió nóng đập vào mặt đối diện cửa cháy khô đại địa bốc hơi lấy nhiệt khí một khung rơi vỡ phi hành khí ở phía xa trên gò núi bốc lên khói đặc c u ộ n c u ộ n mà hai cái võ trang đầy đủ mặc một loại nào đó giống như là dị tinh chiến giáp một dạng đen kị động lực thiết giáp người chính đánh nhau ở cùng một chỗ một người trong đó đ ỗ n g nhiên đưa tay chỗ cổ tay suy một tiếng giấy lên một đạo tợ lạt mạ c ô n nhận liền đâm về đối diện sau đó hai cái ăn mặc phảng phất tinh giới r o n g binh một dạng đen đổ hộp người tựa hồ đồng thời chú ý tới bên cạnh ánh mắt đột nhiên quay đầu nhìn về phía vũ sinh trên mặt nạ màu đỏ sầm máy giám thị ánh sáng nhạt lấp hắn bỗng nhiên lui lại một bước phanh một tiếng đóng cửa lại chương ba mươi người mở cửa chương ba mươi người mở cửa siêu thị nhỏ cửa phanh một tiếng đóng lại ngăn cách từ cái kia đất khô c ẳ n tình cầu chuyển đến nóng rực cùng hai cái binh sĩ m ặ c h ắ c giáp bỗng nhiên tuân ra s á c ý vũ sinh tại cửa ra vào đứng bình tĩnh lấy có chút sững sờ sửng sốt mấy giây hắn mới bỗng nhiên hít vào một hơi tiếp lấy quay đầu nhìn về phía t r u n g quanh trên đường phố không có gì người qua đường ngẫu nhiên có người đi qua cũng rất giống hoàn toàn không có chú ý tới bên này chỗ dị thường chỉ có vưu sinh tại vài giây đồng hồ trước trực diện cái tia đập vào mặt quỷ dị một màn giờ phút này còn đứng ở trong gió sốc xếp lộn xộn một lúc sau vưu sinh mới lại từ từ quay đầu nhìn về phía siêu thị nhỏ bề ngoài trong hai tháng này hắn đã tới qua nơi này không chỉ một lần căn này ở vào khu thành cũ siêu thị nhỏ đồ vật không nhiều nhưng cơ bản vật dụng hàng ngày cùng hủ tiếu tạp hóa vẫn còn đầy đủ siêu thị lao bản là một đôi tuổi trẻ vợ chồng v u sinh bây giờ cùng bọn hắn cũng coi như có chút quen thuộc siêu thị nhỏ mặt tiền không có gì chỗ đặc thù chính là loại kia bình thường tầng dưới chốt cửa hàng sát đường một mặt có thật to pha lê tủ kính phía trên cơ hồ bị các loại bán hạ giá tin tức cùng chồng chất tại pha lê phía sau tiểu thương phẩm kệ hàng chen lấn tràn đầy cửa thủy tinh cửa trục có một bên không dễ dùng lắm đ ố i ứng nửa cánh cửa trên rán môn này đã hỏng giấy a 4 xuyên thấu qua cửa có thể nhìn thấy bên trong có chút chen trúc kệ hàng cùng ngay tại kệ hàng bên cạnh dọn đồ lão bản xuyên thấu qua cửa có t h ư ờ nhìn g h thấy bên cạnh n giọn đồ Hảo giác, hắn đến bây giờ còn cảm thấy cố kia nóng rực mang theo có chút mùi lưu hình khí tức quanh quẩn tại trong lỗ múi hắn kém một chút liền cất bước đi qua nhưng may mắn trước đó rơi vào dị vực di chứng vẫn còn để hắn không riêng gì đối với trong nhà cửa lớn thậm chí là đối với bất luận cái gì một c á n h cửa đều có chút thần kinh mất cảm mở cửa đằng sau luôn luôn vô ý thức do dự một bước mà đổi thành một cái để hắn t ạ i cửa ra vào trần chờ nguyên nhân thì là tại mở cửa trong nháy mắt đó dưới đáy lòng cảm giắt được giật mình vũ sinh đứng tại cửa siêu thị lấy lại bình tĩnh suy nghĩ sâu xa sau một lát lần nữa vươn tay cầm tay cầm cửa tiếp lấy hơi dùng sức đẩy cửa ra một chút lại dò xét lấy đầu hướng bên trong nhìn một chút bên trong là rất bình thường siêu thị thời gian này cũng không có người nào lão bản còn tại kệ hàng phía sau bận rộn tựa hồ không có chú ý tới động tĩnh của cửa vũ sinh lui trở về giữ cửa một lần nữa đóng kỹ ngay sau đó lại dùng sức nắm chặt tay cầm cửa hít một hơi thật sâu phảng phất là đang cùng chính mình phân hữu cao thấp đồng dạng c ắ n răng đ ỗ n g nhiên đ ẩ i ra một cái vóc người cao gầy tóc vàng áo choàng mặc ngân bạch váy bảo nữ tính đứng tại đối diện cửa trên một t nàng rất xinh đẹp tóc vàng phía dưới hai thai lại không giống nhân loại mà lại ưu nhã dài nhỏ l ắ g thai có khác mấy cái l ớ p loé ánh sáng nhạt đường ống và số liệu tuyến từ lỗ thai của nàng phía sau dọc theo người ra ngoài liên tiếp ở sau lưng nó bất quá vô sinh càng để ý là từ đối phương cái kia ngân bạch váy bảo và t á o bên trong dọc theo dạng luân kết cấu cùng đối phương phía sau cái kia chính nắm lấy các loại công cụ ở giữa không t r u n g bốn chỗ đong đưa máy móc chân đốt một thanh âm từ đối diện cửa một cái hướng khác chuyển đến lão bản hộ khách hỏi đầu tuần đưa tới siêu quang mạch tâm sửa chữa tốt không có nữ sĩ tóc vàng lại không đáp lại chỉ là nhìn chầm chầm đang đứng tại cửa ra vào nhẫn nhịn cửa ngày rốt c vừa, vừa mở ra một người mặc màu nâu đạo b à o vải thô tiểu đồng cùng vũ sinh hai mặt nhìn nhau không cửa chung quanh một vòng hun khói lựa cháy tiểu đồng trong tay giơ cái cây quạt chính phiến đến một nửa con mắt chừng cùng muốn đụng tới một dạng một giây sau vũ sinh còn chưa mở miệng tiểu đồng kia liền cùng gặp quỷ một dạng cây quạt quăng ra nhảy tung tăng một đường hô to hướng phía ngoài chạy đi sư tôn sư tôn đại sư minh xong rồi đại sư minh trong lò đ a n luyện ra cái đầu người có cái mũi có mắt sẽ còn thở ta tờ m ở vũ sinh một tiếng kinh hô dùng sức đóng cửa lại đ ỗ n g nhiên lui về sau mấy bước mới đứng vững hắn lại quay đầu nhìn một chút trên đường phát hiện có mấy cái người qua đường chính nghi ngờ nhìn xem bên này nhưng bọn hắn tựa hồ chỉ là thấy được vũ sinh quái dị cử động bởi vì đóng cửa cấp tốc cũng không có người chú ý tới cánh cửa kia tình huống vũ sinh chỉ có thể tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút biểu lộ giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng tạm thời đi đến một bên chờ không ai chú ý chính mình đằng sau mới dùng sức thở hồn hề mấy khẩu khí có chút sững sờ đứng tại góc đường bắt đầu suy nghĩ nhân sinh sự t ì n h quá hỗn loạn cùng tám môn đến mức hắn thậm chí không biết mình giờ khắc này là nên tính chưa tình hồn hay là tam quan tái tạo hay là sống sót sau tai nạn hắn chỉ biết mình trong đầu cùng nhắc lên mười hai đạo phong bạo mở dạng hoặc là có hai trăm cái ấy liền tại đồng thời tất tất oong ngù đ các loại loạn thất bát tao suy nghĩ dưới đáy lòng mạnh mẽ đấm tới dòng g ã bảy tám phút đều không có lấy lại tinh thần. nhưng có một chút hắn rất nhanh liền xác định đối diện cửa những cái kia không phải dị vực chỉ ít cái kia tạo hình cùng cái máy móc c á i nhân giống như tinh linh mỹ nhân cùng cái kia g ơ cây quạt đạo đồng vị trí địa phương cũng không phải cái gì dị vực mà về phần ngay từ đầu cái kia hai rõ ràng là tại sống mái với nhau mặc động lực giáp uy mánh binh sĩ chung quanh bọn họ hoàn cảnh ngược lại là ác liệt cũng không nói được có phải hay không dị vực qua rất lâu vu sinh dối bởi đầu rốt cục bình tĩnh trở lại điên cùng mánh liệt các loại phỏng đoán suy nghĩ bị hắn cưỡng ép trái vớt áp chế sau đó hắn c ư i đầu xuống nhìn thoáng qua hai tay của mình do dự mãi hãn tử từ, từ đưa tay mò về một bên. hắn giờ phút này đang đứng tại đường phố nơi hẻo lánh bên cạnh chỉ có một bức tường một bức trụi lùi xi、si、măng tường gạch hắn nuốt ve chọc thô r á p mặt tường từ từ n ắ m tay tưởng tượng thấy nơi đó có một cánh cửa tựa như hắn ở trong nhà hành lang cuối cùng tại phát hiện ấy l i n gian phòng kia ngoài cửa phát hiện che giấu chốt c ử a tựa như hắn tại tòa kia trong màn đêm sân cốc bị quái vật vung ra không c h u n g đương thời ý thức ở trong không khí một trào chống rông kéo ra trở về thế giới hiện thực cửa lớn hắn mọ tới một cánh cửa hắn nhìn không thấy nó nhưng cửa xuất hiện hắn cầm nắm tay thế là cửa mở bắt đầu dần dần cụ hiện dần dần địa vị h anh cửa kia tại trong tầm mắt của hắn lóe ra ánh sáng nhạt tựa hồ một giây s a u liền có thể bị tùy tiện mở ra gặp quỷ ngoa tảo vũ sinh một tiếng thấp giọng kinh hô mà theo hắn vừa căng thẳng tay cũng vô ý thức bưng ra cái tiếp phiến cửa liền trong nháy mắt l ạ g yên không một tiếng động tiêu tán tại trên mặt tường vũ sinh trái tim phanh phanh cuốn loạn tựa như một giây s a u liền sẽ trực tiếp từ trong mồm tung ra đi hắn hít thở sâu nhiều lần mới bình tĩnh trở lại lại nhớ lại một chút vừa rồi bắt lấy tay cầm cửa cảm giác giật nhẹ khỏe miệng Ê, lìn. hắn rơi đáy lòng kêu gọi lấy mang theo một loại chính hắn đều nói không hiểu phức tạp tình cảm cùng chân ấy lìn thanh â m lập tức liền vang lên hoàn toàn như trước đây nhẹ nhàng ta vừa định liên hệ ngươi đây ngươi cũng đi ra ngoài một hồi lâu không phải nói siêu thị ngay tại giao lộ à. đồ vật mua nhiều lắm vô sinh ta còn không có đi vào siêu thị ấy lìn ngươi là đường ta chỉ là nói với ngươi một tiếng ta hẳn là sẽ không suy nghĩ thêm dọn nhà sự tình vô sinh nói ra không có để ý ấy lìn không đứng đắn phỏng đoán à, thật. a thật ấy lìn nghe có chút cao hứng nhưng lại có chút hiếu kỳ vì cái gì ạ không phải nói ngươi cảm thấy phòng này không thích hợp sao nhất là vừa mở cửa liền chắc sẽ bị ném đến địa phương nào không có gì ta chỉ là đột nhiên phát hiện tại cái này vấn đề lớn nhất bên trên không thích hợp khả năng không phải phòng ở vô sinh thở dài không thích hợp tựa như là ta ấy linh nàng không nói gì nhưng vô sinh tưởng tượng đều có thể tưởng tượng đến nhân ngẫu kia lúc này một c h á n dấu chấm hỏi biểu lộ giải thích có chút phức tạp tóm lại ngươi không cần lại lo lắng dọn nhà chuyện vô sinh tựa ở trên tường vớt vớt cái chán đằng sau nếu có cơ hội ta lại nói cho ngươi đi ấy l i n lòng hiếu kỳ bạo dạp nhưng nàng đã nhận ra vô sinh tựa hồ không muốn tiếp tục giải thích cặn kẽ xuống dưới liền chỉ là a một tiếng sau đó vô sinh kết thúc cùng ấy l ì n đối thoại hắn cũng không có cùng đối phương kỹ càng lộ ra chính mình mở cửa lúc tình huống cụ thể cũng không phải lo lắng khác chủ yếu là chính hắn hiện tại mạch suy nghĩ đều rất loạn mà lại liên quan tới mở cửa thời điểm rất nhiều chi tiết cũng còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ khi đó tình huống quá hối loạn hắn không để ý đến rất nhiều chi tiết sau đó đều cần từ từ hồi ức chỉnh lý vô sinh quyết định chờ về đi hoán một chút lại cùng ấy l ì n giao lưu chuyện này đương nhiên hắn cũng biết dù là chính mình nói với ấy l i n đối phương cũng hẳn là cùng chính mình một dạng không hiểu ra sao sau đó cùng một khối hồ đồ, nhưng bất kể nói thế nào thêm một người thương lượng cũng so với chính mình học bậy học bạ tốt nhân mẫu kia tốt xấu có chút siêu tự nhiên lĩnh vực tri thức mặc dù không nhiều mấy phút đồng hồ sau vưu sinh đi ra góc đường đang dần dần mát xuống trong gió đêm để chấn một chút tinh thần vừa nhìn về phía cách đó không xa siêu thị nhỏ phương hướng do dự một chút hắn hay là bước chân đi hướng siêu thị hắn hay là quyết định trước hoàn thành hôm nay mua sắm kế hoạch cửa sự tình mặc dù làm cho người bất an nhưng hắn cũng không thể từ hôm nay trở đi không còn đẩy ra bất luận cái gì một cánh cửa đi bất quá lần này hắn tại đẩy ra siêu thị cửa lúc so bất kỳ lần nào đều đặc biệt thận trọng hắn cố gắng tập trung tinh thần cảm giác mở cửa lúc mỗi một k i a chi tiết từ trên tay chuyển đến xúc cảm đến đáy lòng suy nghĩ trên trực giác n h ấ p nhở thậm chí chung quanh tiếng gió cửa thủy tinh chiếu lên ra bóng dáng nếu như lúc này có người bên ngoài ở đây sợ rằng sẽ cảm giác v u sinh cái này mở cửa quá trình cùng động tác chậm giống như sau đó siêu thị cửa mở ra hơi có vẻ chen chúc kệ hàng ở giữa tuổi trẻ chủ tiệm n g ầ n đầu thấy là v u sinh đằng sau lộ ra dáng tươi cười, cười à mua chút cái gì chương ba mươi mốt sắp vai chương ba mươi mốt sắp vai mở ra siêu thị cửa sau đó đi vào trong siêu thị rõ ràng là đơn giản như vậy lại bình thường quá trình lúc này vô sinh lại cảm thấy có loại không thể tin được vừa rồi mấy lần mở cửa xung kích thực sự quá lớn đến mức hắn đến bây giờ đều có loại mở cửa di chứng thậm chí liền liền nhìn đến trước mắt kệ hàng cùng lao bản lúc trong lòng đều sẽ không khỏi toát ra chút không hợp thói thường ý nghĩ đến cái này sẽ không phải là cái nhìn cùng trong trí nhớ siêu thị nhỏ giống nhau như lúc nhưng trên thực tế là cái gì tà môn đồ chơi bắt t r ư ớ c ngụy trang đi ra dị không gian xào h g ư i ta giá để hàng kia nhìn xem cùng bình thường một dạng nói không chừng phía trên bình bình lọ lọ bên trong tất cả đều là c u a trong phọ mã đệ hỉ đỡ ánh mắt đối diện lao bản đánh xong chào hỏi liền sẽ bỗng nhiên từ trong túi quần móc ra một thanh l i ê n cưa kiếm đến một cái công kích đem chính mình chém ở quầy thu ngân dưới bất quá may mắn những này không hợp thói thường ý nghĩ cũng chính là tại trong đầu hoàng du một chút vũ sinh rất nhanh liền tỉnh táo lại đầu tiên xác nhận chính mình thật đã tiến vào bình thường siêu thị đồng thời đại khái hiểu rõ đang ở tình huống nào mình có thể phổ thông lại chính xác mở cửa sau đó liền cùng đối diện lao bản tuổi trẻ gật gật đầu đến mua ý đồ có thành dương mỹ ăn liền cùng lương k h sao mỹ tốn có không có hủy đi dương đều tại hướng lầu hai cái kia dưới bậc thang chất đống đâu ngươi nhìn muốn cái gì dạng lao bạn tuổi trẻ mặc dù cảm thấy vô sinh vừa tiến đến liền sững sờ dáng vẻ có chút kỳ quái nhưng rất nhanh liền không để ý đến việc này đưa tay chỉ vào cách đó không xa thang sát lương khô không có thành d ư ơ n g bên trái giá đỡ ở giữa rẽ kia thấy không đó là toàn bộ thứ này đồng dạng mua người không n h i ề u ta tiến cũng ít được giúp ta đem bánh bích quy toàn lắp đặt đi ta đi chuyển dương mì t ô m lại làm hai bao lạp s ư ở n g hương khói cỡ lớn cái kia được lão bạn tuổi trẻ lên tiếng liền quay người cầm cái lớn túi mua sắm đi trên kệ hàng chứa đồ vật một bên bận rộn một bên thuận miệng hỏi một câu đột nhiên mua nhiều như vậy mì ăn liền cùng lương khô a chỉ toàn ăn những ngày không tốt lao bà của ta mỗi ngày vì cái này nói ta thả trong nhà dự sẵn v u sinh thuận miệng qua lo nói siêu thị lão bảng cũng không nói thêm cái gì đẻ xuống v u sinh yêu cầu giả bộ một túi lớn đồ vật liền hướng quầy thu ngân đi đến mà đúng lúc này siêu thị cửa thủy tinh lại bị người đẩy ra hai cánh cửa cùng một chỗ lề ra trong đó một cánh cửa trục phát ra một trận rợn người cắt c á c tiếng ồn đang đếm lấy lương khô tính sổ lão bảng nghe tiếng tranh thủ thời gian trên cửa dán giấy đâu Ngạnh, ta không có chú ý đẩy cửa đi vào là cái giữ lại mái tóc màu đen mặc một thân trang phục bình thường tướng mạo không có gì đặc điểm người trẻ tuổi h ắ n có chút lúng túng quay đầu nhìn thoáng qua giống như đã không có khả năng tự động quay lại nửa bên cửa thủy tinh sau đó xoay qua mặt có thành dương mì ăn liền sao vô sinh lúc này chính ôm một cái dương mì ăn liền từ hai hàng kệ hàng ở giữa đi tới nghe được quầy thu ngân truyền đến động tĩnh liền ngầm đầu nhìn một chút nhưng rất nhanh liền rời đi ánh mắt à liên loại này là được giữ lại tóc ngắn màu đen người trẻ tuổi chỉ vào vô sinh trong tay ôm mì ă liền ta cũng cầm một dương siêu thị lão bản cũng không ngừng đầu phía trước bên tay phải dưới bậc thang chính mình cầm một cái đi ta trước tính sổ sách vũ sinh cùng người tuổi trẻ kia gặp thoáng qua tại quầy thu ngân bên trên tính tiền liền một tay mang theo cái lớn túi mua sắm một tay đem m ì t ồ n cái dương gánh tại trên vai đi vào siêu thị bên ngoài dần dần ám t r ầ m xuống trong bóng đêm lý lâm tại siêu thị lão bản nói tới dưới bậc thang tìm tới chính mình muốn mua mỉ ăn liền chính túi người muốn k u ô n đồ liền cảm giác trong túi một trận chấn động lấy điện thoại cầm tay ra xem xét phát hiện là đội trưởng gửi tới tin tức hắn quay đầu nhìn xem màn hình điện thoại di động tiện tay trở về một đầu. lần này qua một hồi lâu điện thoại mới lần nữa truyền đến chấn động từ giai lệ ngày mai đến cương vị lý lâm nhìn trên màn ảnh tin tức là người vừa định gửi tin tức hỏi chút gì liền nhìn thấy lãnh đạo lại phát tới tin tức mới hắn vừa rồi đã từ s m e chín trở về bên kia xảy ra chút tình huống nhiệm vụ của hắn sớm kết thúc hiện tại ngay tại trong cục làm báo cáo cùng nguyên bộ kiểm tra ngày mai liền phái đến ngươi bên kia đi xem hết trên màn hình tin tức lý lâm khỏe miệng run một cái nhanh chóng đánh chữ mới ra xong làm việc bên ngoài liền phái tới trực ban a không cho người tan ử a ngày nghỉ từ giai lệ chủ động yêu cầu hắn bên kia gặp gỡ tình huống có chút đặc thù hiện tại có chút lặn sâu di chứng mấy ngày nay đều cần một mực mang theo ổn định k h liền dứt khoát đem đi làm đằng sau ngày nghỉ đ ề u đến cuối tuần ngươi bên kia ngắn hạn sẽ không có tình huống. hắn tại ngươi vậy coi như nghỉ ngơi cụ thể các ngươi ngày mai gặp mặt lại nói lý lâm cứu môi trở về cái được rồi liền đứng dậy ôm mỉ t ô n cái dương đi hướng q u ẹ y thu ngân q u ẹ y thu ngân sau siêu thị lão bản mở mắt ra nhìn thoáng qua một bên xuất ra quét mã thương một bên lại nhắc tới một lần chỉ toàn ăn những ngày không tốt lao bà của ta mỗi ngày vì cái này nói ta lý lâm vui lên vậy ta không mua hết thể sáu mươi hai khối tám ấy l í n nghe được chỗ cửa lớn chuyển đến động tĩnh cửa bị người từ bên ngoài mở ra nhưng nàng từ khung tranh biên giới dò xét lấy đầu hướng cửa trước phương hướng nhìn lại lại nửa ngày không thấy được vô sinh thân ảnh lại qua một hồi lâu nàng mới nhìn đến vô sinh rốt cục lại nhải từ cửa ra vào thò đầu vào đầu tiên là hướng bên trong nhìn chung quanh một hồi lâu mới cùng làm tặc một dạng cẩn thận từng ly từng tí cất bước vào nhà đem mua về một đống lớn đồ vật để dưới đất đằng sau quay người đóng cửa ấy liền cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem một màn này chờ vô sinh đóng cửa thật k ỹ đằng sau mới rốt cục mở miệng vô sinh ngươi làm gì đâu làm sao về cái nhà cùng như làm tặc vô sinh thở dài một bên đổi g i à y một bên nhắc tới cũng đừng để ta hiện tại đối với mở cửa chuyện này có rất nghiêm trọng bóng ma tâm lý không xác thực nhận ba lần cũng không dám hướng phía trước các bước ấy ánh mắt lại rơi vào cửa ra vào cái kia một đống đồ vật bên trên mua không y t a nhân ngẫu tiểu thư có chút sợ h a i t h á n g phục ngươi nên đẩy cái xe đẩy nhỏ đi liền loại kia đóng quân d ã ngoại xe đặc biệt dễ dùng vũ sinh trong lúc nhất thời không nói gì chỉ là túi đầu nhìn một chút trồng chất tại cửa ra vào mì tôm giam bông cùng lương khô tiếp lấy giống như lại đột nhiên nhớ tới cái gì dùng sức vỗ xuống cái c h á n ta nên mua chút thức ăn lỏng nàng nói quá lâu không có khả năng trực tiếp ăn cái này không được buổi sáng ngày mai ta lại đi mua một kiện cháo bắt bảo nếu không hiện tại liền đi ấy lì n h ê n lặng nghe nhìn thấy vô sinh thật liền muốn mở cửa lại đi ra một chuyến mới bỗng nhiên mở miệng hay là ngày mai đi vô sinh lúc này đã lần nữa thay xong giày một bên vịn chốt cửa một bên quay đầu nàng còn bị đói đâu dù là hiện tại mua lấy ngươi bây giờ có biện pháp có thể lập tức cho cái kia hồ ly đưa qua s a o ấy liền thẳng tắp nhìn xem vô sinh mà lại ta nói thật ta trước đó liền muốn nói dù là ngươi đem những n à y đưa qua cũng chỉ có thể tạm thời làm dịu tình huống của nàng bên kia vấn đề lớn nhất không phải là không có đồ ăn mà là cái kia tên là đói khát thực thể vô sinh ngừng động tắc trên tay một lát suy nghĩ đằng sau hắn lại đem giày đổi trở về đi hướng bàn ăn tại ấy lìn đối d chú ý tới vưu sinh đang nói nửa câu nói sau thời điểm mang trên mặt trình trọn vẹn suy tư đồng thời lại liên tưởng đến vừa rồi đối phương cùng chính mình liên hệ lúc lộ ra đôi câu vài lời lập tức bén nhạy phát hiện cái gì đến cùng xảy ra tình huống gì rồi nàng thường hỏi ngươi chẳng lẽ có tiến vào tòa sơn cốc kia ý nghĩ nghiêm ngặt tới nói không phải tiến vào tòa sơn cốc kia mạch suy nghĩ mà là vô sinh nói ngay trước mặt ấy liền đưa tay liền hướng trong không khí một chảo hắn cầm một cái cửa nắm tay thế là một cánh cửa đột n ổ hiện lên ở trong không khí môn kia bản thân hình thái thường thường không có gì lạ nó biên giới lại như như ảo ảnh rung động run run r mà ngay sau đó tại ấy liền khiếp sợ trong ánh nhìn chăm chú vô sinh đem cửa bỗng nhiên kéo một phát thư hảo cửa bỗng nhiên mở ra vô sinh nhìn thấy đối diện cửa đứng đấy cái cùng dầu máy lao giống như phía sau mang theo một đống lớn máy móc chân đốt cùng dạc luân hạ thân thân trên lại mặc ngân bạch váy bảo nữ tinh linh. nàng đang đứng tại một loại nào đó cỡ lớn cơ ra công thiết bị trước một mặt khiếp sợ quay đầu nhìn về phía bên này tinh linh cơ d i u lao sau lưng máy móc chân đốt còn tại nhanh chóng lại tinh chuẩn điều chỉnh trên bình đài cái k i a không ngừng phát ra lưu quang cỡ lớn thiết bị con mắt của nàng thì chừng đến phảng phất muốn đ ụ n g tới nhìn chằm chằm vô sinh nhìn hai dây mới kêu to một tiếng cho nên ngươi tờ mở đến cùng là vô sinh phanh một tiếng đóng lại cỡ lớn ta ngược lại thật ra không nghĩ tới có thể liên tục hai lần liên thông cùng một nơi vô sinh mang trên mặt một tia kinh ngạc lại dẫn một tia suy tư chờ một chút cái này nói không chừng chính là đợi lát nữa xuất hiện lại một chút thử một ch hắn bên này vừa nói thầm đến một nửa cái bản đối diện ấy liền rốt cục nhịn không được nhân ngẫu tiểu thư đơn giản giống như là muốn từ trong bức tranh bay ra ngoài c ắ n người vừa rồi cái kia là cái gì à? là cái gì à? À. như ngươi thấy vũ sinh thở ra một hơi là một cánh cửa ta đương nhiên biết đó là một cánh cửa nhưng m ấ u c h ố t là ấy liền hít một hơi thật sâu cả người đều từ trên ghế nhảy lên cái kia đến đấy là cái gì à? chương ba mươi hai máu khảo thí chương ba mươi hai máu khảo thí ấy liền không chỉ mắng chửi người khó nghe nàng lớn tiếng hét dầm lên động tĩnh càng làm cho người đầu đều hoang l n g vô sinh cũng hoài nghi ra hỏa này là thế nào thông qua một bức bức tranh phát ra động tĩnh lớn như vậy toàn bộ vải vẽ đều có thể làm loa ngoài thôi ngươi đừng hỏi ta nguyên lý chính ta cũng không biết nguyên lý là cái gì vô sinh một bên móc móc lỗ thai vừa có chút bất đắc gì đối với ấy liền mở ra tay trước mắt có thể xác định chính là ta có thể mở ra cửa mà những này cửa có thể thông hướng đủ loại địa phương đã có thể là dị vực cũng có thể là ngươi vừa rồi thấy cái nào đó nơi xa xôi đương nhiên hiện tại còn không thể xác định vậy rốt cuộc là thế giới khác hay là dị tinh cầu hoặc là thời không song song loại hình đồ chơi nói đến đây hắn dừng một chút rồi nói tiếp có lẽ hẳn là cùng đối diện cửa người hỏi thăm một chút tình huống nhưng vừa rồi cái kia nữ tinh linh nhìn qua tâm tình không phải rất tốt ấy liền cả người đều là nửa đ ỡ đ ẫ n nghe vô sinh nói liên miên lại n h ả y nói một nhóm lớn mới phản ứng được suy tư liên tục mới mở miệng cái kia có hiệu lực điều kiện loại hình đây này thì như dưới tình huống nào có thể mở cửa loại hình còn không quá xác định ta cảm giác lúc nào đều có thể mở vô sinh nghĩ nghĩ căn cứ từ mình trước mắt cảm giác một năm một mươi nói ra về phần mở cửa phương thức xem bộ dáng là hai loại một loại là trực tiếp mở ra trong hiện thực liền có phổ thông cửa loại này mở cửa phi thường nhẹ nhóm có đôi khi thậm chí ta đều không có ý thức được chính mình đã làm gì cửa vừa mở ra liền trực tiếp t h ô n g hướng nơi khác loại thứ hai thì là ngươi vừa rồi nhìn thấy như thế vu sinh nói ở trong không khí đưa tay khoa tay một chút kéo cửa ra động tác một cánh trống rỗng sáng tạo cửa tương đối tốn sức cần tập trung tinh thần đi cảm giác cùng tưởng tượng mà lại một khi mở cửa trong quá trình phân thần liền có thể dẫn đến cửa đột nhiên biến mất nhưng chỗ tốt là sẽ không không cẩn thận liền đẩy cửa tiến vào dị vực ấy liền chừng mắt con mắt màu đỏ tươi nhìn xem vu sinh động tác ánh mắt đi theo đối phương cánh tay vừa đi vừa về bảy nhiều lần nhấp nhịn nửa ngày đánh vỡ trở m vô sinh lập tức có điểm không hài lòng lời này nói như thế nào đều lúc này ngươi còn không biết xấu hổ nói câu nói kia sao liền câu kia trước đó không lâu ngươi còn đã nói với ta ấy l i n một bên nhắc tới một bên nhớ lại sau đó bắt chước vô sinh lúc trước ngự khí thần thái nắm lấy mở miệng ta không phải người chẳng lẽ ngươi là nàng chính qua thân thể thẳng vào nhìn xem vô sinh con mắt có mấy nhân loại là có thể nắm giữ một chút lực lượng siêu tự nhiên nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như ngươi loại này có lẽ ngươi gặp qua nhưng là ngươi quên đây vô sinh vẫn m ạ n miệng ngươi đầu góc này lại không thế nào đáng tin cậy ấy liền ngờ、ngơ. là là、à? lần này ngược lại đến phiên v u sinh có chút l u n g túng hắn chính là mạnh miệng một chút thuận tiện thói quen cùng nhân ngẫu này đấu đấu vó mồm vạn không nghĩ tới ấy liền đối tự thân có rõ ràng bản thân nhận biết phản ứng đầu tiên lại là nhận nàng nhận bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt biểu hiện trên mặt ho khan hai tiếng đem chủ đề kéo trở về cho nên hiện tại xem ra ta khi đó rơi vào vùng t u n g l u n g kia cùng tòa này phòng ở cổ quái đặc tính cũng không có quan hệ gì mà hẳn là ta mở cửa trong nháy mắt chính mình mở ra thông đạo bởi vậy chỉ cần có thể xuất hiện lại ngay lúc đó thao tác ta liền có thể trở lại mảnh dị vực kia bên trong trên lý luận là như thế này nói đến chính sự ấy l i n biểu lộ cũng đi theo nghiêm túc lên năng lực này không thể làm gì sao nửa không thể làm gì đi v ũ sinh không quá khẳng định nói ra ngay sau đó giải thích ta hiện tại cơ bản có thể khống chế lúc nào mở ra thông hướng nơi khác thông đạo lúc nào đẩy ra chính là bình thường cửa lớn nhưng cụ thể thông hướng địa phương nào hoàn toàn không cách nào xác định thậm chí không bài trừ sẽ vừa mở cửa trực tiếp rơi vào miệng núi lửa bên trong bất quá có một chút ta vừa mới xác nhận ấy l i n vội vàng hỏi điểm nào thông đạo đúng là có thể xuất hiện lại đặc biệt tình huống dưới hai lần mở cửa có thể thông hướng cùng một nơi vô sinh nói ra tựa như ngươi vừa rồi nhìn thấy cái kia tinh linh ta cùng với nàng đã lần thứ hai gặp mặt ấ lìn a cái kia trách không được nàng vừa rồi cái kia phản ứng vô sinh trên mặt có chút xấu hổ ta còn không xác định đây là làm sao phát sinh nhưng ta loáng thoáng nhớ k ỹ loại kia cảm giác ta cảm thấy chỉ cần nhiều nếm thử nhiều huấn luyện mấy lần hẳn là liền có thể ổn định mở ra những cái kia liên thông qua một lần cửa lớn nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là lúc trước tiến vào vùng thung lũng kia thời điểm ta hoàn toàn không có chuẩn bị mở cửa lúc cảm giác đã quên mất không sai bị lắm cái này cho xuất hiện lại thông đạo kia mang đến độ khó rất cao nhưng ít ra ngươi bây giờ rốt c ụ c có ý nghĩ không phải sao ấy l đ n lập tức mở miệng an ủi ta trước đó còn vẫn cảm thấy ngươi muốn nhanh đi về cứu cái kia hồ ly là ý nghĩ hao huyền đâu hiện tại cái này biến thành một cái có tính khả thi kế hoạch à, đúng không đúng không vũ sinh nghe vậy dùng có chút ngạc nhiên trên con mắt bên dưới đánh giá trong bức tranh nhân ngẫu ánh mắt này để người sau có chút khó chịu trên ghế rụt rụt ngươi nhìn ta làm gì ta đã nói rồi ngươi cùng người giấy là không có vũ sinh lần này không đợi đối phương đem hùng biện thả xong liền mở miệng đánh gãy ta vẫn là lần thứ nhất từ trong miệng ngươi nghe được vài câu lời hữu ích trước đó vẫn cho là ngươi chỉ có miệng đầy khẩu chiến không nghĩ tới ngươi còn hiểu đến an ủi người ấy lìn ấy lìn mắng chửi người có thể khó nghe bất quá vô sinh tâm tình bây giờ lại là tốt đẹp thậm chí ngay cả ấy lìn mắng chửi người động tĩnh đều có thể làm thành trong sinh hoạt nhạc nền hắn nhìn xem hai tay của mình ở trong không khí quơ quơ từ bên cạnh bàn ăn đứng dậy tại trong nhà ăn vừa đi vừa về vòng quanh vòng tròn nhìn n h i ệ tình t mười phần ấy lìn thấy thế ngừng miệng đầy chim hốt hoác ở ánh mắt cũng đi theo vô sinh đổi tới đổi lui ngươi sẽ không phải hiện tại liền muốn bắt đầu ngạy huấn luyện đi nên sớm không nên chậm trễ dù sao ta ban ngày ngủ cả ngày hiện tại tinh thần rất vô sinh chuyện đương nhiên nói ra cái này luyện tập cũng không diện tích phương vậy ngươi k i ể m chế một chút lại mở cửa trông thấy vừa rồi cái k i a tinh linh nói không chừng đối diện một phát đại h ỏ a cầu liền băng đến đây ngươi lại tung té ta một thân máu giáp rưỡi này nói nghe chút liền đúng vị vô sinh vô tình k h o á t tay não ánh mắt liền rơi vào bên cạnh cửa phòng bếp bên trên c h ố n g giống mở ra cửa lớn cần ngoài định mức tinh lực hao tổn làm luyện tập đương nhiên vẫn là dùng không thế nào sinh ra tiêu hao thực thể cửa thích hợp hơn bất quá trước đó vô sinh ra tiêu hao thực thể cửa thích hợp hắn bay đầu lại nhìn xem trên bàn ăn nhân n g ậ u trong tranh ấy liền nghĩ nghĩ để cho ngươi k i ể m chế một chút p h o n g ngừa đối diện cái kia tinh linh một cái đại hòa cầu băng tới ta chỉ là càng cần ăn đòn câu kia ấy liền khoe miệng co quắp một chút ngươi đ ừ n g tung vẽ ta một thân máu đúng chính là cái này ta muốn t r ư ớ c kiểm tra một chút cái này vũ sinh niết môi cười đi vào bên cạnh bàn ăn đưa tay cầm lên để ở trên bàn một thanh dao g ọ t trái cây nhỏ máu của ta ấy liền nhìn bằng mắt thường gặp g i ậ mình cả người trực tiếp ôm gấu đồ chơi từ trên ghế nhảy dựng lên ai ngươi làm gì ta chính là thuận miệm nói một câu ngươi đến mức động ra sao ta cảnh cáo ngươi ta thế nhưng là đặc biệt tốt gây đó à ngươi không cần động dao đều được ngươi đem món đồ kêu bông xuống vải vẽ phủi đi một chút nói không chừng ta đều rách ra nhân mẫu này hoảng hốt dương liền tất tất tất tất một nhóm lớn đi ra v ũ sinh không khỏi nhớ mày khẩn trương cái gì khẩn trương cái gì ta lại không nói làm u ố n c ắ t ngươi lời còn chưa dứt hắn đã đem tiểu đao chống đỡ tại trên ngón tay của mình nhưng do dự một chút đằng sau hay là đổi được ngu bàn tay tiếp lấy cắn răng một cái nhắm mắt lại phốc phốc chính là một đường vết rách thậm chí không có đau ấy liền trận mắt h á hốc m ồ m mà nhìn xem một màn này nhìn xem v u sinh đem không k h ô máu tay hướng chính mình lại gần tự liên tiếp lui về sau một bên lui một bên k i n h hô ngươi làm gì a đợi lắm nữa ngươi hẳn là tin trong tiểu thuyết nhỏ máu nhận chủ bộ kia đồ chơi a ta nói cho ngươi bình thường thiếu xem chút thứ nhất ta chính là viết tiểu thuyết mặc dù lẫn vào không ra sao nhưng ta đối với ngươi đối với tiểu thuyết có ý kiến chuyện này rất có ý kiến v u sinh phủi một chút mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhân ngâu trong tranh thứ hai cái này cùng nhỏ máu nhận chủ không có gì quan hệ ta chỉ là muốn kiểm tra một chút một ít phỏng đoán tại bên trong tòa thung lũng kia thời điểm hồ ly tiếp xúc đến máu của ta đằng sau ta cùng nàng đều phát sinh một chút biến hóa ta muốn thấy nhìn những chuyện tương tự sẽ hay không phát sinh ở trên người ngươi vô sinh chỉ là hồ ly tại tiếp xúc huyết dịch của hắn đằng sau đột nhiên trở nên có thể phát giác hắn tử vong cùng hắn có thể cảm giác được hồ ly bộ phận tư duy cùng ký ức chuyện này mặt khác hắn cũng hoài nghi mình trong thế giới mộng cảnh xuất hiện ngân bạch yêu hồ chiếu ảnh cũng cùng phần này máu liên hệ có quan hệ ấy l i ề n thì tại nghe được vô sinh lời nói đằng sau nào nào ngay sau đó đã nhận ra đối phương chăm chú thái độ mặc dù không rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra nàng hay là dần dần an t ĩ n h lại cho dù nhìn xem còn không quá tình nguyện chủ yếu là không tín nhiệm lắm vô sinh cái này khả nghi thao tác quá trình nàng như cũng làm ra phối hợp thái độ đương nhiên phối hợp nguyên nhân chủ yếu là chạy không thoát dù sao phong ấn tại trong bức tranh bình thường nàng trừ lớn tiếng tất tất bên ngoài cũng cái gì cũng không làm được mà bây giờ vô sinh trên cơ bản đã thích hứng nàng lớn tiếng tất tất nhưng nói thật ấy lìn cũng không phải là một cái thích hợp khảo thí đồng bạn dù sao nàng thể chất có chút đặc thù ấy linh tiếp tiếp ngẩng đầu nhìn cũng không biết nàng tại trong bức tranh thị giác cụ thể là như thế nào nhưng nàng hiển nhiên cảm giác được hết dịch tiếp xúc thế nhưng chỉ thế thôi bức tranh cũng không có giống lúc trước hồ ly liếm láp máu tươi như thế đem v u sinh máu cho hấp thu đi vào có cảm giác gì sao vô sinh đợi một hồi lâu mới có hơi không xác định mở miệng hỏi ấy lìn nghĩ nghĩ nóng hầm hập nhưng bây giờ lạnh vô sinh vậy xem ra chính là không dùng chương ba mươi ba trì hoãn có hiệu lực chương ba mươi ba trì hoãn có hiệu lực vô sinh nghĩ máu của mình xem ra cũng không thể tác dụng trên người ấy lìn có lẽ là bởi vì bức kia làm phong ấn chất môi giới bức tranh ngăn trở huyết dịch thẩm thấu cũng có lẽ là bởi vì ấy lìn là một m cái nhân ngâu bản thân liền không nhận cái kia máu ảnh hưởng càng có khả năng chịu ảnh hưởng hồ ly mới là tình huống đặc biệt chờ nửa ngày cái gì cũng không có phát sinh trong bức tranh ấy lìn không có tính nhẫn lại nàng ngẩng đầu nhìn một chút khung tranh phía trên tu cục thì thầm vậy ngươi đem máu trả s á t tôi dù sao cũng là chỗ ta ở phía trên dính nhiều như vậy máu nhiều điểm xấu v ũ sinh ngươi một cái bị phong ấn ở trong bức tranh quỷ dị nhân ngẫu còn có tâm tư đ ầ u đen dao muông cái này chỉ riêng ngươi ở chỗ này xử lấy liền đã đủ điểm xấu tốt ta ấy lìn nghe chút liền không hài lòng ai nói ta điểm xấu ta đẹp mắt như vậy ta có thể điểm xấu có người còn đặt trong phòng bày bức tường thứ nhất ngựa tợ l ạ tiệp tiểu nhân đâu ngươi dựa vào tường đâm một bức họa lấy cô nương xinh đẹp bức tranh còn lại điểm xấu rồi vô sinh nghe sửng sốt một chút cũng không nghĩ đến g i a hỏa này là thế nào có thể đem cái này một chuỗi nội dung tập hợp đến một đoạn văn bên trong bất quá hắn hay là khoát tay áo một bên nói thầm lấy cái này có thể giống nhau sao một bên đứng dậy rút tấm ẩ m ư ớ c khăn tay chuẩn bị đem khung tranh bên trên máu đau xóa không được vô sinh sửng sốt một chút nhìn thấy k h ă t nước sát qua đằng sau không có hiệu quả chút nào lại dùng lực ở khung tranh bên trên cọ sát không dám dùng q u á sức xoa vải vẽ bộ phận sợ làm hương kết quả phía trên n i a vết máu vẫn là không nhúc n í nhưng so với khung tranh bên trên xóa không được vết máu vô sinh càng chú ý tới khăn n ớ t bên trên tình huống ngay cả một chút màu đỏ dấu vết đều không có cho dù vết máu lại khó t ẩ y nó cũng không thể nào là dạng này ấy lín lại không nhìn thấy khăn n ớ t tình huống nàng chỉ là ngửa đầu nhìn vô sinh đột nhiên sửng sốt u lập tức cảm giác có chút bất an n g ạ n h phát sinh cái gì rồi xóa không được vô sinh kinh ngạc nhìn nói nhìn xem những cái kêu phảng phất đã biến thành khung tranh một bộ phận vết máu không phải xông vào đi mà là t h ư ợ n như cái này khung tranh lúc đầu nhan sắc một dạng ấy lín nhưng không có đáp lại vô sinh nghi ngờ cúi đầu xuống nhìn thấy nhân ngâu trong tranh ngay tại ngây ngốc nhìn xem chính mình tựa như đầu đột nhiên cắt đứt quan hệ m ở dạng lại qua hai ba giây ấy l ì n biểu lộ mới dần dần từ ngốc trệ hóa thành hoảng sợ tựa như đột nhiên nhớ lại cái gì nàng đ ỗ n g nhiên khoát tay chỉ vào vô sinh phát ra một trận thét lên a a a vô sinh ngươi ngươi chết chết chết chết vô sinh run lên một giây ngay sau đó liền minh bạch phát sinh gì nhìn ấy l ì n còn tại thét chói thai v ă n g lên hắn ngược lại là rất bình tĩnh hương đối diện trên ghế ngồi xuống đừng hô nhiều như vậy chết điểm xấu mặc dù chân thực số lần quả thật có chút nhiều ấy l i n lập tức n g lại nhìn vô sinh một chút sau đó tiếp tục thét lên vất Sinh n h k ô h quá may mắn vũ sinh đột nhiên linh quang tối đen có biện pháp một giây sau hắn liền một thanh xốp lên đấy lìn bức tranh trên không trung dùng sức ngay cả vùng mang lay động cuối cùng trực tiếp đánh lấy xoáy hướng giữa không t r u n g q u n g ra tiếp được đằng sau lại quăng hai vòng thả lại trên bàn hắn nhìn xem nhân ngẫu tiểu thư phí hết đại kình mới leo đến thanh k i a phủ lên màu đỏ thảm nhung trên ghế ấy lìn không hét lên ấy lìn mắng có thể khó nghe bất quá lần này vũ sinh trấn an đứng lên ngược lại là xe nhẹ đường quen hắn rốt cục để nhân ngẫu tỉnh táo lại sau đó tại ấy lìn cơn giận còn sót lại chưa tiêu hùng hùng hồ hồ bên trong cùng đối phương giao lưu rõ ràng đến cùng là thế nào cái tình huống cùng lúc đó hắn cũng rốt cục xác định máu của mình đối với b ị phong ấn trạng thái ấy lìn đồng dạng hữu hiệu mặc dù nhìn huyết dịch kia chỉ là tác dụng tại bức tranh khung bên trên nhưng không biết vì cái gì ấy lìn quả thật là bị nó ảnh hưởng đồng phát sinh giống như nàng nhớ lại chính mình mắt t h ấ y đến vô sinh tử vong sự kiện chỉ bất quá cho đến trước mắt vô sinh còn không có g i ố n g trước đó cùng với hồ ly lúc như thế cảm giác được ẩy l ì n tư duy cùng ký ức hắn ngẩng đầu nhìn một chút vẫn đang tức giận nhân n g ấ u không có có ý tốt nói hắn kỳ thật hoài nghi ẩy l ì n trên thân hai thứ này đều rất thiếu ấ y l ì n vẫn tức giận nhưng bất kể nói thế nào vô sinh người chết trở về đối với nàng sinh ra s u n g kích đến cùng hay là lớn hơn vừa rồi xe cắp treo điểm chú ý của nàng hay là đặt ở vô sinh phục sinh bên trên ngươi nói cái này đều không phải là lần đầu tiên n à n g nhìn chằm chằm vũ sinh trong giọng nói vẫn mang theo không thể tin ừ m trên thực tế tại nhìn thấy ngươi trước đó cũng đã bắt đầu vũ sinh nghĩ nghĩ nhớ lại cái kia trong mưa hết xanh bất quá ngươi đừng hỏi ta n g u y ê n lý cùng vừa rồi cánh cửa kia một dạng ta chỉ biết là có như thế chuyện gì nhưng không biết là chuyện gì xảy ra có di chứng hoặc là đại giới sao ấy l i ngay sau đó hỏi trước mắt không có phát hiện vũ sinh c h ầ n c h ờ một chút cẩn thận nói ra đối với chuyện này hắn hay là thu hồi bộ kia không để ý thái độ bao quát thân thể cùng trên tinh thần cũng không phát hiện vấn đề ấy l í n như cũ chăm chú nhìn vô sinh con mắt cái kia sau cũng vẫn là phải tận lực tránh cho loại này phục sinh vô sinh bất đắc dĩ thở dài ta đương nhiên biết di chứng có thể là tại tương lai xa xôi đại giới có thể là lấy ngươi tưởng tượng không đến phương thức ấy l í n lại phản phất sợ vô sinh không có chân chính lý giải phần này cảnh cáo lại không sợ người khác làm phiền giải thích lấy thế gian vạn vật là khuynh hướng quy về cân bằng vượt qua lý tính cùng trật tự sự vật kiểu gì cũng sẽ gặp được lý tính cùng trật tự mang đến phản công mà chết mà phục sinh thật sự là tất cả siêu lý tính sự kiện bên trong điều kỳ quái nhất tình huống mặc dù ngươi nói không có phát hiện vấn đề gì nhưng ta không tin lắm nói đến đây nàng dừng một chút lại một mặt nghiêm túc giải thích nói ta không phải không tin ngươi ta là không tin chuyện này biểu tượng ta minh bạch ta minh bạch vũ sinh rất nghiêm túc gật gật đầu nhưng ngay sau đó lại có chút bất đắc dĩ mở ra tay nhưng nói đi thì nói lại ngươi cảm thấy ta mấy lần này cúp máy có lần nào là tự nguyện đâu ấy lìn đúng a ta chỉ là tâm tính tốt dù sao không có cách trong sơn cốc tình huống kia ta cũng chỉ có thể bảo trì tốt tâm tính vũ sinh giận dữ nói ta minh bạch lo lắng của ngươi yên tâm đi ta tự có phân tước ấy lìn lại nhìn hắn chằm chằm một hồi thật lâu rốt cục lầm bầm lầu bầu thu hồi ánh mắt được chưa ngươi nhớ kỹ là được ta vẫn chờ ngươi cho ta làm cái thân thể đâu vũ sinh nhẹ nhàng thở ra không thể không nói nhân mẫu này năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh như vậy không hợp thói thường sự t ì n h nàng đến cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng như vậy liên tiếp ấy l í n bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên một mặt không có đ ỉ n h chỉ biểu lộ ai không phải ta liền thật kỳ quái ngươi đến cùng phải hay không người nha ngươi chân thật định chính mình là phụ mẫu sinh dưỡng ăn người cơm lớn lên ngươi liền không thể nhớ lại một chút chính mình tuổi thơ thời điểm có hay không qua cái gì vũ sinh hắn thu hồi ý nghĩ của mình nhân ngẫu này năng lực tiếp nhận giống như cũng không có mạnh như vậy thuận miệng qua loa vài câu vô sinh cũng không có để ý nhân ngẫu đến tiếp sau của cục thì thẩm tại thi kiểm tra xong huyết dịch sự tình đằng sau hắn còn nhớ rõ chính mình kế hoạch ban đầu tiếp tục quen thuộc mở cửa năng lực cực kỳ đặc tính tìm tới xuất hiện lại thông đạo chuẩn xác đ ị n h vị điểm rơi biện pháp t h ằ n g đến có thể mở ra cái kia phiến thông hướng sơn cốc cửa lớn đi cho hồ ly đưa ăn ấy lìn rốt cục dần dần ăn tính lại nàng nhìn xem vô sinh cầm cửa phòng bếp nắm tay do dự mãi rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi một câu dù là thật tìm được trở về tòa sơn cốc kia cửa đằng sau làm sao đối phó đói khát n g ư ờ i nghĩ được chưa vũ sinh từ từ chuyển động nắm tay cảm giác loại kia từ cái gọi là linh tính trực giác chỗ sâu truyền đến vi diệu cảm giác chậm rãi mở miệng đi được tới đâu hay tới đó cái này chẳng phải hoàn toàn chưa nghĩ ra sao không cần quay đầu lại đều có thể biết ấy liền khẳng định lại chừng ánh mắt lên vậy ngươi đây là đi, cho hồ ly đưa cơm vẫn là đi cho quái vật kia đưa cơm a ta nói là nếu như đánh thắng được quái vật kia liền đánh có thể tạm thời tiêu diệt đói khát thực thể hóa thân cũng là tốt cái này có cực lớn xác xuất trợ giúp hồ ly thoát ly đói khát ảnh hưởng nếu như đánh không lại liền nghĩ biện pháp thông qua cửa đem hồ ly măng ra nhưng dạng này có di chứng hồ ly khả năng sẽ còn bị đói khát để mắt tới nếu như biện pháp thứ hai còn không được vậy ít nhất đưa chút đồ ăn đi vào để hồ ly dễ chịu một chút dù sao chỉ cần có ổn định mở cửa thủ đoạn hết thảy đều có thể bàn bạc kỹ hơn ta nói đi được tới đâu hay tới đó là đến lúc đó nhìn tình huống từ cái này ba cái trong phương án cho một nhưng cụ thể đến muốn làm sao đối phó cái kia thực thể ta hiện tại xác thực không có mạch suy nghĩ tốt ta ngươi đã kế hoạch đến loại trình độ này vậy liền còn tốt ấy l í n nghe vào nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải một đầu im lìm đi vào cho quái vật kia đưa cơm là được vu sinh nghĩ nghĩ hay là không có đem an của ta đằng sau quái vật miệng cùng dạ d ậ y đều không khớp sổ sách câu nói này nói ra bởi vì một khi lời nói này lối ra còn không biết nhân ngẫu kia lại phải tất tất bao nhiêu trong lòng của hắn chuyển cái này d â u ria suy nghĩ từ từ kéo ra cửa phòng bếp một mảnh vô ngần hắc á m đập vào trong mắt xa xôi trong hắc á m lóe ra ảm đạm của tinh trừ cái đó ra bên ngoài cửa giống như không có cái gì vu sinh nghi ngờ nhìn xem đối diện cửa trống rông cảnh tượng một lát sau đột nhiên kịp phản ứng phanh một tiếng đóng cửa lại kinh ngạc là tờ mở ngoài không g chương ba mươi b ố thành công xuất hiện lại thông đạo có thể khống chế chương ba mươi b ố thành công xuất hiện lại thông đạo có thể khống chế theo cửa ầm ầm đóng lại đến từ tinh không xa xôi ảm đạm tinh quang biến mất theo ở trong mắt vô sinh qua đi tới nửa phút đồng hồ sau hắn mới từ trong nháy mắt đó trong kinh ngạc lấy lại tinh thần sau đó thật dài hít vào một hơi hậu chi hậu giác mà b ư ớ c lên chút lạnh mồ hôi tới mở cửa đằng sau không nhất định sẽ đến cái nào đó dị vực hoặc trên tinh cầu cái nào đó địa điểm thậm chí có nhất định xác suất trực tiếp tiến vào bầu trời cao cái này cửa ngẫu nhiên tính cùng ngẫu nhiên phạm vi vượt xa khỏi vô sinh tưởng tượng giờ khác này vô sinh thậm chí cảm nhận được một c ố may mắn hắn may mắn chính mình lần thứ nhất không c ẩ n t h ậ n mở ra cửa thời điểm là một cước bước vào trong dị vực mà không phải giữ cửa mở tại vũ trụ thâm không nếu như khi đó thật xui xẻo như vậy vậy hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình gì khó khăn nhất tình h u n g giới hắn có thể sẽ ở bên ngoài bầu trời cao trong hoàn cảnh ác liệt cấp tốc mà không gián đoạn tiếp tục tử vong chúng sinh quá trình ở giữa có lẽ căn bản không có duy trì t h à n h tỉnh tư duy cơ hội càng không cần đàm luận tại cái này cấp tốc mà kéo dài tử vong trong quá trình tìm tòi nắm giữ mở cửa năng lực cho dù hắn thật như kỳ tích kháng trụ hoặc là may mắn tại một lần nào đó đánh bậy đánh bạ bên trong mở ra trở về mặt đất cửa trước đây cũng nhất định là một trận cực kỳ đáng sợ kinh lịch mà tại phanh phanh trực nhảy trái tim rốt c ụ c bình tĩnh trở lại đằng sau vũ sinh lập tức bắt đầu phân tích vừa rồi mở cửa trong quá trình mới nắm giữ tình báo khi đại môn mở ra thời điểm hắn cũng không có cảm giác được đối diện chân không hoàn cảnh mang đến khủng bố hấp lực tựa hồ cũng không có cảm giác được ngoài không gian vốn có băng lãnh nhưng trước đó mấy lần đại môn mở ra thời điểm hắn đã có thể nghe được đối diện cửa thanh em lại có thể cảm nhận được đối diện cửa một chút hoàn cảnh ảnh hưởng tỉ như cái nào đó trên tinh cầu hoang v ũ hơi nóng hầm h ậ p đây là vì cái gì là cửa bản thân còn có một loại nào đó loại bỏ tính khi hai bên hoàn cảnh tranh lệch quá to lớn thời điểm nó liền sẽ chủ động ngăn cách bộ phận này ảnh hưởng hay là ngoài không gian bản thân có cái gì tính đặc thù thuộc về một loại nào đó chỉ có thể nhìn thấy không cách nào chân t r ì n h đến toa độ cũng hoặc là vừa rồi cái kia kỳ thật cũng không phải thật sự là ngoài không gian mà là một loại khác thoạt nhìn như là tinh không dị vực vũ sinh suy tư quay đầu nhìn trong bức tranh ấy lìn một chút ấy lín do dự nhìn xem bên này còn muốn tiếp tục không vừa rồi ngươi thật giống như giật này mình vô sinh nhắm lại hai mắt đợi lần nữa mở ra lúc sau đã chỉ còn lại có kiên định tiếp tục hắn lần nữa đưa tay cầm tay cầm cửa nhưng so với một lần trước càng thêm cẩn thận hắn càng thêm cẩn thận cảm giác cái kia vi d i ệ u mà nhỏ xíu linh tính chỉ dẫn đồng thời thử nghiệm hồi ức chính mình trước đó mấy lần thành công mở ra cửa lớn lúc cảm giác thử nghiệm xuất hiện lại một lần thông đạo hắn từ từ mở cửa ra đối diện cửa chỉ là một màn thường thường không có gì lạ cảnh tượng nhìn qua giống như là một mảnh hoang vu bãi biển đó cũng không phải hắn đã từng mở ra bất luận cái gì một cánh cửa sau đó hắn một lần lại một lần thử nghiệm từng lần một mở ra cửa lớn tìm kiếm lấy đầu kia có thể thông hướng hồ ly bên người đường hoặc là mặt khác bất luận cái gì một đầu có thể xuất hiện lại thông đạo chỉ cần có thể để hắn nắm giữ mở cửa quy luật là được mà tại cái này không ngừng nếm thử bên trong một đoạn thời khắc v u sinh đáy lòng thậm chí sinh ra một cái ngắn ngủi suy nghĩ sẽ có nào đó một cánh cửa phía sau là hắn trong trí nhớ cái kia quen thuộc cô hương sao hắn còn nhớ rõ chính mình là tại ngày nào đó sáng sớm đẩy cửa rời nhà đằng sau đi vào toàn này giới thành cứ việc không có bất kỳ cái gì minh sắc chứng cứ nhưng hắn hiện tại càng hoài nghi đó mới là hắn chân chính lần thứ nhất mở ra cửa lớn thời khắc chỉ bất quá khi đó hắn không có chút nào tự biết như vậy tương lai một lần mở cửa bên trong hắn sẽ mở cửa lớn ra nhìn thấy trong trí nhớ nhà sao vũ sinh c ư ơ n g ép đẻ xuống trong lòng cái này đột nhiên bốc lên suy nghĩ hắn biết mình hiện tại có càng gấp gáp hơn việc cần hoàn thành về nhà liền làm thành một cái tạm thời trôn ở đáy lòng kỳ vọng đi cửa lần lượt mở ra màu sắc sắc sỡ, thường, thường không có gì lạ hoang đường quỷ dị thậm chí phồn hoa náo nhiệt vô số thế giới xa xôi tại mỗi lần ngắn ngủi mở cửa đóng cửa trong quá trình đập vào mặt lại ầm ầm đóng lại mà tại cái này không ngừng lặp lại trong quá trình v ũ sinh bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu thế giới này quả nhiên không chỉ có giới thành tại tòa này to lớn tựa hồ có đủ loại đặc thù giao giới chi thành bên ngoài càng như thế rộng lớn vô ngần nhiều như vậy phong cảnh nhiều như vậy huyền bí nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái lại muôn hình muôn vẻ phương xa ngay tại mỗi lần mở cửa thời điểm ngay tại hắn tiện tay kéo đẩy ở giữa hắn cũng không có bị vây ở trong tòa thành này ấy lìn cũng rất giống từ từ hương phấn lên mặc dù không biết vị này nhấn ngâu trong tranh tại hương phấn cái gì k ì n h nhưng nàng cùng v u sinh cùng một chỗ nhìn xem ngoài cửa phong cảnh hiển nhiên cũng dần dần hào hứng cao nàng không có cách nào di động liên bắt đầu ở một bên bình luận ngoài cửa từng màn ngọn núi này thật cao trên núi có cái đồ vật phát sáng ai tương lai có cơ hội đi xem một chút sao biển cả cá thật là lớn hoa、wow. tất cả đều là tuyết hay nhưng như thế nào là màu lam nhạt nhìn xem không giống có sinh mệnh dáng vẻ là nhà vệ sinh đi nhanh lên đi nhanh lên dọa ta một hồi có quỷ a sau đó tại một lần nào đó mở cửa trước mực khắc hắn bỗng nhiên cảm giác đáy lòng khét động thật giống như dùng hết thức nút xoay điện dung xoay tròn ra đi ô tìm kiếm một cái phi thường hẹp sóng ngắn lúc rớt củ đụng đến thích hợp tần suất hắn cảm giác được một cái đã từng mở ra thông đạo không phải tòa kia tràn đầy lấy đói khát sân cốc nhưng cũng là hắn xác thực mở ra một cánh cửa vũ sinh đột nhiên bắt lấy loại cảm giác này sau đó lần thứ nhất chủ động khống chế chính mình linh tính chỉ dẫn hoàn toàn không có thủ pháp chỉ dựa vào bản năng hướng về cái kia quen thuộc thông đạo dựa s á t vào hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra nhìn về phía đối diện hắn nhìn thấy khung cửa chung quanh có hỏa diễm đang tiêu đốt hắn còn chứng kiến phương xa có một gian trang nghiêm phong cách cổ xưa điện đường có linh hoa hào quang phiêu đáng tại đại điện mái con c ổ t r ụ hành lang ở giữa lại có một người mặc cầm ý hoa bảo thanh niên tuấn mỹ cùng một cái tiên phong đạo cốt lão nhân hạc phát đ ồ n nhan thanh niên đang bị lao đầu, treo ở trên xà nhà lao đầu kia trung khí m ư ơ i phần bên này đều nghe được thanh, thanh. của ngươi cùng v i sư nhiều năm như vậy lại trong âm thầm trộm tu ma đạo nói trong lò đan luyện hóa sinh linh là chuyện gì xảy ra đ â u n g ư ơ i là chuyện gì xảy ra n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi ngươi thế nhưng là thật hại vô tội cầm y hoa bảo thanh niên tuấn mỹ tại trên xà nhà một bên xoay một bên hô to sư tôn đoan huồng a ta chính là luyện bình thường gần linh đan ta nào biết được tiểu sư đệ làm sao lại nhìn thấy đan lỗ hỏa môn bên trong toát ra cá nhân ngao ngao đừng đánh đừng đánh nữa sư tôn đoan huồng a lao tiên sư nghe vậy cơ hồ muốn nhảy dựng lên chớ có giả biện vị sư trước đây kiểm tra đan lô thậm chí đều nhìn thấy sinh linh linh tính người trong đan lô kia thật có sống qua người vũ sinh bên này trận mắt hốc mồm ngay sau đó hắn liền nhìn thấy khung cửa bên cạnh lại toát ra cái tên nhỏ con thân ảnh rõ ràng là trước đó cái kia cầm cây q u ạ t đạo đồng tiểu thí hài chừng to mắt cửa trước nhìn bên này một chút đại hô tiểu khiếu liền hướng đại đ i ệ n phương hướng chạy tới sư tôn sư tôn đại sư h i n h trong lò đan lại có đầu người xuất hiện hay là trước đó cái kia cái kia tiên phong đạo cốt lão đầu liền đem đầu đồng, đầu đồng dây lưng quá xa thấy không rõ chỉ là từ thanh niên trong nháy mắt kêu to p h ả n đoán món đồ kia lực uy hiếp không xuống đầu đồng dây lưng vũ s i n h phanh một tiếng đóng cửa lại kinh ngạc kích động hưng phấn đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ qua một hồi lâu hắn mới hô quay đầu đối với ấy lìn kinh hỉ kêu to ấy lìn ta xong rồi ta xong rồi ấy lìn bị giật này mình ngươi bình tĩnh một chút thành cái gì là được rồi vừa rồi thông đạo kia lúc trước mở ra ta vừa rồi tự hành k h ô n g chế lại mở ra một lần quá trình này không thể làm gì có thể xuất hiện lại hắn lại hưng phấn lại kích động xác nhận chính mình thật có thể khống chế loại kia vi rượu linh tính chỉ dẫn đằng sau c ũ ấy liên hiển nhiên cũng đi theo vô sinh hưng phân lên bất quá nhân ngẫu tiểu thư lần này ngược lại là ngoài ý muốn rất nhanh khôi phục tỉnh táo nàng mở miệng nhắc nhở lấy kia cái gì ngươi có phải hay không trước cùng vừa rồi cánh cửa kia người đối diện giải thích một chút tình huống treo ở trên xà nhà cái kia sắp bị đánh chết vũ sinh xứng sở lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới vấn đề này chủ yếu là trước đó mỗi lần mở cửa đều rất ngẫu nhiên hắn còn không thích hướng loại này mở cửa quá trình không thể làm gì rất nhiều chuyện có thể làm tình huống sau đó hắn liền đưa tay cầm tay cầm cửa nhưng đấy lòng lại hiện lên một chút do dự người đối diện dễ nói chuyện sao cái kia tiên phong đạo cốt có thể hay không chính là hồ ly nâng lên thiên nhân nhưng lại không giống chủ yếu là phong cách vẽ không giống như là biết lái cơ quan du lịch loại kia tiên nhân có lẽ không phải một hệ thống đợi chút nữa giải thích không xong đối phương đánh tới làm sao bây giờ chính hắn một phạm nhân khẳng định đánh không lại Vậy trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại hiện lên vô sinh rốt cục căn răng lần nữa tập trung tinh thần thử nghiệm khóa chặt trước đó mở cửa tần suất xác nhận mấy lần đằng sau rốt cục cẩn thận từng ly từng tí đem cửa mở ra thành công vui sướng từ đáy lòng trồi lên hắn thành công lần nữa xuất hiện lại thông đạo kia tiên phong đạo cốt lao đầu chính áp lấy cái kia bị rút nửa ngày thanh niên mặc hoa phục đáp lấy một mảnh hào quang từ đằng xa bay tới vô sinh cách lấy cánh cửa cũng không dám tới gần liền lớn như vậy âm thanh hô một tiếng đều là hiểu lầm sau đó thanh niên mặc hoa phục kia trực tiếp liền từ trên dáng ngây rứt xuống cơ hồ muốn khóc lên đồng dạng hô to không mang theo chơi như vậy đó à. không biết đối diện vị nào tiên tôn tiền bối văn bối có đắc tội châu ngài nói do à. ta không ngờ à. ta đi ngang qua vô sinh thật tan ngay nói thật ta cũng không biết đây là người đan lộ à, hiểu lầm thật sự là hiểu lầm sau đó hắn liền trực tiếp đóng cửa lại chủ yếu là thật sợ đối diện tiên nhân đánh tới sau đó vô sinh quay đầu lại cùng trong bức tranh lầy liền mắt lớn trừng mắt nhỏ ngươi cảm thấy ta giải thích rõ sao ấy l ì n hô hô gật đầu ta cảm thấy giải thích rõ cảm giác thật xin lỗi người lần sau hẳn là không gặp được thế giới lớn như vậy đúng không ừ n có đạo lý chương ba mươi lăm thàng long họa hổ hai đại đội chương ba mươi lăm thàng long họa hổ hai đại đội lý lâm đang ngủ mộng chỗ sâu bị một trận ồn ào chung điện thoại di động bừng tỉnh mà nương theo lấy tiếng chung cùng một chỗ đ ố n g nhiên xuất hiện còn có chính hắn đáy lòng linh tính cảnh báo là một cái thành tích huấn luyện h u dị c ụ đặc công mà thám hắn cơ hồ trong nháy mắt liền ý thức đến có chuyện gì ngay tại phát sinh cả người giật mình lập tức tỉnh táo lại bán ra cất bước giống như từ lâm thời thuê phòng trên giường nhảy đến trên mặt đất sau đó một bên nắm lên trên tủ đầu giường điện thoại một bên phóng tới bên cạnh cái kia phiến hướng đường phố cửa sổ ta là lý lâm hắn kết nối điện thoại cực nhanh nói đồng thời ngồi vào phía trước cửa sổ đem một cái mang theo phức tạp tổ thấu kính trang bị chỉ hướng phía dưới khu phố xảy ra chuyện gì rồi tống thành thanh âm lập tức từ trong ống nghe chuyển đến nghe vào nghiêm túc gì thường người bên kia có hay không quan sát được tình huống như thế nào lý lâm một bên chú ý thấu kính trang bị bên trong c h i ế c xạ ra quá a ảnh một bên phân thần nhìn thoáng qua bên cạnh ngay tại tự động giám sát số liệu lạc vọng cực nhanh kéo một chút giám sát nhật ký đằng sau nhanh chóng mở miệng giám sát số liệu hết thể bình thường chỉ ở trời vừa dạng sang có một lần rất nhỏ quy mô năng lượng giao động là giao giới địa rất bình thường chu kỳ tính phun g trào từ giai lệ đã sớm xuất phát h ắ n hẳn là cũng nhanh đến ngươi bên kia tống thành trầm giọng nói ra ngươi bảo chỉ đối với khu ngã tư giám sát nhưng cho dù quan chắc đến cái gì cũng đừng tùy tiện đi ra ngoài trước tiên báo cáo là được nhớ kỹ tại từ g a i lệ đúng chỗ trước đó tuyệt đối không cần một người r tống t thu đ ế Lý Lâm n ngác m ộ thành c ú phút t tranh thủ thời tình tại phát thời trở trí một Tống t ra rõ gian ngay sau Giao địa ngay sai ứng, không đến cùng huống sinh nguyên nhân không lớn không cùng năm đến 10 phút đồng hồ một lần. khỏi hỏi, chô hồ h lại dưới lại mỗi gì. đáp đó quy sẽ mô cũ, vị không để ý đến lý lâm bên kia kinh hô cúp điện thoại đằng sau hắn hít một hơi thật sâu ngẩng đầu nhìn về phía chỉ huy đại sành cuối màn ảnh khổng lồ biểu hiện trên màn ảnh lấy toàn bộ giới thành mặt phẳng địa đồ mà tại địa đồ bên ngoài còn có do vô số đường con cùng tiêu chí phủ cộng đồng cấu trúc lập thể kết cấu cùng đại lượng ngay tại điên cuồng đổi mới giám sát số liệu ở xa giám sát tín hiệu lớn như vậy chỉ huy trong đại s ả n h đèn đốt s á n g trưng mặc đồng phục màu đen cục đặc công các công nhân viên tại các nơi đầu cuối trước nhìn chằm chằm màn hình lại thỉnh thoảng có người từ mặt bên tiểu môn xuất nhập đại s ả n h truyền lại những bộ môn khác tình huống hoặc đưa tới càng nhiều tin tức xấu hai ngày này cũng từng có mấy lần nhỏ thời không sai chỗ hiện tượng nhưng quy mô đều không có lớn như vậy cũng không có như thế g à y đã phát sinh một người mặc màu đen nghề nghiệp bộ váy nữ tính cục đặc công nhân viên s a lương tống thành nhỏ dọn thầm thì đấy giao giới địa thời không kết cấu đặc thù loại sự tình này cũng không phải chưa từng có cho nên lúc đó báo cáo cảnh báo đẳng cấp không cao hiện tại xem ra n à y cũng giống như là một loại nào đó quy mô lớn hành động trước thăm dò một người khác thanh â m từ bên cạnh chuyển đến hiện tại bọn h ắ n chính thức bắt đầu ít bọn ta chủ quan đúng lúc này nơi nào đó đầu cuối trước lại chuyển tới một tiếng báo cáo đánh g â y tống thành sau lưng nói chuyện với nhau âm thanh d o xét đến kẻ nước tạo ra chỉ hướng trạm in một hai b vẫn là không cách nào xác nhận chính xác phương vị nếm thử tố nguyên tống thành tóc mày không hề nói gì chỉ là yên lặng dưới đáy lòng đếm lấy số lượng mười mấy giây sau hắn nghe được đến tiếp sau tiếng báo cáo ké nước đóng lại thố nguyên thất bại thời không kết cấu khôi phục báo cáo dạng này đã tại căn này trong đại s ả n h l ặ p lại rất nhiều lần cách mỗi vài phút liền sẽ phát sinh một lần khoảng cách cũng không mười phần ổn định nhưng cơ bản trong vòng mười phút mỗi lần tiếp tục thời gian cũng chẳng phải tinh chuẩn nhưng sẽ không vượt qua ba mươi giây giống như là người làm nhưng làm như thế ý nghĩa là cái gì cùng à n g quan trọng hơn ai có thể làm đến loại này không hợp thói thường sự tình do xét đến ké nước tạo ra chỉ hướng mạch long bốn c không cách nào xác nhận chính xác phương vị nếm thử tố nguyên kẽ nước đóng lại tố nguyên thất bại tống thành lông mày càng nhăn càng chặt mà đúng lúc này một trận rất nhỏ vụ vũ âm thanh đột nhiên đánh gây hắn suy nghĩ một giây sau bên cạnh hắn một chỗ màn hình phát sáng lên một cái nhìn không đến ba mươi tuổi dung mạo đoan trang lại khí chất thanh lanh nữ nhân xuất hiện ở trên màn ảnh nàng thân mang màu trắng bộ váy màu xám trắng tóc dài ở sau gót đâm thành lỏng lẻo đơn nuôi ngựa con mắt càng là bày biện ra khác với người thường màu xám trắng con ngươi nhan sắc cực kỳ nhạt cả người đều cho người ta một loại phản phất quyết thiếu sắc thái cảm gi khi nhìn đến nữ nhân này trong nháy mắt tống thành lương eo liền nhìn bằng mắt thường tầm mắt thẳng bằng một chút khoe miệng cũng lộ ra một tia có chút cứng ngắc c ư ờ i khổ cục trưởng tống thành cho hỏi chúng ta còn tại truy tung tình huống bây giờ thế nào được xưng cục trưởng tóc xám mắt xám nữ tử đánh gậy tống thành thanh âm thanh lánh mà bình tĩnh kẽ nước còn t ạ i không ngừng tạo ra cùng biến mất vẫn không cách nào tố nguyên nhưng trước mắt cơ bản có thể xác định nên hiện tượng đối với giao giới địa bản thân vô hại thời không kết cấu cũng không bị phá hư cũng không bị phá hư đúng vậy mặc dù những kẽ nước kia tạm thời bị quy về thời không sai chỗ nhưng chỉ là mặt ngoài tính chất tiếp cận món đồ kia cụ thể là cái gì còn c ó nói tống thành một mặt cười khổ nó mỗi lần tạo ra thời điểm cũng không phải là thật xé rách thời không mà là hắn nhẫn nhịn lửa này g rốt cục nhớ lại vừa rồi kỹ thuật chuyên gia cho miêu tả mới lại tiếp tục nói cho người cảm giác thật giống như đó là thời không lúc đầu kết cấu cái nước tạo ra trong nháy mắt thật giống như giao giới địa từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại như vậy một đầu thông hướng xa xa ổn định thông đạo mà cái nước biến mất thời điểm lại hình như nó cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua không có sung kích không có tai nạn tính đổ sụt thậm chí cho đến bây giờ đều không có thu đến bất luận cái gì thụ hại báo cáo nữ tử tóc xám lẳng lặng nghe xong thời gian rất lâu không có mở miệng tống thành cũng không nói chuyện chỉ là kiên nhẫn trở lấy trước đây ngươi phái người giám sát cái kia đặc t h u địa điểm có thay đổi gì sao không có nơi đó hiện tại là toàn bộ giới thánh nhất bình tĩnh địa phương bình tĩnh giống như là cái lô đen tống thành thở dài nhất không bình thường chính là cái này hiện tại ai cũng biết bên kia khẳng định có vấn đề nhưng bên kia vấn đề lớn nhất chính là không nhìn thấy vấn đề gì ta đã phái hai đội ưu tú nhất thâm tiệm viên đi qua ngoài ra còn an bài ngoài định mức hai cái giám sát tiểu tổ từ mặt khác phương vị tới gần cái kia khu phố ngươi cảm thấy làm những chuyện này người có mục đích gì nữ tử tóc xám đột nhiên hỏi khó mà nói tống thành nghĩ nghĩ cẩn thận mở miệng mới đầu ta coi là đây là một loại nào đó công kích nhưng hiện tại xem ra ta chính là đang không ngừng mở ra chấm dứt bế cái này đến cái khác kẽ nước mà thôi đều nhanh đi qua cả đêm thậm chí ai cũng không có quấy g i à y sẽ là một loại nào đó mới hồi ám thiên sứ hiện tượng sao hẳn không phải là hồi ám thiên sứ thời điểm xuất hiện tất nhiên nương theo lấy đại quy mô dị vực mất khống chế cùng hiện thế phạm vi lớn tổn thương không có như thế vô hại tống thành lập tức lắc đầu mà lại gần nhất cũng không có nhận đến liên quan tới đám kia thiên sứ tín đồ báo cáo nếu quả thật có m ớ i hối ám thiên sứ xuất hiện đám kia tả giáo đồ sẽ không như thế an tĩnh không phải hối ám thiên sứ liền c ò n tốt đúng vậy à không phải hối ám thiên sứ là được tống thành thở dài nhưng nói đi thì nói lại cái này nếu là người vì cái gì cái kia phải là cái gì người à. ta làm động tĩnh lớn như vậy đến cùng làm u ố n làm gì hắn nửa câu nói sau hoàn toàn là nói một mình màn hình đối diện nữ tử tóc xám thì tại suy tư vài giây sau đánh vỡ trở mặc thế giới này rất lớn vẫn còn tồn tại tại quá nhiều chúng ta còn chưa tiếp xúc qua tộc đàn c ủ n g cổ lao cá thể nàng nhẹ nói lấy rõ ràng khuôn mặt còn rất trẻ trong ngôn ngữ lại lơ đãng toát ra một loại nào đó tan g thương mà vũ trụ của chúng ta lại rất trẻ trung thậm chí rất nhiều định lý cùng phát tác cũng còn không có tạo ra học được thích cứng đi tiểu thống công việc của chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là cùng đã biết liên hệ ta minh bạch nữ tử tóc xám nhẹ gật đầu sau đó phảng phất cảm giác được cái gì đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái hướng khác cặp kia cơ hồ không có sắc thái nhạt nhau con ngươi đọng lại một cái trước mắt sau đó nàng nhẹ g i ọ n g đánh vỡ t r ờ mặt bình tĩnh lại tống thành ngầm đầu nhìn về phía đại sành không có cái mới kẽ nước tạo ra báo cáo chuyển đến đặc biệt tần suất tiếng đập cửa vang lên lý lâm đứng tại cửa ra vào dùng linh tính trực giác xác nhận một chút ngoài cửa khí tức lúc này mới hướng bên cạnh tránh ra bên cạnh nửa bước mở cửa phòng cả người cao gần hai mét tráng hán túi đầu chen vào phòng cho cửa sau lưng còn kéo lấy cái nhìn qua phi thường phù hợp nó thân cao thể phách to lớn cái dương đen người nơi này thật là chen tráng hán quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại cửa bên cạnh lý lâm. so ta hôm trước ngồi đổ bộ khoang thuyền có c h e n lý lâm liếc mắt vậy cũng so ngơi ư chiếc xe nát kia rộng rãi ngươi cũng có thể cầm lái nó từ trong cuộc tới cũng đừng phản nàn ta nơi này tráng h á n hh hai tiếng một bên đem hắn cái k i a nặng nề dương lớn đẩy lên bên tường một bên phối hợp ngồi ở s ả n h phòng trên ghế salon lập tức phát ra một tiếng hưởng thụ thở dài được chưa tốt xấu là người nên nợ i địa phương ghế s o f a này nhưng so sánh m sb chín cứng rắn tảng đã cùng bóng chết người hạt cắt thoải mái hơn lý lâm có chút đau răng mà nhìn trước mắt chẳng hắn c ũ n đặt công thứ hai đại đội hành động ưu tú nhất nhất từ thâm, thâm thiện viên từ giai lệ tiên sinh hắn rất không thích t n g cùng vị này manh nam liên hệ không thích thứ nguyên n g nhân chủ yếu là lý lâm về chỗ ngày đầu tiên nhìn thấy nhân viên trên danh sách từ giai lệ cái tên này đằng sau liền đến chỗ cùng người nghe ngóng đối phương tình huống sau đó đón người mới đến sẽ lên một cái một m chín tám tráng hắn đi tới vô lý lâm bả vai tự giới thiệu nói hắn chính là từ giai lệ khi đó một tiếng kia tự giới thiệu đ ì n h thai nhức óc đến bây giờ lý lâm trông thấy đối phương sẽ còn chấn một chút nhưng từ giai lệ tiên sinh bản nhân đối với cái này không có chút nào phát giác hắn định lấy cái tên này sống ba mươi năm sớm đã thành thói quen có câu nói nói như thế nào tới đặc công đệ nhị đại đội, đó công nhị là mặc ộ một một t Tàng Trưng cái nơi ngọa hổ tàng long. 36, Người Người phải sinh ngọa Long. không ngủ. Trưng không ngủ, không hồ đêm đêm m vụ sinh. Mặc kệ ở chung đứng lên có thích đứng hay không lý lâm đều phải thừa nhận từ giai lệ đúng là hắn thấy qua ưu tú nhất thâm tiệm viên lúc này có thể có một cái phi thường có thể đánh ra h ỏ a đến đây trợ giúp chính mình ít nhất nói rõ kết thúc bên trong đối với hắn người mới này vẫn tương đối chiếu cố điều kiện tiên quyết là hắn phải nhận được tên tráng hắn này miệng rộng cùng nói khoác tính cách nhất là tại hắn mỗi lần chấp hành xong nhiệm vụ sau khi trở về ta nói cho ngươi ta lần này nhiệm vụ thật sự là đụng vào tà môn sự tình trên ghế s a lon tráng hán phối hợp từ bên cạnh trên bàn trà cầm chai nước một bên vặn ra một bên thuận miệng nói ta bắt lấy cái kia lăn lộn đến ẻ s mệ thiên sứ giáo đồ thật vất v ả đem hắn ngăn ở khu không người bên trong kết quả đang đánh đâu ngẩng đầu một cái ngươi đoán làm gì lý lâm liếc mắt ngươi cái miệng rộng đây là có thể ở bên ngoài nói có thể à ta tại trong cuộc hồi báo xong bộ phận này tình báo đánh giá là có thể đối với ngươi công khai từ giai lệ k h o á t khoác tay cũng mặc kệ lý lâm muốn nghe hay không liền tiếp tục nói đi xuống đấy ta ngẩng đầu một cái ngọ tạo một người ngay tại đứng bên cạnh ngươi biết dạng gì không Mặc mi mẹ áo sơ S đơn quần, đứng tại đứng độc quần, chín tính gió nóng bất ê bên n trong, à, bên cạnh còn à, xử l y cái khung cửa, khung a ta sau kia thờ một thể thiên sứ giáo đồ đánh chết, giật mình, liền để đối phương thở、nổi. Bất khi kinh đánh mình, phương mở đem liền giây cái giáo liền đối nổi. đó đầu đồ để có lúc là ngạc, sứ quá may mắn cuối cùng ta cao hơn một bậc lý lâm không kiên nhẫn khoát tay áo vừa đi về phía chính mình đặt ở trước cửa sổ thiết bị giám sát một bên thuận miệng nói được rồi được rồi mỗi một cái cố sự cuối cùng đều là may mắn ngươi cao hơn một bậc ngươi liền không thể muốn một cái đổi mới dính chuyển hướng phương thức nhưng ta đúng là cao hơn một bậc a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 chờ lúc nào ngươi ngồi xuyên toa cơ tại tình c ả n g quỹ đạo cất b ư ớ c thời điểm trông thấy cửa sổ mạng tàu đứng ở phía ngoài cá nhân cùng ngươi cùng một chỗ bay ngươi lại đến nói với ta đi tối thiểu nghe và còn có chút sáng tạo cái mới ta gặp qua à, tráng h á n nết miệng vui lên đi thẳng tới lý lâm trên giường đặt mông toa hạ là thiên phong linh sơn đạo trưởng mẹ nó ta vừa muốn ra tốc hắn còn cầm cái tấm gương đối với ta may d á m thị lay động a lay động nói hắn muốn vượt qua siêu cái pa có bản lĩnh hắn nục thân tiến vào nhảy vọn lý lâm động tắc trên tay rốt cục nhịn không được ngừng lại hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem ngồi ở bên cạnh từ tr các ngươi ra đặc thù làm việc bên ngoài bình thường sinh hoạt thật đúng là muôn màu m u ô n mẻ ngươi nếu không cũng thi cái lặn sâu t r ứ n g nói không chừng lần sau ngươi liền có thể cùng ta một khối chạy đặc thù làm việc bên ngoài chẳng hạn khuyến khích lấy tại giao giới địa có gì tốt lại nguy hiểm lại phiên phước còn tùy tiện làm gì đều trách nhiệm trọng đại lý lâm nghĩ nghĩ hay là lắc đầu giao giới địa bên này vĩnh viên thiếu nhân thủ dù sao cũng phải có người trông coi cái này lớn nhất đầu mối then chốt mà lại nói thật ta cũng không cho là mặc động lực giáp đi đất chết trên tinh cầu cùng thiên sứ giáo đồ liệu mạng liền so lưu tại giao giới địa xử lý dị vực an toàn đi nơi nào lại nói Người chạy đặc t lý l à m việc bay ê n n g o đầu nhìn từ giai lệ một chút muốn nói chín mươi chín chín mươi chín người dưới tình huống bình thường cũng chỉ có thể trông thấy cái kia một ư ơ i ba trạm bình thường nhà ga nhưng nghĩ tới trước mắt tên tráng hán này trên tư liệu viết hắn là tại một ư ơ i hai tuổi năm đó liền ngộ nhập dị vực bậy đứng một thân một mình tại bậy đứng sinh tồn dòng da sáu năm đằng sau bởi vì không thể thoát khỏi dị vực truy đuổi mới tại hoàn thành tâm lý hôn nắn đằng sau làm thâm t i ề m viên trong lòng lời nói cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng cục đặc công một đường nhân viên chiến đấu có hai loại một loại là đi bình thường huấn luyện khảo hạch quá trình đi lên một loại là từ trong dị vực vớt lên tới không cần tại có thương tích kinh lịch mặt người trước khoe khoang học thức của mình lên bác cho dù là bọn họ căn bản không thèm để ý cái này lý lâm túi lầu xuống chuyên tâm kiểm tra thiết bị ghi chép lại các hạng t h a n số một bên tráng hắn có vẻ hơi nhàm chán hắn là một cái triệt để nhân viên chiến đấu đến bên này chủ yếu là làm chiến lược bổ s đối với theo dõi loại hình làm việc không nhiều hứng thú lắm trong cục hiện tại loạn thành một bảy tại nhàm chán một lúc sau h ắ n đột nhiên nói ra mấy cái đại đội hành động đội trưởng đều bị kêu lên tăng ca nghe nói ngay cả cục trưởng đều đi ta biết lý lâm không n g ầ n đầu nơi này dù sao cũng là giao giới địa loại chuyện này tại giao giới địa phổ biến a tráng h ắ n gãi đầu một cái phát trước kia cũng từng có tương tự hiện tượng dị thường ta cái này quanh năm ra đặc thù làm việc bên ngoài không hiểu rõ lắm nếu như ngươi nói chính là tối hôm nay không gian đảo lộn hiện tượng trước kia không có xuất hiện qua nhưng nếu như ngươi nói chính là hiện tượng dị thường loại chuyện này bản thân cái kia giao giới địa ngược lại là xưa nay không thiếu nơi này dù sao cũng là giao giới địa tốt ta mê người giao giới địa ta yêu chết địa phương này t r á n g hắn gian ra một thoáng cánh tay cùng bà vai về sau một nằm nằm tại lý lâm trên g i ư ờ n g nặng nề thân thể để đáng thương giường đơn phát ra kết một tiếng muốn hủy diệt thế giới này cùng muốn bảo hộ người của thế giới này đều yêu chết địa phương này may mắn ta không cần tại trong cục trực ban ta nghe nói đội trưởng bọn hắn mỗi ngày tăng ca lý lâm không có trả lời hắn chỉ là hết sức chuyên chú thi hành giám sát cùng ghi chép nhiệm vụ mà đúng lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chôn phá vỡ trong phòng trầm ặ c lý lâm nhìn thoáng qua điện thoại hình ảnh lập tức cầm lấy nghe ta là lý lâm ân hả a tốt ta hiểu được tráng hán từ trên giường ngồi dậy tò mò nhìn sắc mặt khác thường lý lâm làm sao chuyện gì lý lâm thần sắc cổ quái ngầm đầu nhìn ngoài cửa sổ bình tĩnh bóng đêm vừa rồi trong cục điện thoại tới kẽ nước hiện tượng đình chỉ tráng hán nghe vậy s ứ n g sở ngừng hán chừng trong mắt liền ngừng cũng không có công kích đại chuẩn bị cũng không có thiên sứ giáo đổ cái gì ngay cả cái dị vực cũng không có xuất hiện không có liền ngừng hiện tại toàn bộ giao giới địa giám sát tiết điểm đều an tính lại vậy ta không phải trắng thêm cái ca đêm không trắng thêm hơn nữa còn phải tiếp tục thêm trong cục cũng không có nghỉ ngơi lý lâm lung lay điện thoại tất cả mọi người tiếp tục bảo trì giám sát nhìn cô k i a chế tạo kẽ nước hiện tượng lực lượng còn có hay không đến tiếp sau động tác ngươi bây giờ đi trước sát vách đi ngủ sáu tiếng sau ta bảo ngươi đứng lên thay ta tốt trắng hắn lập tức đứng vậy lúc này ngược lại là một câu nói nhảm đều không có có biến trực tiếp đánh tức h ta lý lâm nhẹ gật đầu ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm lại là một cái đêm không ngủ a hắn nhẹ dọn lầu bầu vô sinh sau nửa đêm ngủ được có thể an tâm tại thành công xuất hiện lại một cánh thông hướng cái nào đó xa xôi thời không cửa lớn đằng sau hắn liền một mực nhớ kỹ loại cảm giác này biết làm như thế nào k h ô n g chế cái gọi là linh tính chỉ dẫn làm như thế nào tại mở ra cửa lớn thời điểm giao phó nó lấy một loại nào đó đặc biệt tần suất từ đó để cửa lớn ổn định thông hướng địa điểm chỉ định hắn cảm thấy trên đời này đại bộ phận sự t ì n h cũng có thể quy về trước lạ sao quen mà tại sau đó hắn một mực luyện tập c ũ n g cường hóa lấy cái này mở ra cửa lớn quá trình thành công xuất hiện lại ra đủ loại thông đạo thẳng đến chính mình tinh bị lấp dẫn tinh b ì lực tấn đằng sau giấc ngủ luôn luôn đặc biệt an tâm hắn cảm giác mình đã rất nhiều năm không có ngủ như thế an tâm nhưng hắn lại có chút t i ế ệ t đối tại một đêm này tốt ngủ bên trong hắn không có mơ tới con hồ ly kia thậm chí đều không có nằm mơ xem ra cái kia có hồ ly mộng cảnh cũng không phải là ổn định tạo ra cái này khiến v u sinh đ ấ y lòng lại có chút bất an cùng một chút cấp bách buổi sáng t ỉ n h ngủ đằng sau hắn liền đem tình huống nói cho ấy linh không có việc gì đừng nghĩ nhiều như vậy cái kia hồ ly đều tại trong dị vực sinh tồn nhiều năm như vậy cũng không trở thành cái này một hai ngày liền xảy ra chuyện y linh lần này ngược lại là không tiếp tục biểu khẩu chiến ngược lại là rất nghiêm túc ăn đuổi vô sinh mộng cảnh vốn chính là không ổn định nói không chừng lần sau nằm mơ liền lại trông thấy nàng đâu chỉ mong đi vô sinh t h u ậ n miệng nói từ trên bàn kẹp phiến thịt bỏ vào trong chén đây là từ cái kia thổ đặc sản bên trên cắt đi thịt hắn đã liên tục ăn ba trợ còn không có ăn xong cũng không ăn dính chỉ bất quá hắn đã không cách nào từ loại này ăn bên trong cảm giác được trên thân thể cường hóa xem ra là thứ này đối với mình hiệu quả đã đến hạn mức cao nhất nhưng bất kể nói thế nào mùi vị của nó cũng khá cơm nước xong xuôi có cái gì ăn bài ấy liền thanh â m từ bên cạnh chuyển đến tiếp tục luyện tập mở cửa hay làn ế m thử xuất hiện lại đầu kia thông hướng sơn cốc thông đạo ta muốn trước đi ra ngoài mua chút đồ vật sau khi trở về liền bắt đầu nếm thử cấu trúc thông hướng sơn cốc con đường đây khả năng cần nếm thử thật lâu ta đã không nhớ rõ lắm ngay lúc đó cảm giác vũ sinh nói đ ỗ n g nhiên chú ý tới ấy l i n trên mặt muốn nói lại thôi biểu lộ ừ m ngươi là có ý nghĩ gì sao ấy l i n nhìn chằm c h ẳ m hắn nhân ngẫu tiểu thư tựa hồ là đang do dự qua mấy giây mới mở miệng trước san ra nửa ngày cho ta vũ sinh g i ậ mình hắn rất ít tại nhân ngẫu này trên mặt nhìn thấy trịnh trọng như vậy bộ dáng san ra nửa ngày cho ngươi liên là à làm muốn c á gì? bình Cho ta làm một bộ thân thể. Ailin bình tĩnh ta một làm Ailin mà bộ k định đầu đầu được đối đưa bị bị trịnh nói. Chương 37, chú bị thân thể bước đầu tiên. Chương 37, chú bị thân thể bước đầu tiên. Nghe được Ailin yêu cầu, Vũ Sinh có chút ngoài ý muốn. Hắn không biết vì cái gì đối phương muốn vào lúc này trọng như vậy đưa ra chuyện này. Liên Chú thể Chú thể chút có biết cái bước bước cầu, lúc gì 37. 37. yêu vậy Vũ vì vào ý ra quan tới cho trong bức tranh này nhân ngẫu chế tắc một bộ thân thể sự tình bọn hắn trước đây cũng thực là là nói qua không chỉ một lần nhưng cho tới bây giờ đều không có định ra tới qua một mặt là bởi vì vô sinh cùng ấy l i n lẫn nhau ở giữa còn thiếu tín nhiệm cùng giải một phương diện khác thì là hiện tại loạn thất bát tao sự tình thật sự là quá nhiều vu sinh cũng không có thời gian đi cân nhắc ấy lìn thân thể vấn đề nhưng bây giờ nhìn thấy nhân mẫu tiểu thư trên mặt cực kỳ trịnh trọng biểu lộ vu sinh liền ý thức đến nàng không phải là bởi vì tâm huyết dâng trào hoặc là nhất thời tùy hứng mới sách truyện này hắn dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem ấy lìn ta muốn đi theo ngươi ấy lìn đáp án cũng rất đơn giản coi như nhiều cái chiêu ứng ngươi xác định vu sinh biểu lộ có chút vi diệu đương nhiên ta không phải hoài nghi thực lực của ngươi a nghe ấy lìn đánh gãy vu sinh mà nói nàng tiến đến không tranh bên giới khuôn mặt cơ hồ chiếm cứ hình ảnh hai phần ba diện tích n g ư ỡ khí dị thường chăm chú ta không phải đùa với ngươi mặc dù ta không biết ngươi đến cùng dự định làm sao đối phó cái kia thực thể bất quá liền từ ngươi có thể từ đối phương cái kia mang về t h ổ đặc sản đến xem ngươi hẳn là có chút bản lãnh cụ thể là như thế nào bản sự ta liền không hỏi nhưng ngươi phải biết tại đối phó dị vực thời điểm chỉ dựa vào có thể đánh có thể không đủ chí ít đối phó giống đ ố i k h á c như thế khó giải quyết thực thể lúc là không đủ nàng nói hơi lui về sau một chút cho ta tạo cái thân thể để cho ta khôi phục một chút tự do hoạt động năng lực thâu giáp điểm cũng không quan hệ chỉ cần thoát ly này tấm đáng chết bức tranh c h ó i buộc việc ta có thể làm liền nhiều hơn mặc dù khôi phục không được toàn bộ thực lực nhưng ta khẳng định so bình thường điều tra viên hoặc là cái gọi là thám tử linh giới thợ săn dị vực còn mạnh hơn nhiều dù là rất nhiều tri thức đều quên sạch nhân ngâu sống bản năng ta vẫn là có vô sinh yên lặng nhìn xem ấy lìn ấy lìn cũng dùng con ngươi màu đỏ tươi nhìn chăm chú lên vô sinh ta có thể giúp ngươi vô sinh ấy lìn rất nghiêm túc nói đang đi tới hồ ly m ộ n g c ả n h lúc chúng ta đã hợp tác qua một lần lần này vô sinh suy nghĩ đến so dị vãng đều lâu sau đó hắn không phải không thừa nhận ấy lìn đạo lý hắn đầy đầu đều muốn trở lại tòa sơn cốc kia đi giải quyết rơi nơi đó thực thể đói khát nhưng hắn cũng biết chỉ dựa vào chính mình mãng đi và o tiêu diệt hết quái vật kia tỷ lệ s á c thực không cao đương nhiên hắn không sợ tử vong mà lại tại thôn p h ệ thực thể đói khát trong quá trình đã dần dần trở nên cường đại nhưng loại này cường hóa hiển nhiên là có hạn mức cao nhất mà đói khát tiêu diệt đứng lên cũng không dễ dàng dựa vào không ngừng tử vong đi kéo thi mà chết quái vật kia có lẽ là cái biện pháp nhưng cái này hiển nhiên là hạ hạ sách nếu quả như thật có thể có một cái tương đối biết đánh nhau mà lại biết được một chút lực lượng siêu phàm giút đỡ khẳng định là tốt chỉ cần cho ấy liền một chút tín nhiệm đem nàng từ trong bức họa này phóng xuất là đủ mà phần này tín nhiệm sớm tại bọn hắn cùng nhau rơi vào hồ ly m ộ n g cảnh lại từ trong m ộ n g cảnh bừng tỉnh gặp mặt lẫn nhau hệ đằng sau liền tạo dựng lên xem ra ta phải đi một chuyến trung tâm thành phố vũ sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi hướng về sau ngồi dựa vào trên g h ế đất xét tóc giả loại hình vật liệu phải đi chuyên môn tay làm trong cửa hàng mua loại này khu thành cũ bên trong nhưng không có trong bức tranh nhân mẫu thiếu nữ chừng mắt nhìn thì phản ứng đằng sau lập tức lộ ra thần sắc vừng rỡ ngươi, ngươi đồng ý a nếu như ngươi đối với thân thể chất lượng yêu cầu không cao lại tín nhiệm tay ngh vô sinh khoát tay á o ta có thể thử một chút yêu cầu không cao là cá nhân bộ dáng là được ta có thể chính mình tái tạo chỉ cần ngươi tại thuật luyện kim khâu thời điểm đ ừ n g phạm sai lầm ấy lìn cuốn quýt mở miệng phảng phất sợ nói đã chậm vô sinh liền sẽ đổi ý giống như nói xong nàng lại suy nghĩ một chút biểu lộ có chút vi diệu nghiêng mặt q u a mà lại mà lại nếu như ngươi thực sự mua không được thích hợp tài liệu vô sinh một mặt hiếu kỳ thực sự mua không được phù hợp tài liệu như thế nào ngươi dùng mỹ vắt cũng được vô sinh sửng sốt hai ba giây rốt cục lộ ra từ lúc nhận biết ấy lìn đến nay kinh hại nhất thân sắc a ấy lìn nhỏ giọng giải thích vật liệu chỉ là cái chất môi giới chân chính có hiệu lực chính là thuật luyện kim bộ phận mó của ngươi cùng linh hồn của ta vô sinh cả người đều làm động ai không phải lùi lại mà cầu việc khác ta biết nhưng ngươi đây cũng quá lần a ấy lìn nghĩ nghĩ quyết định đối với vô sinh lộ ra một cái vô hại vui dùng cái này manh hốn vượt qua kiểm tra nàng vượt qua kiểm tra nhưng vô sinh hay là quyết định đi ra ngoài một chuyến mua đồ ta vẫn là đi mua một ít nghiêm c h ỉ n h đất xét đi cho ngươi bóp cái thân thể dùng số lượng cũng không ít hay là đường hoa hoa đồ ăn mà lại ta còn có chút những vật khác muốn mua vô sinh thở ra một hơi một bên đứng dậy một bên thuận miệng nói ngươi ngay tại nhà ngoan ngoan xem tv có biến liền viễn c h ỉ n h đ ề u gọi ta tv nếu như lại chết máy liền chở ta trở về nói hắn cầm lấy điều khiển giúp ấy lìn mở ra tv không tranh bên trong ấy lìn thì đàng hoàng nhẹ gật đầu nhà vậy ngươi nhanh lên trở về vũ sinh đáp ứng liền phủ thêm áo khoác cất bước đi hướng cửa trước nắm chặt cửa phòng nắm tay hắn chuyện thứ nhất là lấy lại bình tĩnh đợi xác nhận bên ngoài cửa sẽ không xuất hiện miệng núi lửa mưa thiên thạch lưu hình hồ dơ quan kiếm tiểu lục nhân cùng một thân máy móc cải tạo tinh linh đại tỷ tỷ đẳng sau mới hít một hơi Vũ s i không, không, đi đi không biết từ lúc nào bắt đầu hắn tại tòa này khổng lồ mà thành thị xa lạ bên trong hành tàu lúc tâm thái lại phát sinh một tia biến hóa trước đó vài ngày kiềm chế bất an lạng yên biến mất hắn đi tại đầu này không có khả năng xem như chính mình quê quán trên đường phố trong lòng nhận thấy cảm giác đến trừ bình tĩnh lại còn có một tia nhảy cân cùng chờ mong l i ê n ngay cả cái kia sáng đến có chút trướng mắt bầu trời bây giờ nhìn lấy đều là một loại làm lòng người tình vui vẻ ánh nắng tươi sáng c h i sắc có bán hàng rong tại giao lộ bán đồ vật có thưa thớt người đi đường từ đường vòng qua có sông không biết cái gì họa tiểu hài đại hô tiểu khiếu từ bên đường chạy qua phía sau đi theo đại nhân một đường chạy một đường chửi đ ộ n g vu sinh nghĩ thầm trong này sẽ có ấy l i n â n g lên những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp sao những cái kia từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ tòa thành thị này cùng dị vực đối kháng mọi người có người chú ý tới mảnh này bình tĩnh tường hòa khu thành cũ bên trong cất giấu một chút nho nhỏ không thích hợp sao hắn thậm trí tư duy phát tán. bắt đầu phỏng đoán lên người đi bên đường bọn họ cái nào nhìn qua lạ l ắ m cái nào giống như là thường phục á i nào giống như là thám tử linh giới cùng điều tra viên giao lộ b à y bánh rán trái cây đại thúc có điểm giống hôm nay đổi cái tay nghề rất kém cỏi đối diện trên ban công ngay tại phơi quần áo a di cũng có khả năng trước kia chưa thấy qua vừa rồi hô to gọi nhỏ chạy tới hùng hải tử sẽ là sao n g h e ấy lìn nói thám tử linh giới cũng có cải biến chính mình hình dạng ảo thuật rất thần kỳ dù sao bên cạnh cái kia mặc áo chén nhuộm tóc vàng điện thoại ngoại phóng ngồi trồm hộm trên mặt đất tinh thần tiểu tử khẳng định không phải quá không giống Vũ Từ trong phố cũ cùng bên trong xuyên qua, một ặ c chén áo h n u m ó tóc, vàng, tóc giả, điện thoại ngoại phóng c vàng, điện ngoại ngồi trổm trên giả, thoại trổm mặt đất lát ý Lâm gặp t h o n g qua. m ộ lát sau thân cao gần hai mét từ giai lệ nam lay động đến trên đường túi đầu nhìn thoáng qua ngay tại theo dõi lý lâm liền ngồi s ổ n xuống đốt điếu thuốc như cái tinh thần đoàn người một dạng cùng đối phương cùng một châu ngồi s ổ n người mặc đồ này đáng tin cậy a từ giai lệ hỏi đáng tin cậy cực kỳ lý lâm thuận miệng nói ta trước kia xuất ngoại cần theo dõi đều mặc như vậy đáng kia bảy bánh rán trái cây đồng sự đều bại lộ ta đều không có bại lộ ta còn có một bộ nhị thứ nguyên chiến y đâu cái kia tính bí mật cao hơn có một lần đều đem một cái làm biên giới buôn lậu nhân cái kia hắn cũng không tin một cái nhị thứ nguyên là cục đặc công t h ắ n g tử t r ẳ n g hắn nghe sửng sốt một chút nhị thứ nguyên chiến ý là cái gì nghe vào giống như là lực trường hình động lực giáp các ngươi tại giao giới địa không phải không để cho dùng món đồ kia sao nói cho ngươi không rõ lý lâm một mặt g h é t bỏ hướng bên cạnh xê dịch ngươi cách ta xa một chút ngươi khối quả lớn đừng đem ta bại lộ tất không có khả năng ta khí chất này xem xét liền so ngươi còn không việc làm chẳng hắn n h ữ n môi ngược lại là ngươi cho tới chưa cái gì cũng không phát hiện a nói thật ta hoài nghi dù là nơi này thật cất giấu thứ gì vậy cũng khả năng không lớn là cái người hơn phân nửa là quỷ dị thực thể hoặc là dị vực ăn mòn điểm loại hình đồ chơi cái k i u càng phù hợp các ngươi cho đến trước mắt ở chỗ này phát hiện manh mối mẹ nó tối h ô m qua giới thành trong kêu bao lớn động tĩnh cũng không biết hiện tại trong cục tình huống ra sao hai người chúng ta còn phải cùng đồ đ ầ n giống như ở chỗ này nhìn chằm chằm cái không biết cái quái gì tốn hao lấy lý lâm không thèm để ý tên tráng hắn này móc ra cái cỡ lớn sạc dự phòng đ ố i trên điện thoại di động sau đó lựa chọn đưa di động ngoại phóng âm lượng lại điều lớn hơn một chút mà tại hai ba giờ sau vô sinh đã tại nội thành trong thương trường mua đ ủ vật mình m u ố n hiện tại hắn kéo lấy bao lớn túi nhỏ đến cái không ai địa phương bắt đầu lâm vào suy tư mua đ ủ vật hơi nhiều trọng lượng đối với hắn hiện tại mà nói cũng không phải vấn đề gì chỉ là một đường mang theo t r ê n giao thông công cộng trở về hay là sẽ rất phiền phức cho nên hắn có một cái ý nghĩ to gan hắn cảm thấy cái này phi thường đáng giá nếm thử vô sinh ngầm đầu lần nữa xác nhận chung quanh không có người chú ý sau đó yên lặng đưa tay mò về bên cạnh không khí cửa trong tay hắn thành hình ba giây đồng hồ về sau dưới thành chỗ sâu nào đó ẩn ấp chiều sâu bên trong cục đặc công trong tổng bộ vô số đã tăng ca thêm đến ý thức mơ hồ mật thám văn viên đội trưởng cùng bọn hắn cục trưởng c h ă m dặm tinh tại bỗng nhiên vang lên tiếng cảnh báo bên trong từ trên ghế bắn ra cất bước vũ sinh mang theo mấy cái lớn nhựa đ ợ lặt t ệ p túi về nhà chương ba mươi tám tạo nên chương ba mươi tám tạo nên cửa phòng bếp nắm tay chuyển một chút sau đó lặng yên không một tiếng động đ ẩ y ra vũ sinh mang theo mấy cái bọc lớn đi ra ngoài cửa đúng không nơi xa trận mắt hốc mồm ấy lìn lên tiếng chào ta trở về ấy lìn con mắt trận thật lớn hiển nhiên lập tức không có kịp phản ứng là thế nào chuyện gì ngươi không phải đi bên ngoài mua đồ sao làm sao nàng đ ố n g nhiên ngừng lại tựa như là kịp phản ứng không phải đâu người đi đi dạo cái thương trường về nhà cũng muốn mở cửa ta suy tư một chút nếu cánh cửa này không chỉ là thông hướng dị vực cũng có thể thông hướng trong hiện thực cái nào đó nơi xa vậy không có đạo lý nó ngược lại liền không thể đi gần một chút địa phương vũ sinh một mặt đắc ý nói với ấy lìn thuận tiện ta còn khảo nghiệm một chút thông qua cánh cửa này mang theo vật phẩm cùng vật sống xem ra chỉ cần duy trì cửa ổn định bọn chúng đều có thể thuận lợi thông qua cửa lớn ấy lìn nghe được sửng s ố một chút nghe được vật sống hai chữ có chút hiếu kỳ vật sống ngươi từ chỗ nào làm vật sống làm sao vô sinh vươn tay trở về trước ta bắt cái con mỗi ấy lìn nhân ngẫu tiểu thư đối với vô sinh sức sáng tạo có hoàn toàn mới nhận biết sau đó lực chú ý liền không khỏi rơi vào đối phương sách trở về mấy cái lớn túi mua sắm bên trên nàng lần đầu tiên liền thấy được trong đó có một dương cháo b á t bảo vô sinh đem túi mua sắm bên trong đồ vật ra bên ngoài c h u y ể n lấy trước c ắ t kỹ cái kia một dương cháo b á t bảo sau đó liền đem đồ còn dư lại cho ấy lìn nhìn ta mua đến chất liệu nhẹ đất xét bởi vì mua số lượng to lớn chủ quán còn tặng cho một chút công cụ nhưng những công cụ này hẳn là cũng không dùng tới đây đều là làm tiểu hình nhân n ẫ u dùng làm cho ngươi thân thể phải dùng cái、này. ta mua cây chảy c ắ n b u ồ n bên này là tóc cùng thuốc màu đều mua tốt mặc dù không phải đắt nhất a nhưng cũng không xê xích gì nhiều đúng rồi ta không có tìm được có thể cho ngươi thích hợp quần áo ngươi nhìn là không cần ấy liền khoát tay áo nàng nhìn xem vô sinh ra bên ngoài chuyển đồ vật trên mặt lúc này đã tràn đầy chờ mong cùng hưng ơ phấn bộ dáng quần áo chính ta có thể tạo nên đi ra ta nói bộ thân thể này chủ yếu là làm môi giới cùng lâm thời vật chứa hoa đồ vật thật không hay vô sinh ngươi thật dụng tâm a nói nhảm tốt xấu làm một lần hoặc là không làm hoặc là liền tận lực làm tốt vô sinh nói nhưng lại nhữ mày lắc đầu bất quá nói thật thứ này có lẽ còn là không được đầy đủ ta nghe nói còn có đất xét hong khô dương cùng các loại bộ đất mềm hóa dầu lớp sơ n lót trang tạo công cụ cái gì nhưng ta xem một chút hoặc là chỉ có thể cho cỡ nhỏ nhân ngẫu dùng hoặc là ta thời gian ngắn học không được mà lại ta còn có cái vấn đề à đất xét là cần thời gian khô giáo không có hong khô dương mà nói thể tích lớn cấu kiện nửa ngày thời gian có thể không đủ khô giáo cứng hóa không có việc gì đều không trọng yếu chỉ cần có thể làm ra giản k h ô n g là được ấy lìn nhìn qua tâm tình vô cùng tốt ngay cả nói chuyện với vô sinh thời điểm ngự khí đều nhu hòa vô cùng trọng yếu là nghi thức bộ phận đúng nghi thức bộ phận nếu không ta trực tiếp để cho ngươi mua cái có sẵn nhân n g â u trở về là được rồi cái nào cần phiền thoái như vậy vậy là được vũ sinh thở ra một hơi bắt đầu phân loại chỉnh lý cái kia một đống lớn đồ vật vậy chúng ta đi lầu c á c làm đi phía trên kia địa phương rộng rãi còn có cái bàn lớn ấy lìn hô hô gật đầu bất quá trong lúc bất trợt nàng lại chú ý tới bên cạnh còn có một cái túi đồ vật m ó n đồ kia nhìn qua khá quen một túi này ngó sen là làm cái gì nhân n g â u tiểu thư một mặt g i ấ u chấm hỏi vũ sinh động tác trên tay một trận ngầm đầu nhìn lìn lại túi đầu nhìn một chút một túi kia ngó sen hai giây sau hắc c ư i khan một tiếng Kìa cái gì đây là vạn nhất tay nghề ta quá chiều hậu tuyển phương án ta là hiểu như vậy ấy lìn nghiêng đầu nghĩ nửa ngày rốt cục đi theo vô sinh mạch suy nghĩ tại chỗ liền từ chính mình hồng nhung thảm trên ghế nhảy không được không được sao vô sinh nghe vậy có hơi thất vọng ta còn nói cái này ngó sen hình thái rất hoà n mỹ chọn nửa ngày đâu đương nhiên không được ấy lìn trong mắt đều nhanh trận lồi ra ta cùng ngươi giảng a dự chế đ ồ ăn đã đủ quá mức ngươi lại cho ta lên dự linh kiện ra công ta ý kiến rất lớn được chưa c h ư a vô sinh thở dài đem cái kia một túi ngó sen xách tới phòng bếp cái kia quay đầu lấy ra nậu ngó sen hộp đi â y lìn đ ỗ n g nhiên có một chút dự cảm không tốt nàng cảm thấy mình hôm nay thoát khốn hành trình khả năng cũng sẽ không như chính mình tưởng tượng thuận lợi như vậy phát triển nhưng vô sinh lúc này ngược lại lòng tin mười phần đứng lên hắn chỉnh lý tốt tạo nên nhân ngẫu thân thể cần công cụ cùng tài liệu liền một tay cầm lên đồ vật lại đem â y lìn khung tranh kẹp đến cánh tay d ư ớ i đáy đưa tay cầm cửa phòng bếp năm tay â y lìn lần này phản ứng ngược lại là rất nhanh ngươi liền đi cái lầu cắt cũng muốn mở cửa sao vô sinh nghĩ, nghĩ cảm thấy cái này tựa như là có chút lời nhác quá phận liền cười xấu hổ cười mang theo vật liệu cùng ấy lìn quay người đi hướng thông hướng trên lầu thang lầu. ngôi nhà này có một cái rất lớn lầu c ắ t ngay tại lầu hai phía trên nói là lầu c ắ t thế thì càng giống là bởi vì lên phòng thời điểm tầng cao lưu quá cao mà không thể không lại đơn độc cách x u ấ t tới một tầng nó diện tích lớn khái có lầu hai một nửa lớn nhỏ còn có hai phiến sát đường cửa sổ cùng một cánh cửa sổ mái nhà đây cũng là vì cái gì từ bên ngoài nhìn sẽ thấy ngôi nhà này tổng cộng có ba tầng trừ quét dọn thời điểm v ũ sinh kỳ thật rất ít đi lầu c ắ t bởi vì nơi đó cơ hồ không có cái gì trừ một tấm tựa hồ là không có địa phương bảy mà để lên b à n lớn bên ngoài liền chỉ có hai thanh sẽ kết kết rung động cũ cái ghế mỗi đến tối hoặc là trời đ ầ y mây tia sáng không tốt thời điểm q u á trống trải lầu các lại luôn là lộ ra âm chầm đến có chút dọa người bất quá bây giờ nó vừa v ẫ n thích hợp xung làm là ấy liền tạo nên thân thể công s ư ở n g vũ sinh chạy hai chuyến lại từ lầu hai gian tạp vật bên trong tìm chút khả năng phát huy được tác dụng công cụ cùng một chiếc cũ đèn bàn cùng ấy liền yêu cầu nghi thức cần dùng đến các loại kỳ kỳ quái quái độ vật hết thể chuyển đến lầu các tâm tia trên cái bản lớn ấy liền k h u n g tranh bị đặt ở cái bàn một góc dựa vào một chồng lâm thời xung làm giá đỡ sách cũ nàng l ặ n g lặng mà nhìn xem vô sinh chạy tới chạy lui bận rộn lộ ra so di vang bất cứ lúc nào đều muốn an tĩnh cũng không biết đều đang nghĩ thứ gì vô sinh ngồi ở bàn lớn trước cũ cái ghê phát ra kết tiếng vang hắn lạnh nhạt l a y hay đất xét cùng bôi đ à o bắt đầu nếm thử quen thuộc bọc chúng tính năng ấy liền bỗng nhiên phá vỡ trở mặc vô sinh ừ m ta thật muốn từ trong bức họa này đi ra a đúng a hết thể thuận lợi ta không nghĩ tới vậy mà thật sẽ có một ngày như vậy ấy liền nhỏ giọng thầm thì lấy kỳ thật thật nhiều năm trước liền không trông cậy vào hiện tại bỗng nhiên lại nhớ tới cảm khái cái này rồi vô sinh ngầm đầu nhìn thoáng qua giống như bỗng nhiên có chút đa sầu đa cảm nhân n g â u trong tranh ấy l ì n ngồi trên ghế ôm gấu đổ chơi từ từ lung lay thân thể không có gì chính là m u ố n cảm ơn ngươi vậy liền đem cảm tạ phóng tới sau khi thành công đi vô sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi tựa hồ là đang làm dịu đáy lòng một chút khẩn trương hiện tại nói cho ta biết bước đầu tiên làm thế nào ngọn nến phân biệt đặt ở cái bàn bốn cái nơi hẻo l á n h lại đốt một điếu đặt ở ta k h u n g tranh bên cạnh cơ bản nhất thân thể bộ phận nhất định phải tại ngọn nến tiêu đốt xong trước đó hoàn thành a y linh biểu lộ nghiêm túc bắt đầu chỉ dẫn v u sinh như thế nào dùng một đống thường ngày có thể thấy được vật liệu để hoàn thành đối với nhân mẫu sống vật chứa tạo nên đây là nàng lần thứ nhất đem những này thuộc về a linh phong nhỏ tri thức chuyển thụ cho một cái nhân loại trên b ả n vẽ ba cái vòng tròn đồng tâm bọn chúng phạm vi liền là của n g ư ơ i thao tác không gian sau đó từ bốn góc ngọn đến tất cả dọc theo một đầu t i ế n tương giao tại vòng tròn đồng tâm t â m tận lực quanh tròn một chút được rồi ngươi đừng vẽ thành vông là được đem tên của ta viết tại tâm a y linh dùng cựu thế giới tiếng thông dụng a ngươi không biết vậy ngươi trước tìm trán giấy ta cho ngươi biết viết như thế nào cái này tuyệt đối đừng l i ề u sai mặt khác còn cần máu của ngươi một chút là được hỗn hợp tại đất xét bên trong sau đó lại lẫn vào sớm chuẩn bị trà ngon phấn cùng hoa hồng dầu đều đừng thả nhiều sẽ ảnh hưởng thành hình chuẩn bị xong đất xét đoàn trước đặt ở trước mặt ta ta để dẫn dắt lần thứ nhất chú linh ấy l i n một đầu một đầu phân phó lấy vô sinh cẩn thận chấp hành một loại yên tĩnh mà chuyên c h ú không khí dần dần quanh quẩn tại trên lầu các giữa hai người không có bình thường cãi nhau mà chỉ còn lại có dần dần ăn ý lên phối hợp kỳ thật cũng không thế nào ăn ý ấy l i n chủ yếu dựa vào tâm rộng vô sinh chủ yếu dựa vào tự tin quá trình này so vu sinh ngay từ đầu tưởng tượng còn mệt mỏi hơn không chỉ là trên thân thể mọi mệt càng có trên tinh thần h a o tổn hắn có thể cảm giác được ấy lìn nâng lên nghi thức đang dần dần có hiệu lực những cái kia hắn nhìn không h i ể u bố trí đang lấy một loại nào đó hắn không thể nào h i ể u được quy luật cùng lực lượng bắt đầu vận hành mà xem như một cái lần đầu chấp hành loại này nghi thức người bình thường dù là nghi thức đại bộ phận chú linh quá trình đều là do ấy lìn để hoàn thành vu sinh cũng cảm thấy một loại phương diện tinh thần lực lượng trôi qua nhưng đây đều là tại nghi thức trước khi bắt đầu lấy liền liền nhắc nhở qua tình huống cho nên vô sinh cũng không bối rối mà là tận khả năng bảo trì trạng thái tận khả năng tinh chuẩn hoàn thành lấy liền muốn cầu mỗi một cái trình tự một bộ nhân n g ẫ u thân thể dần dần trong tay hắn thành hình thô giáp đơn sơ s i ê u s i ê u vẹo vẹo thậm chí hai cái chân cũng không giống nhau dài cánh tay ở giữa còn gây mất một lần dùng dây kém cùng nước lại cho nối liền vô sinh cảm thấy mình khả năng cũng không có phương diện này thiên phú nhưng bất kể nói thế nào hết thể rốt cục tới gần hồi cuối hiện tại có thể dập tắt cuối cùng một cây cây nến không tranh bên trong lấy liền bình tĩnh nhìn chăm chăm ch biểu lộ trước nay chưa có ngưng trọng cùng nghiêm túc sau đó đem ta phóng tới thân thể ngay phía trước đầu vị trí t ố t vô sinh một bên đứng dậy hoàn thành quá trình này một bên thuận miệng hỏi sau đó thì sao sau đó ta cần một phút đồng hồ tới dỗ dành chính mình cùng kiên định tín nhiệm vô sinh vì sao ấy lín nhìn xem nhanh khóc lên quá tờ mở xấu dù là có thể tái tạo bây giờ nhìn lấy cũng quá tờ mở xấu a chương bốn mươi tình huống cùng dự liệu không g i ố n g mới chương bốn mươi tình huống cùng dự liệu không giàu mới ấy lín khóc có thể thương tâm vô sinh cũng không có khuyên chủ yếu là thứ nhất thực sự không biết khuyên như thế nào thứ hai hắn sợ nhân ngẫu này thương tâm quá độ thần trí không rõ bị chính mình một khuyên ngược lại bị kích thích sau đó nhảy dựng lên cắn người nàng hiện tại thật nhất định phải nhảy dựng lên mới có thể cắn người đương nhiên tin tức tốt là nàng hiện tại có thể cắn người trước kia ở trong h ỏ a thế nhưng là chỉ có thể tất tất qua thật dài một hồi ấy liền tâm tình bi thương mới rốt cục bình phục như vậy một chút vũ sinh tranh thủ thời gian hướng t r ư ớ c b à n tiếp cận hai bước do do dự dự mở miệng kia cái gì ngươi đừng thương tâm lần sau ta cho ngươi thêm làm thân thể mới bình thường kích thước loại kia hiện tại cái này ngươi t r ư ớ hết thích hợp dùng thôi không được ngày mai ta liền cho ngươi lại làm cái này trong khoảng thời gian này chỉ có thể trước dùng cái này ấy liền giật giật lấy hai lần cái mũi một mặt bi phân nói trước cứ như vậy đi ngươi cũng không cần khó khăn chính là ngày mai cho ta làm cái thân thể mới cũng tạm thời đổi không vào đi nhân ngẫu sống linh hồn cũng gánh không được một mực thay đổi và chứa đến ít nhất phải m ấ y tháng nói nói nàng liền vừa thương xót từ đ ó đến mắt nhìn thấy lại phải khóc lên vũ sinh tranh thủ thời gian cầm cái bình thủy tinh nhỏ tiến đến ấy liền trên mặt tiếp lấy ngươi làm gì ấy liền một bên rút rút một bên nhìn xem vũ sinh không hiểu thấu cử động Nhân ngâu sống nước mắt ta, vu sinh vẻ mặt thành thật, lần sau làm cho ngươi thân bọn tranh dùng thật, cho thể thời điểm bọn ta tranh thủ sau tới cao c mắt mặt làm điểm ta, ta vũ vẻ ấy p vật liệu, m ấ tháng này ta thu thập thu thập vật này l i ệ u đầu bay làm cho n g ư ơ i cái bốc l ê nghĩ kinh q u a Ây lìn n g nghĩ hoa một tiếng vô sinh ngươi đ ạ i ra a lại qua một hồi lâu nhân ngẫu thương tâm chi tình mới rốt cục lần nữa bình tĩnh trở lại ấy lín bò tới bên cạnh cái kia một trồng sách cũ bên trên ngồi tại đống sách đ ỉ n h phát ra ngốc suy nghĩ nhân sinh vô sinh an vị tại bên cạnh bàn ngồi tiếp nhân ngẫu này cùng với nàng một khối suy nghĩ nhân sinh tốt xấu tốt xấu so trước đó mạnh ấy lín nhỏ giọng nói thầm cô cũng không biết nói là cho vũ sinh hay là tại nói cho chính mình nghe ta hiện tại tối thiểu có thể chính mình chạy tới chạy lui còn có thể tự xem tv vũ sinh tranh thủ thời gian phụ họa cái này so trước kia dễ dàng hơn đúng không ấy lìn thở dài một tiếng tựa hồ muốn biểu hiện được nặng nề nghiêm túc một chút nhưng bởi vì vóc dáng quá nhỏ 6 6 u cm cái này âm thanh thở dài một chút xíu nặng nề đều không có biểu hiện ra ngoài vũ sinh thì quay đầu vụ n trộm quan sát một chút hiện tại ấy lìn ánh mắt của hắn rơi vào đối phương bại lộ ở bên ngoài cổ tay cùng trên đầu gối nhân ấu đặc thù hình tròn khớp nối nhìn đặc biệt bắt mắt rõ ràng là dùng đất xét nhân ngẫu làm vật chứa cuối cùng vẫn là biến thành này chủng loại giống như con rối hình tròn khớp nối a hắn như có điều suy nghĩ nói ra nói nhảm có thể di động nhân ngẫu a không có khớp nối làm sao động ấy liền u a y đầu l ư ờ m vô sinh một chút đây là ta trong linh hồn ghi chép bộ dáng cho nên mặc kệ vật chứa vốn là cái gì hình thái linh hồn hoàn thành tái tạo đằng sau thân thể đều sẽ biến thành dạng này ngươi nếu là không ưa thích hình tròn khớp nối vậy ta cũng không có cách nào a thế thì cũng không phải vô sinh thuận miệng nói ra bất quá nói lên linh hồn trong ghi chép dáng vẻ trong linh hồn ngươi còn ghi chép lấy ngươi nguyên bản một m sáu bảy ấy liền trong nháy mắt liền từ đống sách bên trên nhảy đến v u sinh trên cánh tay dùng sức ôm hắn ngón tay cái đi lên bẻ ngươi có thể hay không đ ừ n g hết chuyện để nói v u sinh lao một cuốn họng liền nhảy dựng lên một bên dùng sức đem cái này kích cỡ rất nhỏ sáu mươi sáu sáu cm khí lực lại vô cùng lớn nhân ngâu từ trên cánh tay kéo xuống đến một bên tranh thủ thời gian giải thích ta chính là h i ế u kỳ h i ế u kỳ ngươi cái này tái tạo quá trình đến cùng là cái nào xảy ra vấn đề rõ ràng hình dạng đều không có ra sai lầm làm sao hết lần này tới lần khác hình thể rút lại nhiều như vậy ta nào biết được a linh bị v u sinh từ trên cánh tay lôi xuống lúc này bị mang theo cổ áo sách giữa k h ô n g t r ú n g rõ ràng không nên có vấn đề quá trình tái sinh bên trong cảm giác cũng hết thể bình thường hết lần này tới lần khác sau cùng hình thể xuất hiện sai lầm uy ngươi có thể hay không chứ thả ta xuống vậy ngươi phải đáp ứng ta đ ừ n g b ẻ t a y ta đầu ngón tay à v u sinh mang theo a linh cổ áo một mặt nghiêm túc đối nhân ngẫu nói ra chờ đối phương gật đầu mới đem nàng thả lại đến trên mặt bàn ai được rồi nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng a linh lại thở dài trên bàn đi tới lui mấy bước đằng sau lất đầu hay là phải nghĩ biện pháp liên lạc với ả l i n phòng nhỏ bọn t ì muội nếu như có thể về nhà nói bọn tỷ m ộ i khẳng định có biện pháp vụ sinh nghe vậy có chút hiếu kỳ ngươi một mực nhắc lên ạ l i n h phòng nhỏ cùng các nhân ngẫu ngươi nói những tỷ m ộ i kêu bình thường đều ở đâu trong tòa thành thị này còn có trừ ngươi bên ngoài nhân ngẫu sao lại nói các ngươi cái này tổ chức bình thường đến cùng là làm gì những vấn đề này hắn vẫn luôn muốn hỏi tới nhưng gần nhất khó giải quyết sự tình là lầm lượn từng n ó n đến bây giờ hắn mới rốt cục đến lấy cơ hội mở miệng chúng ta chúng ta là nhân n ẫ u chi tổ sáng tạo ra tổ đàn sứ mệnh kỳ thật cũng không có gì sứ mệnh có đôi khi sẽ đi đối phó dị vực có đôi khi sẽ giúp khác tổ chức xử lý một chút khó giải quyết thực thể nhưng phần lớn thời gian các nhân ngẫu cũng chỉ là làm lấy mình thích sự tình ấy lìn nhớ lại mở miệng nói ra các t ỉ m ộ i của ta đại đa số đều không tại thế giới loài người hoạt động nhưng giới thành bên trong hẳn là đúng là có điểm liên lạc có thể cụ thể ở đâu ta không nhớ rõ mà lại trải qua nhiều năm như vậy phương thức liên lạc cùng người liên lạc hẳn là cũng đã đổi đi đi nàng lại leo về đến cái kia một chồng sách cũ bên trên dùng hai tay chống lấy cái c ằ m đang nhớ lại bên trong từ từ tiếp tục nói chúng ta tại thế giới loài người hoạt động thời điểm đều sẽ làm một chút ngụy trang nhân ngẫu sống cùng nhân loại dáng dấp rất giống cho nên rất dễ dàng liền có thể lẫn trong đám người tòa thành thị này khổng lồ như vậy nếu như không có đặc biệt liên lạc phương pháp hoặc là tìm đến đặc biệt nhân viên liên lạc muốn cứ như vậy tìm tới che giấu nhân ngẫu sống cũng không dễ dàng vô sinh ở một bên nghe cứ việc trước đây cũng đã nghĩ đến trong tòa thành này khả năng ẩn giấu đi đủ loại kỳ kỳ quái quái ra hỏa lúc này hay là cảm giác có chút ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi ta trước kia vẫn cho là trong tòa thành này cư dân chỉ có nhân loại làm sao có thể ấy l ì n trắng v u sinh một chút nơi này chính là giao giới đ ị a giao giới đ ị a a v u sinh nhẹ giọng tái diễn chữ này giao giới đ ị a n ơ i này xuất hiện cái gì cũng có khả năng không nói những cái khác cứ như vậy cái khu thành cũ bên trong không trả cất giấu cái giống như ngươi tự nhận là là cái nhân loại kỳ quái gia hỏa a ấy l ì n khoát tay á o từ một trồng sách cũ nhảy lên xuống dưới trước xuống lầu đi ta ở chỗ này ngốc đủ rồi thật vất vả có tự do hoạt động năng lực ta muốn ở trong căn phòng lớn này hào hào đi một chút cũng thế vô sinh thở ra một hơi vỗ vỗ mặt để cho mình tinh thần chỉ cho ngươi bóp thân thể liền xài hơn nửa ngày ta cái này đều đói xuống lầu làm ăn chút gì đi vừa nói hắn liền quay người đi hướng lầu các cửa ra vào kết quả mới ra đi hai bước liền nghe đến phía sau ấy l ì n b ồn ào ai ngươi chờ chút ta ta cái này còn không có xuống tới đâu vô sinh vừa quay đầu lại liền thấy ấy l ì n đang từ trên mặt bàn chạy lấy đà mấy bước dùng sức nhảy tới thanh kia k ế t rung động cũ trên ghế sau đó lại leo đến cái ghế bên d ư ớ i dùng cả tay chân nắm lấy chân ghế từ từ đi xuống một hồi lâu mới rốt cục thuận lợi đi vào trên sàn nhà vô sinh ấy l i n chuyển lấy chân ngắn nhỏ cố gắn chạy đến vô sinh bên chân lúc này mới chú ý tới rơi vào trên người mình ánh mắt lập tức ngẩu lên cố gắng chống n ạ n h muốn làm ra chút dáng vẻ uy nghiêm ngươi nhìn ta làm gì không có gì vưu sinh lắc đầu chính là cảm giác vẫn rất co đáng yêu hắn kèm chút đem có la hai chữ nói ra ấy lin mật nơ g cũng không có phát giác được vưu sinh trong lời nói khả nghi dừng lại đúng đúng à. sau đó nàng liền đi theo vưu sinh cùng một chỗ đi về phía trước mới vừa đi hai bước lại đưa tay t ú m t ú m vưu sinh quần đúng rồi tạ ơn vưu sinh túi l ầ u xuống một bên kéo lưng quần một bên lộ ra ánh mắt nghi hoặc cảm ơn ngươi giúp ta chuẩn bị thân thể vừa rồi tình huống quá hỗn loạn ta đều không có hảo hảo nói lời cặn ấy liền vẻ mặt thành thật nói ra vụ sinh nhịn không được nhìn từ trên xuống dưới thời khắc này nhân n g ấ u 6 6 u cm nhẫn nhịn nửa ngày rốt cục nhịn không được ngươi cũng dặn g này còn muốn c ả m ơn ta à. một mã là một mã hình thể vấn đề là chính ta tái tạo thời điểm không biết xảy ra điều gì tình huống nhưng thân thể đúng là ngươi tỉ mỉ chuẩn bị cho ta ấy liền n g ử a đầu lộ ra đặc biệt trịnh trọng kỳ thật cũng không sao cả hiện ra đến mặc dù có chút xấu cuối cùng câu này có thể không thêm tóm tóm lại ta trước đó đáp ứng ngươi hay là hữu hiệu ấy liền vội và nói ta sau này sẽ giúp người mặc kệ là hỗ trợ đánh nhau hay là cẩn thận bí học bên trên phụ trợ ta đều sẽ rất hữu dụng cho dù là tương lai tìm được mặt khác tìm muội về tới á l i n h phòng nhỏ ta cũng sẽ trở về giúp cho ngươi liền nàng nói đến đây dừng lại một chút hơi làm suy nghĩ liền trước hết định một trăm năm nàng nhìn xem vô sinh cẩn thận đích xác nhận lấy ngươi khi đó hẳn là sẽ chết giả a vô sinh ta hết sức nỗ lực vậy trước tiên định một trăm năm ấy liền cao h ứ n g cười đứng lên chẳng biết tại sao tâm t ì n h bỗng nhiên tốt đẹp sau đó nàng liền xoay người chuyển lấy chân ngắn nhỏ chạy hướng lầu các lối ra vậy chúng ta nhanh xuống lầu thanh âm của nàng im bặt mà dừng đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước ngã quỵ tựa như đột nhiên gãy mất t u y ế n con rối đồng dạng tại chạy quán tính bên trong ném ra thật xa thẳng đến đâm vào đối diện trên tường vu sinh nụ cười trên mặt ngưng kết tại ấy liền ném ra một cái trước mắt ngoa ngoa tào hắn mộng một chút sau đó mới bước liền vọt tới ấy liền bên cạnh xoay người đem tiểu nhân ngẫu từ dưới đất ôm nhân ngẫu chăm chú nhắm mắt lại toàn thân không có một chỗ dùng lực trước một giây còn có nhiệt độ tứ chi hiện tại tựa như phổ thông đất xét một dạng băng lãnh chỉ có làn da còn duy trì mề mại hoạt tính xúc cảm lại cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh cơ. hắn nghe được ấy l ì n thanh âm từ nơi không xa tấm kia trên cái b à n lớn chuyển đến vũ sinh ta ta về tới đây chương bốn mươi mốt tự do nhân ngẫu chương bốn mươi mốt tự do nhân ngẫu vũ sinh cả người đều làm động. khi nhìn đến ấy liền n g nhiên cắt đứt quan hệ ném ra trong nháy mắt hắn thậm chí coi là nhân ngẫu này là do ở dùng thấp kém thể xác mà chết bất đắc kỳ tử may mắn kịp thời từ phía sau chuyển đến thanh âm đánh gây hẳn cái này dọa người liên tưởng vũ sinh trong tay mang theo ấy l ì n thể xác có chút cứng đờ ngầm đầu nhìn về phía vừa rồi dùng cho ra công đất xét b ả lớn bức kia có hoa lệ k h u n g tranh cổ điện bức tranh lẳng lặng tựa ở bên cạnh bàn ấy liền ngay tại trong bức tranh trừng trong mắt một mặt bối rối mà nhìn xem bên này ta ta cũng không biết chuyện gì xảy ra chú ý tới vô sinh ánh mắt nhìn tới ấy liền lập tức dùng sức gót tay trước một giây ta còn tại chạy về phía trước đâu kết quả vừa mở mắt liền đã trở về này sao lại thế này à cái này hơi có vẻ trói h a i trầm thấp chế rêu từ k h u n g tranh bên trong truyền ra phảng phất là tại đùa cận lại hình như mang theo một tia đồng tình là cái tia lông n u n g gấu đồ chơi phát ra tới lần này vô sinh cuối cùng là tận mắt nhìn đến nó đang nợ nụ cười ấy liền tính cách cái nào chịu được cái này. lập tức nhảy chân liền vọt tới tấm kia hồng nhung thám trước ghế cầm lên phía trên gấu đồ chơi bóp cổ dùng sức lắc lư ngươi còn vui ngươi còn vui có phải hay không là ngươi d ở trò quỷ ta hiện tại lại trở về nhưng mà không có tư duy gấu đồ chơi sao có thể làm ra đáp lại ngay tại ấy l i n trong tay tiếp tục hì hì không ngừng để nhân ngẫu càng ngày càng nổi giận vô sinh thấy thế tranh thủ thời gian đi về phía trước chuẩn bị khuyên nhủ trong bức tranh nhân ngẫu cô đường ai ngươi đừng kích động như vậy bọn ta suy nghĩ lại một chút xử lý hắn vừa mới nói một nửa trong bức tranh ngay tại ôm gấu đồ chơi khóa cổ ném qua vai thập t ử cố nhân ngẫu cô nương liền đột nhiên một chút biến mất ngay sau đó vô sinh liền cảm giác được trong tay mình nhân ngẫu thân thể đ ố n g nhiên bắn ra hắn còn chưa kịp phản ứng cái này sáu mươi sáu sáu cm cao vật nhỏ liền nhào vào trên cánh tay hắn q u á n tính thi triển khóa cổ chưa thỏa mãn ném qua vai chưa thỏa mãn thập t ử cố chưa thỏa mãn tam liên bộ nhưng nàng khí lực ngược lại là rất lớn đem vô sinh trên cánh tay thị xiết đau nhức vô sinh không thể không dùng sức đem ấy liền từ trên cánh tay của mình tháo ra xách tới trước mắt mình dùng sức l u ngay tỉnh tỉnh ta là vô sinh người lại đi ra ấy l ì n lúc này cũng dần dần kịp phản ứng lơ lửng giữa không trung mở mịt một chút ngẩng đầu vẫn nhìn một phía ánh mắt cuối cùng tập trung tại vô sinh trên khuôn mặt a sau đó hai người liền cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa không tranh đồng thời lâm vào ngốc trệ cùng suy nghĩ sau một lát vô sinh không nói một lời mang theo ấy l ì n lui về phía sau một mực thối lui đến vừa rồi đối phương nơi n g ã xuống mà nương theo lấy hắn một bước cuối cùng phóng ra trong tay hắn nhân ngâu thân thể trong nháy mắt liền cắt điện đồng dạng rủ xuống đi sinh cơ tiêu tán trong bức tranh đột một hiện ra ấy l ỉ n thân ảnh nàng nhìn chung quanh một chút chút một chút một p ngơ ngác nhìn ta lại trở về cho nên quả nhiên vô sinh tiện tay đem trong tay mang theo nhân ngẫu thân thể hướng bức tranh phương hướng dơ lên để cả hai tới gần một chút thế là cái kia thân thể bỗng nhiên x u ố n g lại liền c u n g vừa rồi cắt điện chưa bao giờ phát sinh đồng dạng ấy l ì n thanh âm từ trong chuyển đến còn tiếp lấy vừa rồi tại trong bức tranh chưa nói xong nửa câu là khoảng cách quan hệ t h ư a n h ư là vô sinh k h ẽ n h nhữ mày nhìn xem một màn này lại đem nhân ngẫu cầm hơi xa một chút liền nhìn xem trong tay nhân ngẫu thân thể lần nữa cắt điện ấy l i n thanh âm từ nơi không xa chuyển đến vậy cái này có thể vô sinh lại đem nhân ngẫu hướng phía trước đưa tới ấy có hơi phiền thoái ngươi có thể hay không đừng đùa ta thời gian của một câu nói ngươi cho ta hủy đi mấy khối vũ sinh hậm mực đem ấy lìn đưa đến cách bức tranh tương đối gần địa phương còn thuận tiện giải thích ta chủ yếu là muốn xác nhận một chút ngươi cái này tín hiệu khoảng cách cụ thể có bao xa năm m sáu m có khác nhau sao cho ăn bể bụng cũng liền hai bước này ấy lìn bị mang theo cổ áo dương nhanh m u ố n bước sau đó đột nhiên lại cảm giác có cái nào không đúng giữ mắt chừng mắt vũ sinh ngươi đem ta bưng ra một mực mang theo ta làm gì vũ sinh ngay chút mau đem tâm tình càng phát ra hỏng bét nhân ngô tiểu thư bỏ trên đất sau đó cùng nàng mắt lớn chừng mắt nh ấy lì i lúc này mới phát hiện chính mình cơ hồ muốn đem đầu ngựa thành chín mươi độ mới có thể nói chuyện với vô sinh nhưng mà nàng tôn nghiêm không cho phép để vô sinh ngồi s ổ n xuống cùng chính mình giao lưu t h ú n g chi dù là vô sinh ngồi s ổ n xuống nàng cũng vẫn là đến ngựa đầu đứng đó đừng đậu nhân ngẫu đông nhiên nói ra vô sinh s ứ n g sở ngươi làm gì một giây sau là hắn biết ấy l n h muốn làm gì nhân ngẫu trực tiếp ôm chân của hắn liền bắt đầu trèo lên trên cùng leo cây giống như hai ba lần liền chạy đi lên linh hoạt như cái con khỉ sau đó trực tiếp ngồi ở trên vai của hắn vô sinh có chút xứng sở cũng không dám lo động sợ đem ấy lìn té xuống ta còn không có đồng ý đâu ấy l í n lẽ thẳng khí hùng ngươi vừa rồi mang theo ta khảo thí tín hiệu thời điểm cũng không có hỏi ta có đồng ý hay không à. vu sinh lập tức không phản đối hai người về tới bàn lớn bên cạnh bắt đầu nghiên cứu bức kia bức tranh ta đúng là đi ra ta có thể cảm giác được chính mình linh hồn là tại hiện tại trong bộ thân thể này ấy lính toc mày một mặt xoắn suýt mà nhìn mình đã từng nhà tù nhưng là nhưng là từ trên biểu hiện nhìn bức họa này giống như vẫn là ngươi căn cơ ngươi bây giờ thân thể này tựa như là bị điều khiển lấy thoát ly khoảng cách liền cắt đứt quan hệ vu sinh thản nhiên nói cái nhìn của mình ấy l í n rủ xuống đầu nhìn qua đặc biệt hệt ả i nhưng lần này ngược lại là không có khóc lên đại khái là liên tiếp đả kích đều tương đối lớn thời gian ngắn thành lập nên não tử vong giống như tinh thần kháng tính vũ sinh khi nhìn đến nhân ngẫu này bình tĩnh như vậy phản ứng đằng sau ngược lại là luôn c uống vội v à n g an ủi cũng đừng quá bi q u a n à, có lẽ hay là thân thể này không dùng được đâu ta quay đầu luyện tay một chút nghệ lần sau tái tạo thân thể thời điểm người nói ấy lính bỗng nhiên mở miệng đánh gãy vũ sinh nói liên miên l ạ i n ả i tiểu nhân n g ẫ u trên mặt biểu lộ rất phức tạp để cho người ta nhìn không gian nàng lúc này đến tột cùng là cái gì cảm xúc con chính mình nhà tù chạy khắp nơi vậy rốt cuộc là vượt ngục hay là không có v Vũ Sinh s nhiên, ngạc u y tư một lín á cái t ta trước kia nhìn qua một sau kia qua nói, nhìn con c h h m ì nói h nhà chạy khắp nơi. Cuối cùng hạ rất thảm, nhưng hắn là tại chính mình nhà Không nơi, cùng tràng bên trong, người cái này tốt xấu là ở bên ngoài. Không biết người đang n là là tù rất tại tù, tốt biết cuối cái xấu ở cái gì? Ấy l nhỏ nói n sau đó t ử vô sinh trên bờ vai nhảy xuống tới nàng nhảy đến trên mặt bàn mang theo phức tạp biểu lộ đi vào bức kia phong ân chính mình bức tranh trước d ỗ i ra hai tay bắt lấy khung tranh có chút dùng sức đem nó nâng lên sau đó lại bông u xuống xoay người thử nghiệm đem nó c o n g lên tới nhưng mà bức tranh rất lớn mặc dù đối với vô sinh mà nói một tay mang theo đều rất nhẹ nhàng nhưng đối với ấy lín mà nói Cái đồ chơi này cơ hộ giống như nàng cao. Trong nhà có giống đồ hộ như nhà thương này nàng Trong dây sau o Nhân n g ẫ ngẩn đầu hỏi. Có. Vũ sinh ngươi này gật đầu đầu, đi Sau hỏi. chờ chút cái Có. tức Vũ lập lấy. ta, ta cái này đi lấy. Sau mười mấy phút ấy lìn nhìn xem vô sinh tỉ mỉ tại bức tranh khung bên trên đánh lấy nút buộc lại điều chỉnh nút thắt vị trí chờ công tác chuẩn bị không sai biệt lắm nàng liền tiến lên một bước ta cảm thấy có thể đến ngươi thử một chút vô sinh gật gật đầu đem khung tranh dựng đứng lên nhìn xem ấy lìn có chút lạnh nhạt đem cánh tay xuyên qua con dây thừng thế nào nút thắt vị trí thích hợp sao còn cần lại gấp một chút sao ấy lìn kéo trên bờ vai nút thắt con lên khung tranh trên bàn đi hai vòng rất hài lòng gật đầu không cần rất thích hợp nặng sao không có chút nào nặng ta khí lực rất lớn ấy lì nói n còn đeo khung tranh trên bàn nguyên địa nhảy nhảy ngay sau đó liền bắt đầu vòng quanh bên cạnh bàn từng vòng từng vòng chạy chậm đứng lên nho nhỏ nhân mẫu sáu mươi sáu sáu cm có một cái cơ hồ cùng nàng thân cao tương đương bức tranh khung trên bàn chạy tới chạy lui một màn này nhìn qua ít nhiều có chút kỳ kỳ quái quái nhưng vô sinh nhìn xem một màn này thời gian dần qua lại cười đứng lên bởi vì hắn nhìn thấy ấy lìn cũng cười đứng lên nhân mẫu tựa hồ thoát khỏi vừa rồi tâm tình hỏng bét đang từ từ bắt đầu vui vẻ nàng so vô sinh tưởng tượng còn muốn lạc quan hay là rất nhẹ nhàng linh hoạt thôi ấy liền tại bên cạnh bàn ngừng lại cười nói với vô sinh dạng này liền không lo lắng khoảng cách hạn chế ta thật thông minh ngươi lạc quan ngược lại là thật vô sinh từ đ ấ y lòng cảm k h á i nói ta còn tưởng rằng ngươi đến h ề ể lại một lúc lâu ngươi đến hướng về phía trước nhìn tôi nhân ngẫu cũng giống vậy ấy liền cao hứng từ trên mặt bàn nhảy xuống tới lại dọc theo vô sinh cánh tay leo đến người sau trên bờ vai lần này nàng bỏ không có vừa rồi linh hoạt như vậy bởi vì còn muốn lưu ý trên thân con k u n g trành phòng ngừa trên ghế va chạm chạm cùng đụng vào vô sinh đầu cùng trước đó so tốt xấu là có thể tự do hoạt động con liền con đi vừa vặn lưu tại trong họa giá h ỏ a này giống như cũng không h y vọng ta cách quá xa đi thôi đi thôi bọn ta xuống lầu ngươi còn không có ăn cơm chiều đâu ta muốn xem tivi vũ sinh giật mình có chút nghiêng mặt qua dùng khoe mắt quét nhìn nhìn xem chính vẻ mặt tươi cười tựa hồ đối với tương lai tràn ngập mong đợi nhân n g ấ u tốt nấu cơm đi hắn đưa tay vị lạy lìn từ trên ghê đứng dậy sau đó buổi tối hôm nay liền bắt đầu n g h i ê n cứu trở về sơn cốc thông đạo kia ừ n ấy lìn cũng lộ ra đấu trí mười phần mang trên mặt nụ cười sán lạng hăng hái giơ tay hướng phía trước một chỉ giá vô sinh thuận tay liền lại đem tiểu nhân ngẫu từ trên bờ vai s á c h đi lên ta đem ngươi ném xuống a ấy l i n lập tức rụt lại thân thể đừng đừng vừa rồi chính là bầu không khí đến nơi này vô sinh dợ khóc dở cười lắc đầu đem nhân ngẫu một lần nữa đặt ở trên bờ vai khiêm tốt cất bước đi thẳng về phía trước ngoài cửa sổ đã màn đêm dần dần chìm khu thành cũ đèn đường tại trong màn đêm thứ tự thắp sáng mông lung mà ấm áp ánh đèn chạy xuôi tại phố cũ cũ trong ngõ hẻm xuyên thấu qua cửa sổ tràn ngập mà đến hoàn toàn yên tĩnh vô sinh bên ngoài triệt để trời tối ai đúng a hắc hắc có chút chờ mong chờ mong cái gì trời không phải chỉ là có chút chờ mong cùng trời tối không quan hệ không hiểu thứ chương bốn mươi hai hương phân đệ lìn chương bốn mươi hai hương phân đệ lìn khu thành cũ đường n g ô đồng chỗ sâu nào đó d â y cho thuê nhà dân bên trong thân cao gần hai mét tráng h á n chính ốn tại đối với hắn mà nói có vẻ hơi cục xúc một mình trên ghế salon túi đầu tỉ mỉ lính bảo an địa phương nuôi chính mình trang bị đó là một thanh trùm sáng truy thủ màu đỏ sậm trên c h u ô i đao khảm nạm lấy thật nhỏ tinh thể hình d ậ p nước tinh thể tiếp tục thành tuyến xuyên qua toàn bộ thân máy toàn bộ trôi đao hiển nhiên là căn cứ người sử dụng tình huống lượng thân định chế tại tráng hán cái tia rộng lớn trong lòng bàn tay lộ ra đặc biệt phù hợp tráng hán bàn tay xoay chuyển đem thủy thủ trong lòng bàn tay xoay tròn vài vòng lại tiện tay đem nó khởi động nương theo lấy rất nhỏ tiếng ông ông một đạo màu lam n h ạ t sáng tỏ quang nhận đ ố n g nhiên thắp sáng ở trong không khí xẹt qua một đạo nóng rực đường vòng cung người kiểm chế một chút đừng đem bàn trà váy hỏng ta quay đầu còn phải cùng trong cục đánh báo cáo bồi thường tiền lý lâm xuất ra một cái đồng hồ bỏ túi l o a hoay ngẩng đầu nhìn đối diện từ g a i lệ một chút cái đồ chơi này phong nhã đẹp trai a lấy mặt đuổi tráng hán hh vui lên mang trên mặt đáp t ô i say trong t r ó n g bên trong cứu được cái ản dạ tinh giới quý tộc đơn thương độc mã sau đó hắn tặng cho ta cái đồ chơi này tư nhân hàng đặt theo yêu cầu tốt nhất rèn đúc công tượng tốt nhất h uy kim thủy tinh tại người ản dạ trên địa bàn thậm chí có thể làm kỵ sĩ huân chương dùng lý lâm có chút hiếu k ỷ có làm được cái gì trong t ầ n g khí quyển giao thông mua phiếu không cần xếp hàng đi bệnh viện đi thông đạo màu xanh vườn bách thú vẽ m i ế t phí giới hạn ngày nghỉ lễ lý lâm nghe được có chút ốc vẫn rất thực tế ta coi là đám kia lại nhảy người ản dạ làm gì cũng phải nói một đống nghi thức cùng t ư trưng bọn hắn bình thường xác thực đều rất l ả i nhải nhưng lại l ả i nhải cũng phải sinh hoạt không phải từ giai lệ nhú bay tiếp lấy lại có chút p h ả n nàn ai tại giao giới địa hành động vẫn có chút phiền phức có thật nhiều trang bị đều không cho mang tới ta còn có đem liên c ư a kiếm đâu kết quả trước khi đến bị bình cái nguy hại thai hoa ngầm hiện tại còn khóa tại hải quan trong ngăn tủ lý lâm nghĩ nghĩ vừa định mở miệng nói chuyện chợt cảm giác được cái gì ngay sau đó liền cùng đồng dạng lòng có cảm giác từ giai lệ cùng nhau nhìn về phía phòng trọ cửa sổ dần dần ám trầm trong màn đêm một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên b ệ cửa sổ đó là mặc màu đỏ s ầ m á o khoác thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn lấy một cái có chút nguy hiểm tư thế dựa vào khung cửa sổ một cái chân còn ống túi tại b ệ cửa sổ bên ngoài nàng to mò nhìn trong phòng hai nam nhân một chút cho nên trong khoảng thời gian này hai người các ngươi chính là mảnh khu ngã tư này phụ trách chuyên viên đi ngươi là lý lâm nhữ nhữ mày mơ hồ đoán được thân phận của đối phương gọi ta cô bé quảng khăn đỏ là được ngồi tại trên b ẫ cửa sổ thiếu nữ khoác tay áo đến từ chuyện cổ tích các ngươi trong cục thuê ta tới trong khoảng thời gian này tại khu vực này cho các ngươi hỗ trợ à vậy ta biết ngươi lý lâm trong lòng tự nhủ quả nhiên trên mặt tùy theo lộ ra lễ phép d á n g tươi cười, cười hai ngày này ta thường xuyên nghe được đội trưởng của chúng ta n h ắ c lên ngươi còn có ngươi đối với mảnh này điều tra tình huống ta gọi lý lâm ban trị sự cục đặc công đại đội hai hành động mật thám một bên khác từ giai lệ thì trên giới đánh giá trên bệ cửa sổ thiếu nữ hai mắt buồn b ự c thanh âm m ở miệng nơi này khả năng cất giấu đại gia hỏa ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ phái công chúa bạch tuyết tới hoặc là quốc vương đương nhiên ta không phải chất vấn ngươi đàn sói a cũng coi như người mới lý lâm tình huống khác biệt từ g i a lệ hiển nhiên cùng cô bé quảng khăn đỏ không phải lần đầu tiên gặp mặt công chúa bạch tuyết lực phá hoại đặt ở chỗ này có chút vượt chỉ tiêu chúng ta còn chưa nhất định sẽ đụng vào cao nguy thực thể cô bé quàng khăn đỏ thuận miệng nói ra ta một mực tại mảnh thành khu này hoạt động gần nhất cũng đang điều tra đường ngô đồng tình huống dị thường quen thuộc hơn một chút không có việc gì dù sao công chúa bạch tuyết muốn đổi u tới cũng rất nhanh thật gặp gỡ đại gia hỏa nàng theo gọi theo đến thiếu nữ vừa nói một bên từ trên bệ cửa sổ đứng dậy phòng đối diện bên trong hai người khoát tay náo ta, ta phương thức liên lạc các ngươi hẳn là đều có có biến gọi điện thoại bãi một giây sau thiếu nữ thân ảnh liền bỗng nhiên hóa thành một đạo hòa tan bóng dáng bóng dáng loáng thoáng có sói hình thái nó từ b ệ cửa sổ nhảy xuống trong chớp mắt tan dã tại trong màn đêm lưu lại lý lâm cùng từ g a i lệ tại trong căn phòng đi thuê tướng mạo dò xét ăn xong cơm tối đằng sau vũ sinh ngồi ở trên ghế s a lon nhắm mắt dưỡng thần nghe lạch cạch lạch cạch thanh â m ở phòng khách cùng phòng ăn ở giữa khắp nơi tán loạn một hồi ở bên phải một hồi ở bên trái sau đó lại vòng quanh ghế s o f a chung quanh một vòng một vòng ôm lấy vòng tròn hắn mở to mắt nhìn thấy ấy lìn ngay tại phòng khách và trong nhà ăn chạy tới chạy lui sáu mươi sáu cm cao nhân ngẫu có cái cơ hồ cùng chính mình thân cao một dạng khung、tranh. trên mặt đất khắp nơi tán loạn đến cùng cái tiểu h ỏ a tiễn một dạp nhanh tại ấy l i n bắt đầu lần thứ tư vây quanh ghế s o f a đi vòng v è o đằng sau vô sinh rốt cục nhịn không được ngươi liền không thể nghỉ một lát cũng nghỉ ngơi một chút ngươi đôi dày kia ấy l i n cực nhanh chạy đến vô sinh trước mặt mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn ta mới không cần căn bản không dừng được ta có thể khắp nơi chạy a i chạy khắp nơi ngươi nhìn ta còn có thể leo đến trên bàn trà còn có thể từ trên bàn trà nhảy xuống lời còn chưa dứt nhân mẫu này đã lần nữa chạy đi đầu tiên là vòng quanh ghế xô p a chạy lửa sau đó lại dùng cả tay chân bỏ tới lại mấy bước chạy lấy đà từ b à n trà mặt bàn n h ả y tới v u sinh trên đùi người sau vừa định đưa tay bắt lấy cái này đầy đất tán loạn ra hỏa ấy lìn đã linh hoạt hướng phía trước vào tới lại từ ghế s o f a n h ả y tới trên sàn nhà ngay sau đó nàng lại như một làn khói chạy đến sành phòng dưới t ủ tv tốn sức lốp bốp leo lên t ủ tv điểm lấy chân dùng sức đi lên với tới thành công ấn vào tv chốt mở nhân n g ẫ u tiểu thư hoan hô một tiếng quay đầu nhìn xem v u sinh một mặt hưng phấn ta còn có thể đủ đến tv chốt mở sau này ngươi không ở nhà ta cũng có thể chính mình cho tv cắt điện khởi động lại á vô sinh liếp mắt bất đắc dĩ ngầm đầu lên tốt tốt, tốt chúc mừng. ngươi thật tuyệt một giây sau hắn liền cảm giác khỏe mắt có đồ vật gì loay lên ấy lín lại cực nhanh từ tủ t v bên kia chạy trở về nàng một tay nắm lấy ghế s o f a bộ một tay nắm lấy v u sinh ống quần hai ba lần liền leo đến trên ghế salon ngồi tại v u sinh bên cạnh tiểu xào nhân ngẫu ngồi xếp bằng ở trên ghế salon đằng sau thậm chí còn không có cái gối d ự a lớn bức kia bức tranh sử tại sau lưng nàng từ tỷ lệ nhìn đơn giản giống bức tường một dạng nhưng ấy lín đã lấy kinh người thích hướng tính quen thuộc bức họa này không tồn tại mặc kệ là con nó chạy hay là con nó leo lên leo xuống bao quát con nó ngồi ở trên g Đều một chút c ũ n g không có ảnh h có ư ở n đến hành động của nàng, ngẫu n g của h i ê n ngược liền ạ là l nào. này sẽ Sinh có chút chạm chạm, cũng chút Cái cảm giác ngạc không thể tránh khỏi va va chạm chạm, nhưng nhân nhìn không khiến nhiên. rất ngẫu Ngươi để i va va Vũ ý không cảm thấy mang theo nó không tiện hắn nhìn không được tò mò hỏi một câu bình tĩnh mà xem xét n g ư ơ i muốn để ta suốt ngày con cái cánh cửa chạy khắp nơi ta khả năng không có ngươi nhanh như vậy t h í c h đứng ta cảm thấy còn t ố t à, ấy liền cao hứng ở trên ghế s a lon tới lui thân thể mặc dù mở ra tv nhưng hiển nhiên lực chú ý hoàn toàn không cách nào tập trung ở trên tv mặc dù vừa mới bắt đầu có một chút điểm không thích ứng nhưng chạy hai vòng liền hoàn toàn thích ứng trọng lượng của nó cùng kích thước mà lại nói như thế nào đây nhân mẫu đ ỗ n g nhiên ngừng lại tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp từ ngữ qua mấy giây mới trần trờ mở miệng liền có một loại cảm giác thật con nó thời điểm cũng cảm giác phía sau l ư n g rất an toàn rất yên tâm ngươi từng có loại cảm giác này sao ngay cả khi ngủ thời điểm nhất định phải phía sau l ư n g dựa vào tường hoặc là đỉnh lấy chăn mền đóng loại hình ta biết ngươi nói cái gì ý tứ nhưng vẫn là cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi vô sinh nhìn xem bên cạnh tiểu nhân n g ấ u ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối với bức họa này rất mâu thuẫn dù sao thứ này phong ấn ngươi nhiều năm như vậy hiện tại ngươi còn muốn một mực c o n nó nay cũng, cũng có ũ n g c chút ấy liền nghĩ nghĩ nhẹ nhàng gật đầu bất quá rất nhanh liền lại lần nữa tách ra dáng tươi cười nhưng có câu nói nói như thế nào tới đã đến nơi này thì tâm rộng chỉ cần hôm nay có thể so sánh hôn qua mạnh vậy liền không có gì có thể phàn n ả n nha là nhập ra tùy tục vô sinh cải chính không sai biệt lắm một cái ý tứ ấy linh rất thoải mái khoát tay á o nàng giống như cuối cùng từ vừa rồi loại kia chạy không ngừng hưng phấn k ì n h bên trong bình tĩnh lại lúc này ngược lại là nhớ tới chính sự được rồi ta thân thể mới thích đứng không sai biệt l ắ m a nên thương lượng một chút con hổ l y kia sự tỉnh vũ sinh gật gật đầu bất quá rất nhanh liền khẽ nhũ mày nhìn xem hiện tại chỉ tới hắn đầu gối cao tiểu nhân ngẫu ngươi còn dự định cùng ta cùng đi sao ấy linh một mặt đương nhiên đi a đều nói tốt liền lấy trạng thái này vũ sinh cố gắng muốn đem lời nói h u y ệ n chuyển một chút nhưng nghĩ như thế nào đều không có biện pháp luyện chuyển đành phải thẳng nói nói thẳng ngươi còn có thể đánh nhau sao ngươi bây giờ đá ta đầu gối một chút đều được nhảy dựng lên ta một cức cho ngươi đá vỡ nát g i á n g người nhỏ làm sao rồi ấy lìn lập tức có chút sù lông ai nói cho ngươi ta như bây giờ liền không thể đánh nhau vũ sinh thấy thế tranh thủ thời gian tốt một trận an ủi may mắn ấy lìn tính tình từ trước đến nay nhanh đi càng nhanh nàng rất nhanh liền an tính lại hướng trên ghế s a lon khẽ nghiêng hai tay ôm ngực bất quá ngươi nói cũng đúng ta như bây giờ chính diện đánh nhau nhiều ít vẫn là thụ điểm ảnh hưởng ngươi cũng không thể trông cậy vào một cái hơn sáu mươi cm cao nhân ngẫu có thể thay ngươi cản thương đúng không nói đến đây nàng lắc đầu bỗng nhiên giọng nói vượt t u y ệ n bất quá không cần phải lo lắng nhân n g ô không chỉ có chính diện sức chiến đấu bản lãnh của ta còn nhiều nữa dù là chỉ có hiện tại loại trình độ này độ tự do việc ta có thể làm làm theo không ít nàng giơ tay lên giống như là muốn biểu hiện ra thứ gì đồng dạng nâng ở trước mặt vũ sinh t ừ n g k i a từng sợi đen kịt sợi tơ từ nàng đầu ngón tay lan tràn ra như quỷ dị tớ nhện như có độc lập sinh mệnh ở trong không khí hỗn lượn sinh trưởng sen lẫn thành lưới nhân n g ô bản sự lớn đâu ấy l i n h một mặt đắc ý